ngưỡng thị n h long nói mã lao bản ngươi cũng đã biết hiện trên giang hồ nói thế nào thương vân mã lao bản nhiều hứng thú mà hỏi nói thế nào ngưỡng thị n h long cổ lấy t h ầ n bí ngẹn h một lát thấp giọng nói một trưởng diệt bắc di ba mươi bảy cao thủ một cước đạp ma công tử thổ huyết mã lao bản trên mặt rốt cục b ò đầy c h ấ n kinh c h i sắc cái gì thương gia võ công cao như vậy thương vân không thể làm gì nói đây đều là nói ngoa triều đình vì bắt cóc ta đối kháng bắc di mới nói như vậy mã lao bản nửa tin nửa ngờ a vài tiếng thương ra ngồi chúng ta uống vài chén hảo hào tâm sự ngưỡng thị long nói ta vừa về trang tử Có chút sự mã lao bản ngươi chuyện, là người ta trò tiếp. chuyện làm ăn thương vân uống vào thịnh long sơn trang thượng hạng trà xanh hỏi mã lao bản phi thường hiền hòa nói nói thế nào đều được bản nhân động lướt qua khá rộng hiện bản nhân xuất thân vốn là tây nam bồn đ ị a ngạ cửa về sau không tại sư môn ra làm chút kiếm sống chịu đựng sinh hoạt thôi thương vân nói ngạ cửa nghe nói là cái giỏi về dùng độc môn phái môn hạ đệ tử hẳn là đều họ ngạn mười đúng ngươi làm sao họ mã mã lao bản nói danh tự sao chỉ là cái danh hiệu không trọng yếu bản nhân đúng là cái kia giỏi về dùng độc môn phái đệ tử chỉ là học nghệ không tinh dùng không thật là tốt bất quá thương gia bản nhân có chút một mình sáng tạo thuốc t h như ngươi thấy cô nương nào xinh đẹp dùng bản nhân thuốc hừ hừ thương vân mặt sắm lại khỏi phải đa tạ nhìn gương mặt ngươi có phải là loại thuốc này ăn nhiều rồi mã lao bản tức thời có chút tái nhợt trên mặt hiện ra một vòng đỏ ừng không dám không dám bản nhân hiện tại đã khỏi phải loại thuốc này thương vân không nghĩ nhiều xoắn suýt thuốc kia hỏi ngươi cùng ngưỡng thịnh long rất quen thuộc mã lao bản có chút tự hào nói trên giang hồ hai đại sơn trang thịnh long sơn trang hách kiến sơn trang đều thần bí vô so bản nhân may mắn cùng hai vị trang chủ quen biết kỳ thật hai đại sơn trang đều có thật nhiều s ả n nghiệp mới có thể duy trì sơn trang nổi danh bản nhân trùng hợp là cái ở và khoảng người giang hồ cùng thương nhân ở giữa tiểu nhân vật g ú t hai vị trang chủ chân chạy kiếm trước đương nhiên trên giang hồ cái khác đại m ô n phái đại thế gia đại thương gia bản thân đều nhận biết một chút cho nên tin tức mới linh thông cũng là có thật nhiều bằng hữu nguyện ý cùng bản nhân nghe ngóng chút tin tức ngày càng lặn về tây trời chiều vẩy vào hoa đảo phía trên lại chiếu vào thương vân cùng mã lao bản trên thân thương hoa a khang mười điểm thư sướng thương vân nhìn xem mã lao bản sinh ra một tia lão h ư u gặp nhau cảm giác là cái này kim hoàng phong cảnh là cái này mang theo hoa đảo hương gió nhẹ còn có thương vân hỏi ngươi nha có phải là hạ rực rồi mã lao bản n h ư n mày mau thế nào thương gia cái này thuốc an thần có phải là đặc biệt tốt t i ê n tâm bản nhân cũng uống tuyệt đối là điều trị thể xác tinh thần thượng hạng dược vật để cho lòng người thư sướng tuyệt đối không phải cái gì độc dược thương vân cười mắng ngươi hạ độc bản sự rõ ràng cao như vậy có thể trốn qua con mắt của ta còn nói không quen dùng độc mã lao b ả n hỏi cảm giác thế nào thương gia thương vân tinh tế phẩm thường thức t r à quay lại cho ta đến hai cân mã lao b ả n xứng sở ở đâu bên trong nửa ngày sau mới nói thương gia cái này rất đắt vốn trên thân người cũng chỉ mang một hai thương vân rất ôn hòa mà nói không có việc gì ngươi không cho ta, ta liền đánh chết ngươi mã lao bạn chật vật mất nước miếng một cái thương vân trong cõi u minh nghe tới mã lao bản chào hỏi người nào đó tổ tiên may mắn lúc này ngưỡng thịnh long trở về hai người nói chuyện thế nào xem ra thật vui vẻ thương vân đương nhiên vui vẻ ừ m nói chuyện rất tốt mã lao bản co quắp khỏe miệng là là rất tốt thương ra mười điểm trưởng nghĩa ngưỡng thịnh long cười nói đó là đương nhiên thương vân nhưng là thật một người thắng bắc gì ba mươi bảy cao thủ công phu cùng ma công tử không tướng ba hướng còn cao hơn ta điểm cao thủ như vậy có thể không trưởng nghĩa mã lao bản nghe vậy trong lòng giật mình nhưng ngưỡng thịnh long không biết nói dối kia thương vân võ công xác thực đăng phong tạo cực ngưỡng thịnh ư long, long cùng mã lao bản là bạn tốt mà nhìn thương vân cũng cùng nhiều năm không gặp lao hữu đồng dạng quen biết hiểu nhau không có nửa ngăn cách lại hỏi thương vân cố sự cũng giống là nhiều năm trước gặp chỉ là hỏi một chút quá khứ Nói m ộ thưa câu lúc trước, t ơ gia vậy ngươi không khi còn bé đến cùng ở đâu lớn lên bản nhân không tin ngươi nói thần tiết cốc bản nhân liền chưa nghe nói qua chỗ như vậy chúng ta đều quen như vậy ngươi liền không thể nói thật mã lao bản mắt say lờ đờ nhập n h ẹ m mà hỏi đêm tôi sán l ạ thịnh long sơn trang không biết dùng loại nào dầu t h ắ p ánh đèn lưu h ò a lại là sáng tỏ dù đỉnh núi có gió lạnh thổi qua đối với thương vân đám người tu vi bất quá ấm gió lay động thương vân cũng có ba phần men say nhớ lại quá khứ nói ta cũng chỉ có thể nói là thần tiên cốc là cái các ngươi chưa từng đi địa phương người ở đó c ự c ít có đến nơi này mã lao bản cái hiểu cái không n g u y ê n lai là cái thế ngoại đào nguyên thương ra vậy ngươi nói thần tiên cốc bên trong người tu vi đều cao như vậy thương vân rót một chén rượu dĩ nhiên không phải có tu vi cao hơn ta nhưng đến ta loại tu vi này cũng là phượng m a u lân r á c mã lao bản nhìn ngưỡng thịnh long một chút s á c h vài tiếng còn có so thương gia lợi hại người cái này thần tiên quốc là cái địa phương nào ngưỡng thịnh long nhiều hứng thú nhìn xem thương vân đừng t h i nữ bức có bản lĩnh ngươi lại gọi mấy cái ra đến xem thương vân lắc đầu nói chúng ta đều không thể quay về làm sao đi gọi người mã lao bản a một tiếng thế nào thương ra ngươi không thể quay về là có ý gì thương vân cùng hai người đụng một chén nói chính là tìm không thấy đường trở về hoặc là nói không biết phương pháp trở về mã lao bản ở rượu phun ra một cỗ mùi rượu đầu lưỡi có chút phát lớn nói Cái gì gọi i gì không là b ế thương p pháp h trở t về. ư ơ n gia không bản nhân cái này bên trong còn có một loại thuốc ăn về sau có thể hồi ức lên rất nhiều chuyện tốt đẹp thế nào muốn hay không đến điểm、Ồ. thương vân dù tu vi huyền thông đối với dược vật không từng có qua nghiên cứu đặc biệt là tại thế gian lại có những n à y hiệu dùng thần kỳ dược vật để thương vân có phần cảm thấy hứng thú lại cảm thấy thần bí có tác dụng gì mã lao bản đôi mắt ở dưới ánh trăng nhìn về phía phương xa kia là rất kỳ diệu thuốc mặc kệ ngươi nhìn chúng cái nào xinh đẹp cô đ ư ơ n g cho nàng ăn đều có thể làm nàng h ố i ức để nàng lâm vào trong đó giảm xuống đối ngươi đ ể phòng c h i tâm bình yên tiến vào trong chi nhớ khi đó liền có thể hắc <cười> hắc thương ra ngươi hiểu được thương vân mặt sáp lại có phải là thuốc này trên giang hồ còn có cái danh tự gà chống minh năm chống trở lại hồn hương mã lao bản hai mắt tỏa ánh sáng à nguyên lai thương gia cũng biết cái này thuốc bản nhân thật sự là bội phụ bội phụ thương vân kém chút nâng cốc cấm vung mã lao bản cái kia dài hơn trên mặt ngưỡng thị long hai gò má hừng đỏ có mấy phần say cho thương vân rót đầy một chén thương vân ngươi làm gì vốn là như vậy lãnh lãnh đạm đạm mắt bên trong tất cả đều là sắc khí người sống cả đời nói dài gần trăm mười năm ngán khả năng liền cái này một hai ngày ngươi nhìn mã lao bản mã lao bản gắt một cái phi phi phi bản nhân cứ như vậy đoàn mệnh tướng ngưỡng t h long nói ngươi, ngươi khoe mắt đều đen thể cốt yếu như vậy còn mỗi ngày uống rượu còn lao uống thu thương â n không kém. Ta không nói n thể thể Ta có kém. g i i ta l ề nói n t h ư ơ vân vui vẻ điểm, chớ cùng tỉnh r ê niên nhiêu n này người đều thiếu ngươi tiền đồng dạng, làm gì à? Có phải là, ngươi hứng、so、chúng ta lớn hơn bao nhiêu à? Thương vân đời đều thiếu phải với làm à, là, à. gì ta t có kỷ so bao táo cũng không nói đến mình số tuổi thật sự bất quá ngưỡng thị n h long lời nói tại thương vân nghe tới cũng có mấy phân đạo lý trong lòng nhiều mấy phân thoải mái nâng chén nói ta cũng chưa từng nghĩ tới có thể nhận thức đến các ngươi sẽ có dạng này gặp gỡ giao đến các ngươi bằng hữu như vậy n g ư ỡ n thị long cười dài vài tiếng đừng nói như vậy mặc dù ta là thịnh lòng sơn trang trang chủ còn kế thừa thịnh lòng sơn trang danh hiệu ngươi cũng khỏi phải cảm thấy ta là thần ta cũng chỉ là người bình thường sao không muốn công n ệ đến uống một chén ngươi nhìn mã lao bản liền rất tốt không cảm thấy là ở ta nơi này kiếm cơm rất tự giác rất như quen thuộc thương vân không thể qua giải thích thêm liền không nói chuyện nhiều ba người nâng l y một phen trên thế giới không có so thịnh lòng sơn trang càng thêm địa phương an toàn cho nên thương vân buông lỏng tâm thần không say không nghỉ hôm sau thương vân t ỉ n h diệu đã gần đến buổi trưa ngưỡng thịnh long tại một tố nhã phòng khách nhỏ an bài danh sách đồ ăn kêu lên mã la bản g ba người ngồi chung thương vân nhớ tới mục đích hỏi hiện tại có phải là có thể nói cho ta ngày đó ngươi đi lớn ngọc l o n g sơn làm gì còn có mặt khác một đạo kiếm khí chủ nhân ngươi có biết hay không ngưỡng thịnh long ngụm lớn uống vào cháo t h ị t nạc s u ố t mùa hôi chán nghe tới thương vân đặt câu hỏi vung xuống chén cháo trung nguyên xảy ra chuyện lớn như vậy ngoại quốc đều đánh đến tập cửa ta đi qua nhìn một chút rất bình thường ngươi không phải cũng đi ngươi nói mặt khác một đạo kiếm khí hẳn là hách kiến sơn trang trang chủ hách kiến vĩ hách kiến sơn trang trang chủ thương vân ngón tay trên bàn điểm một cái hẳn là hai người các ngươi chưa từng gặp mặt ngưỡng thịnh long nói thông qua mấy lần thư đều là mã lao bản ở giữa làm ta cũng không biết hách kiến vi cho ta hồi âm có phải là mã lao bản viết mã lao bản vốn miệng bên trong ngậm lấy một ngụm bát b à o trà nghe vậy tranh thủ thời gian n u ố t xuống kém chút n g h n chết đập nửa ngày trước ngực lại ho khan vài tiếng ai tông chủ ngươi cũng không thể dạng này oan buồng ta à tiêu tin đương nhiên là hách kiến sơn trang trang chủ hách kiến vi tự mình cho ngươi viết ngươi ngươi đây là hoài nghi bản nhân nhìn ngươi tin à bản nhân sao có thể là loại kia hạ lưu người thương vân hỏi các ngươi xuống núi thời điểm không có gặp mặt ngưỡng thịnh long đẩy một đêm trước mặt cái trên không vô vô cái bụng không có ta chỉ là đoán kia là hách kiến vĩ lại không thể xác định ta mấy lần muốn để mã lao bản dẫn ta đi gặp thấy hách kiến vĩ hắn đều từ chối cho nên ta mới hoài nghi hai người bọn họ quan hệ mã lao bản tiếp tục gọi khổ tông chủ thật không phải là bản nhân không tận tâm tận lực kia là hách kiến v ĩ trang chủ không gặp người à. ngưỡng thịnh long hơi giận nói vì cái gì không gặp ta là sợ ta t h u c sổ sách sao hắn đường đường hách kiến sân trang còn thiếu ta nhiều tiền như vậy khi nào trả mã lao bản cười bồi nói vậy bản nhân nào biết được bản nhân sao có thể nghĩ đến hách kiến sơn trang còn có thể thiếu nợ có phải là ai ai bản nhân nhưng cũng là hách kiến sơn trang chủ nợ cái này không phải cũng muốn không trở lại bản nhân không phải hách kiến vi đối thủ nếu không d ạ n g này tông chủ n g ư ơ i đi n g ư ơ i đánh thắng được hách kiến vĩ n g ư ơ i đi đem ta tiền muốn trở về hiện tại thương gia vừa lúc đang cái này các ngài hai vị cùng đi nhất định có thể thành các ngươi còn có nợ nần quan hệ thương vân không hiểu ra sao ngưỡng thịnh long dùng một ngón tay đem cái b ả n gõ phải bang bang văng lên cũng không phải sao cho nên ngày ấy ta đoán là hách kiến vĩ tên kia mới chạy nhanh như vậy chính là sợ ta s á ghi nợ sự tình thương vân hỏi kia hách kiến sơn trang thành danh đã lâu hẳn là cũng có sản nghiệp chí ít sẽ không có cùng làm sao còn tới chỗ vay tiền mã lao bản hạ giọng thương gia cũng chính là ngươi tại cái này bản nhân nói cho ngươi nói bản nhân nghe nói hách kiến sơn trang tại rèn đúc thần khí cho nên cần vô số tiền tài ủng hộ cùng kia thần khí ra lò chắc chắn kinh thiên khiếp quỷ thần ngươi nói có đáng giá hay không thương vân nói ta ngược lại là nghe nói hách kiến sơn trang lấy đúc kiếm nghe tiếng rất nhiều lưu truyền thần binh lợi khí đều lá xuất từ hách kiến sơn trang thương vân không khỏi nhớ tới không trang kiếm xác thực hào kiếm lại thua ở ma công tử hắc đao phía dưới ngưỡng thịnh long ngửa đầu rèn đúc thần binh làm gì có phải là vì đối phó ma công tử cây đào kia không biết ma công tử ngày đó mang hát đào có phải là trong truyền thuyết ma giáo hát đào nếu như là s á c thực phiền phước mấy cái thị nữ đi lên thay đổi trên b à n công chừa thay đổi trà xanh không quên mang lên một hoa tươi có nhàn nhạt thanh hương thương vân uống trà hỏi ma công tử trong tay hát đào rất nổi danh mã lao bản có chút hưng phấn tông chủ ngươi nói là ma giáo cây đào kia ngưỡng thịnh long nói chín h là mã lao bản ấy ra ra kêu lên kêu đem hát đào tái thế ma công tử võ công cao a kia cũng không phải cái gì chuyện tốt n ă m đó kia đem hắc đao tung hoành vô địch nếu không phải thần kiếm hàn g thế ma giáo khả năng đã sớm nhất thống võ lâm thương vân đối với mấy cái này chuyện cũ hoàn toàn không biết gì nghe tới thần kiếm trong lòng hơi động cha mẹ của mình bị ngọc thanh luyện thành s o n g kiếm thả vào cựu c h â u bên trong hẳn là kia hàng thế thần kiếm chính là âm dương s o n g kiếm kiềm chế lại kích động trong lòng thương vân hỏi ngươi nói thần kiếm là cái gì kiếm mã lao bà nói không thể nào thương gia ngươi không biết cái này truyền thuyết đây chính là hách kiến sơn trang tồn tại nhìn xem thương vân mạo xưng đầy mánh liệt tò mò hai mắt mã lao bản có nói tiếp động lực không biết năm nào tháng nào khi đó ma giáo hoành hành trong ma giáo ra một vị bất thế chi thiên tài tay cầm một thanh hát đao đánh khắp thiên hạ vô địch thủ không nói kia ma giáo cao thủ võ công tuyệt đình đặc biệt là kia đem hát đao không biết là làm bằng vật liệu gì rèn đúc m à thành cứng cõi vô so s ắ c bén vô song trên đời này không có có một dạng binh khí có thể chống đỡ được kia hát đao cho nên ma giáo danh tiếng không gì sánh được võ lâm gió tanh m ư ơ máu khi đó cũng là bắc di nước hiện tại vương thất lật đổ cũ vương triều thống trị bắc di niên đại phương bắc vô số tiểu quốc nhao nhao quy thuận bắc di mới có hiện tại bắc di nước cho nên người trong thiên hạ nhao n hao suy đoán bắc di hoàng thất cùng ma giáo có nói không rõ không nói rõ quan hệ đương nhiên đây đều là người người đều biết sự t ì n h bản nhân không nói thêm lời hiện tại trung nguyên tràn ngập nguy hiểm thời điểm trên trời rơi xuống thiên thạch mà kia thiên thạch không giống bình thường a thương gia n g ư ờ i đoán làm gì kia thiên thạch mở ra là một thanh kiếm cũng chính là thanh thần kiếm kia có thể cùng ma giáo hát đao từng bính hách kiến sơn trang đ ờ i thứ nhất trang chủ chính là bằng vào thanh thần kiếm kia rốt cuộc đánh bại ma giáo cao thủ cứu vớt toàn bộ võ lâm cũng có thể nói cứu vớt toàn bộ thiên hạ không phải bắc di nước cùng trung nguyên c a o thủ tử thương quá nặng khẳng định xua binh nam hạ thương vân đột nhiên đứng lên ngươi nói đây là truyền thuyết hay là sự thật người đi qua hách kiến sơn trang nhất định biết mã lao bản thấy thương vân phản ứng kịch liệt như vậy vội và nói g n thương ra đừng kích động đây cũng không phải là cái gì đại bí mật t ngươi coi là thật một điểm không biết kia hách kiến sơn trang bản nhân là đi qua nhưng hách kiến vi trang chủ không có khả năng mang theo bản nhân đi tham quan bọn hắn sơn trang kiếm chỉ à, chớ nói chi là cho bản nhân nhìn trong truyền thuyết thần kiếm lại nói bản nhân nghe nói hách kiến sơn trang đ ờ i thứ nhất trang chủ cuối cùng mang theo thần kiếm đi đi xa phương bắc cuối cùng tung tích không rõ về phần kia thần kiếm hiện tại có phải là tại hách kiến sơn trang cái này truyền thuyết có phải là vì bảo hộ hách kiến sơn trang không bị lòng dạ khó lường bất lương hạng người n g ố c nghẽ bản nhân làm sao dám có cái định luận thương vân mừng rỡ trong lòng ám đạo nếu như có thể tìm tới âm dương song kiếm cũng là tốt chí xem như một nhà đ o n viên trong lòng hơi động hỏi ng hay là hai thanh mã lao bản gãi g ã i đầu cái này chỉ nghe nói qua một thanh thần kiếm chưa nghe nói qua hai thanh thương gia ngươi làm sao có như thế cái nghi vấn thương vân ám đạo năm đó s o n g kiếm không nhất định cùng một chỗ có thể tìm tới trong đó một thanh đã là vạn hạnh mặt khác một thanh không biết chìm tại cựu châu cái nào xó a xỉnh muốn tìm được là không thể nào ngưỡng thị n h long hít mắt l ặ n g lặng nghe thương vân cùng mã lao bản đối thoại nhìn xem thương vân biểu lộ làm sao ngươi biết thần kiếm là hai thanh ngưỡng thị long trầm giọng hỏi thương vân tùy ý cười nói thuận miệng hỏi một chút không đúng ngươi khẳng định không phải thuận miệng hỏi ngươi có phải hay không biết chú ngưỡng thị n h long đem thân thể trước ép nhìn chằm chằm thương vân hỏi thương vân ngược lại là hơi kinh ngạc ngươi quan tâm như vậy vấn đề này làm gì ngưỡng thị n h long nói bởi vì ta cảm thấy ngươi không phải người bình thường thương vân không khỏi mỉm cười vì cái gì đúng ta còn nhớ rõ ngươi hỏi ta có phải là thần tiên hiện tại lại nhìn ta không phải người bình thường ngươi nhìn ta là cái gì ngưỡng thị n h long hạ giọng ta không biết bất quá ngươi nói không sai thần kiếm đúng là hai đem một đem tại hách kiến sơn trang mặt khác một đem ngay tại thịnh long sơn trang chương bảy trăm mười bảy kiếm gay dưới ngươi nói cái gì thương vân bỗng nhiên đứng lên ngươi cái này bên trong có một đem thần kiếm mã lao bản chừng to mắt tông chủ không có đã nghe ngươi nói à như thế lớn bí mật bản nhân thật sự là may mắn nghe tới ngưỡng thị long nói đây là cái đại bí mật nhưng là thương vân có tư cách nghe thương vân ngồi xuống khôi phục tỉnh táo ta có tư cách vì cái gì ta có tư cách ngưỡng thị long nói cái này chỉ là phán đoán của ta ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn kia thần kiếm cũng hy vọng ngươi có thể đưa ra ta muốn đáp án thương vân khen nhữ mày đây mới là ngươi dẫn ta đến thịnh long sơn tràng chân chính mục đích ngưỡng t h long nói đúng thế. thế nào muốn hay không nhìn thương vân nói đương nhiên muốn nhìn mã lao bản có chút hưng phấn tông chủ bản nhân cũng muốn nhìn một chút được hay không ngưỡng thịnh long lắc đầu nói đương nhiên không được có thương vân một cái nhìn xem là được đây chính là thịnh long sơn trang bảo vợ mã lao bản trên mặt tràn ngập thất vọng nghiêm mặt lao dài mã lao bản chờ chúng ta một hồi ta ban đêm tiếp tục uống ngưỡng thịnh long vung câu tiếp theo lôi kéo thương vân liền đi mã lao bản sắc mặt xanh lét lại lại uống loại này tác phong không được a thương vân đi theo ngưỡng thịnh long bảy lần quạt tám lần rẽ cuối cùng đi tới một cái mười điểm cổ phát trước cửa đá cửa đá mở tại một chỗ núi thấp phía trên toàn này núi thấp bất quá cao hai t r ư ợ n g nói là giả sơn thương vân cũng tin mà cái này bên trong là thịnh long sơn trang trung tâm dù không nhìn thấy có người c h ấ n g i ữ thương vân không chút nghi ngờ nếu có người tự tiện tiếp cận khẳng định sẽ gặp phải thịnh long sơn trang mãnh liệt n ắ m bắn cái này cửa đá có bao lâu thời gian lịch sử ta cũng không nhớ rõ ngưỡng thịnh long ngẩng đầu nhìn cửa đá cái này bên trong là thịnh long sơn trang điểm xuất phát là hết thể vinh quang điểm xuất phát ngưỡng thịnh long cánh tay phải đơn trưởng đặt ở trên cửa đá vận khởi nội lực cánh tay chướng lớn hơn một vòng cửa đá chậm rãi di động phát ra kéo dài chầm đủ cửa đá lui ra phía sau trên thạch bích thương vân đi theo ngưỡng h thị long từ kia cửa hàng chui vào trong lòng núi tiến vào cửa hàng không xa ngưỡng thị n h long tại trên vách đá lấy xuống một chi lựa đem tại trên vách đá xét qua lựa đ e n bốc cháy lên chiếu sáng hai người quanh người không lớn phạm vi ngưỡng thị n h long xe nhẹ đường quen sơ động rất dài lại đi qua rất nhiều đốn con hướng phía dưới cầu thang cuối cùng đã tới một chỗ thách thất thạch thất không gian không lớn ngưỡng thịnh long đem lửa đem ở thạch thất phía dưới vạch một cái theo thạch thất vách tường giấy lên một vòng hỏa tuyến đem thạch thất chiếu sáng trong thạch thất cũng vô độ dùng trong nhà bài trí chỉ ở chính giữa có một cái bệ đá trên bệ đá cắm một thanh kiếm thân kiếm rộng lớn cùng c h â n kiếm giống nhau y hệt chuôi kiếm cùng thân kiếm liền thành một khối cả kiếm xích h ồ n g trên thân kiếm không có một tia pháp lực vẫn có thể nhìn ra kiếm này bất p h à m thương vân tự nhiên mà vậy đối kiếm này sinh ra một cỗ thân cận cảm giác huyết nhục tri thân n g ư ỡ thịnh long ở một bên cẩn thận nhìn xem thương ngưỡng thị n h long chậm rãi mở miệng đây là một thanh không thuộc về thế giới này kiếm cho nên ta nói đây là thần kiếm ngươi có biết hay không thanh kiếm này thương vân tiến lên nhẹ nhàng nuốt ve t h â n kiếm ngưỡng thị n h long vẫn chưa ngăn cản ta không biết đây có phải hay không là ta muốn tìm kiếm thương vân nói hiện tại trên thân kiếm linh khí tan hết không cách nào nhận nhau ngưỡng thị n h long sắc mặt đột nhiên t r ứ n g h ồ n g linh khí kiếm này quả nhiên đến từ t h i ê n giới đúng hay không thương vân xoay người ánh mắt thâm thúy nhìn xem n g ư ỡ n thị long ta một mực h ế u kỳ ngươi vì cái gì đối thần tiên như thế chấp nhất còn muốn hoài nghi thân phận của ta đến cùng vì cái gì ngươi biết thứ gì ngưỡng thịnh long nghiêm m ặ t nói đến ta cảnh giới còn có thể cảm giác một chút thiên địa nguyên khí biến hóa đoạn thời gian trước ta tính tọa thời điểm phát hiện thiên ngoại chi khí phát sinh một chút biến hóa trở nên càng sinh động mặc dù rất nhỏ bé nhưng là ta có thể cảm giác được mà không lâu sau ta liền nghe nói ngươi tồn tại một cái đột nhiên xuất hiện cao thủ tuyệt thế nhớ năm đó ma giáo có một cái truyền thuyết đó chính là ma giáo lao tổ tông nhưng thật ra là thiên giới thần tiên hạ phàm chứng cứ chính là hắn hạ phàm niên đại năm đó đỉnh tiêm cao thủ có thể phát giác được nguyên khí sinh ra một chút biến hóa nhưng là truyền thuyết quá xa xưa không có chứng cứ thẳng đến ta cũng cảm thấy nguyên khí biến hóa ta tin nhất định là có thượng giới th nn tiên hạ phàm mới sẽ khiến biến hóa lớn như vậy mà ngươi xuất hiện thời gian quá mức kỳ q u c ta không thể không cân nhắc cho nên ngươi hoài nghi ta cũng là thần tiên hạ phàm thương vân giống như cười mà không phải cười mà hỏi ngưỡng thịnh long thật thà cười nói ngươi không mình cũng lao cùng cái kê hoa tiểu thư nói ngươi là thần tiên hạ phàm thương vân trong lòng hơi đau nói nàng tin n g u y ê n lai、like、ngươi cũng tin ngưỡng thịnh long nói ta bây giờ muốn một đáp án cái này bên trong chỉ có ngươi cùng ta nói ra sợ cái gì ta nhất định cho ngươi bảo thủ bí mật thương vân tay đã cầm chuỗi kiếm trong tay của ta có kiếm ngươi không có ngươi không sợ ta giết ra ngoài ngưỡng thịnh long m ặ t không đổi sắc nếu như ngươi là thần tiên hạ p h à m muốn giết ta ta không hoàn t h ủ thương vân mỉm cười tốt ta nếu như ta là thần tiên ngươi biết lại như thế nào ngưỡng thịnh long không thể che hết hưng phấn nếu như ngươi là thần tiên ta liền biết ta con đường phía trước còn có rất nhiều ta còn không có đi đến tu vi cuối cùng thương vân trầm m ặ t một lát nói ngươi hách kiến vĩ ma công tử tựa như là đồng thời xuất hiện tân tinh nhưng vo công chi cao có thể nói van dội của kim ngươi không cảm thấy kỳ quái sao ngưỡng thịnh long cũng là trầm mặc một lát nói xác thực có thể đạt tới chúng ta t u vi như vậy trong lịch sử cũng không phải là tuyệt vô cận hưu nhưng cũng tuyệt đối là phượng m a u lân l giác nhưng là giống như bây giờ chúng ta tại tuổi như vậy đạt tới dạng này võ học đình phong tính đến ngươi đồng thời có bốn người tuyệt đối là trong lịch sử sự kiện lớn thương vân thầm nghĩ trong lòng vì sao cựu châu sẽ xuất hiện tình hình như vậy tại cựu châu hết thể pháp lực toàn bộ mất đi hiệu lực không có khả năng có thượng giới người tu chân âm thầm làm cho gì hẳn là thật chỉ là t r ư n g hợp kiếm này thật là âm dương xong kiếm bên trong một năm sau hay là cái khác thượng giới người tu chân di thất tại cựu châu binh khí ngưỡng thị n h long tiến lên phía trước nói thương vân ngươi còn không có cho ta s á t thực trả lời chắc chắn ngươi có phải hay không thần tiên thương vân bất đắc dĩ nói ta nói là ngươi tin không ngưỡng thị n h long hai mắt tỏa ánh sáng ta đương nhiên có biện pháp thử một lần nếu như ngươi là thần tiên nhất định có thể sau khi hoàn thành mặt đồ án đồ án thương vân không hiểu ngưỡng thị n h long để thương vân chuyển tới kiếm đằng sau chỉ vào thất kiếm ngươi nhìn mặt sau này không phải có đồ án ngươi không muốn thanh kiếm rút ra nếu như có thể đem phía sau đồ án bổ đủ liền chứng minh ngươi là thần tiên hạ phạm coi như ngươi muốn thanh kiếm này ta cũng hai tay dâng lên thương vân cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng thầm mắng ngươi nhà coi là thần tiên đều là hòa tượng đều là nghệ thuật ra Quỷ biết là cái gì đồ án nào biết được làm sao cho ngươi bổ sung xem ra phàm nhân đối thần tiên có thật sâu hiểu lầm cần muốn tiến hành hệ thống phổ cập khoa học mới được thế nào thương vân ngươi xem một chút cái này đồ ngưỡng thị n h long đầy cõi lòng chờ mong thương vân đành phải nhìn thoáng qua địa huyền âm minh thái ất phủ thương vân không khỏi ê u lên ngưỡng thị long xứng sở lập tức đại hỷ ngươi biết cái này đồ án danh tự ngươi lai là một đạo phủ cái gì cái gì Ớt phủ. thương p ủ t h vân lập trong ứ lòng ngũ vị trần tạp nói ta không có lừa người ta không đem phủ này bù đắp ngươi cũng sẽ không để ta mang đi cái này thật kiếm ngưỡng thị n h long sớm liền chuẩn bị tốt giấy bút ngược nghĩa thương vân tốc độ cực nhanh trên giấy vẽ ra hoàn chỉnh địa hiện âm minh thái ất phủ ngưỡng thị long không cần rút ra dương kiếm cũng biết thương vân họa không có sai kia phủ đường vân sớm đã thật sâu khắc ở ngưỡng thị n h long trong lòng c ù n g nên thượng tiên ngưỡng thịnh long hai đầu g ố i q u ỳ xuống hướng thương vân dập đầu tựa như là tại miếu t h ở bên trong hướng về các phạm nhân tưởng tượng ra đến thần tiên như thế tiền chiết khấu thương vân đỡ dậy ngưỡng thịnh long cái này cũng không cần thiết ngươi một lòng nghĩ còn muốn hỏi thân phận của ta ta báo cho ngươi cũng không sao kiếm này chính là cha mẹ ta di vận ta muốn dẫn đi ngưỡng thịnh long rất là cung kính ngươi nói mang đi liền mang đi ta không ngăn bất quá ngươi mang đi thần kiếm cần phải tiêu diệt ma công tử đây là cầm kiếm n ờ i nghĩa vụ ngươi làm thần tiên vì thế gian yên ổn làm ra một phần cống hiến cũng là phải thương vân mặt sắp lại hẳn là cái rắm tự có thế gian giải quyết ngưỡng thịnh long hỏi ngược lại ma công tử ma giáo lao tổ tông cũng là các ngươi thượng giới xuống tới sao có thể nói là phạm gian sự tình thương vân đột nhiên phát phát hiện mình thật sâu lâm vào một cái luân lý bên trên t ạ m ấy ngưỡng thịnh long sẽ không là c u ố n một vòng lớn lắc l ư mình cùng ma công tử liệu mạng a nhưng dương kiếm ở đây thương vân không có khả năng từ bỏ về phần ma công tử chỉ có thể nhìn cơ duyên quan trọng nhất là tìm tới phá giải phật lực phương pháp tìm tới rời đi cựu châu phương pháp thương vân thần tiên ngươi dạy ta tu lợi đi ta cũng muốn làm thần tiên trường sinh bất tử tốt bao nhiêu ngưỡng thị n h long rốt c ụ c hò hét ra nguyện vọng trong lòng thương vân bất đắc dĩ đi chúng ta vừa đi vừa nói Tốt. ngưỡng thị n h long cầm lấy lượt đem thương vân tiện tay rút ra dương kiếm một tiếng long ngâm kiếm minh dương kiếm từ trong b ệ đá rút ra thân kiếm mùi kiếm cùng ba thành thân kiếm thiếu thốn thương vân kinh ngạc lúc nào tổn hại ngưỡng thị n h long xem t h ư ờ n g từ vẫn trong đá rút ra chính là như vậy kiếm gãy thương vân trong lòng thoải mái năm đó ngọc thanh luyện kiếm thất bại xem ra luyện ra chính là hai thanh kiếm gãy thương vân trong lòng không khỏi đau xót song thân sinh sinh huyết n h ụ vậy mà trở thành t ử vật trong đó nguyên thần đã sớm bị ma d i ệ t cho dù ngọc thanh không có hạ thủ tại cựu châu bên trong nguyên thần cũng là không thể tốn tiếp theo rời đi sơn động ngưỡng thị n h long dùng công lực thâm hậu đem cửa đá hút về tại chỗ thương vân chúng ta chừng nào thì bắt đầu tu luyện ngưỡng thị n h long thần thần b í b í mà hỏi thương vân nhìn thoáng qua ngưỡng thị n h long chờ ta tìm tới mặt khác một thanh kiếm chương bảy trăm m ư ơ i tám vây rết ngưỡng thị long đi theo thương vân đằng sau mặt đen lên thương vân có dương kiếm tâm tình không tệ nhưng phải nói xong ngươi nói là tìm tới mặt khác một thanh thần kiếm không phải cấm tới ngưỡng thị n h long nói lầm bầm hách kiến vi có thể hay không cho ngươi hách kiến sơn trang tổ truyền thần kiếm không xác định mà lại cũng không biết hách kiến sơn trang kiếm có phải hay không là ngươi muốn tìm thương vân không để ý tới ngưỡng thị n h long oán nghiệm nói vậy phải xem cơ duyên ngươi phải biết thành tiên có phong hiểm ngưỡng thị n h long nâng lên tinh thần nếu không ngươi bay một cái cho ta xem một chút thương vân triệt để trầm mặc ngưỡng thị n h long bắt đầu hối hận đầu góc nóng lên đem dương kiếm đưa cho thương vân chỉ là thương vân vẽ ra địa huyền âm minh thái ất phủ rung động để ngưỡng thị long không thể khâm phục trong khách sảnh mã lao bản mình thêm hai chút thức ăn chính tự ró Khoan thương a i tự đắc khẽ hát, thấy t đắc khẽ h vân nên Ngưỡng ngang ngồi xuống là phụ mẫu di vật ngưỡng thịnh long nghĩ xì thương vân một mặt lao huyết không biết xấu hổ như vậy nhân vật còn là lần đầu tiên nhìn thấy để thương vân kiểu nói này dương kiếm vốn là thương vân độ vật lấy đi thiên kinh đ ị a nghĩa thịnh long sơn trang tặng kiếm ân nghĩa xóa bỏ mã lao bản không rõ liền bên trong xu định nói có đúng không thương gia nguyên lai ngài cùng cái này thịnh long sơn trang như thế có nguồn gốc vậy ngài cùng tông chủ nguyên lai là quen biết đã lâu rồi không đúng không có nghe tông chủ nhắc qua thương vân nói trong đó khúc chết quá nhiều không nói cũng được ngưỡng thịnh long g à o khóc nói vậy liền coi là xong thật sao thương vân đem dương kiếm đặt lên bản nhẹ nhàng vớt ve đây là cơ duyên các người biết vô dụng ngày mai ta liền đi hách kiến sân trang mã lao bản người dẫn ta đi đi mã lao bản miệng bên trong phát khổ thương gia bản nhân đang còn muốn tông chủ cái này ở lâu mấy ngày này à mà lại kia hách kiến sân trang không phải bản nhân nói đi thì đi à lấy hách kiến vĩ cái kia bạo tính tình nếu là một kiếm chặt bản nhân làm sao bây giờ thương vân cảm thụ được trên đầu ngón tay truyền đến vớt ve dương kiếm cảm giác nội tâm một mảnh tường hòa không sao có ta ở đây không người có thể chẳng ngươi mã lao bản hay là sắc mặt phát khổ cái này thương ra ngươi có chỗ không biết ngưỡng thị n h long đột nhiên cười ra nói có cái gì không biết thương vân đi theo ngươi cùng ta đi theo ngươi không sai bị lắm sợ cái gì ngày mai liền xuống núi mã lao bản i ế t miệng ngày mai ta sau thiên hành không tông chủ ngươi cái này rượu ngon bản nhân còn không có uống đủ nhìn xem mã lao bản khẩn cầu ánh mắt thương vân cười một tiếng đáp ứng tại thịnh long sơn trang thời gian thương vân cùng ngưỡng thị long thượng vàng hạ cám nói chuyện tiếm mã lao bản biết rất rộng đặc biệt là trên giang hồ kỳ nhân dị sự thuộc như lòng bàn tay thương vân cùng nghe sách đồng dạng say x ư ơ n g ngân lành đối c h u n g nguyên võ lâm bắc di võ lâm thậm chí ngoại bang cao thủ có đại khái hiểu rõ ngưỡng thịnh long cùng thương vân đấu kiếm ba lần không phân sàn sang nhau mặc dù không có pháp lực mang theo chu tiên kiếm pháp đủ loại rượu dụng bị hạn chế thương vân vẫn bị ngưỡng thịnh long kiếm pháp rung động kia là gần như nói kiếm pháp nếu như là tại thượng giới tuyệt đối là đỉnh cấp kiếm quyết nhưng khai tông lập phái nếu như thịnh long sơn trang không phải sinh tại cựu châu mà là sinh ở tiên giới chỉ sợ đã là gánh đỉnh một phương kiếm tiên môn phái. cũng có thương ể có cái này cùng tu vi này tu t sao. h vân chưa hề nghĩ tới vấn đề này ngưỡng thịnh long kiếm pháp cũng không phải là nó sáng tạo mà là trải qua thịnh long sơn trang lịch đại tiền bối tâm huyết trồng chất mà thành dù là như thế lấy phạm nhân có hạn thụ mệnh có thể đạt tới này các loại cảnh giới thương vân không thể không đội phụ ngưỡng thịnh long thì tâm tính khác biệt mình vô luận như thế nào biến chiêu lại nhiên vô pháp đánh bại thương vân mà thương vân kiếm pháp tự thành một ô xác thực thần diệu phi phạm không khỏi ngưỡng thịnh long không thán phục tiên nhân quả nhiên là tiên nhân kiếm pháp đó quả nhiên lợi hại không là phạm nhân có thể phá giải thật tình không biết nếu không phải thương vân tinh thông chu tiên kiếm pháp chìm đắm kiếm đạo vô số thời đại tại dùng kiếm một đạo bên trên rất khó cùng ngưỡng t h ị n h long đ ị c h nổi đặc biệt là trong tiên giới tu luyện tiên pháp tiên nhiều quỷ giới bên trong tu luyện quỷ pháp quỷ nhiều mà ma giới cùng yêu giới phần lớn bằng vào là bất diện chân thân một đến chín châu tu vi hoàn toàn không có về sau hình dung phế nhân làm sao có thể cùng đỡ dê h ì n h thị n h long đôi kháng rất nhanh liền đến phải xuống núi thời gian ngựa thị long tự mình đưa thương vân cùng mã lao bản đến cửa sơn trang thương vân người đi hách kiến sơn trang không có việc gì liền trở lại chúng ta kế tiếp theo đầu kiếm mã lao bản tay vị đại môn cái này thương gia hôm qua ta nói năm vân sơn đãng khấu nhớ vẫn chưa xong nếu không ta lại ở hai ngày nói xong lại đi thương vân nói ngươi ta một đường đồng hành có nhiều thời gian nghe mã lao bản chật vật n u ố t n g ụ m nước bọt còn là đang ngồi nghe thoải mái cái này trung nguyên giống thịnh long sơn trang như thế thoải mái địa phương cũng không nhiều thương vân kéo một phát mã lao bản đi thôi ngưỡng thịnh long cười mắt đều nhanh nheo lại nhiệt tình vây tay đi thong thả nhớ về chơi đợi thương vân cùng mã lao bản đi vào mây n g ngưỡng thịnh long tranh thủ thời gian quay người tiến vào sân trang đóng cửa đóng cửa làm tốt phòng ngự chuẩn bị không muốn thả bất luận cái gì người tiến đến còn có gọi ngô từ bọn hắn chuẩn bị xuống đừng để thi thể bẩn đường núi mã lao bản đi theo thương vân sau lưng biểu lộ thấp t h ỏ g nhưng nghĩ tới thương vân cùng ngưỡng thịnh long đấu kiếm thời điểm biểu hiện ra kinh thế hai tục công lực cùng kiếm pháp trong lòng thoáng biết ổn thương vân chú ý tới mã lao bản mất tự nhiên hỏi ngươi làm sao rồi mã lao bản cố gắng cười vài tiếng cái này thương ra người trong giang hồ tổng gặp nguy hiểm chúng ta chú ý cẩn thận một chút tổng không có sai đúng không thương vân tiếp tục tiến lên ngươi nói có đạo lý bất quá có ý nghĩa gì mã lao bản miễn cưỡng cười cười chờ chút liền biết thương vân nghi ngờ nhìn thoáng qua mã lao bản một đường đi xuống chân núi nhanh đến đường núi cuối cùng lúc mã lao bản rốt cục nhịn không được nói thương ra phía trước khả năng có mai p h ụ mai p h ụ thương vân k h ẽ n nhữ mày còn có người dám ở thịnh long sơn trang cái này bên trong mai p h ụ là muốn đối phó ngưỡng thịnh long mã lao bản cười làm lành nói nhìn ngươi nói trên giang hồ cái nào không có mắt dám đối phó thịnh long sơn trang thương vân thấy trước mắt sương mù càng ngày càng mầm a n h lập tức liền phải xuống núi hỏi chẳng lẽ là hành tùng của ta bại lộ rồi bác di nước cao thủ hẳn là dám xâm nhập đại diêm đế quốc mã lao bản nắm thật chặt trên thân bọc hành lý tiết tự nhiên không dám bất quá thương gia ngươi phải biết trung nguyên võ lâm môn phái bên trong có thế nhưng là ma giáo chi nhánh ai biết sẽ phát sinh cái gì ngươi nhưng phải cẩn thận một chút thương vân tự nhiên minh bạch vấn đề trong đó chỉ là không rõ mã lao bản vì sao lo lắng như vậy đương nhiên rất nhanh thương vân liền minh bạch đây chính là ngươi nói mai phục thương vân ngón tay bởi vì tức giận mà có chút phát run chỉ về đằng trước đen n t liên miên bất tuyệt nhân mã mã lao bản giờ phút này lộ ra rất trong ròng đúng vậy à thương gia ngươi nhìn quả nhìn i có n g xem a i h chừng hơn ư đánh một mươi ớ n n g g về phía đại hán hôn tạp thút thít phụ nữ thương vân quay người muốn chạy về thịnh lòng sơn trang không ngờ mã lao bản thân thủ cực nhanh ôm lấy thương vân đùi thương gia ngươi không thể như thế không trưởng nghĩa bản nhân nói tại thịnh lòng sơn trang nhiều ở ít ngày ngươi không phải phải xuống núi ngươi nhưng phải đối với bản nhân phụ trách ta thương vân giấy rồi nói ta nên cho ngươi treo một cái thiên cổ thứ nhất tội nhân bảng hiệu sau đó đem ngươi giết dĩ tạ thiên hạ ngươi đến cùng thiếu bao nhiêu tiền đám chủ nợ xa xa nhìn thấy mã lao bản thân ảnh chu lên chạy tới mã lao bản thì kêu to hộ vệ nhanh bảo hộ ta chủ nợ bày bên trong có cung t i ế n thủ xa xa bắt đầu bán tên còn có c ư i ngửa công kích đội tay cầm trưởng thương đại đao lôi đình mã tới thương vân điên c u ồ n g vung đùi mã lao bản tại không t r ú n g trôi tới trôi lui chết sống không b u n g tay thương vân mắng cái này đều nhanh thành một chi quân đội người nhà tranh thủ thời gian b u n g tay mã lao bản cầu khẩn nói thương gia ngươi cũng không thể thấy chết không cứu sau đó mã lao bản phách lối kêu to đến a bản nhân sợ các ngươi sao không thấy được là ai tại bảo vệ bản nhân sao vốn là tại phi nhanh đám chủ nợ nghe tới mã lao bản khiêu khích càng thêm nổi giận chu lên ra tốc công kích thương vân đương nhiên không thể ngồi chờ chết đối phương hoàn toàn không cho cơ hội giải thích mà lại hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn trong đó không thiếu cao thủ thương vân công lực tuy cao nếu như bị lang nha đ ổ n g khai sơn phủ nện lên một chút cũng được xương cốt đứt gãy cũng may chủ nợ đông đảo cũng không thể đồng thời vây công thương vân thương vân chỉ là thật sâu lâm vào nhân dân quần chúng trong hải dương sóng cả mãnh liệt hải dương có ám tiễn lãnh đạo tử đua lớn quyền pháp t r ư ở n g pháp chỉ pháp đáp ứng k h ô n g x u ể thương vân lại không tâm tư cùng mã lao bản lý luận đám chủ nợ không nói lời gì dưới tất cả đều là sát thủ thương vân hoàn toàn tỉnh táo lại khôi phục lại chém tới lòng từ bi cảnh giới dám đặt mình vào nguy hiểm người thương vân không ngại đem nó chu sát mã lao bản thân thủ m ư ơ i điểm linh xảo Vậy mà tại thương ạ i t vân cùng c hận nghiến răng lại bất đắc dĩ phát hiện mã lao bản thân pháp cực nhanh có thể thấy được thâm tàng bất lộ là cái không là cao thủ nghĩ đến cũng đúng có thể cùng thịnh long sơn trang cùng hách kiến sơn trang trang chủ nâng cốc luôn h o à n tất nhiên có nó phi phạm chỗ người đến cùng gây bao nhiêu người làm sao cái này hơn cao thủ thương vân kém chút chửi mẹ mã lao bản tránh chuyển xê dịch nửa đường thương gia không có cách ngươi cũng biết bản nhân làm ăn đối tượng có rất nhiều chính là trong giang hồ môn phái đỉnh núi đại vương hắc bạch hai đạo hào kiệt có cao thủ rất bình thường ta đại diêm đế quốc nhân tài đông đúc đây là giá trị phải cao hứng sự tình dương kiếm phía trên đã dính đầy máu tươi phàm nhân tại thương vân trong mắt vẫn như c ũ là có thể vô tình chém g i ế t sinh linh đặc biệt là trong đó có nhiều hung ác hạng người tuyệt không phải người lương thiện hạ thủ chi tàn nhẫn để mã lao bản không khỏi l i ễ u lưới bất đắc dĩ chủ nợ quá nhiều thương vân thân thể phản thai công lực tiếp qua thâm hậu cũng có dùng hết thời điểm thương vân cẩn thân phản ứng từ trong ngực móc ra một cái lớn bọc giấy đột nhiên lắp một cái màu vàng xanh l á sương mù tại thương vân trước người nổ tung lập tức g ầ n tàng thương vân cùng mã lao bản thân hình chương bảy trăm mười chín thích khách bên trên thương gia ngừng thở a mã lao bản tại trong xương khói gọi một tiếng thương vân làn r a tiếp xúc vàng lục sương mù lập tức nói nhói ám đạo độc này khói quả nhiên máy liệt không nghĩ tới mã lao bản trên thân vậy mà mang theo cái này cùng á c độc xương độc mà lại lượng cực lớn tựa như đã liệu định lại nhận đại đội nhân mã tập kích thương vân công lực t u y ề n thông nội khí một vận thân chu vi tự nhiên có một cỗ cương p h n g xương độc không thể gần thể nhưng đoàn kia khói độc trước người nổ tung quá mức đột nhiên lượng lại lớn không khỏi bị đến rất nhỏ tổn thương đành phải nhẹ hừ một tiếng đem hút nhập độc trong người khói phân ra thương gia bên này mã lao bản trong tay nhiều mấy bao khói độc một đường phi nước đại một đường phân ra trong đám người hình thành một khói độc tụ lại thông đạo thương vân thay thế vận khởi hàng long trưởng khói độc bị hàng long trưởng lực kéo theo như cùng một cái màu vàng xanh lá cự long tại biển người bên trong bán vọn trong đám người lập tức vang lên chửi rủa âm thanh không có gì hơn nguyền rủa mã lao bản tiện thể thương vân dù là như thế mọi người e ngại mã lao bản khói độc không dám tới gần thương vân tốc độ cực nhanh trong vòng mấy cái hít thở mang theo mã lao bản xông ra đám người mã lao bản tự nhiên cao hứng không quên quay đầu kêu lên đa tạ chư vị tiến đường đây là giải d ư ợ c các ngươi một canh giờ đ ư n g núp đích tự nhiên không có việc gì mã lao bản ném ra ngoài một cái bọc giấy ở đỉnh đầu mọi người nổ tung nhặt màu trắng phấn kết thúc theo gió phiêu lãng mùi hơi hương vây công mã lao bản đám chủ nợ biết mã lao bản độc lợi hại mặc dù hận đến nghiến răng cũng đành phải dừng lại tại nghỉ ngơi tại chỗ cũng may nghe kia hương khí về sau lửa nóng ngực trung lưu nhập một cỗ thanh khí sảng khoái không b t mã lao bản tự nhiên không dám thật hạ sát thủ nếu không gây trúng nộ vậy thì không phải là thiếu nợ thì trả tiền rất nhanh thương vân mang theo mã lao bản chạy nhập một rừng cây m ộ ư ơ i điểm vũ tĩnh thương vân tìm một tảng đá lớn ngồi xuống đem mã lao bản ném ở một bên mã lao bản không bên xung định nói thương gia tốt trưởng lực hào khinh cơ ông đến thương gia đây là xương độc giải d ư ợ n thương vân tiếp nhận mã lao bản cho màu nâu dược hoàn không cao hứng n u ố t xuống ngựa bụng bên trong một trận nhẹ nhàng khoác k h o i dọn căm hận nói ngươi không sợ độc c h ế c ta mã lao bản ngượng ngùng cười một tiếng thương gia ngươi võ công cao như vậy làm sao có thể bị đơn giản như vậy xương độc hạ độc chết bản nhân thế nhưng là đối ngươi có lòng tin ngươi đến cùng thiếu nợ gì nhiều người như vậy truy sát ngươi thương vân hỏi mã lao bản ngồi tại thương vân bên người thương gia bản nhân cũng rất bất đắc dĩ làm ăn sao luôn có nước chảy có nước chảy liền có tình hình kinh tế căng thẳng thời điểm nhà trên thiếu bản nhân trướng bản nhân cũng chỉ có thể kéo dài một chút trả tiền là không thương vân nếu là biết mã lao bản hố đường thủy tổng lão đại tiền có tài hố thần phong đường một năm hàng hố thiên địa sẽ công chúa đồ cưới còn kém chút hô sáu khi núi trưởng môn ba thành g a tài không phải đánh chết đều không cùng mã lao bản đi một đường chính là động thủ t r ư ớ c đem mã lao bản đánh chết vì dân trừ hại thương vân không cao hứng mà hỏi trên người ngươi có lợi hại như vậy độc còn sợ xuống núi mã lao bản cười bồi nói thương gia độc kia khói ngươi trông thấy không để tại bên người không có cách nào xua tan vây công người thả xa không có tác dụng gì bằng vốn công lực của người ta khói độc thả ở bên người cũng không có thương gia ngươi dạng này trưởng lực có thể ngắn như vậy thời gian lao ra mà lại độc này khói hết thể liền mấy bao tất cả đều sử dụng hết bản nhân cuối cùng không phải cũng cho giải dược sao thương gia không có việc gì có việc chịu. cười chân đều là lao bản bản nhân gánh、chịu. Nhìn nụ xem mã lao bản nụ cười chân thành, thương à n h h t vân cũng không biết n ê hoài nghi t ư ơ n g g a c h mã lao bản có loại này b ả n sự lại thương vân hiện tại một lòng nghĩ phải nhanh chóng tiến về hách kiến sân trang không nghĩ tự nhiên đâm ngang liền đáp ứng để mã lao bản ở trên mặt khoa tay mùa chân lại rụt vật cải biến màu da một lát sau dung mạo đại biến má trái nhiều ba nốt rồi đen tựa như thương vân thật mọc nốt rồi tự nhiên so với còn thần kỳ hơn thương vân rất là hài lòng mã lao bản lại bắt đầu cho mình dịch d u n g rất nhanh liền thành một mặt vàng lao tẩu trên tay làn da cũng không quên làm cho nếp ốn còn lưng đứng người dậy t u ổ i giá sức yếu thương vân vụ đem dương kiếm giao cho mã lao bản mã lao bản nhẹ nhàng vứt ve đây chính là thần kiếm thiên ngoại tri vật quả nhiên thần kỳ mã lao bản móc ra một khối nhỏ như kim như thạch khối rắn lao thân kiếm rất nhanh dương kiếm thân kiếm hiện ra lưới dao ánh sáng lộng lẫy như tinh cương rèn đúc mà trôi kiếm phát xanh giống như là thanh đồng nhàn sáp hoàn toàn che giấu nguyên bản con t r ạ c h mã lao bản lại kỹ càng nhìn một chút dương kiếm cảm thấy không có cái gì lỗ thủng trả lại thương vân thương ra nhìn xem bản nhân tay nghề như thế nào thương vân phỏng đoán dương kiếm trên thân kiếm nguyên bản đặc thù vận động đều bị che giấu khen quả nhiên kỳ diệu chỉ là không biết nên như thế nào phá cái này nguy trang mã lao bản tự hào cười nói đây chính là bí mật thương ra bản nhân liền nói cho ng Bản nhân ngụy thương r a n g c ỉ có một cái một p h pháp có thể phá, thể chính có nước cấm tại trong n là vân h khác phơi cái dầm mưa phơi nắng, đều lười không nhác g t k i nghe ế Thương vân, vân c mã lao bản nói khoác đi theo mã lao bản giáo rác đi ra rừng rậm bên trên con đạo sau đó bắt đầu nghênh ngang trước tiến vào đừng nói là hách kiến sơn trang đường xá thương vân đối đại diêm đế quốc châu thành phủ huyện đều không hiểu rõ chỉ có thể đi theo mã lao bản trước tiến bảo thương vân cùng mã lao bản hiện tại dung mạo có thể nói là có chướng ngại bộ mặt thành phố tại trên quan đạo không ai đáp lời thương vân ngược lại là mừng rỡ nhan nhã đến mặt trời lặn phía tây thương vân vốn cho rằng cần ngủ ngoài trời không ngờ mã lao bản ngạnh xinh xinh mang theo thương vân đi đến một chỗ khách sạn khách sạn tại quan đạo bên cạnh không xa xa không được thôn gần không được cửa hàng may mà mã lao bản nhớ được có dạng này một cái chỗ ở thương vân ngược lại rất là hiếu kỳ có mã lao bản cái này ngang ra tai dầu vậy mà nguyện khi đọc hành hiệp đôi cái này cùng đi đường bách tính nghèo khổ mới có thể vào xem khách sạn đều rõ như lòng bàn tay trong lúc nhất thời nhìn không tấu mã lao bản ra sao b ọ n người khách sạn một tầng là tiệm cơm k i a sáng u ám lỏng lẻo ngồi chút khách nhân phần lớn là đi đường người đi đường cũng có mấy cái con binh khí võ lâm nhân sĩ thấy không rõ dung mạo lao bản tìm bàn lớn mã lao bản một tiến g vào khách sạn liền còn lưng ơ thân thể hô tiểu nhị lập tức nhiệt tình và lấy hai vị bên này có bàn lớn mã lao bản đem tinh quang trong mắt che giấu rất tốt rất có mất mờ h ư vị khỏi phải bàn lớn chúng ta thích thanh tĩnh tìm bàn nhỏ dễ nói、chuyện. tiểu nhị đáp ứng một tiếng được rồi bàn nhỏ có chính là dựa vào tường cũng may thanh tĩnh khách quan thấy có được không mã lao bản chậm rãi gật đầu nói rất tốt rất tốt thương vân cùng mã lao bản tại một cái góc tường cái b à n nhỏ ngồi xuống điểm hai chút thức ăn một bình lao tiểu cái này cùng tiểu điếm không có bên trên cùng t i ệ t rượu cũng may ăn nhẹ nhàng khoác khoái trong tiệm tia sáng càng thêm ám hẹp hòi trưởng quỹ điểm lên hai chén đèn l è n dầu trong đó một chén cách thương vân chỗ bàn nhỏ không xa chiếu thương vân khuôn mặt lúc sáng lúc tối thương vân cùng mã lao bản không nói nhiều gần như chẩm mặc ăn t h ị rượu cách đó không xa một bàn mấy cái kia võ lâm nhân hướng về thương vân bên này nhìn qua thương vân vẫn chưa qua để ý nhiều mấy người kia cúi đầu khen nói vài câu đứng dậy đi hướng thương vân thương vân có thể cảm nhận được một cố ý nhưng không muốn động trước đánh cọ động r á n càng không rõ ràng vì sao mấy người này sẽ đi hướng mình một tay nắm khoác lên thương vân đầu vai bàn tay dày đặc cách quần áo thương vân vẫn có thể cảm nhận được kia trên bàn tay thật dày kén cái này nhất định là một vị ngoại công cực thâm hậu trường pháp cao thủ bàn tay mã lao bản mang theo kinh hoàng nhìn xem một nhóm người này mấy vị đại hiệp các ngươi muốn làm gì thương vân lười nhác quay đầu chỉ làm cho mã lao bản đi trả lời không n g ờ bàn tay kia chủ nhân cũng không để ý tới mã lao bản dùng thanh â m trầm thấp nói vị tiên sinh này không muốn quay đầu liếc lấy ta một cái thương vân không thể lại giữ yên lặng nhưng vẫn không quay đầu ta không biết ngươi nam tử kia hử lạnh một tiếng không biết không sao tiên sinh có thể nguyện ý để ta xem một chút tôn dung thương vân trong lòng x i ế t chặt ám đạo hẳn là mã lao bản dịch dung xảy ra vấn đề nhìn mã lao bản cũng là nghi ngờ bộ dáng thương vân cũng không thể một lời không hợp liền rút kiếm giết người có chút bên mặt mấy cái kia võ lâm nhân sĩ nhìn thấy thương vân bên mặt đặc biệt là má trái bên trên kia ba nốt rồi đen lúc đồng thời hô hấp nhất trọng bàn tay đặt tại thương vân đầu vai nam tử quát lên một tiếng lớn quả nhiên là ngươi xem trưởng không nói lời gì nam tử kia trưởng lực phun một cái thương vân thẩm vận nội lực đầu vai tự nhiên xông ra một cỗ tương tự hàng lòng trưởng l ự c đạo một tiếng vang thật lớn hán tử kia bay ra ngoài đập hư một cái bàn gỗ rượu trên bàn đồ ăn nước canh vang khắp nơi chính ăn cơm mấy cái thực khách một mặt m ở mịt lập tức kịp phản ứng cái này là có người sống mãi với nhau không để ý tới tính tiền hoặc là nói thừa cơ không tính tiền cơ lấy hành lý liền đoạt môn mà đi sau đó lại ở phía xa nhìn xem náo nhiệt đau lòng nhất tự nhiên là trứng quỹ không nghĩ tới ngày thường bên trong tổng nghe nói hắc đạo sống mái với nhau liền phát sinh ở mình cửa hàng bên trong tranh thủ thời gian trốn ở quầy hàng về sau đồng thời hối hận vì sao không có lưu một cái có thể chạy trốn cửa ngầm mấy người thấy thương vân xuất thủ lập tức rút ra binh khí đem thương vân vây vào giữa mã lao bản đứng dậy chắp tay nói mấy vị có phải là có hiểu lầm gì đó mấy người đại hán mặt đen lên hiểu lầm chắc hẳn ba hát sát thần sẽ không theo chúng ta hiểu lầm chúng ta còn nói ba hát sát thần đã s ố n chết xem như giang hồ đi một mối hòa lớn không nghĩ tới vậy mà tại cái này gặp được liên đệ huynh đệ chúng ta thay thiên h à n h nói mã lao bản có chút ngượng ngùng cười một tiếng ba hát sát thần không tại giang hồ xuất hiện đã mười mấy năm làm sao còn có huynh đệ nhớ được thật sự là sai lầm thương vân mặt sắm lại đương nhiên minh bạch mã lao bản cho mình trang điểm thành một cái hẳn là đã chết giang hồ thai họa đại gia ngươi chương bảy trăm hai mươi thích khách bên trong mấy cái hán tử như thế nào là thương vân đối thủ mà thương vân hạ thủ cấp tốc liên tiếp mấy trưởng đánh mấy cái hán tử ngã n g ử a trên mặt đất dù chưa bị thương nặng trong lúc nhất thời cũng không đứng dậy được vậy xem thực khách nhìn không ra thương vân xuất thủ có gì cùng n h thế còn nói là những hán tử này ngoài mạnh trong yếu bị một cái lao giả tam hạ lưỡng hạ đánh ngã, một trận thổ thức. mã lao bản thừa dịp kêu loạn thương vân thoát đi khách sạn nhỏ chỉ là khách sạn này trước sau hang vu hai người đành phải chui vào trong rừng cây tạm lánh thân hình dù sao đại diêm đế quốc cùng thương vân là bạn không phải địch thương vân không muốn nặng tay tổn thương đại diêm đế quốc võ lâm quần hùng trong rừng cây do đêm t h ổ i qua hết sức mát mẻ thương vân cách đống lửa sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm dịch dung qua mã lao bản mã lao bản như có gai ở sau lưng n g ư ợ n g chê cười nói cái này thương ra bản nhân sai lầm sai lầm cũng là nhất thời tâm huyết dân trào năm đó bản nhân cũng dựa vào ba hát sắt thần tấm mặt mò này hành tẩu qua g i a hồ thật thuận tiện đặc biệt là ba hát sắt thần bị tiêu ra một cái l a o cổ đồng bí mật đánh chết về sau sử dụng ba hát sắt thần dung mạo càng là thuận tiện thương vân vẫn mặt đen lên nhìn xem mã lao bản mã lao bản cố gắng thần sắc tự nhiên thương gia ngại nhưng biết vì cái gì tiêu ra lão cổ đồng muốn xuất thủ đ ổ i theo giết ba hát sắt thần thương vân không nói lời nào mã lao bản một trận xấu hổ về sau chỉ phải tự mình trả lời đó là bởi vì ba hát sắt càn b ạ n họ gấp tiêu hh ắ c ắ c đây chính là trên giang hồ một đại bí mật quan hệ đến tiêu ra mặt mũi bản nhân bình thường nhưng không dám nói ra nhìn xem thương vân ánh mắt tấm lãnh mã lao bản ai thà nói bản nhân có thể làm sao. bản nhân cũng r ấ thương tuyệt t vọng à.、Thương、ra, ta ra thay cái cũng nước có cho cái ráng. giã phải phải người này hoàng sơn lĩnh, không không bản nhân nhất định cho thương ra người thay cái bộ dáng. Thương thấy là, tìm ấm bộ vân bạn phân bất đắc dĩ lại cũng không thể dưới cơn nóng giận chụp chết mã lao bản dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần mã lao bản thấy thế biết thương vân đã tán đi hơn phân nửa n ộ khí cười hì hì nói thương vân ngài chờ đấy bản nhân đi tìm hiểu tình hình bên dưới huống thuận đường làm chút rượu đồ ăn thương vân nửa nằm thân thể khoác k h o tay mã lao bản vừa chắc tay ẩn vào đen trong bóng tối không đến nửa canh giờ mã lao bản mặt mày tỏa sáng trở về tay bên trong mang theo một cái rổ ẩn ẩn phát ra mã ộ t Thương tìm thần tử, cô cửa hương khí. Thương ra, bản nhân tìm hiểu người ưng bản gia, kia qua, mấy người kia là đệ đ bị tiếp đi, bản tiếp thuận tay đi, nhân lao à m một chút t ăn, đến, ta tiếp tục uống. Mã l bản cười hì hì nói dồ đồ ăn ở bên trong tương đương phong phú gà quay vịt muối thịt khô lạc xưởng còn có ba lao tiểu hai bộ đồ ăn dựa theo mã lao bản thuyết pháp hắn đem cái kia khách sạn nhỏ áp đáy hòm đồ tốt đều không có bỏ qua về phần có hay không thanh toán thương vân không thể tin được mã lao bản thuyết pháp mã lao bản cho thương vân rót đầy một chén rượu thương gia ngài công lực thâm hậu thương ự n vân nhìn xem mã lao bản dọc theo con đường này có phải là sẽ có rất nhiều người truy sát người ta dù sao ba hát sát thần thương thần ưng cửa đệ tử trên giang hồ nhất định có tiếng gió mã lao bản nói thương ra ngài yên tâm ba hát sát thần mặc dù hung danh lớn lao nhưng không tính là gì định thiên đại nhân vật các đại môn phái sẽ không cố ý truy sát thương vân trầm mặc một lát vung tay lên một đạo hàng long trưởng lực đem đống lửa im ắng t ộ i tắt mã lao bản đầu tiên là tán thưởng một tiếng tốt công lực sau đó hỏi thương gia cái này là vì sao thương vân gối khuỵu tay mà nằm ánh l ử a thái minh hiển ta không nghĩ rước lấy phiền phức mã lao bản nói thương gia ngài yên tâm ngủ bản nhân bất tài cũng có khuyển gác đêm gà ti thần bản sự bảo đảm không để kẻ xấu dã thú có thời cơ lợi dụng thương vân lừ một tiếng không nói thêm gì nữa mã lao bản thì tự rót tự uống tại đêm tối dưới lộ ra khoan thai tự gác ngủ hai canh giờ trong rừng tây nhớ tới sàn sạt tiếng ma sát thương vân lập tức thanh tỉnh lại duy trì nhắm mắt mà nắm tư thế một lát sau mã lao bản cũng cảnh giác lên thương gia có người mã lao bản nhỏ giọng nói thương vân vẫn chưa đứng dậy khẽ vớt cằm mã lao bản hai mắt tỏa ánh sáng cảnh giác nhìn xem bóng tối bốn phía rừng tây thấp giọng nói những người này t r ú c c ầ u làm sao tìm được bản nhân thương vân nói đến đâu thì hay đến đó đại diêm tàng long n g o ạ h ổ ai biết bị cái kia cao thủ để mắt tới mã lao bản mặt lộ vẻ khó xử thương gia vốn trên thân người độc thừa không nhiều hay là phải dựa vào thương gia xuất thủ bất quá thương gia hiện tại ngài đ ị n h lấy ba hát sắt thần dáng v ẻ bọn hắn không nhận ra ngài ngài nếu là cảm thấy cần thiết nhưng lấy hạ thủ năm chút thương vân lười biếng nói ngươi cựu ra nhiều như vậy nói không chừng là bọn hắn nhận ra ngươi dịch dùng đến đây giết ngươi mã lao bản ngượng ngùng cười một tiếng thương ra lời nói này liền xem như hướng về phía vốn người đến ngài không giống sẽ ra tay lại nói ngài hiện tại có thần kiếm nơi tay ma công tử không đến ai có thể tổn thương ngài à trong rừng cây tiếng xào sạc càng chặt thêm gần tới gần thương vân chỗ đất trong lúc chỗ có âm thanh biến mất trong bóng tối một mảnh yên lặng mã lao bản chậm dài đứng lên thương vân vẫn như cũ bất、động. t â y cối b ô n g nhiên nhoáng một cái mười mấy thân mang đen nhánh y phục dạ hành cao thủ nhảy lên thật cao tay cầm các thức k ỳ môn binh khí lăng không mà xuống đem thương vân cùng mã lao bản cùng một chỗ x u ố n g lại tại bên trong phạm vi công kích kiếm quang lại lên như trong đêm tối một nói tia chớp màu trắng không có kêu thảm chỉ có huyết hoa mã lao bản không ngờ đến thương vân hạ thủ dạng này quyết tuyệt một dưới thân kiếm vô người sống mấy cái người áo đen rơi xuống từ trên không chỉ kích thích một c h ù mụ cỏ còn lại gần mười cái người áo đen sau khi rơi xuống đất không có nửa phân trần trờ không có, có một ty xúc đ ộ n cho phân ra hai cái tiến công mã lao bản còn lại toàn bộ vây công thương vân dương kiếm nơi tay cũng không nhiều nói cũng không để ý ẩn tàng hình thái cầm kiếm tấn công mạnh nháy mắt lại có mấy cái người áo đen đổ xuống cùng mã lao bản giao thủ người áo đen cảm giác ra thương vân kiếm ý tàn nhẫn không khỏi bung ô l ỏ n g đối mã lao bản thi công thời khắc chú ý thương vân mã lao bản thì tức thời bung ô l ỏ n g thi công lấy thủ làm chủ thương vân không có thương hại tăng lên toàn bộ công lực phải tất sát người áo đen dù cũng là cao thủ sao là thương vân đối thủ rất nhanh bị tàn sát hầu như không còn vây công mã lao bản hai cái người áo đen thành sau cùng sinh tồn người một người áo đen thấy đại sự không ổn từ trong ngực móc ra một cái kim loại ông tròn g ơ cao khỏi đầu kéo một phát kiếp nổ hồng quang l ó a lên một cái xích hồng phát sáng quang cầu phun ra ống tròn mặt khác một người áo đen vì hiểm hộ bị thương vân một kiếm đâm xuyên trái tim mã lao bản không để ý phát tín hiệu người áo đen nhảy lên một cái tia thân p h á p nhanh chóng vậy mà nhanh hơn đạn tín hiệu tại cao hai triệu lúc dùng một cái đen như mực cái túi đ e m cũng tia đạn tín hiệu giả thành không cần một lát túi len bên trong truyền ra m tê tiếng văng c h ậ m cái túi bành trướng gấp đôi lập tức trở về hình dáng ban đầu không biết mã lao bản dùng tài liệu gì người áo đen kinh ngạc nhìn xem mã lao bản quên phía sau t h ư vân bị một kiếm tích vì làm hai nữa mã lao bản đem cái túi thả lại trong ngực thật là nguy hiểm nếu là cái tín hiệu này đạn phát ra ngoài thương gia chúng ta liền nguy hiểm thương vân lắc lắc trên thân kiếm máu phát hiện kiếm ngụy trang trên người vẫn chưa nhận tổn thương đối mã lao bản thuật dịch dung càng thêm kính nghệ mã lao bản đá một cước đổ vào dưới chân người áo đen giọng c ă m hẳn nói thương gia là bản nhân sai lầm vậy mà để bọn hắn phát hiện chúng ta đi mau thương vân cười một tiếng cũng không biết những người này là truy sát n g ư ờ i hay là ta hay là cái này ba đen t h ầ n sát mã lao bản cười ha ha cái này ngược lại là quyết hỏi thương gia ngài hạ thủ thế nhưng là thật thu á t không lưu người sống thương vân trên l ư n g dương kiếm làm gì lưu t ì n h đi thôi mã lao bản thở dài thương gia b á khí đi thương vân trầm mặc đi theo mã lao bản tại trong rừng cây bay vút đi gần hai canh giờ đã gần đến bình minh trong rừng sương mai dần sinh hàn ý nồng nếu không phải mã lao bản dẫn đường thương vân nhất định sẽ mê thất tại trong rừng r ậ m đối với mã lao bản thương vân càng thêm nhìn không đấu nhìn như sợ đầu sợ đôi kỳ thực võ công tuyệt cao nói là đại thương cự giả lại đối trên giang hồ tiểu thủ đoạn định vị chi pháp rõ như lòng bàn tay cái này không giống một người trẻ tuổi nên có tu vi hoặc là nói mã lao bản là một cái con em của đại thế gia tất cả tri thức là chuyển thừa m à tới nếu không lấy mã lao bản nghiên kỷ làm sao có thể có như thế phức tạp mạng lưới tin tức lạc biết trên giang hồ nhiều như vậy bí ẩn những bí mật này có thể đáng giá ngàn vàng cũng đủ để phá hủy một chút danh môn đại phái để rất nhiều thành danh hiệp khách thân bại danh liệt nếu như mã lao bản biết đến những bí mật này để lộ ra đi đại diêm võ lâm chắc chắn lâm vào dung chuyển bên trong khó trách nhiều người như vậy muốn giết mã lao bản mà mã lao bản đến cùng biết bao nhiêu bí mật kia là chỉ có mã lao bản tự mình biết bí mật có thể cùng thịnh long sơn trang hay kiến sơn trang hai vị trang chủ s ư n g huynh gọi đệ mã lao bản bối cảnh nhất định cực kỳ thâm hậu bất quá thương vân không muốn tốn nhiều đầu góc cựu châu sự tình thương vân một mực là ngắm hoa trong màn s ư ơ n g như thật như ả o d ừ n g cây rốt cục nhanh đến cuối cùng lờ mờ có thể nhìn thấy ngoài rừng ánh sáng thương gia ngài không sợ độ cao a mã lao bản d ừ n g ở một gốc tráng kiện trên nhánh cây hỏi thương vân khẽ n h ư mày vì sao hỏi như vậy mã lao bản nói thương gia phía trước là một chỗ vách đá là một đầu đường tắt lấy vốn công lực của người ta còn có thể trên giới tự do thương gia công tham tạo hóa tự nhiên không sợ dạng này cũng có thể hất ra truy tôn người thương vân nói tự nhiên có thể mã lao bản từ trong ngực móc ra một con mảnh k h á n h tiết t r ả o nhưng thu phóng tự nhiên cùng chân nhân thủ trưởng cực kỳ tương tự thương ra kia vách núi cực kỳ dốc đứng bản nhân phải bằng vào cái này vợ thương ra ngài có thần kiếm tắm vào núi đa cùng tắm đ ầ u hũ không sai biệt lắm cụ thể thủ pháp tự nhiên khỏi phải bản nhân nói nhảm thương vân nói cái này ta biết đi thôi mã lao bản hơi cuối người k h o á t khoác tay cười khổ nói thương ra vốn công lực của người ta nhưng không cách nào cùng ngài so cái này dùng k i n h công chạy một đêm bản nhân phải hoãn một chút để bản nhân đả tọa một canh giờ được chứ thương vân dựa vào thân cây ngồi xuống cũng tốt nghỉ ngơi dưỡng sức mã lao bản móc ra chút lương khô đồ ăn cùng thương vân phân lập tức nhập định đà t toạn. thương vân tinh tế nhai nuốt lấy lương khô hướng mặt trời mọc đi thương vân phi thân ra ngoài thẳng rơi vết núi đem dương kiếm cắm vào núi đá bên trong chậm lại hạ xuống chi thế phương một cái lên xuống chưa xuống tới mã lao bản gào lên một tiếng thương ra cứu ta chương 721, t h í c h khách dưới thương vân khe nhũ mày thân thể treo ở trên chỗ kiếm dương kiếm cắm vào núi đá bên trong gió núi thổi qua thương vân thân thể đ ã hai lần áo choảng trong gió rung động trên đỉnh núi truyền đến tiếng c h é m liết thương vân cánh tay dùng sức không kịp rút ra dương kiếm vọt lên phi thân trở lại vách núi đỉnh chỉ thấy mã lao bản một mực cánh tay bị xiềng xích màu đen c u ầ n lấy xiềng xích một đầu khắc thắt ở một cây đại thụ trên cành cây ba hắc y nhân chính cầm đao kiếm trong tay vây công mã lao bản người áo đen thân pháp cực nhanh công lực thâm hậu mã lao bản chỉ còn một tay khó mà chống đỡ được thương vân lăng không mà xuống hàng long trưởng lực bừng bừng phân chấn như cự long giáng lâm ba hắc y nhân trên thân quần áo bó màu đen bị thổi làm gầy sát thân thể quanh thân xích chặt không cùng thương vân rơi xuống đất ba h ắ c y nhân bỏ xuống mấy cái bong khói trốn vào trong rừng tây mã lao bản chán nản ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệnh đa tạ thương ra đám này tặc con non xem ra là đợi rất lâu liền chờ cơ hội này thương vân đứng ở mã lao bản bên người có bị thương hay không mã lao bản đứng người lên không có thương ra xiềng xích này p h i ề n phước bản nhân trước giải khai mã lao bản hướng về buộc lên xiềng xích đại thụ đi đến đầu tiên là xoay trái ba vòng sau đó bên phải quay ba vòng cánh tay rối ra lắp một cái kéo một phát xiềng xích lên tiếng trả lời mà rơi trước sau không đến nửa chén trả nhỏ thời gian mã lao bản tinh thần phấn chấn thương gia chúng ta đi thương vân nhìn xem rơi dưới tảng cây xích sắt cái này dây xích nhìn xem không sai ngươi không mang đi mã lao bản nói cái này dây xích là quảng l i n h hàn thiết phi thường nặng nề bình thường sao bản nhân khả năng suy tính một chút hiện tại chúng ta muốn dưới vách núi hay là không mang theo cái này cùng ép thân vận thương vân càng thêm sẽ không để ý kia xiềng xích nói lần này ngươi trước dưới ta hơi cùng một lát miễn đến bọn hắn ở trên đánh lén mã lao bản liền m q u y ề n thương gia trưởng nghĩa bản nhân trước dưới chúng ta chân núi thấy mã lao bản tay cầm móng vớt thép theo vách núi bỏ xuống d dù không có thương vân có can đảm phi thân tung d ư ớ i tiêu sái tốc độ cũng là cực nhanh thương vân tại vách núi đỉnh cùng thời gian một chén t r à không gặp có người đ ộ t k ích đi đến vách đá thẳng tắp rơi xuống dương kiếm tại vị trí cũng chờ lấy thương vân thương vân tay đẻ c h u ộ kiếm c h ầ m hạ thân hình rút kiếm lại rơi lặp đi lặp lại hơn trăm hiệp rốt cục đứng tại chân núi trong rừng rậm mã lao bản chính lo lắng chờ lấy thương vân thấy thương vân bình an rơi xuống đất nhẹ nhàng thở ra tiến lên chào hỏi thương gia có hay không bị tập ích thương vân khí định thần nhàn mảy may nhìn không ra là vừa vặn từ trên vách đá rơi xuống cũng không dị mã lao bản vẩy một cái ngon cái t ố t thương gia rộng thoáng bản nhân dẫn đường phía trước không xa liền có chấn điện chúng ta tìm khách sạn đem cái này dịch dung đi bản nhân lại cho thương gia ngươi làm cái mới bộ dáng cam đoan nhìn không ra thương vân bất đắc dĩ nói không cần nhận biết ta lúc đầu bộ dáng người càng ít một chút mã lao bản cười hắc hắc kia toàn bằng thương gia ý tứ mã lao bản lần nữa phát huy gần như người sành sỏi bản lĩnh mang theo thương vân tại trong rừng rậm phi nước đại cũng may hai người đồng đều công lực thâm hậu không biết mệt mỏi một đường chỉ có cực ít chỉnh đốn trong h Hoàng Hôn ẳ n đến Giáng g Lâm, ở t r ừ nước g chạy tiến vào 300 dặm, á i này t r ấm thương vân cả thân thể ngâm ở dưới mặt nước dựa vào một cây tinh tế cái ống hô hấp đúng như mã lao bản nói sau một canh giờ trên thân dịch dung tự nhiên chóc ra vẫn chưa sớm một lát thương vân vẫn chưa rút đi dương kiếm phía trên n g trang nếu không dương kiếm xích hồng t h ầ n kiếm quá mức trói mắt ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao chiếu sáng trong khách sạn định viện thương vân gian phòng tại tầng hai mở ra cửa sổ t hưởng thụ lấy gió nhẹ một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đứng tại trong định viện tiếu d u n g chân thành nước nhìn thương vân ma công tử ánh trăng thanh lãnh để ma công tử có vẻ hơi cô đơn thương đại hiệp không mời ta tiến lên tiểu tọa ma công tử thanh âm không cao lại rõ ràng chuyển vào thương vân trong hai thương vân tựa tại bên cửa sổng bên trong lộn xộn không tiệm mời ngư ngược lại là ga lớn một mình chui vào đ Ma công tử nói bản công tử còn không có tự đại đến cho rằng có thể tại đại diêm thọc sâu chỗ lặng yên không một tiếng động giết thương đại hiệp sau đó toàn thân trở ra thương vân lạnh nhạt nhìn xem ma công tử một lát vậy ngươi tới làm cái gì ma công tử nói đến hỏi ngươi một vấn đề vấn đề gì thương vân hỏi ma công tử c h ứ n g chạc đàng hoàng mở miệng nói ngươi là thần tiên sao một trận trầm mặc thương vân mỉm cười cười một tiếng ngươi ngàn bên trong xa xôi mà đến chỉ vì vấn đề này ma công tử đi theo cười nhạt nói đầu tiên bạn công tử không phải ngàn bên trong xa xôi mà đến tiếp theo vấn đề này giống như rất trọng yếu thương vân không hứng thú suy nghĩ ma công tử từ đ â u đến nói ngươi vì cái gì quan tâm vấn đề này vì cái gì nghĩ đến, đến hỏi ta ma công tử nói bởi vì trên giang hồ đột nhiên ra một cái thương vân đại hiệp võ công kỳ cao lại cha không được quá khứ mà lại thiên địa này nguyên khí phát sinh biến hóa trùng hợp biến hóa này thời gian cùng thương đại hiệp ngươi xuất thế giang hồ thời gian ăn khắp nhau về phần tại sao quan tâm đây là rất nhiều người quan tâm vấn đề rất nhiều người đều muốn biết ở cái thế giới này bên ngoài phải chăng có c à n g rộng lớn hơn không gian phải chăng thật sự có thể phi thăng thành tiên thương vân đạo mặt nói cái này cái trọng yếu sao ngươi đã đứng tại nhân loại đình phong ma công tử sắc mặt đột nhiên che kín lệ khí đương nhiên trọng yếu ngươi có thể tưởng tượng bạn công tử tiên tổ một mực được xưng người điên cảm thụ sao ngươi có thể tưởng tượng bạn công tử trong gia tộc bay chung quanh sự thật này phân tranh sao ngươi có thể tưởng tượng bạn công tử gánh vác bao nhiêu chế dễu cùng chất vấn sao chỉ vì ngươi thủy tổ nói hắn là đến từ ma giới mà hắn không cách nào chứng minh điểm này đúng hay không thương vân dùng một ngón tay móc lỗ thai hỏi nghe tới thương vân lời nói ma công tử như nhặt được trí bảo thần sắc hưng phấn hơi như đ i ê n đ i ê n ma giới ngươi nói ma giới có phải là quả nhiên có ma giới có phải là nhìn xem ma công tử phấn khởi thân sắc thương vân trong lòng sinh ra một kia c u ồ n công ta đi qua ma giới kia bên trong khả năng không có người tưởng tượng mỹ hảo cũng không so cựu châu mỹ hảo ma công tử chớp mắt tỉnh táo lại hồi lâu không nói gì thật sự có ma giới ta ma ra những năm này nhận qua khinh thị cùng nói xấu cuối cùng không có thuần phí ma công tử nói thương vân n h ữ m g ô i các người ma ra tại cái này bên trong hoành hành còn có người dám khinh thị các ngươi chỉ sợ là các ngươi những n à y hậu đại không tin tưởng các ngươi thủy tổ lời nói chỉ là chuyện nhà của các ngươi mà thôi còn có ngươi cái này dạng này tin tưởng lời ta nói ma công tử lắc đầu nói ta ma ra sừng sững giang hồ đã lâu ngươi nói thật hay giả bản công tử tự nhiên có cái p h ả n đoán cho dù ngươi nói là giả bản công tử cũng đã quyết định muốn tìm tới con đường kia cái gì đường thương vân trong lòng hơi động ma công tử cười n h a o mắt lại còn không có thỉnh giáo thương đại hiệp không thượng tiên vì sao đi tới thế gian thương vân biết ma công tử không có trả lời chính mình vấn đề nói chuyện không liên quan tới ngươi nếu như ngươi là tới giết ta tốt nhất hiện tại liền đ ộ n g thủ ma công tử lắc đầu thương đại hiệp nói quá lời ngươi ta ở giữa vì sao nhất định phải chém chém giết giết chúng ta cộng đồng rời đi cái này thế gian há không rượu ư không thể không thừa nhận đây là một cái rất có sức hấp dẫn điều kiện nếu có ma giáo cùng ma công tử trợ giúp thương vân càng thêm nhưng cũng có thể tìm tới rời đi c ự u châu phương pháp hướng h ồ nghe ma công tử lời nói đối với rời đi c ự u châu con đường có chút hiểu rõ chỉ là thương vân như thế nào dám tin tưởng ma công tử đây là một cái h ỉ nộ vô t h ư ờ n g ma đầu trong lòng tràn ngập lệ khí chỉ sợ sẽ tùy thời trở m ặ t ám hạ sát thủ phương pháp an toàn nhất hay là diện trừ ma công tử nếu như ngươi không muốn xuất thủ liền mời trở về đi ta phải ngủ thương vân lạnh lùng nói ma công tử cười một tiếng thương đại hiệp làm gì lạnh nhạt như vậy bản công tử có thể tìm tới ngươi ngươi thật có thể ngủ được sao ngươi biết cái tiểu điếm này bên trong mai phục bao nhiêu thích khách thương vân dội ra bốn ngón tay bốn cái đáng tiếc bọn hắn không có tìm được cơ hội xuất thủ ma công tử khoa trương tán thưởng một tiếng ai nha thương đại hiệp quả nhiên lợi hại những người này là thâm niên thích khách còn có hai cái là lấy tiểu nhị thân phận sinh sống hơn hai mươi năm lao thích khách vậy mà đều không cách nào trốn qua thương đại hiệp pháp nhãn thương vân khinh thường nói ta còn cần bọn hắn đánh cho tá nước ma công tử như có điều suy nghĩ gật đầu thì ra là thế thương đại hiệp hôm nay bản công tử vẫn chưa đ e o đao đủ thấy thành ý bản công tử cũng có thể cam đoan mấy cái này thích khách tuyệt đối sẽ không đối thương đại hiệp xuất thủ chỉ cần thương đại hiệp suy nghĩ thật kỹ một chút bản công tử đề nghị phải t r ă n g liên thủ tìm kiếm rời đi cõi đời này ở giữa phương pháp một đạo thành tiên thương vân có thể lý giải thành tiên đối với một p h à m nhân đến nói đến cỡ nào hấp dẫn cực lớn lực coi như ma công tử đối mình nửa tin nửa ngờ cũng nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng bởi vì chỉ có tin tưởng mới có tín nhiệm chỉ có kiên định tín n i ệ m mới có thể kiên cường sống sót ma giáo ma gia đối với thành tiên đối với bỏ đi nhân loại thân thể phạm thai hạn chế đã khát vọng quá lâu đây đã là bọn h ắ n phồn diễn sinh sống không ngừng lớn mạnh tín nhiệm nguồn suối hiện tại ma công tử rốt cuộc tìm được kiên định tín nhiệm lý do tự nhiên mừng rỡ như liên nếu như thương vân lại không xuất hiện ma giáo rất có thể sẽ tại trong dòng sông lịch sử bởi vì tín nhiệm sụp đổ mà bản thân hủy diệt đồng thời vì cựu châu sinh linh mang đến một trường hạo tiếp thương vân chậm rãi đóng lại cửa sổ không đưa tại cửa sổ quan b ế trước sắt na thương vân vẫn như cũng nhìn thấy ma công tử trên mặt mong đợi tiêu dung mã lao bản trong phòng uống trà híp mắt k h a hát thương vân đẩy cửa tiến đến ngồi tại mã lao bản đối diện mã lao bả ngài còn không nghỉ ngơi có dành đến tìm bản nhân nói chuyện t h ế m thương vân cười một tiếng không phải nói chuyện t h ế m chỉ là có một vấn đề mã lao bản cười ha h à hỏi vấn đề gì thương vân rút ra dương kiếm chỉ hướng mã lao bản ta chỉ muốn biết mã lao bản đi đâu chương bảy trăm hai mươi hai lưu lạc giang hồ bên trên mã lao bản mang theo kinh ngạc nhìn xem thương vân thương gia ngài đây là ý gì thương vân cánh tay ổn định dương kiếm như đứng im chỉ hướng mã lao bản tạo ý tứ rất rõ ràng là mã lao bản cố ý cùng ngươi trao đổi thân phận hay là các ngươi đã giết hắn ta nghĩ là trước một loại khả năng tính tương đối lớn mã lao bản lắc đầu thương gia ta không nói đùa có phải là nghe được có người châm ngòi trong phòng ngọn đèn chiếu mã lao bản biểu lộ biến ảo c h ậ m trờn thương vân không có cất kiếm ý tứ thân pháp của ngươi cùng mã lao bản có chín thành t ư ơ n g tự lại có nhỏ x í u khác biệt ngươi mỗi một bước ở giữa khoảng cách là một thứ ba mã lao bản nhiều hơn ngươi một phân chỉ là công lực của ngươi hơi thắng với hắn cho nên đi không chậm hơn hắn còn có ngươi dùng độc t h ủ pháp mặc dù tinh diệu nhưng không sánh được mã lao bản để ta nhìn thấy vết tích tỷ như ta vào nhà thời điểm ngươi móng tay út vẩy ra đến đ ộ phấn mã lao bản sắc mặt trắng bệnh thương gia ngài làm sao bắt đầu Bản nhân làm s a o có thể đ ố i với n g à i hạ h độc? t ư ơ người Vân nói, n tốt, g ơ i i bây g ở t r ha ha là, là, là mã t ta, một canh dùng nước ngâm giờ. cấm lao bản sư thúc quả nhiên mã lao bản có môn phái không biết nên xưng hâu ngươi như thế nào còn có các ngươi là môn nào phái nào thương vân kiếm vẫn như cũ chỉ vào đối diện mã lao bản sư thúc mã lao bản sư thúc hoạt động dưới gân cốt khớp xương lạc lạc rung động thân thể trướng lớn hơn một vòng thương đại hiệp lao hủ cũng họ mã về phần họ gì tên gì không phải rất trọng yếu không ngại nói cho ngươi lao hủ còn có cái sư đệ đồng dạng họ mã cho nên l a o hủ được s ư n g là lớn ngựa sư đệ được s ư n g là ngựa lạc phu thư cơ thương vân thực tế nghĩ mãi mà không rõ sư m i n h này đệ s ư n g hô như thế nào mà đến chỉ biết trước mắt lớn ngựa là thật sự cao thủ ngươi cùng mã lao bản ngay từ đầu liền định trao đổi thân phận ma công tử chắc h ẳ n cũng là ngươi dẫn tới thương vân h còn có m ộ thương truy sát, đại hiệp ngươi một lớn cái, hỏi cái này chút có ý nghĩa gì xuống núi thời điểm một trận hỗn chiến khói độc bung ra chính là đ ổ i thân thời cơ tốt nhất lao hủ còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi chúng ta là lúc nào đưa ngươi thần kiếm đội đi thương vân trưởng lực một vận Trong tay ông ông kiếm t lấn g ngựa vẻ mặt và chậm nói đây là tự nhiên bởi vì ma công tử lần này là đến cầu hòa thương vân từ chối cho ý kiến nói dương kiếm chỉ có một lát rời khỏi người chính là nhảy xuống vách núi thời điểm người dân ta đi kia vách đá vì chính là l ử a gạt đi dương kiếm lớn ngựa đối thành công của mình có chút đ ắ c ý nói lão hủ cùng sư đ i ệ t là liệu định thương đại hiệp không phải thấy chết không cứu hàng người cho dù đối với chúng ta đã coi hoài nghi cũng sẽ trở lại đỉnh núi thương đại hiệp ngươi suy nghĩ không sai kia trên vách đá dựng đứng chúng ta có cơ quan có thể giấu ở núi đá bên trong liền cùng dương kiếm cách ngươi thân đương nhiên chúng ta còn có hậu tiếp theo chuẩn bị hiện tại xem ra là hao tổn nhiều tâm trí cơ nguyên lai、like、kia lúc sau đã đổi kiếm của ta thương vân cầm lấy kiếm trong tay cẩn thận chú đáo quả nhiên hảo kiếm ta lại nhìn không ra cùng nguyên bản kiếm có gì khác biệt lớn ngựa ha ha cười nói kia còn phải nói sư điệt hắn chi nhớ siêu phàm có thể rất h o à n mỹ ghi nhớ mỗi một chi tiết nhỏ về sau chúng ta lại tìm tuyệt tinh thợ thủ công không ngủ không nghỉ rốt cục tại chúng ta đổi tới vách núi lúc hoàn thành thương vân hỏi tuyệt tinh thợ thủ công lớn ngựa giải thích nói trên giang hồ tuyệt đối tinh rượu thợ thủ công thương vân có chút hiểu được thì ra là thế cho nên ngươi tại trước vách núi rừng cây kéo ta một canh giờ chỉ vì chưa chuẩn bị hoàn thiện lớn đ ư ờ n g cái không sai khi đó kiếm còn đang làm lạnh chỉ có thể h ủ khuất thương đại hiệp ngươi nhiều cùng một chờ đ a n n h i u như vậy mà công tử không được thật không sợ ta giết ngươi thương vân dơ kiếm ngay ngực lớn ngựa rất bình tĩnh pha bên trên một bình trà lão hủ nói ma công tử hôm nay đến là cầu h ò a nói như vậy ngươi cùng mã lao bản đều là người của ma giáo thương vân rất tự nhiên cầm qua lớn ngựa đưa tới trà nhàn nhạt, nhạt phẩm một n g ụ n lớn đường cái cũng không phải cũng không phải lão hủ cũng không phải là người trong ma giáo sư đ i ệ t tự nhiên cũng không phải thương đại hiệp không cần quá lo lắng thương vân ngược lại là không nghĩ tới lớn ngựa có cái này cùng thiết pháp nói c h ỉ ít các ngươi cùng ma công tử hợp tác lớn đường cái thương đại hiệp đã nói như vậy lão hủ cũng không nhiều phản bác một đường này khó khăn chắc、chở. đúng là lão hủ cùng sư địa t á n bài cho thương đại hiệp ngươi dịch dùng cũng là như thế lời nói đã đến nước này thương đại hiệp ngươi thật muốn giết lão hủ thương vân ánh mắt hướng về cổng thắm nhìn cấp tốc quay lại nói ma công tử một mực không có đi vì chính là bảo trụ tính mạng của ngươi đồng thời chống đỡ hai vị cao thủ ta sẽ không mạo hiểm lớn ngựa nhẹ nhàng thở ra nói thương đại hiệp ngươi đây là không n g h ĩ cân nhắc cùng ma công tử hợp tác thương vân nói nhất thời không cách nào định luận lớn đường cái t u t thương đại hiệp nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý có thể tùy thời cùng chúng ta bắt được liên lạc chỉ cần thương đại hiệp phát ra tin tức Ma công tử nhất định có thể biết được. thương vân vất cười cười ta ta khoát khoát tay tháo ể i đứng dậy vẫn chưa cầm kiếm gãy đi hướng cửa phòng báo cho mã la bản đoạn này ân cửu ta ghi lại lớn ngựa cảm thấy tiếc nuối nói thương đại hiệp sư liệt cũng là hy vọng nhìn thấy một cái trên giang hồ càng thêm tương lai tốt đẹp cũng không phải là ân đoán cá nhân thương vân giữ im lặng trực tiếp ra ngoài phòng đợi thương vân rời đi lớn ngựa chán nản ngồi tại vị trí trước trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh nửa ngày đối ngoài cửa sổ nói quá hiểm cái này thương vân tính tình hoàn toàn không cách nào nắm giữ nếu như hắn thật xuất thủ lão hủ đã là cái người chết ngoài cửa sổ truyền đến ma công tử thanh âm có b ả n công tử tại hắn không dám ra tay lớn ngựa liên tục cười khổ ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm la hủ thế nhưng là tại quỷ môn quan đi tầm vài vòng ma công tử nhẹ giọng cười nói dạng này mới có ý tứ lớn ngựa châm giọng nói hán thật là thân tiên cái này cùng nói bửa vọng ngữ cũng có thể tin vào một lát ma công tử mới trả lời ngươi không hiểu hắn hiểu sau đó ngoài cửa sổ lại không co âm thanh lớn ngựa đẩy ra cửa sổ nhìn chung quanh một chút thở dài lẩm bẩm nói sư đ i ệ t khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy vì cái này thương vân bại lộ thân phận thật đăng giá hôm sau sáng sớm thương vân rời giường đơn giản rửa mặt ăn xong đ i ể m tâm không gặp lớn ngựa thân ảnh kiếm gãy lưu trên b à n bên cạnh thả cái tờ giấy nói kiếm gãy nhưng tính thực phẩm thương vân nhưng lưu dụng dương kiếm đã dùng ma công tử mang đi thương vân một trận đau đầu ma công tử có hát đao nơi tay đã khó có thể ứng phó hiện tại lại cầm dương kiếm để thương vân làm sao không làm khó quan trọng nhất là ma giáo cực kỳ thần bí không chủ động liên hệ ma công tử thương vân thực tế nghị không ra có thể tìm được ma công tử phương pháp vấn đề rất thực tế bày ở thương vân trước mặt ma giáo ở đâu ma công tử ở đâu dương kiếm ở đâu mà lại mẹ nó hách kiến sơn trang ở đâu lão tử từ đâu tới đây đã giải quyết nhưng lão tử muốn đi đâu thương vân đ ố n g nhiên phát phát hiện mình đánh mất mục tiêu không có ngựa lão bản chỉ dẫn muốn tìm được hách kiến sơn trang không khác người xin、si、ó i ngộng cho nên thương vân đành phải dựa vào ký ức về một chuyến thịnh long sơn trang nhưng là ký ức loại vật này thường thường không phải rất chuẩn xác thương vân c h ọ n vẹn lắc lư thời gian một năm mới tìm được trở lại thịnh long sơn trang đường không có việc gì một năm chính là tại đường núi s ơ n thôn s ơ n thành bên trong tìm kiếm dấu vết để lại hồi ức quá khứ bí mật quan sát người kia giống như là thịnh long sơn trang xuống núi làm việc con cháu đến mức trở lại thịnh long sơn trang ngưỡng thịnh long cho thương vân bảy rượu đón tiếp thời điểm nghe thương vân gặp b ì a t h ỡ thật lâu không thể làm ra bình phán cho nên ta hiện tại là đường thương vân uống rượu ăn thức nhắm nhìn xem ặ t t r a n nói ngưỡng thị n h long ngu nơ g nửa ngày cho nên ngươi vừa xuống núi ba ngày không đến liền đem chúng ta ra tổ truyền b ả o kiếm làm mất rồi thương vân rất lạnh nhạt mà nói đúng thế vẫn là để ma giáo truyền nhân trộm đi rồi ngưỡng thị n h long tay có chút run dậy thương vân mười điểm lạnh nhạt nói đúng thế ngưỡng thị n h long chút xuống một chén rượu lớn đây ý là tám chín phần mười không cầm về được thương vân vô cùng lạnh nhạt mà nói đúng thế ta bóp chết ngươi ngưỡng thị n h long cũng không tiếp tục bận tâm thương vân khả năng thật là thần tiên sự thật này xông lên cùng thương vân xoay đánh nhau ngươi gấp cái gì kia là lão tử nhạc kiếm đánh、giắm. k i ê n là thịnh long sơn trang tổ truyền thần kiếm còn không phải nhà chúng ta thất lạc ở c ử u châu À, ngươi bây giờ thừa nhận á là nhà các ngươi tranh thủ thời gian truyền thụ cho ta tiên pháp ngưỡng thịnh long thở phì phì nhìn xem thương vân đưa tay muốn tiên ra pháp môn tu luyện thương vân tóm lại là làm á m m hội sự t ì n h cảm thấy có chút thẹn với ngưỡng thịnh long lẩm bẩm nửa n g à y ta chuyển cho ngươi một bộ kiếm thuật được chứ ngưỡng thịnh long khinh bị nhìn xem thương vân ngươi có thể có chút thành ý sao những cái kêu phi tiên pháp quyết chú ngữ ngươi làm sao không truyền thụ cho ta thương vân n h ữ n môi thượng ớ i không có ngươi tưởng tượng mỹ hảo thế giới này tại thượng giới được xưng cựu châu là một mảnh tuyệt địa thương vân đem lên giới quan g cảnh g i ả n g cho ngưỡng thịnh long nghe nói chuyện trắng đêm nghe được ngưỡng thịnh long ngơ ngơ ngác ngác tảng sáng thời điểm ngưỡng thịnh long hỏi thiên thần bảo lộ phía trên viết nội dung là thật chương bảy trăm hai mươi ba lưu lạc giang hồ dưới bác di quan hoàng n h ĩ n h u cùng bắc minh đang đứng tại đóng cửa miệng nhiệt tình nên đón hứa bình hứa ngự y ỉa ha ha ngươi thật đúng là đến lao phu còn tưởng rằng không có như thế lớn mặt mũi có thể mời đến ngươi bắc minh chính tiến lên cùng hứa bình bắt tay nói hứa bình lãnh đạm khoát, khoát tay nha làm sao cái ý tứ không phải triệu hồng mời ta đến sao làm sao thành ngươi láo ra hỏa này hoàng nhị ngưu trải qua một năm quân ngũ lịch luyện khí độ trầm bồn rất nhiều giữ lại một bộ đen nhánh cắp d â u giữ chặt hứa bình t a y hứa ngự ý ỉa đến đều đến ngươi đây chính là vì nước vì dân quả thật anh hùng đánh giám hứa bình xì một tiếng kinh m i ệ t lao tử đều sớm di dân hiện tại vĩnh c ử u lưu lại thẻ đều cầm không phải đại diêm người biết sao nghiêm t r ì n h mà nói lao tử hiện tại là thông đồng với địch bán nước bắc minh chính đạo tây vực tiểu quốc bất quá là đá mô hợp đại diêm thiết kỵ một đạo tất nhiên tồi khô là hủ khi đó còn không phải đại diêm nước phụ thuộc hứa ngự y ngươi làm gì b ư ớ n g bình dạng này đến lúc đó ngươi nhìn trung quốc ra nào đại diêm trực tiếp phân phong ngươi làm quốc chủ hứa bình đi theo hoàng nhị như cùng bắc minh chính hướng vĩnh viễn thành bên trong hành tẩu nói thật sao vậy lao tử suy tính một chút bất quá các ngươi đều ở chỗ này cùng bắc di nước rằng có gần một năm cũng không có kết quả tây vực có thể bình đến lúc đó tây vực bình bắc di quan vẫn loạn thái tử có phải là phải thay người bắc minh đang cùng hoàng nhị như sắc mặt hơi đổi một chút lập tức khôi phục bình thường bắc minh chính cười nói chỉ là bắc di quan không đáng nhắc đến v ậ hạ chắc hẳn cũng không lại bởi vì chuyện như thế trục xuất thái tử đây chính là g i a o động nền tảng lập quốc sự tỉnh hứa bình gật gù đắc ý nói thật sao hiện tại tam hoàng tử danh dự vô cùng tốt danh vọng lại cao nếu không phải hoàng đế có ý đồ khác vì sao không để thái tử đi mặt trời lạc ngược đồ đần đều biết tây vực khen ngợi bác di khó trọng bác minh chính không khỏi thở dài thanh ý khó g i ỏ ta cùng thần tử không thể tự mình bắn bựa đi thái tử thiết tiến khoản đãi ngươi bác di tướng sĩ、si、tổn thương hàn vẫn chờ ngươi trị liệu hứa bình nghe vậy bất mặt nói nha các ngươi làm sao rác r ư ở như vậy hảo hảo làm sao đại quân nhiễm lên phong hàn có phải là ô dịch phổ thông phong hàn ngự ý cùng quân ý còn các ó phải là b ngươi độc. nha cũng, cũng không cần phi kình ra đến về sau các ngươi điều tra thêm cái nào quân y chạy cái nào quân y tự sát cái nào quân y mất tích rất rõ ràng bắc minh chính ha ha cười nói đúng là như thế khỏi phải hứa ngự ý ngươi xuất thủ chỉ cần ngươi đến đại quân phong hàn liền xem như tốt hứa bình nói thiếu cho ra trừ chủ mũ tranh thủ thời gian phái trăm tám mươi cái cao thủ bảo hộ lão tử hiện tại khẳng định rất nhiều người muốn giết lão tử hoàng n h ị n h u cười ha h a nói yên tâm hứa ngự ý ỉa từ giờ trở đi ta một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi ban ngày cùng ngươi đến khám bệnh tại nhà ban đêm cùng ngươi đi ngủ thiếu chiếm ra tiện nghi hứa bình lập tức cách hoàng n h ị như xa chút màn đêm buông xuống triệu hồng nhiệt tình chiêu đại hứa bình tan cuộc về sau hứa bình cùng hoàng n h ị như chung sống một phòng ngoài phòng tầng tầng hộ vệ hoàng nghị hoàng nhị như có mấy phần say mà hứa bình dù cũng luyện chút công phu so với hoàng nhị như cách biệt q u á xa đã có bảy tám phần say hứa ngự ý y ỉa ngươi tại tây vực qua thống quái sao hảo hảo đại diêm không ngừng nhất định phải đi tây vực hoàng nhị như hỏi hứa bình đ ỏ mặt ánh mắt mê ly say tiếng nói huynh đệ ta còn che giấu hoàng sao tiểu tổ ca nhưng phải nói ngươi hai câu ngươi chơi biết rõ còn cố hỏi không có ý nghĩa hoàng nhị như khó hiểu nói hứa ngự y ỉa ta thật sự là có cái gì thì nói cái đó hứa bình tựa lưng vào ghế ngồi h ứ ngụng vậy được ra hỏi một chút người ca t h ư vân làm sao tán toàn thân nội lực còn không phải tại côn lôn đỉnh cao nhất bị thương hoàng n h ị n g e u trong lòng hơi động hỏi hứa ngự ý ý ý ngươi làm sao như thế xác thực tin chúng ta đi côn lôn đỉnh cao nhất chúng ta xác thực trải qua rất lạnh đại sơn hứa bình say cười nói nói thật đi làm sao như thế xác nhận lao tử đương nhiên xác nhận đều nghe đồn thiên thần bảo lộ chỉ địa phương ngay tại côn lôn sơn đúng hay không ngươi liền nói thật có phải hay không các ngươi dựa theo thiên thần bảo lộ bên trên lộ tiến tiến vào côn lôn sơn hoàng n h ị new tức thời cho hứa bình rót đầy một chén hứa ngự ý ý、ấy. ta cùng tương h vân ca thật không biết thiên thần bảo lộ chúng ta tiến vào côn l ô n sơn là đi tìm cái kia ân tuyết liên thiên sơn tuyết liên hứa bình hỏi hoàng nhị nhu nháy mắt mấy cái chỉ có thể thừa nhận đúng thiên sơn tuyết liên hứa bình cười ha ha loại kia trong truyền thuyết hoa các người cũng tin tưởng thật sự là chết cười ra lập tức hứa bình biểu lộ nung kết hai tay vô bàn một cái trên bàn b á t đuổi n h ả y lên bên ngoài vệ bình coi là trong phòng tiến vào thích khách phá cửa mà vào bị hoàng nhị nhu mắng ra ngoài thật sự có thiên sơn tuyết liên hứa bình hà to m o n hỏi hoàng n h ị n h u trong lòng mắng thầm lão tử làm sao biết có cái gì tuyết liên cái này không đều là ngươi nói thấy hoàng n h ị n h u không nói lời nào hứa bình thân thể mềm xuống tới thì ra là thế khó trách thương đại hiệp một mình mạo hiểm đều nói thiên sơn tuyết liên c ũ n g có thể mọc lại thịt t ừ x ư ơ n g người chết sống lại nguyên lai thật tồn tại thật sẽ tồn tại loại này hoa sao không phải thiên phương giả đàm hoàng n h ị n h u nghĩ nghĩ tại thượng i ớ i có thể phục sinh phạm nhân hoa hoa thảo thảo rất nhiều cũng chuyên không coi là mới m ẻ gì vật cũng may hoàng n h ị như cũng làm ấy trăm tuổi người phản ứng nhanh thở dài nói đáng tiếc chúng ta không tìm được hứa ngự ý, ý ngươi nói cho ta một chút thiên thần bảo lộ hứa bình t i ế t h ậ n nói lấy thương đại hiệp võ công còn tìm không thấy thiên sơn tuyết liên xem ra quả nhiên là truyền thuyết tiểu tổ người phải tin tưởng thực tế thiên thần bảo lộ chính là phía trên viết trở lại tiên giới con đường là phạm nhân con đường thành tiên cái gì hoàng n h ị ngưu đem trong miệng rượu phun nửa bàn đó không phải là rời đi cựu châu phương pháp hứa bình s ứ n g sở không nghĩ tới hoàng n h ị ngưu có phản ứng lớn như vậy rời đi cựu châu ngươi có ý tứ gì ngươi có phải hay không biết thiên thần bảo lộ hoàng n h ị ngưu thần sắc hư phấn ta không biết cái gì thiên thần bảo lộ làm sao ngươi biết thiên thần bảo lộ bên trên viết là con đường thành tiên hứa bình nói ra trước kia thế nhưng là đại diêm triệu ra ngự ý nghĩa đương nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều cổ tịch có một bản phía trên liền sách thiên thần bảo lộ bất quá cái này cũng không tính là thiên đại bí mật đoán chừng trên đời này có mấy chục người biết thiên thần bảo lộ bất quá biết thiên thần bảo lộ bên trên chỉ đường ngay tại côn lôn đỉnh cao nhất coi như ít ngươi xem qua thiên thần bảo lộ ra nếu là nhìn qua sớm thành tiên đi thịnh long sơn trang cho nên cái kia thiên thần bảo lộ phía trên viết chính là rời đi cựu châu phương pháp thương vân có chút ngạc nhiên mà hỏi ngưỡng thịnh long cũng là kinh ngạc làm sao thiên thần bảo lộ không phải là các ngươi những n à y thần tiên viết thương vân trầm ngâm nói dĩ nhiên không phải xem ra cần tìm một bản nhìn xem người biết ở đâu ngưỡng thịnh long hỏi thương vân nói đương nhiên không biết giang nam thương vân buồn bực ngồi ở bên hồ không cũng không biết t i ê n thần bảo lộ về phần đem lão tử đổi u ra sân trang ngưỡng thịnh long thực tế chịu không được thương vân cho hắn nhiều đ ả kích nặng dứt khoát đem thương vân đổi u đi mắt không thấy tâm không phiền thương vân trong lúc nhất thời mất đi mục tiêu bắt đầu lưu lạng tư x ứ cũng may lấy thương vân công lực không lo ăn mặc khi nhàn hạ đợi thương vân sẽ tham viếng các đại môn phái có khi lộ ra thân phận có khi hầu n g n luận ngữ vì hiểu rõ các môn phá tăng trưởng giang hồ lịch d u y ệ t dần g i à thương vân phát hiện phạm nhân võ công mặc dù không bằng tiên gia pháp thuật lại ẩn chứa rất nhiều khắc sâu đạo lý nếu không phải cựu châu hạn chế các đại môn phái nghiễm nhiên chính là thượng giới môn phái tu chân nhân tài kiệt xuất vì tránh né ma công tử nhan tuyến thương vân thường xuyên biến hóa thân phận đầu bếp bảo tiêu t h ầ y lang từ nam đa bắc ngẫu nhiên đi tây vực bắc di nước đông doanh quốc du lịch trên giang hồ phiêu b ạ t mấy năm thương vân trong thoáng chốc sẽ quên thân phận của mình nửa đêm tỉnh m ỗ n lúc dò xét thân hết thể chung quanh thật làm quá khứ làm mơ mở rớt trong lúc đó thương vân trở lại mấy lần thịnh long sơn trang ngưỡng thịnh long trời sinh tính rộng rãi quên mất thương vân mất đi dương kiếm bị mã lao bản lừa gạt một chuyện cùng thương vân thảo luận võ công tương hỗ luận bản dần dần thành lao h ư u chỉ là hách kiến sơn trang ẩ n tàng cực sâu không có ngựa lao bản d ẫ n đường thương vân không cách nào tìm tới hách kiến sơn trang ngưỡng thịnh long nhiều phiên tìm hiểu cũng là không công mà lui Một một một Thương thân trợ, tại ngày này, thương Vân thân ở một cái chấn nhỏ phiên ngồi chiế ở cái v ư ợ n bực ngán ngẩm dưới tùy tâm cử chỉ sư phó ra xe sao hai cái một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi nam hải t ử bồi bối bảo kiếm đứng tại thương vân trước mặt hỏi thương vân một bộ trung niên lão tài xế bộ dáng giữ a mắt nhìn xem hai cái tiểu nam hải lười biếng nói ta đi xa đường đi t r o n g thành xe ở bên kia nó bên trong một cái nam hải vui vẻ nói chúng ta chính là đi đường giải sư phó ra xe ba tháng có chịu hay không t r ư ớ c xe nhất định cho đủ thương vân ngồi dậy trên dưới dọ xét hai người nam hải mười điểm thanh tú mặt may q u ý q u ý có thần nhìn ra được có nội công mang theo thương vân hỏi hai người các người thuê xe trả lời nam hải nói sư minh đệ chúng ta còn có một người bạn cùng một chỗ đi ra ngoài dung o ạ n thương vân cười nói nhà các ngươi lớn người biết sao một cái khác nam hải hơi hơi trầm ồn ném ra ngoài một tấm lá vàng tử là chúng ta trả tiền lại không phải ra trường trả tiền thương vân ước lượng lấy vàng lá ám đạo hai cái này nam hải hoặc là xuất từ đại gia tộc hoặc là giang hồ lịch duyệt quá nhỏ bé xuất thủ quá mức xa xỉ lại không biết tranh thai mắt của người ngược lại để thương vân dẫn lên hứng thú các ngươi có mấy người muốn đi đâu chúng ta đồng môn bảy người cùng một người bạn muốn đi bắt di ngươi đến cùng đi hay là không đi ném ra ngoài vàng lá nam hải hỏi chương bảy trăm hai mươi bốn nhớ chuyện xưa bảy cái sư h i n h đệ một người bạn đi xứ miền bắc trung quốc cỡ nào quen thuộc c h ẳ n g cảnh thương vân không khỏi cười nói các ngươi bảy cái đ ồ n g môn nhưng đều là bình thường lớn nhỏ hải tử ném ra ngoài vàng lá nam hải cau mày một cái phải thì như thế nào ngươi là người phu xe tiếp khách là vân vân cần nghe ngóng khách hàng tin tức thương vân nói đương nhiên mấy người các ngươi tiểu hải tử giao không trả tiền xe làm sao bây giờ ta chỉ là cái tay lái xe nhưng không bảo vệ an toàn của các ngươi ném ra ngoài vàng lá nam hải mỉm cười, cười một tiếng đ ồ n g nhiên xuất kiếm kiếm quang l ó e lên tại thương vân hai mắt trước x t qua sau đó thu nhập vào kiếm dẫn tới một trận lớn tiếng khen hay nam hải có phần mang k i ê u ngạo nói chúng ta tự nhiên không cần ngươi bảo hộ thương vân ám đạo nam hải này tuổi không lớn lắm s ắ c thực kiếm pháp siêu quần giả vợ như kinh ngạc nói tiểu công tử quả nhiên lợi hại các ngươi cao thủ lợi hại như vậy sẽ không là hộ vệ hoàng tử hoàng tôn ra ngoài đi hai người nam hải nhìn nhau đồng dạng ánh mắt c h ấ p động chỉ một lát nhất nói chuyện trước nam hải cười nói làm sao có thể đại t h u c ngươi đừng đoán ngươi đến cùng g i không ra xe thương vân xem ở vàng lá trên mặt mũi tự nhiên đáp ứng yêu cầu đi theo hai người nam hải đi tới một chỗ khách sạn bên ngoài l ư u cái bị áo c h ẳ n g che mặt người cấp tốc lên xe yêu cầu thương vân lập tức lái xe mạo xưng vân tin tưởng lão tài xế thực lực thương vân dơ roi đánh ngựa trong lòng cười thầm đoàn người này nguyện ý thuê mình cái này xe nát chắc là muốn che giấu t hai mắt người nhưng xuất thủ cực kỳ xa xỉ còn tại phiên chợ bên trong rút kiếm có thể thấy được thiếu niên tâm tính còn không hỗ trọng chỉ là đoàn người này cùng năm đó cùng đồng môn hộ vệ g ấ m vũ lúc cỡ nào tương tự không biết xe này bên trên là có hay không chính là hộ vệ một vị hoàng tử toa xe bên trong mấy người xì xào bàn tán làm sao có thể giấu giếm được thương vân lỗ thai t đại, đại sư huynh thanh âm nói thật nhỏ dù sao chúng ta giang hồ lịch việt nông cạn thái cùng là hoàng tử vạn nhất xảy ra sai sót bốn vị sư phụ cũng muốn thụ liên lụy một thanh âm ôn hòa nói gia vị thiếu hiệp bản cung đã nói qua lần này là bí mật đi sứ còn không thể để trấn thủ vĩnh viễn thành đại ca biết chúng ta tận lực đ i a p thấp tốt nhất không gây chuyện đại nội thị vệ là không thể mang nếu nói có gì cùng nguy hiểm ngược lại cũng không cần quá lo lắng thương vân tại ở ngoài thùng xe nghe được rõ ràng trong lòng một trận ngạc nhiên cái này tuyệt không phải trùng hợp vì sao cựu châu sự tình cùng thượng giới như thế giống nhau mặc dù chỉ tốt ở bề ngoài nghe toa xe bên trong mấy cái khách hàng nói chuyện thương vân biết được cái này đồng môn một nhóm bảy người đều là nam hải tuổi tác tương tự sư thừa tại một cổ láo môn phái môn phái thực lực khổng lồ cùng sáu khi núi đặt tên tên là bên trên hoa kiếm phái bọn hắn theo thứ tự là bốn vị sư phụ đồ đệ thiếu niên đắc chí kiếm thuật có thành tựu chỉ là không dành thế sự lần xuống núi này là dưới triều đỉnh mật chỉ để bên trên hoa kiếm phái trưởng môn chọn lựa trên giang hồ cực ít lộ diện. nhưng lại thực lực phi p h à m đệ tử hộ vệ hoàng tử xuất hành bên trên hoa kiếm phái trưởng môn mới cố ý tuyển cái này bảy cái tiểu đồ đệ kỳ thật hoàng đế cùng bên trên hoa kiếm phái trưởng môn lẫn nhau hiểu lầm bên trên hoa kiếm phái trưởng môn coi là hoàng gia tất nhiên phái gia đại nội cao thủ ám bên trong bảo hộ hoàng đế coi là bên trên hoa kiếm phái trưởng môn tất nhiên phái ra tám mặt linh l n g l á o giang hồ tiến hành hộ vệ căn cứ vào đối thực lực đối phương tín nhiệm hoàng đế cùng bên trên hoa kiếm phái trưởng môn đồng đều rất cảm thấy an tâm bảy cái đồ đệ cùng thái cùng hoàng tử gặp mặt về sau mới biết nội tình nhưng mấy người thiếu niên kiếm khách một cho rằng đây là một cái mở ra nội tâm cơ hội tốt lẫn nhau giấu báo t r ư ở n g bối cứ như vậy nên ngang đi xứ miền bắc trung quốc đây là thương vân cùng ba ngày về sau biết được tin tức mấy người thiếu niên tâm tính tuy có chút cao nạo g lại mười điểm thừa lương trong vòng vài ngày thấy thương vân trung thực cẩn thận đại đại hạ thấp cảnh giác còn kêu lên thương vân cùng nhau ăn cơm nghe một chút thương vân đem khách giang hồ cố sự thương vân mặc dù đi t ớ i c n u c h â u t h ờ i g i a n k h ô n g dài, t h ắ n g ở ra mặt d à i dung hợp tin đồn cố sự trong đầu các tín đồ suy nghĩ trắng trận tuyên truyền giảng giải nghe được tám người thiếu niên mây bên trong sương n g bên trong vỗ tay bảo hay thẳng tán thưởng thương vân cái này lão tài xế lịch duyệt phong phú bảy cái sư minh đệ bảo hộ thái cùng hoàng tử tận tâm tận lực cùng p h o n g mang ngủ thương vân ngồi ở trong viện uống vào rượu ngon cái này đương nhiên phải cảm tạ thái cùng xuất thủ hào phóng chỉ là vàng lá liền cho thương vân mười m ấ y phiến thương vân mặt ngoài kinh h ỉ ám đạo những thiếu niên này quá quá đắc ý tùy ý lộ tài không bị để mắt tới cũng khó khăn trên nóc nhà rất nhỏ động, thương vân nhẹ nhàng để bầu rượu xuống hai cái người áo đen ghé vào trên nóc nhà cách ngói xanh ở giữa khe hở hướng phía dưới quan sát thương vân rơi vào hai người phía sau nhẹ nhàng vô vỗ hai người phía sau lưng hai cái người áo đen lẫn nhau tưởng rằng đối phương tự chủ mình lẫn nhau làm cái tỉnh táo thủ thế thương vân đành phải lại đập hai cái người áo đen vừa quay đầu lại chỉ thấy hai cái đống cắt lớn nằm đấm sau đó liền mất đi ký ức cùng lại tỉnh lại phát hiện bị trói tại ven đường trên đại thụ không mảnh vải che thân phía dưới mười mấy cái sáng sớm mua thức ăn bác gái con mắt thần quái dị trị trọ đến vĩnh v i ê n thành trước đó hết thảy ba lần người áo đen thăm dò đều bị thương vân âm thầm trừ bỏ có một lần người áo đen bạo khởi phạt kích thương vân tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình tại chỗ đánh chết mấy người thiếu niên một đường dung o ạ n không biết trong đó hung hiểm càng thêm vung thương vân cũng hiểu được mấu chốt trong đó xem ra có người không nghĩ để thái cùng đi sứ thành công hoặc là đơn thuần muốn thái cùng tính mệnh biết thái cùng lần này hành trình người cứ ít chỉ có một cái khả năng chính là đại diêm trong hoàng thất có người để lộ bí mật hoặc là chính là đại diêm người của hoàng thất mưu đồ bí mật tám sát đến đây tìm hiểu người á o đen đồng đều là cao thủ nếu không phải gặp gỡ thương vân tuyệt không có khả năng tùy tiện bị bắt thương vân đối đại diêm hoàng thất tân đoán không có hứng thú tại nắm g nhìn bầu trời thời điểm không khỏi suy tư cựu châu đủ loại các đại môn phái nội công tâm pháp võ công chiêu thức dù kém xa thượng giới tiên pháp tinh tế suy nghĩ nhưng cũng lẩn đặc biệt là đối phản người nụ thân rèn luyện mười điểm tinh diệu phạm nhân cũng có thể có thành tựu như vậy vậy chúng ta những người tu chân này so phạm nhân mạnh ở đâu dùng vô tận tuyến nguyệt tích lũy đối đại đạo nhận biết lại có thật nhiều người tu chân cuối cùng cả đời đối với đại đạo lý giải vẫn không bằng phạm nhân trí giả lại đang làm gì vậy vì sao rất nhiều thế gian trí giả vẫn chưa đi đến tu chân con đường rất nhiều hạ giới linh khí m ỏ n g manh hoàn cảnh ác liệt xác thực không phải tốt đẹp chỗ tu hành lại không thiếu trí giả thanh nhân rất nhiều hạ giới linh khí dồi dào lại nhiều sinh hung h à n h cự thú l à pháp lực để người tu chân càng thêm tiếp cận đại đạo hay hoặc là mê hoặc người thương u c â n n hai mắt, để g ờ i tại đại tu tín từ t quên chân lực lực lượng, từ đó quên đại đạo căn pháp h lượng, bản. mê đạo ư đó vân ý niệm tới đây xoay người bắt đầu bắt đầu đ ả tọa không thuận theo nội công tâm pháp tuần hành tuyến đường mà dùng bản môn kiếm quyết pháp thuật vận hành tại nơi sâu xa trong vũ trụ một cố lực lượng bị thương vân công pháp không h i ể u hấp dẫn no ngoe muốn động thương vân chỉ cảm thấy một tầng nhàn nhạt che đ ậ y bao phủ ở trên người ngăn cách cố lực lượng kia mà đổi dùng nội công tâm pháp một tia xa xôi chi khí ngược lại có thể xuyên qua m ê n mông tinh hải không thể diễn tả thấm vào thân thể thương vân nội công nhận tầm mù sinh ra biến hóa rất nhỏ mấy năm qua này thương vân chìm tâm tu luyện lần nữa dẫn dắt xa xôi pháp lực đối với thương vân thực lực tăng lên đã không rõ ràng lại nghĩ tới thái cùng đi sứ cùng năm đó gấm vũ đi thăm miền bắc trung quốc dù mục đích khác biệt có nhiều rất giống thương vân bởi vì cái này một mối liên hệ tự nguyện mạo xưng làm hộ vệ tiếp theo thương vân cũng muốn tìm kiếm ở giữa liên quan thật chỉ là trùng hợp không thành cựu châu là tam thanh cũng không dám tiến vào chi địa thương vân gặp gành sống đến bây giờ cuối cùng có một chỗ cắm rủi thể xác tinh thần càng thêm cùng cựu châu thức hợp mới vừa tiến vào cựu châu lúc ngăn cách cảm giác gần như biến mất thương vân càng nhiều thời điểm là giống một phạm nhân đồng dạng suy nghĩ vấn đề đương nhiên ngẫu nhiên thương vân sẽ nhớ lại làm chuẩn tôn lúc quát tháo phong vân c h ẳ n g cảnh người tu chân phải chăng nên nghĩ lại một chút đa số hạ giới sinh linh suy nghĩ một chút trải qua mấy năm gian nan vất vả thương vân đã đoạn mất cánh tay hủy diệt một khỏa t ì n h cầu ý nghĩ phía trên có như thế nhiều sinh linh nhiều như vậy tưởng niệm nhiều như vậy giảng buộc không nói khác liền nói triệu hồng bác minh chính ngưỡng thịnh lòng những lao h ư u này trước mắt tám người thiếu niên đồng đều có thể để cho thương vân mềm lòng tuyệt diệt tuyệt suy nghĩ người tu chân cho dù là đại tôn tam thanh cũng không có quyền xử trí toàn bộ sinh linh thương vân nhìn xem không trung trăng t r ọ n thầm nghĩ trong lòng tại hạ giới lúc phàm nhân tin tưởng thiên đạo tin tưởng nhân quả theo điểm người tu chân tin tưởng thực lực cho rằng vì yếu tiểu sinh linh suy nghĩ chính là t ử bi kỳ thực vạn vật có linh đây không phải t ử bi chẳng qua là tự đ ạ i thôi thương vân mơ mơ hồ hồ tiếp xúc đến một cái khái niệm lại không cách nào rõ ràng mình xác liền coi như thôi ý niệm này an tâm đi ngủ bên trên hoa kiếm phái bảy cái sư huynh đệ dù không phải một sư c h i đồ làm cùng bối phận người nổi bật lại bên trên hoa kiếm phái đời này chỉ có cái này bảy cái đồ đệ bảy người quan hệ cực kỳ thân mật may mắn thương vân đã phục sinh mộ dung tô tìm được bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tước nếu không thương vân bây giờ thấy cái này bảy cái sư huynh đệ trong lòng tất nhiên không hiểu bi thống mất đi pháp lực lấy p h à m nhân nục thân sinh hoạt thương vân phát hiện tâm cảnh của mình cũng xuống đến p h à m nhân tiêu chuẩn rất nhiều tình cảm tưởng niệm không tự chủ được lại khó làm được thượng giới lúc giếng cổ không vận sóng dân ra thương vân sẽ không tận lực khống chế chỉ có tâm thần sẽ không mất khống chế là đủ mấy vị khách quan hôm nay trạm vạn tối chúng ta liền có thể đến、Bình、vĩnh viễn thành sáng sớm thương vân dọn dẹp xe ngựa nói lại hướng bắc chính là bắc di nước hiện tại hai nước giao chiến mặc dù không ngăn trở phổ thông thương nhân cùng người đi đường chúng ta tốt nhất cũng được đi bảy cái sư minh đệ trung niên linh nhỏ nhất tên là sáng nhi nhất là hiền lành nói vân đại gia chúng ta cũng không chỉ muốn đi bắc di nước còn muốn đi chỗ xa hơn thương vân ám đạo một cái hoàng tử bí mật đi xứ miền bắc trung quốc không n g o à i là kéo chút hợp tác đồng bạn cộng đồng đả kích bắc di nước thương vân ra vẻ chất p h á t cười nói vậy nhưng lạnh ta cái này ngựa không phải miền bắc trung quốc ngựa sợ là chịu không được không sao chúng ta tại phương bắc thay ngựa sáng mới nói thương vân nhún núi bay vậy nhưng quá xa đi sáng nhi cười nói thế nào vân đại gia ngươi có ra quyến chở ngươi trở về ngươi khởi hành thời điểm cũng không gặp ngươi cùng người nhà chào hỏi thương vân nói mặc dù là lão quan côn cũng không thể mạ o mội chạy xa như thế mấy người các ngươi tiểu hài tử không sợ người lớn trong nhà nhớ thương sáng nhi thở dài ta ngược lại là thật nhớ sư phụ b ấ t quá nhiệm vụ mang theo dù sao cũng nên hoàn thành có phải là đại tướng quân chương bảy trăm hai mươi lăm nhất định phải đi đường ngươi gọi ta tướng quân thương vân hỏi sáng mới nói đúng thương vân đại tướng quân hoặc là thương vân đại hiệp không biết xưng hô như vậy đúng hay không thương vân không khỏi mỉm cười các ngươi nhìn ra thân phận của ta sáng nhi nghe vậy thi cái lễ tham kiến tướng quân thương vân đ ỡ lấy sáng nhi hai tay để hắn bay không đi xuống khi nào biết đến sáng mới nói tướng quân cùng nhau đi tới mặc dù sư huynh đệ chúng ta không thể phát giác ngươi lúc khi nào xuất thủ nhưng hiện tại lại khác thái bình vô sự chúng ta sinh lòng nghi hoặc chúng ta vốn cho rằng là đại nội cao thủ âm thầm hộ vệ hoặc là bản môn sư trưởng phái ra cửa bên trong cao thủ tùy hành chúng ta âm thầm phát sách hỏi thăm về sau mới biết được cũng không phải là như thế cho nên chúng ta chỉ có thể hoài nghi làm phu xe tướng quân ngươi cũng may triều đình mật thám cùng ta đi lên hoa kiếm phái trong môn các sư huynh nhãn hữu tốt nhận ra tướng quân ngươi thương vân khen ta lại không biết các ngươi khi nào phát ra thư ký Còn có người quan bí mật sáng t bất quá c h ú ta lập tức lập l i ề nhi muốn rời k ỏ đại diêm q u ố chắp c ả n vì sao Sáng ra thân phận của ta. đột thân nhiên phận nhi chỉ h c tay nói tướng quân hơi cùng một lát sáng nhi quay người ra thương vân thu thập ngựa tiểu viện một lát bên trên hoa kiếm phái bảy người đệ tử thái cùng hoàng tử đi vào tiểu viện tám người thiếu niên xếp thành một đoạn thái cùng đầu tiên đi đến hai bước thi lễ nói nhận được thương vân tướng quân một đường vất vả thương vân tự nhiên sẽ không nhìn bên trong một cái hoàng tử thân phận khe vớt cảm hoàng tử khắc khí thái cùng biết thương vân võ công tuyệt đình nghĩ đến tính tình t ă n nạo đối thương vân bất kính vẫn chưa lo lắng lại thi lễ bên trên hoa kiếm phái thất tử đồng thời thi lễ nói gặp qua thương tướng quân thương đại hiệp thương vân biết bên trên hoa kiếm phái cái này bảy người đệ tử thiếu niên đắc t r í kiếm thuật có thành tựu khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo nếu không phải là mình thương đại hiệp tên tuổi những thiếu niên này chưa chắc sẽ đối một cái triều đ ỉ n h tướng quân hành lễ chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi đại diêm các ngươi dạng này dòng chống thua chiêng vì chuyện gì thương vân hỏi bên trên hoa kiếm phái thất tử bên trong đại sư huynh là trần một nhất tên là con long nghe thương vân đặt câu hỏi nói thương đại hiệp chúng ta biết tại đại diêm cảnh nội đã không quá bình chúng ta lập tức chắc chắn càng thêm hung hiểm thậm chí có bác di hoàng thất trực tiếp hạ lệnh phái ra quân đội vây giết thái cùng hoàng tử khả năng cho nên chúng ta thỉnh cầu thương đại hiệp thương vân đại khái có thể đoán được quan long muốn nói cái gì trong lòng thản nhiên đơn giản là gánh vác thủ hộ những thiếu niên này trách nhiệm thương vân làm ra t r ầ m ổn hình biết mà còn hỏi c ầ u ta chuyện gì quan long hơi trầm âm hạ quyết tâm nói chúng ta cầu thương đại hiệp đừng đi theo chúng ta nữa thương đại hiệp ngươi tại bác di thanh danh â thật là cũng tạm được đi bất quá thương đại hiệp ngươi viết như thế cái này huyện chuyến thư chúng ta sợ thương đại hiệp lại đi theo chúng ta ma giáo sẽ dốc toàn bộ lực lượng khi đó thật sự là nguy hiểm thương vân nội tâm cây lập nên hình tượng nháy mắt sụp đổ có phần tìm được năm đó mình bốn vị sư phụ cảm giác tuyệt vọng thụ sáng nhi ân cần hỏi han thương đại hiệp ngươi không sao chứ có phải là cùng địch nhân vật lộn thời điểm bị thương làm sao khỏe miệng có máu thương vân quệ t quệ khoe miệng trong lòng lần nữa mắng to triệu hồng cùng bắc minh chính vô sĩ nếu không phải lúc trước hai người bọn họ nghĩ ra được như thế trên báo thương vân làm sao đến mức như thế hiện tại ma giáo đối thương vân hận ý tột đình nếu không thương vân gặp qua tiêu sái rất nhiều không cần thường xuyên cải biến tạo hình thương vân nói tại đại diêm cảnh nội đã có qua mấy lần ám sát thưa tướng ờ quân xuất hành trước đó thái cùng hoàng tử đã nói qua một đường này khả năng không yên ổn mặc dù chúng ta là bí mật xuất hành nhưng đại diêm nội bộ hoàng tộc khả năng có bắc di nước nội gian như thế xem ra nội gian g quả nhiên tồn tại mượn lần này đi thăm có thể hay không cầm ra trong triều đình gian tế là ẩn số thái cùng tám người trên mặt lộ r a quyết tuyệt biểu lộ thương vân không khỏi nhớ lại năm đó đồng môn sư h u y n h đệ hộ tống g ấ m vũ này một thành khi đó thương vân đồng môn bảy người đều là đại thành kỳ tu vi có thể nói tại hạ giới là một c ố cực mạnh chiến lược trên là cựu tử nhất sinh bây giờ bên trên hoa kiếm phái thất tử đối thực lực bản thân nhận biết rõ ràng trong lòng gánh chịu càng lớn áp lực thương vân trong lòng suy tư sáng mới nói thương đại hiệp xin đừng nên sinh ra ám bên trong bảo hộ ý nghĩ của chúng ta lần này đi bắc di mất đi đại diêm bảo hộ thương đại hiệp ngươi sẽ càng thêm nguy hiểm thương vân trong lòng cảm động đang muốn nói chuyện chu lâm đạo dù sao thương Đại i h vân g ư bất đắc dĩ nói bên trên hoa kiếm phái thất tử mặt lộ vẻ hưng vấn quan long hỏi thương đại hiệp nghe nói ngươi một mực độc lai độc vãng lại còn có kiếm trận tâm đắc thương vân ám đạo lão tử đường đường truyền tôn luyện qua chu tiên kiếm pháp học qua chu tiên kiếm trận phù đạo đăng đường nhập thất thêm nữa những năm này lưu lạc giang hồ có phần có tâm đắc trải nghiệm sáng tạo cái kiếm trận ra đúng là bình thường thương vân hai tay chắp sau lưng bên trên hoa kiếm phái chính là danh môn đại phái lịch sử lâu đời các ngươi tất nhiên có bản môn kiếm trận nhưng nguyện thi triển đi ra nếu như ta không thể phá trận liền cũng không cần đang dạy ngươi nhóm thương vân mặc dù tên tuổi cực lớn bởi vì triệu hồng tạo ra kia một phần c h i ế n báo trên giang hồ đối thương vân chê khen nửa nọ nửa kia có cho rằng thương vân là cao thủ chân chính có người lại cho rằng thương vân bất quá là triều đình một quân cờ mua danh chuộc tiếng h ạ n g người vì tăng lên triều đình sĩ khí về phần biết rõ nội tình trương lang phong tiêu đồng đảng người tự nhiên sẽ không tàn tình h u n thật bên trên hoa kiếm phái đã từng phái ra cao thủ tham gia lớn ngọc lòng núi tuyết hộ i chiến thật sâu tin phục tại thương vấn công lực bên trên hoa kiếm phái các nguyên lão h i ể u rõ thương vấn công lực nhưng cũng chưa hướng trong môn phái đồng lứa nhỏ tuổi các đệ tử lộ ra cho nên bên trên hoa kiếm phái mấy người thiếu niên này dù đối thương vân có chút s ù n g bái đ ấ y lòng vẫn chưa bái phục có cơ hội này kích động thái cùng dù cũng học qua chút quyền cước so với bên trên hoa kiếm phái đời này đệ tử tinh anh tranh lệnh rất xa chỉ có thể lũi lại nhường ra sân bãi nhiều hứng thu quan sát trận này l u ô võ bên trên hoa kiếm phái thất tử mang tới trường phân thất tinh chi vị đứng vững như túi như lưới bao lại thương vân thất tử bình đầu trường kiếm thương vân lập tức cảm giác ra quanh thân đại h u y ệ t đồng đều tại cái này bảy thanh kiếm kiếm ý bao phủ phía dưới quan long cầm kiếm về sau t h ầ n s á c trầm ồn hiện ra một đời kiếm thuật mọi người phong thái nói thương đại hiệp đây là bản môn bảy hoa kiếm trận xin chỉ giáo thương vân tự kiềm chế công lực không sử dụng vũ khí bằng song trường ứ n g đ ố i bảy hoa kiếm trận hoa trời hóa h i ệ hóa hình hoa khí hoa kiếm hoa chiêu hoa ý trong kiếm trận bảy tâm ý người tương thông lấy vi rượu kiếm khí thể ngộ đồng bạn kiếm ý vận chuyển về sau như đầu chuyển tinh gì. có thể bảy địch một cũng có thể bảy địch trăm thất tử thân pháp cực nhanh kiếm ý nghiêm nghị thương vân vốn có thể dùng hùng hậu t r ư ờ n g lực đánh tan trong đó một tử kiếm trận tự phá lại không phù hợp thương vân dự tính ban đầu bảy hoa kiếm trận tự nhiên mà thành nếu là bảy cái cùng thương vân công lực tương đương hoặc là công lực hơi yếu hơn thương vân chi kiếm khách thương vân tự hỏi bị cái này cùng kiếm trận vây quanh hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ là trên đời này muốn tìm bảy cái có thương vân công lực cao thủ cực kỳ khó khăn nếu dùng dạng này kiếm trận vây quanh ma công tử sẽ như thế nào thương vân né tránh trung tâm bên trong suy tư chỉ sợ nương tựa theo hát đao ma công tử muốn lấy lực phá trận bên trên hoa kiếm phái chìm đắm kiếm thuật nhiều năm kiếm pháp chuẩn mực tự nhiên so với thịnh long sơn trang kiếm pháp quả thật có chút không đủ thương vân bị nhốt trong kiếm trận nửa canh giờ đối đầu hoa kiếm phái thất tử kiếm thuật xâm nhập hiểu rõ bên trên hoa kiếm phái bảy người thiếu niên bắt đầu vẫn chưa vận dụng quá nhiều nội lực tồn lấy may mắn tâm lý muốn lấy tinh diệu kiếm thuật bức ở thương vân bất đắc di thương vân thân pháp cực nhanh lại đ ố i kiếm thế dự phán cực kỳ tinh chuẩn để bảy người thiếu niên trong thoáng chốc coi là đứng tại trong kiếm trận chính là bên trên hoa kiếm phái trưởng ngôn nhân trong lòng thu liễm kh lóe mà thương vân như nhàn nhã đi dạo khí định thần nhàn、Tốt. thương t t vân gọi một tiếng ngay cả đạp b ả y bước cũng có chút h ổ n g tứ công thiên long tám bước ý vị không đi một bước khí thế thì mạnh một p h ầ n thương vân vẫn chưa thân tự xuất thủ chỉ là vừa vặn đứng tại thất tử thân thể cùng kiếm ở giữa thương vân bước đầu tiên đạp về chính là sáng nhi sáng nhi chỉ cảm thấy chính là mình đem kiếm vây quanh thương vân phía sau n h ư mình không lui bước sẽ tự động đụng vào thương vân trên thân chỉ có thể về kiếm rút lui không cùng sáng nhi rời khỏi một bước thương vân bước đầu tiên đạp ở bên trên hoa kiếm phái thất tử bên trong lá ngũ lâm vượng tiên vị trí lâm vượng tiên thấy hoa mắt cùng s đành phải cất kiếm lui bước ngay cả đạp bay bước thất tử đều lui bên trên hoa kiếm phái bảy người thiếu niên chưa kịp phản ứng kiếm trận đã bị thương vân phá ngạc nhiên cầm ngang trường kiếm nhìn xem đồng môn lại nhìn về phía thương vân một lát đồng thời rủ xuống trường kiếm thật sâu thi lễ đa tạ thương đại hiệp chỉ giáo thái cùng dù nhìn không rõ không rõ ràng nhưng trong lòng thì không hiểu có một loại thể nộ vỗ tay nói thương tướng quân vo công tuyệt đỉnh bảy vị thiếu hiệp cũng là kiếm thuật cao thâm khiến người mở rộng tầm mắt thương vân có thể chỉ thân đánh bại bên trên hoa kiếm phái bảy người thiếu niên anh hùng bảy hoa kiếm trận làm triều đình thương vân cười ha ha một tiếng từ sáng nhi trong tay tiếp nhận trường kiếm không nói nhiều hóa thân du lòng đem một bộ chu tiên kiếm pháp vận dụng kỳ diệu tới đỉnh cao bên trên hoa kiếm phái thất tử nhìn như si như say thái cùng ngược lại là nhìn không ra môn đạo gì chỉ có thể từ quan long bọn người si say khuôn mặt bên trên nhìn ra thương vân buồng nghịch kiếm buồng nghịch rất tốt các ngươi học được mấy thành thương vân thu kiếm về sau hỏi quan long trên mặt xấu hổ chỉ có thể nhìn hiệu bốn thành những sư huynh đệ khác cơ bản giống nhau đều tại ba bốn thành tả hữu thương vân ngược lại là hài lòng lấy tuổi của các ngươi xem hiệu bốn thành đúng là không dễ ghi nhớ kiếm ý chương n bảy trăm hai mươi sáu tam hoàng tử thương tướng quân ngươi có phải hay không phát giác cái gì thái c u n g cẩn thận mà hỏi thương vân nội tâm mầm mịt cái gì ngươi đến cùng đang nói cái gì lao tử biểu hiện ra cao thâm mặt chắc rồi Vì k kéo kéo bên g m trên m hoa kiếm phái thất tử nghe vậy hơi biến sắc mặt không dám nhìn thẳng thương vân cùng thái cùng nhao nhao như g đầu cái này cùng nguy cơ tri ngôn bọn hắn không nghĩ tới thương vân cứ như vậy nói ra như thái cùng nói thương vân có ý đồ không tốt nông cồn phỉ bán hoàng gia huyết mạch đó cũng là đại tội một cọc bên trên hoa kiếm phái thất tử cũng không muốn ở chỗ này cùng thương vân lên xung đột thái cùng nghe vậy sắc mặt đầu tiên là đỏ lên mà đi sau bạch cuối cùng âm trầm xuống nửa ngày im lặng thương tướng vân ngươi có phải hay không chính là âm t h ầ m tra ngũ đệ cái chết người có phải là đại ca không thái tử an bài thái cùng thấp giọng hỏi thương vân nội tâm là tuyệt vọng nói thế nào hảo hảo đột nhiên liền ném ra ngoài một chút tất cả mọi người chưa có tiếp xúc qua chủ đề cái này để người ta trả lời thế nào nghe thái cùng ý tứ hoàng đế con trai thứ năm bị ám hại thái cùng lại có chút hoài nghi tam hoàng tử bên trên hoa kiếm phái mấy người thiếu niên tâm tư nhanh nhẹn chỉ muốn tranh thủ thời gian mượn cớ rời khỏi cái tiểu viện này rời xa những thiếu nhi này không nên tin tức thương vân không muốn trong vấn đề này làm nhiều dây dưa nói như lời ngươi nói ta cũng không rõ ràng nghe nói ngươi cùng tam hoàng tử quan hệ tốt ngươi hẳn là rõ ràng nhất thái cùng thần sắc nghiêm túc thương tướng quân đã ngươi đã biết rất nhiều ta cũng có thể nói tam hoàng huynh tài tư mất tiệp võ công chắc tuyệt nếu không phải đại ca vì trưởng tử chưa hẳn tranh đến qua tam hoàng h u n h chỉ là tam hoàng h u n h quá mức hòa mỹ cùng huynh đệ môn quan hệ hòa hợp đối đại ca vô cùng tính cẩn tuy nói cùng ta quan hệ mật thiết nhất cũng chưa từng trực tiếp đưa ra muốn tranh thái tử vị ý nghĩ thái cùng cười khổ một tiếng mà lại thương tướng quân ngươi đều biết tam hoàng huynh cùng ta quan hệ tốt nhất cái kia thiên hạ ai không biết lại lại có ai biết tam hoàng huynh lại cùng ai âm thầm vãng lai mật thiết có lẽ ta chỉ là tam hoàng huynh dùng để che lấp chân tướng quân cơ thôi thương vân nhớ được tam hoàng tử danh tự triệu đình trước đây thương vân cũng không quan tâm hoàng gia con cháu triệu hồng nhìn như thô cổng kỳ thực lòng dạ rất sâu thương vân không cho rằng hoàng tử khác hoàng tôn có cơ hội dung chuyển triệu hồng địa vị như thế xem ra hoàng vị chi tranh xác thực gian nan mặc dù như thế thương vân vẫn sẽ không đ ú n g tay trong đó có lẽ hoàng nhị như có cơ hội tham dự một hai thái cùng có chút lo lắng nói tam hoàng huynh bây giờ lánh binh tại tây vực tác chiến đã có bình định tây vực dấu hiệu mà thái tử c h ấ n thủ vĩnh viễn thành bắc di thực lực cường đại xa bay tây vực chư quốc liên quân vẫn có thể so sánh n h ư không đi công tác sai tam hoàng huynh đem sớm hơn thái tử trở lại kinh thành không biết có thể hay không sinh ra b i ế n số thương vân minh bạch thái cùng lo lắng hỏi đã như vậy ngươi kế hoạch như thế nào phổ biến phương bắc đi thăm thái cùng nhắm mắt hít sâu một hơi hiện ra cùng tội tắc không hợp t r ầ ổn quốc sự làm trọng lần này bí mật đi thăm nếu như thành công có thể trợ thái tử thối lui bắc di hùng binh để đại diêm tướng sĩ bất làm hy sinh quốc thái dân an thương tướng quân tại cái này cùng trái phải rõ ràng trước mặt ta là sẽ không nội bộ thương vân ánh mắt zhun cho nên có người hy vọng ngươi đi thăm thất bại phương thức tốt nhất chính là để ngươi chết tại đi thăm trên đường thái cùng trong mắt lóe lên một tia thống khổ không hy vọng đi thăm thành công không chỉ là bắc di nước còn có không nói cũng được thương tướng quân ta minh bạch ngươi ý tứ nhưng ta nói qua đây là nhất định phải đi con đường không thể lùi bước thái cùng chuyển hướng quan long cùng thiếu niên lần này bất hành trình độ hung hiểm vượt qua tưởng tượng không biết mấy vị thiếu hiệp có nguyện ý hay không đi theo quan long bảy người như bảy trôi trường kiếm ra khỏi vỏ ngang nhiên mà đứng đồng nói nguyện dùng cái này thân hộ vệ hoàng tử từ nay về sau bên trên hoa kiếm phái cùng thái cùng hoàng tử này có không giải được nguồn gốc thương vân nhìn xem tràn ngập chính khí tám người thiếu niên ý chí lơn sướng ám đạo triệu đ ỉ n h tại tây vực xem ra cần đi một chuyến tây vực nơi đó còn có một cái cần muốn trừ hết thành chủ sóng đồn chu đã các ngươi tâm ý đã định ta liền không cùng các ngươi tiến đến miền bắc trung quốc hy vọng các ngươi lên đường bình an không cần thiết sinh cường ta cũng không tiến vào mãi mãi xa thành miễn cho bị triệu hồng bọn hắn nhận ra tây h ư ơ n g v n nói, về phần xe ngựa n về xe à liền ngươi. nói nhiều khi đề, tặng nặng Thương rất Mặc cho các Mặc dù nói rất nhiều chìm dù vực â Vân Tây n nhìn thấy thái củng, quan long một đám nghe tới Thương、Vân、không đi cùng bắc di mà nhẹ nhõm rất nhiều biểu lộ về sao, trong lòng vẫn là không hiểu vạn mã buôn đằng. thấy thái hiểu một tới rất đám đi Di biểu Bắc sau, lộ là mà mã về v trải qua đại diêm quân đội chinh chiến đã từng bị tây vực liên quân công ham thành trì đã có đại bộ phận phân q u a n phục nếu không phải bắc di nước tại phương b ắ c nhìn chằm chằm tây vực liên quân sớm đã quân lính t ă n giã hăng đã từng hăng hái tây vực liên quân chân chính bị đại diêm thống kích về sau mới bắt đầu tỉnh lộ cũng may đại diêm quân đội sẽ không xâm nhập tây vực lại không thể bởi vì công thành mà triệt để phá hủy rất nhiều thành thị vậy sẽ tạo thành rất nhiều nạn nhân nạn d â n không dám hướng tây di chuyển chỉ có thể tràn vào đại diêm đại diêm hoàng tộc không muốn nhìn thấy cảnh tượng bực này trần t h a i đem hao phí vô số tiền tài không trần t h a i nạn d â n vô cùng có khả năng hóa thành nạn nhân trở thành giặc cỏ là mối họa thứ phương khi đó bên ngoài thai không yên tĩnh nội ưu lại lên triều đình đảm đương không nổi sóng đồn chu tại trong đại trướng hai mắt đỏ lên gậy go một chút sợi dâu dối tùng nhìn bản đồ trước mắt nội tâm phiền muộn hành quân mấy năm hao phí tinh lực lớn đem hoa và n g bạc thủ hạ tướng l ĩ n h t ử thương hơn phân nửa mà đạt được hồi báo không tính là phong phú chỉ có trên danh nghĩa một tòa thành kém xa năm đó ở phách ngươi lợi thành khi thành chủ thời điểm hô phong hoán vũ đến thôn g khoái mà lại sóng đồn chu ngày đêm nhớ được năm đó kém chút bị một cái tên hiệu yêu long cao thủ thần b í ám sát không dám về phủ thành chủ chỉ dám ở tại trung quân đại trướng cái khác thành chủ không muốn cùng sóng đồn chu tiếp xúc qua nhiều lại hiện tại tây vực liên quân tiến thối lương nan càng thêm không muốn tự nhiên đ ô n ngang đồng đều bo bo giữ mình ở tại phủ thành chủ hoặc là trong quân không ra cái này dẫn đến sóng đồn chu có chút cô độc mấy ngày nay đại diêm quân đội có điều động sao sóng đồn chu ngẩng đầu hỏi không người trả lời sóng đồn chu thật sâu như mày nếu là lúc trước tính tình sớm đã bạo khởi giết người hai năm này tính tình bị san bằng không ít nhìn trước mắt hai cái thần sắc đờ đẫn thiên tướng cất cao giọng nói điếc không thành thiên tướng không n ú c đ í c h sóng đồn chu mẫn duệ thần kinh nhảy một cái hai cái thiên tướng té ngã trên đất trong đại trướng trên ghế ngồi một người sóng đồn chu bản năng lui lại teo to người tới khỏi phải gọi thương vân đứng người lên từng bước một đi hướng sóng đồn chu sóng đồn chu sợ vỡ mật giang r u lên người là yêu lòng thương vân nói là ta sóng đồn chu khóc không ra nước mắt sụi lơ trên g h ế ngươi cố u i cùng đến thương vân l ặ n g lặng nhìn sóng đồn chu sóng đồn chu bất lực mà hỏi vì sao nhất định phải giết b ộ n vương thương vân nói ngươi không x ứ n g biết tại thương vân xem ra để sóng đồn chu nghe phó lệ hoa danh tự liền là đối phó lệ hoa vũ n h ụ đại hiệp ngươi đừng có giết ta ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi ngươi muốn biết cái gì ta đều nói sóng đồn chu than thở khóc lóc hai đầu gối quỳ xuống liên tiếp dập đầu thương vân nội tâm bình tĩnh từng bước một đi hướng sóng đồn chu chỉ cùng nhẹ nhàng một trường đập nát sóng đồn chu sọ não thấy thương vân đi chậm c h ạ m lại không có ý dừng lại sóng đồn chu càng thêm sợ hãi đại hiệp ngươi là muốn biết tác la bảo tàng vị trí sao thương vân cách sóng đồn chu chỉ có một trượng khoảng cách sóng đồn chu vội và nói g n đại hiệp chẳng lẽ ngươi là tang gia hậu nhân thương vân đã đi đến sóng đồn chu trước mặt sóng đồn chu ngóc lên mặt hoàn toàn không sinh ra ý niệm phản kháng đại hiệp hơi các loại ngươi có phải hay không muốn biết lần này liên quân phía sau làm chủ là ai thương vân giơ bàn tay lên nhìn qua có mấy phân gió g ầ tại sóng đồn chu xem ra đó chính là nhất ác ma khủng bố trí thủ đại hiệp ngươi có phải hay không muốn biết thiên thần bạo x ó g đồn chu đầu bên trong phun da đỏ trắng chi vật cùng sau cùng tiếng nói đồng thời xuất hiện một trận trầm mặc không nói tiếng nào có thể hình dung thương vân tâm tình chỉ muốn l ặ n g lặng hồi lâu thương vân mỉm cười đi ra đại trướng một đường đi ra quân doanh một mực mang theo đ ụ cười này đến mức rất nhiều binh sĩ còn tưởng rằng thương vân là mới tới lãnh đạo tranh thủ thời gian đứng nghiêm trào trong thành q u a n minh thương vân thay đổi phổ thông trang phục đ ổ i cái sợi dâu tạo hình tại phủ tướng quân phụ cận tìm khách sạn ở lại tây vực dân chúng đã thành thói quen đại diêm quân đội cùng tây vực liên quân chiến tranh sinh hoạt hàng ngày như cũ lui tới khách thương nối liền không dứt nếu không phải trên đường có thật nhiều binh sĩ tuần tra hoàn toàn nhìn không ra thành quang minh là mất mà được lại thành thị ở vào chiến tranh tiền tuyến thương vân đối p h ủ tướng quân cũng không xa lạ gì mình từng ở bên trong ở qua một đoạn thời gian chỉ là hiện tại p h ủ tướng quân bên trong ở không phải triệu hồng mà là triệu đ ỉ n h tam hoàng tử một cái dạng gì hoàng tử có thể để cho triệu hồng đau đầu để thái cùng hoài nghi hoàng tử nội bộ có ám sát thương vân cả ngày tựa tại g ó c tường phơi nắng v u ệ hoại mười điểm hài lòng trong thành quang minh đối với tam hoàng tử truyền thuyết cũng không ít như tác chiến dung manh phi thường dụng binh như thần tướng mạo tuấn mỹ cho nên xuất trình thời điểm luôn luôn mang theo một bộ mặt nạ Ngốc mấy ngày, Thương mấy chưa Vân ặ phủ triệu đ ì n ra p h tướng quân, quân c bên h trong một t ố trận huyền g q u áo tại một đội binh sĩ chen trúc dưới hạt tông ga cùng một cái tuổi trẻ nam tử song song đi ra phủ tướng quân đại môn chuyện trò vui vẻ có thể để cho hạt tông ga cùng nhan d u y ê n s ắ c người chỉ có thể là triệu đình hạt tông ga cùng triệu đình vừa đi vừa nói thương vân nhìn xuống thấy không rõ dung mạo đợi đi ngang qua thương vân dưới thân thời điểm triệu đình tựa như cảm nhận được thương vân ánh mắt ngẩm đầu mỉm cười nhìn về phía thương vân thương vân ra đầu tê dần ma công tử Chương 727, thật thật giả giả thương vân sợ là mình hoa mắt lại nhìn tam hoàng tử triệu đình không phải ma công tử là ai chẳng lẽ là thiên đại trùng hợp để hai người giống nhau như lúc nếu như tam hoàng tử chính là ma công tử đại diêm trong t r i quốc đình đ nội lực cường thịnh đại nội không thiếu tuyệt đỉnh cao thủ cho dù ma công tử võ công siêu phàm cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động chui vào hoàn thành dù cho ma giáo xâm nhập thẩm thấu đại diêm nội đình để ma giáo đệ tử có bí mật xuất nhập thông đạo ma công tử lại sao có thể làm đến cùng tam hoàng tử giống nhau như lúc là ma công tử dịch dung thành tam hoàng tử mã lao bản nếu như trên giang hồ chỉ có một người có thể đem thuật dịch dung làm được hoàn mỹ như vậy chỉ có mã lao bản một người tại lớn ngọc long sơn đình lúc ma công tử chính là lấy cái này một mặt bản g xuất hiện chẳng lẽ hắn không sợ đại diêm võ lâm nhân sĩ nhận ra diện mục hay là cho rằng dù cho bị nhận ra đại diêm võ lâm quần hùng cũng không dám lỗ mãn g còn là lúc ấy ma công tử tôn giết hết quần hùng tri tâm chỉ là không ngờ tới ngưỡng thị long cùng hư hư thực khách kiến vị hai đạo kiếm khí làm dối để ma công tử biết khó mà lui ma công tử thật sẽ bước lên loại này thiên đại phong hiểm lấy triệu đình diện mục gặp người nguyên nhân chân chính chỉ sợ chỉ có ma công tử tự mình biết thương vân xứng sở công phu triệu đình cảm nhận được thương vân ánh mắt n g n g đầu nhìn về phía thương vân chỗ bên cửa sổ lộ ra thương vân không thể quen thuộc hơn được tiểu dung dịu dàng bên trong mang theo tà mị hạt tông ga thấy triệu đình dừng bước ngước đầu nhìn lên đi theo nhìn lên một chút nhận ra thương vân đại h ỉ ô m quyền cao g i n g kêu lên thương đại hiệp triệu đình tiểu dung càng tăng lên cùng hạt tông ga nói nhỏ vài câu để binh sĩ mở đường cùng nhau đi tiến vào tiểu q u tử vốn tại tiệm ăn một tầng vây xem bách tính một trận hưng ơ phấn không biết muốn phát sinh chuyện gì tiệm ăn lão bản giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện thấy triệu đình cùng hạt tông ga c ư ờ i mặt mày hớn hở thêm nữa hạt tông ga kia l ớ n giọng biết mình tiểu điếm bên trong có khách quý tại mừng thầm trong lòng thầm nghĩ từ nhà tiểu điếm rốt cục có có thể khoác lác cố sự mọi người vây xem tự động cho triệu đình cùng dân chúng chào hỏi thành quan minh bách tính đối triệu đình ấn tượng vô cùng tốt còn có tiểu nữ hải chủ động hoa tươi hiện ra một phái hài hòa quân dân mỗi tỉnh cả nước thương vân tại lầu hai tự nhiên cũng có thể trông thấy không biết đây là ma công tử đại gian đại ác hay là triệu đình thật thương cảm bách tính nên biết rất nhiều minh quân cố nhiên đối tranh đoạt hoàng vị huynh đệ phụ tá triều chính đại thần cực kỳ khắc nghiệt tàn nhẫn đối lại bách tính xác thực mười điểm khoan dung hậu đãi huynh đệ bách quan nhìn chằm chằm chính là hoàng vị mà hoàng đế chân chính người ủng hộ vừa vận là xa không gặp v u a tại triều phổ thông bách tính bách tính giàu có thì triều đình có tiền thì hoàng đế ác hàng như bách tính nhạc khổ hỏa loạn liên tục xuất hiện xuống đài lại là hoàng đế bách quan vẫn như c ũ là bách quan hoàng tộc nhưng khác lập tân quân ha, ha, ha. t hạng ư tông ga nói thương đại hiệp ta dẫn tiến một chút đây là triều ta tam hoàng tử triệu đình điện hạ là hiện tại đại diêm tây lộ quân đại đô đốc triệu đình đầy mặt tiểu dung tiến lên thi lệ nói thương đại hiệp cửu ngưỡng đại danh ta hoàng h u n h thái tử điện hạ thường xuyên nhấc lên phụ hoàng hắn đối thương đại hiệp thần công đồng dạng hâm mộ nghe thành âm quen thuộc thương vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem triệu đình hồi lâu không gặp công tử thật h ă n hái hạt tông ga nghe vậy cười nói nguyên lai thương đại hiệp đã gặp tam điện hạ cũng đúng thái tử điện hạ cùng thương đại hiệp quan hệ thân mật đại hiệp gặp qua những hoàng tử này rất bình thường là ta hồ đồ tam điện hạ n g ư ơ i n g ư ợ c lại là khách khí gớp thương đại hiệp là rộng h ắ n g người triệu đình cái hiểu cái không hô thương đại hiệp có thể việc gớp chúng ta làm s ơ một lát được chứ thương vân chuyển tới gần cửa sổ bên cạnh bàn ngồi xuống nói công tử các ngươi không cần ra khỏi thành hạt tông ga n g h ê n ngang ngồi tại thương vân bên cạnh nói ra khỏi thành bất quá là thông lệ kiểm tra có khách quý đến để phía dưới trưởng quân đội kiểm tra cũng được hiện tại tây vực liên quân liên chiến liên bại đã sớm không có g ũ ú p khí lượm bọn hắn không dám lỗ mãng triệu đình đi theo ngồi xuống ngồi vào thương vân đối diện nói a tướng quân nói không sai liên tục chinh chiến tây vực loạn quân tổn bình hào tướng đương nhiên đây là bởi vì tây vực liên quân bất quá là một đám người ố hợp thái tử điện hạ đối mặt bắc di nước đại quân mới khó giải quyết thương vân tự nhiên nghe ra được triệu đình ám chỉ tây vực biên cương sắp bình định mà bắc di họa lớn vẫn như treo đỉnh chi kiếm hạt tông ga làm đại tướng nơi biên cương tay cầm bình quyền kiên kỵ nhất chính là tham dự đoạt đ không nói đến hiện đang ủng hộ hoàng tử phải chăng có thể đăng cơ ngồi điện còn tại vị hoàng đế lao tử cũng sẽ không bỏ qua một cái có rõ ràng khuynh ê ư ớ n g chính trị binh mã nguyên soái cho nên hạt tông ga đối với triệu đình lời nói chỉ có thể giả vờ như nghe không hiểu nhiệt tình chào hỏi lão bản đưa rượu và đồ ăn lên tiểu chủ tiệm không dám thất lễ thúc giục tất cả đầu bếp khai hỏa rất nhanh liền mang lên trên một cái bản cùng tiệc rượu thương vân cùng triệu đình ngồi đối diện nhau ngôn ngữ không nhiều hạt tông ga cảm thấy xấu hổ ám đạo thương vân làm triệu hồng bản thân đối với triệu đình cái này đối thủ cạnh tranh có nhất định cảnh giác đúng là bình thường như thương vân không cho triều đình m Cái kia cũng kia thương l đại ộ hiệp n h n hạt t ngươi không muốn uống một chén rượu nhạt là ghép bỏ tay vượt biên quan rượu so ra kém bắt quan rượu thuần mỹ triệu đình hỏi thương vân nói có hai loại rượu danh tự không giống hương vị lại là giống nhau như lúc để ta không cách nào phân biệt cho nên phải nhìn nhiều nhìn rượu nơi này có phải là ta nói loại kia rượu triệu đình nói đã hương vị giống nhau như lúc danh tự khác biệt lại có quan hệ gì thương vân ánh mắt trở nên lăng lệ đã như vậy phải chăng nơi sản sinh khác biệt cũng là cùng một loại rượu triệu đình ha ha cười nói thương đại hiệp biết do còn cố hỏi nếu là cùng một loại rượu làm sao lại nơi sản sinh khác biệt nơi sản sinh khác biệt như thế nào lại là cùng một loại rượu kia là hai chén đồng dạng rượu hay là một chén thật một chén nến giả thật thật giả giả khó mà phân biệt thương vân quanh thân cơ khí phát ra tóc dài có chút phiếu khởi hạt tông ga nhìn ra dị dạng trong lòng hoảng hốt ám đạo chẳng lẽ thương vân muốn trước mặt mọi người ám sát hoàng tử không thành triệu đình chậm rãi bưng chén rượu lên nhấc một miếng rượu là rượu ngon thật thật giả giả có quan hệ gì thương vân hỏi đau của ngươi đâu triệu đình ánh mắt lấp lóe kiếm của ngươi ở tan nơi này bên trong thương vân cương khí bừng bừng phân chấn tóc đen bay múa quần áo bay phất phới hạt tông ga bỗng nhiên đứng dậy cảnh giác nhìn xem thương vân triệu đình chầm ổn ngồi ở kia bên trong một lát thương vân lãng tiếng cười dài tán đi khí thế tam điện hạ quả nhiên tốt định lực không thua thái tử triệu đình g ơ ly rượ thương vân tiêu sái cùng triệu đình đụng một chén uống một hơi cạn sạch hạt tông ga thở một hơi dài nhẹ nhõm sờ sờ mồ hôi lạnh trên c h á n thầm cười khổ đã từng trăm kỵ đối mặt quân địch vạn cưới lúc cũng chưa từng dạng này trong lòng r u n sợ người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên ghê gớm hạt tông ga tác hợp kinh nghiệm phong phú nói hai vị đều là đương thời anh kiệt tính hai vị một chén thương vân cùng triệu đình lẫn nhau nhìn chăm chú chậm dại uống rượu hạt tông ga chỉ cảm thấy rượu này cùng hòa tan nước t é p đồng dạng khó man mất xuống thầm trách thương vân cho dù là khuyên hướng triệu hồng cũng không nên rõ ràng như vậy thương đại hiệp ngươi lần này vì sao đến Tây Vực? hạt tông ga vì làm dịu xấu hổ trang diện chỉ có thể biến thành một cái lắm lời thương vân nói vì một chút chuyện xưa cũng vì tới gặp thấy tam điện hạ hạt tông ga tâm lý càng khổ nguyên lai thương vân chỉ chuyên nghiệp gây chuyện triệu đình nói không biết thương đại hiệp thấy ta về sau phải chăng rất thất vọng thương vân nữ môi cười một tiếng tam điện hạ coi là thật cho ta rất kinh hãi vui triệu đình khiêm tốn nói sao dám sao dám thương đại hiệp ngươi cùng ta liên thủ thiên hạ ai có thể chống đỡ thương vân nữ mày đây là lớn ngựa thuyết pháp triệu đình từ chối cho ý kiến c đồng thời hạ tông t ga không ngừng cho thương vân đưa ánh mắt ám chỉ thương vân không muốn cùng triệu đình tại cái đề tài này bên trên dây dừa quá sâu triệu đình nói ta còn tưởng rằng ta đã biểu thị đầy đủ thành ý để thương đại hiệp ngươi biết vốn không nên biết đến sự tình có thể nói không có chút nào d ầ u d i ế m cân nhắc lợi hại thương đại hiệp ta tin tưởng ngươi biết lựa chọn như thế nào đối ngươi tốt nhất thương vân khinh thường nói lựa chọn như thế nào triệu đình nhắm mắt lại hít sâu một hơi chậm rãi nói thương đại hiệp trong nhân thế này đủ loại thật có trọng yếu không thương vân trong lòng hơi động lập tức minh bạch triệu đình ý tứ làm c h u ẩ n tôn lần này d i ớ i thế gian cho dù vương triệu thay đổi lại như thế nào thiên hạ nhất thống hoặc là phân liệt lại như thế nào làm thượng giới người tu trần nên quan tâm lại như thế nào trở lại thượng giới như thế tính ra Triệu đ ì chương biểu lộ t tử, trong nhân thế hết nhân thảy bảy trăm hai mươi tám thiên hạ trung chủ hạt tông ga thực tế có chút nghe không vô thương vân lời nói gần như ngưu phản hoặc là nói mê hoặc, lại hoặc là ạ i hoặc l nói là nói xấu triệu đình ngưu phản vô luận cái k i a một đầu đều nên thúc đẩy hạt tông ga lập tức phát huy nó đại diêm quan viên chức trách đem thương vân giải quyết tại chỗ chỉ là triệu đình trên mặt nụ cười hài lòng để h ạ t tông ga chỉ có thể uống từng ngụm lớn rượu cho là không nghe thấy hai vị này thái ra đối thoại cái khác binh sĩ cách khá xa dù nghe không rõ ràng cũng tuyệt đối tiếp theo tiếp theo thừa dịp h ạ t tông ga không chú ý hướng biên giới đi chỉ có trở thành thiên hạ trung chủ mới có thể thoát ly thế giới này triệu đình nhìn xem thương vân nói h ạ t tông ga đứng lên nói điện hạ vi thần hay là đi dò xét dưới đội ngũ triệu đình trên mặt t i ế u dung tướng quân ngươi như rời đi thương đại hiệp đối ta thống hạ giết làm sao bây giờ hát tông ga toàn thân giật mình ngượng ngùng ngồi xuống cũng không dám lại uống rượu không biết triệu đình là nói đùa hay là có ám chỉ gì khác thương vân biết triệu đình đối với trong nhân thế quyền lợi cũng vô không rõ chỗ ám chỉ thiên hạ t r u n g chủ triệu đình nói kỳ thật cũng không cần toàn bộ thiên hạ chỉnh hợp đại diêm bắc di tây vực chư quốc là đủ thương vân mỉm cười cười một tiếng cái này dã tâm còn chưa đủ lớn triệu đình nghiêm túc nói đây không phải dã tâm đây là tiền đề thương đại hiệp đây là rời đi tiền đề ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi cái này bên trong sao thương vân kinh ngạc có ý tứ gì triệu đình rốt cục lộ ra mà công tử đắc hữu tà dị mà ánh mắt tham lam có chút run g i ọ nói hợp thiên hạ chi lực mới có thể đến bảo đường thương đại hiệp ngươi không phải không biết cái kia ma c h ú à? thương vân hơi động lòng tuyệt không có người có thể bằng vào tự thân đi ra kiểu châu triệu đình có chút c h ễ xứ sở kiểu châu các ngươi cùng cái này bên trong gọi kiểu châu vô luận kêu cái gì thương đại hiệp ngươi cũng biết cái này ma chú nếu biết cái này ma chú thương đại hiệp ngươi nên lý giải cách làm của ta đồng thời hẳn là ủng hộ cách làm của ta có phải thế không cái này thương vân ngàn vạn không nghĩ đến triệu đình có cường đại như vậy động đối với thương vân vô luận muốn khi nào rời đi kiểu châu xác thực cần muốn thực lực cường đại làm, làm hậu thuẫn thương vân chưa hề kỹ càng suy tư qua tuyệt không có người có thể bằng vào tự thân đi ra cựu châu câu nói này ý vị lại thương vân vẫn không tìm được diệt đi phật lực thai họa ngầm phương pháp không có chân chính nghĩ tới rời đi cựu châu phương pháp hay là nghe nói thiên thần bảo lộ cái này một bảo điểm về sau mới có mơ hồ manh mối về phần thiên thần bảo lộ phía trên ghi lại nội dung thương vân hoàn toàn không biết gì mà ma công tử làm trên cựu châu đại địa chuyển thừa thời gian lâu nhất một cái thế lực ma giáo người thừa kế có khả năng nhất biết được rời đi cựu châu phương pháp mà thiên thần bảo lộ khả năng ngay tại triều đình ma công tử chi như vậy không tiếc hết thể đoạn muốn đoạt được đại diêm hoàng vị khả năng cũng là bởi vì thiên thần bảo lộ phía trên chỗ ghi lại phương pháp đến cùng là dạng gì con đường cần kết hợp đại đế quốc t r i lực mới có thể đi thông kia là cần gì cùng nhân lực vật lực hoặc là người muốn bị thiên cần phải bỏ ra rất rất nhiều nhìn xem thương vân trầm mặc không nói triệu đình khoe miệng bắt đầu bên trên linh đường hạt tông ga tâm thì lan l ộ t ám đạo điện hạ quả nhiên lợi hại mặc dù không biết nói là thứ gì vậy mà thật thuyết phục thương vân thương vân tuy không phải triệu đình trọng thần cũng không phải hoàng thân quốc thích nhưng để thương vân phản bội triệu hồng xác thực có thể trầm trọng đả kích triệu hồng sĩ、si、khí đặc biệt là hoàng n h ị như cùng thương vân quan hệ mọi người đều biết xúi dục thương vân chính là đạt được hoàng nhị n yêu, triều đình võ tướng tân tinh hoàng sao ủng hộ vô luận như thế nào hạt tông ga không dám thủy tiện đem hôm nay nghe thấy nhìn thấy mật bảo đảm triều đình nếu không triều đình lập tức biết hạt tông ga cũng không muốn cùng một cái có phần có quyền thế hoàng tử đối địch đợi triệu hồng đăng cơ ngồi điện kia lại khác biệt bất quá khi đó phải t r a n g báo cáo đã không trọng yếu còn muốn rơi xuống dấu báo tội danh triều đình thanh â m ngừng ngắt hữu lực thương đại hiệp ngươi có muốn hay không cân nhắc cùng ta liên khi đó thần kiếm tự nhiên hoàn trả thương vân tâm ám đạo kia là người không biết dương kiếm lai lịch nếu không tuyệt không có khả năng thừa nhận dương kiếm tại hợp tác điều、kiện. thương vân không khỏi hỏi triệu đình ha ha cười nói cái này không bằng chúng ta tự mình thương nghị hạt tông ga thở phào một hơi sợ triệu đình nói ra càng thêm đại nghịch bất đạo thương vân nghĩ nghĩ hỏi thiên thần bảo lộ tại ngươi triệu đình cười không đáp thương vân mỉm cười cười một tiếng thế nào còn sợ ta cứng rắn đoạt không thành triệu đình lún núi mai thương đại hiệp lợi nói không cần nói như vậy làm gì cứng rắn đoạt ngươi như nguyễn liên ta nhất định biết gì nói đấy thương vân đứng lên nói càng ta chờ ngươi triệu đình nói nhất định p h ước thương vân hướng về hạt tông ga chắc chắp tướng vân cao tử đa tạ quản ái hạt tông ga hơi có chút xấu hổ thương vân cùng triệu đình đối thoại nghe không minh bạch hai người như bạn không phải bạn như địch không phải địch thật làm cho hạt tông ga không biết ứng đối ra sao đưa tiễn thương vân cũng là chuyện tốt chỉ cần triệu đình không chết ở trước mặt hạt tông ga tổng có thể tìm tới từ chối lý do thương vân nên ngang đi xuống lầu nhỏ triệu đình cùng hạt tông ga tiếp tục uống rượu nói chuyện t h i ế m tựa như chưa từng gặp qua thương vân đồng dạng thương vân không sợ có triệu đình thay mắt theo dõi tìm cái thoải mái dễ chịu lưu điếm mở gian tốt nhất phòng trên nằm tại mềm mại trên giường hồi ức cùng triệu đình tất cả tiếp xúc triệu đình đến cùng có cái dạ d á m căn đảm hướng thương vân bộc lộ thân phận thật không sợ đại diêm hoàng đế đem lòng sinh nghi là ma công tử thay thế triệu đình hay là triệu đình chính là ma công tử lớn ngựa đã từng nói hắn cùng mã lao bản không phải ma giáo người chẳng lẽ lớn ngựa cùng mã lao bản một mực biết ma công tử thân phận mã lao bản tuổi còn trẻ mắt thông thiên nắm giữ giang hồ mật tuyệt không phải bình thường môn phái có thể so sánh nếu nói mã lao bản mượn nhờ chính là t r i ệ u đình lực lượng liền có thể giải thích mã lao bản cái này không môn không phái vân du bốn vương thương nhân vì sao có như thế lớn năng lực đại diêm triều đình bắc di triều đình cùng trải rộng thiên hạ ma giáo đều là càng thương vân đứng dậy nhìn xem trống rông đen nhánh gian phòng đẩy ra cửa sổ tàn mật giữa trời trận trận gió đêm để thương vân nhớ tới vũ lăng thôn vẹn mặt trăng tình cảnh không khỏi mỉm cười mình tại cửu châu khoảng thời gian này không biết tại thế giới cực lạc vượt qua bao lâu phải chăng đối vũ lăng đến nói giống như thời gian qua nhanh ngắn ngủi mà giờ khác này vũ lăng đồng dạng đang nhìn trống không minh tinh thương đại hiệp ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút ma công tử nhẹ nhàng mở miệng dùng nội lực đem thanh nhâm đưa đến thương vân mà thôi thương vân đồng dạng truyền thông nói ngươi không phải khách nhân của ta ma công tử cũng không thèm để ý nói thương đại hiệp ngươi hẹn ta giả đảm vì hỏi hợp tác điều kiện thương vân vẫn như cũng tựa ở bên cửa sổ có vẻ hơi lửa biếng ngươi nói ma công tử cười rất hiền hòa nói kỳ thực không khó thương đại hiệp chỉ cần ngươi đem ta đại ca triệu hồng đầu người thả ở trước mặt ta ta liền tin tưởng thương đại hiệp thành ý của ngươi ta tin tưởng ta có thể cung cấp trợ giúp thương đại hiệp ngươi sẽ không thất vọng ngươi thật là triệu đình thương vân hỏi ma công tử nói về phần điểm này không cần hỏi lại triệu đình cùng ma công tử liền là cùng một người lớn ngựa cùng mã la bản còn có ngựa lạc phu tư cơ vô luận bắt chước ai đều có thể giống như đúc cho nên ta có thể xuất hiện tại lớn ngọc long sơn đ ỉ n h cũng có thể xuất hiện tại thành quang minh quân doanh chi thương vân khuôn như mày, ma c g tử nhạy c ả mặt có chút động đại diêm đế quốc đã bị thẩm thấu đến loại trình độ này ma công tử nói bác di nước đồng dạng bị đại diêm thẩm thấu ta hiện tại cũng không biết đến cùng ai là đại diêm gián điệp những này là đại quốc ở giữa đánh cờ tất nhiên kết quả không cách nào trừ tận gốc thương đại hiệp chúng ta tại cái này bên trong muốn thảo luận không phải nhân gian thực sự đúng không thương vân thở dài ta biết ngươi suy nghĩ ngươi biết thượng giới là cái d ạ n gì g ma công tử hưng phấn lên ta không biết cho nên ta muốn đi phản con người khi còn sống không hơn trăm năm kéo dài hơi t à n lại như thế nào không bằng thành tiên đạt được vĩnh sinh thương vân nói thành tiên không nhất định là vĩnh sinh khả năng càng thêm bí thảm ma công tử mặt lộ vẻ khinh thường thành tiên về sau khả năng cũng không giống nhau thương vân không khỏi bật cười xác thực khác biệt ngươi xác nhận mình là người nổi bật ma công tử càng thêm khinh thường nhìn xem thương vân thương đại hiệp ta tự nhiên biết thượng giới là cái dặn gì tại lao tổ lưu lại khẩu dụ ta biết thượng giới thậm chí có ma vương tồn tại nhưng tại trong khoảnh khắc hủy d i ệ t t h i ê n địa ta nghĩ thương đại hiệp ngươi tại tiên giới thời điểm trí ít nghe qua ma vương truyền thuyết thương vân ám đạo mẹ nó lao tử đường đường c h u ẩ n tôn có thể không biết ma vương chỉ là ma công tử triệu đình mắt ma vương là cao không thể chạm tồn tại mà giấc mộng của hắn liền là trở thành ma vương mà thương vân tại triệu đình mắt đại khái là tiên giới đào thải sản phẩm hoặc là bị giáng trước tiên nếu không như thế nào đi tới thế gian thương vân tự nhiên khinh thường cùng ma công tử giải thích nói ma vương ta biết s á c thực rất cường đại nhưng ngươi cũng không phải là ma vương ngươi bây giờ chỉ là phạm nhân đến thượng giới chỉ có thể là cái cường đại phạm nhân không sợ ta khôi phục pháp lực thời điểm d i ệ t s á t ngươi ma công tử t h ầ n sắc chỉ trệ ta không tin đến tiên giới ta nhất định không thua ngươi thương vân nhớ tới đã từng có vô số người tu chân ôm cùng ma công tử đồng dạng ảo tưởng tại trên đường tu chân mất mạng nó không thiếu hạng người kinh tài t u y ệ t diễm chỉ có thể nói tạo hóa chơi ngươi nếu không phải thương vân là ba nhà hậu nhân sinh mà là vừa sớm đã mất mạng giờ phút này thương vân nhìn ma công tử chỉ là một cái mới vào tu chân hậu bối chưa nói tới lo lắng nhưng cũng sẽ không cố ý tổn thương ta cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi ta sẽ không giết triệu hồng thương vân thản nhiên nói chương bảy trăm hai mươi chín cô đang tâm sự bên trên triệu đình t r u n g b a n h khí tức lập tức trở nên nặng nghề tóc dài có chút phiêu khởi âm thanh lạnh lùng nói thương đại hiệp ngươi cho rằng đại ca làm hoàng đế về sau có thể nhất thống bắc Di cùng tây vực có thể vô tiết chế giúp ngươi đi đến trở về tiên giới con đường thương vân nói ngươi cũng chưa chắc có thể nhất thống giang sơn thành vì thiên hạ chúng chủ triệu đình tâm có phần giận vì sao triệu a õ r à n đình ả xứng sở lập tức giống như là nghe tới trên đời nhất hài hước cho cười cười ha hà cười không ngừng nước mắt đạo quanh thương đại hiệp ngươi vậy mà nói không muốn hại nước hại dân ngươi đến cùng phải hay không thần tiên đối phản tính mạng con người thật quan tâm thương vân hỏi ngươi cảm thấy thần tiên là cái gì triệu đình nghiêm m ặ t nói đương nhiên là cao cao tại thượng tồn tại p h à m nhân bất quá là sâu kiến ma vương nghĩ muốn hủy d i ệ t dạng này thế giới bất quá là một ý niệm cái gì đại diêm cái gì bắc di ma vương trong nháy mắt ở giữa hôi phiên ê n d i ệ t nếu như có thể tiến về tiên giới những p h à m nhân này chết thì đã có sao bọn hắn đều là vì hoàn thành ta vĩ đại mộng tưởng bàn đạp hẳn là cảm thấy q u a n vinh l i ê n xem như thế gian nhất tướng công thành vạn bất khô cái nào đế vương không phải dẫm lên vô số thi cốt thành tựu bá nghiệp thương đại hiệp ngươi bây giờ lại nói với ta không muốn thai họa phạm nhân liền không thể tìm ra tốt hơn l ấ y cớ thương vân nghe triệu đình lời nói tâm có phần cảm giác khó chịu lúc trước hô phong h o à n vũ không biết theo ở giữa diệt đi bao nhiêu sinh linh tâm xem t h ư ờ n g chỉ coi là giới cùng sinh mệnh vì đại tu chân người hủy diệt mà thôi chẳng có gì lạ hiện tại thân vì một phạm nhân nghe một cái k h á c p h ạ m n h â n trở lên vị người tu chân khẩu khí thảo luận vô số sinh linh sinh tử thương vân đột nhiên cảm thấy mình phạm rất sai lầm lớn đây là một cái tuyệt đại bộ phân người tu chân đều sẽ phạm sai lầm cho nên tứ đại thượng giới vô số hạ giới nghiệp lực liên tục xuất hiện khi tứ đại thượng giới người tu chân tiến vào thế giới cực lạc thời điểm đồng dạng dẫn phát sóng to gió lớn vô số thổ dân n g cư dân đoàn khí thúc đẩy sinh trưởng nghiệp lực bạch nữ hoành không xuất thế cơ hồ đem người tu chân toàn diện mà bây giờ thế giới cực lạc đồng dạng đứng trước nịch tiên h tri vật ra đời nguy may mắn giống như đến cùng phật môn tiến vào thế giới cực lạc mới có thể hóa giải nghiệp lực cựu châu phải chăng cũng sẽ có nghiệp lực thương vân không cách nào cảm nhận được khả năng nghiệp lực cùng pháp lực đồng dạng tại cựu châu triệt để tiêu vong thương vân chỉ có thể lắc đầu nói phàm nhân cũng là sinh mệnh không có thể tùy ý trà đạc triệu đình ánh mắt lạnh lùng xuống tới thương đại hiệp nhất định phải cùng bản công tử đối n ị c h thương vân mỉm cười cười một tiếng ngươi vì sao không quay về xử lý hoàng đế tìm mã lao bản dịch dùng về sau phế c h ố t triệu hồng cái này thái tử đưa ngươi lập làm thái tử không cần cùng ta tại cái này bên trong nói nhảm ta là không có cách nào ngăn cản đế quốc nội bộ hoàng tộc thay đổi triệu đ ì n h nói kia là phụ hoàng có thể nào sát hại ngươi còn tại hồ phàm tính mạng con người thương vân hỏi ngược lại triệu đ ì n h nói phụ hoàng bên người có cao há có thể tùy t i ệ n phải mà ta xác thực không có nghĩ qua sát hại phụ hoàng phụ hoàng quản lý thiên hạ năng lực xa không phải ta cùng có thể so ai biết hắn trôn bao nhiêu l m một khi phía dưới ẩn hình thần t ử phát hiện phát hạ chiếu thư có sai chỉ sợ sẽ nghi ngờ nếu như ta nói ta là vị phụ tử thân tình không muốn sát hại phụ hoàng chắc hẳn ngươi cũng không tin thương vân nhìn xem triệu đình giống như cười mà không phải cười khuôn mặt nói ta tin ngươi đã phủ định ngươi làm phạm nhân tồn tại cho nên ngươi cần một loại thân phận chứng minh chứng minh ngươi tồn tại cho nên phụ tử thân tình tình huynh đệ đối ngươi nhất là chân thực nếu không lấy vo công của ngươi quyết tâm muốn giết triệu hồng không cần mời ta ra bất quá ngươi thân tình cũng liền dừng bước tại sẽ không đích thân giới thôi triệu đình tán đi khí chất mặc cho gió đêm vội qua nửa ngày nói không nghĩ tới thiên hạ nhất lý giải ta người vậy mà là thương đại hiệp thương vân nói hiểu ngươi cũng vô dụng c h u n g quy không phải cùng đường ngươi cần phải đem ta ám sát nơi này triệu đình nói thương đại hiệp muốn giết một người có đôi khi thật rất khó giết ngươi khó giết đại ca cũng khó cái này bên trong ta không thể triệu tập quá nhiều cao ta chỉ có thể thả ngươi đi thương vân đang muốn đóng cửa sổ từ chối tiếp khách nghĩ tới một chuyện hỏi tây vực liên quân có phải hay không là ngươi dùng thiên thần bảo lộ dụ hoặc mà tạo thành triệu đình nao nao lập tức cười nói thương đại hiệp ngươi biết thật nhiều cho nên thiên thần bảo lộ thật tại ta ngươi đọc thuộc lòng toàn ta nghe một chút thương vân nói triệu đình khí l ô mũi phu nhật khí thương đại hiệp ngươi tự giải quyết cho tốt hôm nay không thể giết ngươi không đại biểu sau này không thể giết ngươi không có thịnh long sơn trang thần kiếm ngươi có thể ngăn cản bản công tử hát đao thương vân đem cửa sổ quan nửa trên ta biết không giết ta ngươi không cách nào đi đến thiên thần bảo lộ chuyện ngày hôm nay tổng muốn nói cho triệu hồng triệu đình nói ta là không nghĩ tới thương đại hiệp ngươi vậy mà đem đại ca xếp tại về tiên giới trước đó đây thật là ta gieo gió gặp bão thương đại hiệp ngươi muốn chết tại thế gian sao thương vân chậm rãi đem cửa sổ quan bế ném ra ngoài một câu đứa nhỏ n ố c ngươi thật đúng là tin có thần tiên triệu đình tâm một trận không hiểu ngây người nguyên địa nửa n g à y thấp giọng nói nhất định có thần tiên nhất định có thiên thần bảo lộ hôm sau sáng sớm thương vân đẩy ra cửa sổ triệu đình đã không tại tiểu viện thương vân không biết đêm qua hạt tông ga kém chút gấp chết không gặp triệu đình lại không dám phát động quan b i n h trắng trận tìm kiếm chỉ có thể phái ra thân b i n h sợ buổi sáng nhìn thấy là triệu đình thi thể may mắn buổi sáng thời điểm triệu đình rất tự tại xuất hiện tại phòng an chào hỏi hạt tông ga an điểm tâm dù hết thể nhìn như bình tĩnh thương vân biết đại diêm đế quốc bắc di nước lập tức sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất triệu đình ma công tử sẽ không ngồi chờ chết tất nhiên xử x u ấ t lôi đình đoạn chỉ là thương vân không biết triệu đình sẽ dùng như thế nào sách lược cũng không nghĩ tới mình cùng triệu đình ngắn ngủi gặp mặt cũng không có ngơi chết ta sống quyết đấu lại đem tạo thành thiên hạ náo động vĩnh viễn thành trong mặt thất triệu hồng bác minh chính hoàng nhị n h u ánh mắt có chút n g ố c trệ hiển nhiên không thể lập tức tiêu hóa thương vân mang tới tin tức hồi lâu triệu hồng trầm giọng nói ta triệu hồng thật sự là phục cái này đệ bác minh chính cũng họng có chút phát khô nói điện hạ thật chính là ma công、tử. Khó thái r á c nghĩ như vậy đến, năm gần đây rất nhiều vậy đây mê rất n nhìn ra chút mánh、khỏe. Hoàng nhị như có chút có thể nhị như hương phấn, tử r i ệ u đỉnh chính công là mà t Ít ít ít mẹ hắn. Thái tử, hiện ắ n t h á tử, h i tại chúng ta liền mang b ì n h vây quét hắn triệu hồng rất là bất đắc dĩ mẹ hắn cũng là mẹ ta mặc dù không phải mẹ đẻ vây quét hoàng tử ngươi có chứng cứ sao hoàng nhị như nhảy dựng lên kêu lên thế nào ngươi không tin ta thương vân ca triệu hồng nói ta đương nhiên tin tưởng thương đại hiệp chỉ là cái này chân tướng thật rất khó tiếp nhận đây chính là g a o động nền tảng lập quốc đại sự đại diêm bắc di tây vực đại bản hối động sao mà phức tạp phu hoàng lại thế nào tin tưởng đệ là ma giáo hậu đại này sẽ liên lụy rất nhiều gia tộc bằng thương đại hiệp lời nói của một bên muốn giết tới và người đại quân cái nhưng có thể tử thương mấy trăm ngàn người để ta làm sao hướng phụ hoàng b à hàn giao b á c minh đang chìm ngâm một lát nói thái tử điện hạ việc này dù không thể qua loa nhưng y theo thương đại hiệp t h u y ế t pháp tình thế nghiêm trọng đến t ự ờ điểm điện hạ không có khả năng ngồi chờ chết hoặc là tùy ý chúng ta ngờ vực vô căn cứ chứng minh thân phận của hắn lấy điện hạ tính tình chỉ sợ đã bắt đầu chuẩn bị toàn diện tiến công hiện nay tây vực n g h mình chỉ lưu một quân phòng thủ là được nếu như điện hạ cùng bắc di nước đại quân đồng thời tiến công vĩnh viễn thành thái tử điện hạ thành này nguy rồi kinh thành nguy rồi cần đương lập đoạn triệu hồng đau cả đầu nếu như đệ không có khai thác biện pháp án binh bất động chúng ta ra tay trước đại binh ngược lại thành loạn thần tạ ử bắc minh chính hướng về phía trước thăm dò thân thể muốn hay không mời trương lăng phong đại hiệp bọn hắn điều động võ lâm cao chí ít giám thị điện hạ độc tĩnh hoàng nhị ngưu nói giám thị cái gì thương vân ca nói triệu đình chính là ma công tử các ngươi còn làng nhà làng nhằng thật cùng người của ma giáo đem chúng ta giết sạch mới phản kích triệu hồng người đồng thời nhìn về phía thương vân thương vân vốn không muốn tham dự cái này nó tranh đấu chỉ muốn hào hào tìm một chỗ suy nghĩ một chút làm sao bài trừ thể nội phật lực công s i ề n g hiện tại có thiên thần bảo lộ đầu này manh mối g i ấ y lên thương vân rời đi cựu châu lòng tin hiện tại ma công tử triệu đình cùng thương vân lâm vào không chết không thôi cục diện thương vân vì tâm đại nghĩa chỉ có thể đối mặt triệu đình đại quân cùng ma giáo triệu đình chân chính mục đích thương vân cũng không có nói chỉ là nói cho triệu hồng triệu đình chính là ma công tử hiện tại bắc di nước người đã thành công trở thành đại diêm đế quốc tầng cao nhất một trong đồng thời có khả năng kế thừa hoàng vị cái này đã đầy đủ gây nên triệu hồng coi trọng. thương vân không muốn gây nên triệu hồng khủng hoảng bác di nước quân đội nhận triệu đình ảnh hưởng tây vực liên quân cũng là nhận triệu đình mê hoặc mới tiến công đại diêm hiện tại đại diêm tây lộ quân bác di quân tây vực liên quân trực tiếp hoặc là gián tiếp bị triệu đình khống chế thực lực cường đại bác di nước quân đội đại khái đã bí mật tập kết ta từ tây vực đến dùng năm ngày ta không dám dùng dùng b ổ câu đưa tin nhưng là triệu đình dám chim b ổ câu chỉ cần trời cũng chính là bác di nước quân đội đã sách hai ngày trước bắt đầu chuẩn bị ta không là quân nhân không biết hai ngày có thể điều động bao nhiêu binh mã triệu hồng ngươi thấy thế nào thương vân hỏi năm ngày bằng n ụ c thân từ tây v ư ợ t đến bắc quan triệu hồng cùng bắc minh chính bội phục đến t ự c điểm triệu hồng tâm lý phát khổ b ắ c di nước đại quân một mực đối đại diêm nhìn chằm chằm có thể nói là duy trì tùy thời tiến công tư thái kia trong vòng hai ngày liền có thể điều động số lớn b i n h mã nói không chừng b ắ c di đại quân đã bắt đầu hành quân triệu hồng xấu nói nếu như b ắ c di quân đội chuẩn bị tiến công vì sao thám tử không có hồi báo hoàng n h ị nhu nói thám tử bị triệu đình thu mua bắc minh chính đạo tán đi ra thám tử rất nhiều nó có mật thám điện hạ không thể toàn bộ khống chế ngoài mất tất một trận ồ n à o tùy theo là một trận mánh liệt tiếng đập cửa triệu hồng vẻ mặt đau khổ cùng bắc minh chính liếc nhìn nhau đến hoàng n h ị như quá khứ mở ra mật thất nặng nề đại môn một cái binh sĩ、si、máu me lệch mặt cơ hồ là ngã nhào xuống đất thanh âm khàn giọng kêu lên điện hạ quan phỉ du lịch làm mở cửa thành hiến hàng bác di quân d i ế t tiến vào đến, đến rồi chương bảy trăm ba mươi cô đang tâm sự bên trong ngươi nói cái gì triệu hồng kinh hại đứng lên binh sĩ cơ hồ là nước mắt chảy ngang điện hạ quan long tạo phản á hắn cho bác di đại quân mở cửa thành hoàng n h ị như nhìn xem thương vân, thương vân ca ngươi như bất ca nói cái gì đến cái gì chu tước tị các nàng nói từng lúc trước ngươi dùng linh phủ c ầ u phúc sự tỉnh thật sự là công lực không giảm năm đó thương vân mặt mò biến đen triệu hồng cùng bắc minh chính mặt càng đen nhanh chuẩn bị ngựa liên lạc quân triệu đình c ư ỡ n g ép chấn định lại cấp tốc tuyên bố quân lệnh bắc minh chính hiện ra lão thần trầm ổn quanh thân c h e kín sát khí hoàng n h ị ngưu có phần có thành tựu hoàng xảo phó phỉ du lịch làm trách nhiệm tâm hiện ra một cố đại tướng quân thiết huyết khí chất đi nhìn ta chọn trước phản quân thương vân đứng dậy tương đối chậm mở cửa thành không biết có phải hay không là con long bắc minh đứng trước tức kịp phản ứng thương đại hiệp ngươi nói là mã thị thương vân nói bọn hắn t h u ố c cháu thuật dịch dung quá mức tinh diệu nếu không phải cực kỳ quen thuộc người rất khó nhìn ra sơ hở triệu hồng vẻ mặt đau khổ cùng bắc minh chính nhìn nhau đối mặt địch nhân như vậy quả thực không có biện pháp tốt triệu đình khổ tâm kinh doanh nhiều năm chắc hẳn sớm đã an bài mã lao bản t h u ố c cháu từng tiến vào đại diêm đế quốc từng cái yếu hại muốn bắt trước đại tướng nơi biên c ư ờ n g cũng không phải v i ệ c khó mà triệu hồng muốn phân biệt lại là muôn vàn khó khăn trước hướng dết ra ngoài thương vân nói triệu hồng cùng cũng không phải thường nhân n g ư có kinh lôi mà liền không đổi màu ngắn n g i bối rối sau lập tức võ trang đầy đủ xông ra phủ tướng qu vĩnh viễn thành nội khói lửa nổi lên bốn phía ánh lửa ngốc trời bách tính đang ngủ n g bị bừng tỉnh đối mặt đột nhiên vào thành bắc di nước đại quân không khỏi kinh hãi mà bắc di quân bốn phía phóng hỏa vì không phải công chiếm vĩnh viễn thành mà là hết sức hủy diệt mà bắc di nước đại quân vẫn chưa triển khai đối bách tính đột sát chỉ cần bách tính không quá kích chống cự bắc di quốc sĩ binh sẽ không đối bách tính binh khí tương h ư ớ n g đại diêm quân đội cũng không phải là toàn bộ chú đóng ở vĩnh viễn thành nội có tương đương một bộ tách rời thành mười dặm xây dựng cơ sở tạm thời bắc di đội chiếm trước cửa thành về sau không có sông ra thành trì thẳng hướng quân doanh mà là tại thành nội gia vì không để ngoài thành đại diêm quân đội vào thành tri viện mà ngoài thành đại diêm quân đội tướng lĩnh cũng không rõ ràng thành nội phát sinh gì cùng biến cố dù có thể nhìn thấy vĩnh viễn thành diệu đỏ chân trời đại hỏa khổ vì không có thành nội quan long hoặc là triệu hồng quân lệnh không cách nào đại quy mô điều động quân đội công thành muốn vào thành tìm hiểu tin tức càng là khó như lên trời vĩnh viễn thành nội đại diêm quân đội bị bác di quân chia cắt số t r ò n thối tương ngạch chống cự bác di quân trắng trận tuyên dương quan long hiến quan đầu hàng đối đại diêm quân sĩ sĩ khí đà kích cực lớn là đại diêm người ngoan cường tinh thần cùng trung quân lòng yêu nước chịu được những n à y đại diêm quân nhân thể không đầu hàng, huyết chiến đến cùng. thương vân triệu hồng bọn người từ phủ tướng quân ra lúc bên người không hơn trăm hơn tùy tùng nó còn hôn tạc nô b u ộ c đầu bếp thậm chí mấy cái thị nữ chấp n h ì n qua rất có muốn toàn quân bị diệt oanh liệt để nợ nước ý vị kỳ thực cái này đám bộ đội nhỏ chiến lược cực mạnh triệu hồng bắc minh chính hoàng nhị n h u đều là một cùng một cao mà thương vân càng là tuyệt đỉnh cao nó còn có triệu hồng t ậ n vệ đặt ở quân doanh cũng là lệnh cấp bậc tướng nếu đem cái này một cỗ người phân đến quân đội nhưng thống l ĩ n h và quân phương xông ra phủ tướng quân mặt đường bên trên đang có một cỗ đại diêm quân nhân bị bắc di đội vây giết tử thương hầu như không còn còn tại chịu chết chống cự bởi vì bọ phủ tướng quân là vĩnh viễn thành danh giới cuối cùng nếu như thái tử tại cái này bên trong bị giết những quân nhân này bây giờ không có mặt mũi đối mặt liệt tổ liệt t ô n g cũng không có mặt mũi hướng đại diêm bàn giao giết triệu hồng máu sâu con người một ngựa đi đầu phóng t ớ i quân địch b á c minh chính tâm hệ triệu hồng an uy hoàng nhị ngưu nhiệt huyết sôi trào gấp đi theo sau lưng hơn trăm tùy tùng ngao ngao kê u đi theo triệu hồng công kích thương vân cũng tới một con chiến mã lại là mọi người chọn còn lại tất cả mọi người biết thương vân võ công cao cũng không cùng ngươi hắn khắc khí thương vân ngựa không nhanh xa xa rơi ở hậu phương đem cả con đường chiến cuộc rõ ràng trong lòng bác di quân đám bộ đội nhỏ sao là triệu hồng cái này hổ lang chi xử đúng thêm nữa đại diêm quân nhìn thấy chủ xoáy sinh long h o a hổ sĩ、si、khí phóng đại rất mau đem cái này một chi bác di nước bộ đội tiêu diện nhìn xem vĩnh viễn thành ánh lửa ngốc trời triệu hồng dậy lên nỗi buồn mình giữ gìn thành trì đột nhiên rơi vào quân đ ị c h chi gì c ũ n g bi thương cái này nên như thế nào đối mặt hoàng đế như thế nào đối mặt đại diêm b á c h tính triệu hồng không khỏi lên chiến tử xa trường ý nghĩ dạng này cũng coi như đối với thiên hạ có cái bàn giao vừa nghĩ đến đây triệu hồng mang theo đại đội chuyên môn tìm bác di nước đại quân trọng binh chi địa chúng sát xung phong đi đầu cực kỳ anh Bác m i n h chính cũng như thế n à o n h h ì n n k ô g ra Triệu h ồ nghị tâm tư, t ừ a d p Triệu h ồ ngưu dẫn sống đội đồng đi điện thời gian, khuyên nhủ, dạng trầm đại diêm cũng không phải là mặc sau lưng đội ngũ so vừa vừa rời đi phủ tướng quân lúc mở rộng mấy lần đã có gần ngàn người nhưng cùng nhau rời đi phụ tướng quân tướng sĩ nô buộc đã tử thương hơn phân nửa bác di quân mười điểm dũng mãnh đối với triệu hồng cái này một c h i đội ngũ cường đại chiến lực không sợ hai chút nào hoặc là nói là h ù n g hãn không sợ chết nó không thiếu cao triệu hồng c ũ n g cũng không tốt đẹp gì thương vân cơ hồ không có ra bởi vì thương vân không biết ma công tử có phải là đã hôn tiến vào vĩnh v i ê n thành thương vân nhất định phải thời khắc cảnh giác ma công tử triệu đình lôi đình một kích bảo trụ triệu hồng tính mệnh cũng bảo hộ an toàn của mình trừ lẫn nhau chém giết binh sĩ vĩnh viễn thành nội khắp nơi đều là trôi g i khắp nơi thấp t h ỏ n lo âu ý đồ chạy tứ phía bách tính mặc dù song phương quân đội đồng đều tránh tổn thương b á c h tính nhưng những người bình thường này g a sản đã ở liệt hỏa hôi phiên liên diện thêm nữa đầy đường tử thi cùng máu tươi để những người dân này không thể thừa nhận tâm sợ hãi vô hạn bành trướng hoặc là ra ngoài sợ hãi hoặc là ra ngoài phẫn nộ không thiếu công kích binh sĩ người chỉ có thể rơi vào đầu một nơi thân một mẹo hạ tràng có chút hải tử cùng phụ mẫu thất lạc chỉ có thể tại nguyên chỗ bất lực khóc giống triệu hồng tại những hải tử này trước mặt dừng lại chiến mã phía sau đội ngũ y mắng nhìn xem một màn này thanh chi bị phá là quân nhân xỉ n h ụ hài đồng kêu khóc càng để những binh lính này lòng như lao cắt giữa thiên địa chỉ còn lại có đ ô m đốc hỏa diễm thiêu đốt âm thanh cùng hải tử tiếng khóc triệu hồng xuống ngựa không nói tiếng nào đem một đứa bé đặt ở trên lưng ngựa hoàng nhị như bắc minh chính cùng nhau nhau xuống ngựa đem từng cái hải tử nâng lên ngựa sau đó mình lên ngựa đem hải tử che ở trước ngực có lẽ tại trên chiến mã nhiều một đứa bé là nhiều một phần nguy hiểm nhiều một phần trở ngại đối hải tử cũng là một loại nguy hiểm to lớn nhưng triệu hồng cùng sao có thể nhẫn tâm đem những hải tử này ném trên chiến trường đây là đại diêm tôn nghiêm bắc minh chính mặt mũi tràn đầy đều là máu đen thanh âm chấn tĩnh mặt không biểu tình triệu hồng túi đầu không nói hoàng nhị như vỗ một cái thật mạnh triệu hồng phía sau lưng làm gì hủ rũ bất quá là bị địch nhân đánh lén t h à n h trì ném một thành tính là gì luôn có thể bật lại triệu hồng n g ử a thiên đạo nói nghe thì dễ mất đi trọng chấn ta có tội hoàng nhị như nói ngươi điểm này tội tính là gì cùng thương vân ca kinh lịch so ra ngươi cái này đây tính toán là cái gì triệu hồng thực tế nghĩ không ra thương vân có thể có cái gì càng thêm thê thảm đau đớn kinh lịch một ý nghị sai lầm tạo thành mấy chục ngàn người thương vong chỉ coi là hoàng nhị như an ủi mình Thương vân nhìn lấy một màn trước mắt màn, lòng ra một nhìn sinh Vân mán mán, lòng lấy ra cố khi ô n g h ể u cảm giác. đó ã từng dết c h c chân thực, trở thế nên như không một à ngàn trước mắt bất quá mấy ngàn phạm nhân chiến tử, ra chiến mấy phạm quá dung nhân sinh vì sao đ n viễn siêu năm g vì siêu mây đó che h Khi ờ i điểm. đó, một cái tưởng niệm liền sẽ chu sắt vô số sinh linh liền xem như tại mới vào thế giới cực lạc lúc thượng giới người tu chân tàn sát thổ dân cư dân số hàng mấy chục tỷ thương vân làm trời xanh đại l o n g đầu mặc dù không có cắm đối với thế giới cực lạc thảm trạng ký ức vẫn còn mới mẻ khi đó thương vân dù cũng có chút lòng thương hại cũng vô hiện tại cảm động thân thụ thương vân cũng xuống ngựa đem một cái chỉ còn đức n ở tiểu nữ hải phóng tới trên lưng ngựa ôn n u hỏi cha mẹ của ngươi đâu tiểu nữ hải cắn ngôi thấy thương vân không giống như là cái gì người xấu chịu khớp nói không gặp bà bá người d ẫ n ta đi tìm bọn hắn sao thương vân nói t ố t ta mang ngươi đi tìm bọn họ tiểu nữ hải mở ra cánh tay bà bá ta sợ thương vân đem tiểu nữ hải ôm trong ngực đột nhiên ý thức được mình còn là lần đầu tiên dạng này báo một đứa bé lần thứ nhất cùng thuần chân hải đồng giao lưu như tại thượng giới bằng cái này ôm một cái bằng thương vân thực lực Cô bé này thương ố t x ấ vân biết biển người minh ngông muốn tại loạn quân tìm tới hỷ nhi phụ mẫu khó như lên trời bây giờ có thể làm chính là rời đi chiến loạn vĩnh viết thành triệu hồng nghiên cứu như vậy phục triệu đình thương vân ôm hỷ nhi đi đến triệu hồng bên cạnh nói triệu hồng nhìn xem thương vân thương đại hiệp để hắn giã tâm bực mừng lần này nhất định tính toán thật lâu mới dám đại quân đội tiến v à o thương vân nói xác thực cũng là hắn có lòng tin mới dám cùng ta quang minh thân phận của hắn chỉ là nếu như lúc ấy ta đáp ứng hắn liền sẽ không có cái này đ ẳ n g binh h a i triệu hồng cười khổ một tiếng chỉ có thể cảm tạ thương đại hiệp tân h không giết thương vân nói ngươi là thái tử ngươi còn chưa có chết triệu đình phải không được thiên hạ n g ư ơ i nhận tâm đem đại diêm tặng cho hắn triệu hồng nhìn xem sau lưng mọi mệnh tướng sĩ không đành lòng lại như thế nào thương vân một trưởng a n h hướng lên bầu trời một tiếng mơ hồ long ngâm vang vọng cựu tiêu dẫn dưới một mảnh ánh trăng khi có thể n g i thiên thương vân nói triệu hồng nhìn lên bầu trời dung động không hiểu không nói nên lời tức dung động tại thương vân công lực lại dung động tại thương vân viết pháp khi có thể người thiên thái tử đ i ệ n hạ mấy tiếng hô to trương lăng phong tiêu đồng đ ẳ n g võ lâm quần hùng mang theo một đội quan binh ế tới t đây triệu hồng đại hỷ tiến lên nên đón trương đại hiệp các ngươi cái này là từ đ â u đến trương lăng phong quanh thân đâm máu hất lên trên trường kiếm máu nói thái tử đ i ệ n hạ nói ngắn gọn quan phỉ du lịch làm chính tử thủ cửa thành cùng ngươi quá khứ ra khỏi thành lại không đến liền thủ không được chương bảy trăm ba mươi một cô đang tâm sự dưới ngươi nói cái gì triệu hồng kinh hỉ nói quan long làm phản Đối trương i ệ u lăng à trà một t loại như Quan chưa phong Triệu h ồ n tiêu ư hơn h n i đồng đảng võ lâm cao đều không lên ngựa bằng khinh công mở đường tốc độ cực nhanh không thua tuấn mã phổ thông bắc di binh sĩ làm sao có thể ngăn được dạng này một tri đội ngũ triệu hồng một nhóm cấp tốc hướng về cửa thành tới gần càng la tới gần cửa thành trên đường bắc di quân đội càng là dày đặc không biết là ai hô to một tiếng phía trước nhất kỵ sĩ là đại diêm thái tử triệu hồng gỡ xuống thủ cấp người thưởng b ạ n lượng hoàng kim b ắ c di nước đại quân nghe vậy điên cuồng phóng tới triệu hồng có thể giết chết địch quốc thái tử kia là vô thượng vinh quang triệu hồng sau lưng kỵ sĩ lập tức vọt tới trước bảo vệ triệu hồng hướng về hướng cửa thành xung kích trên đường đi huyết nhục văng tung tóe đại diêm b ắ c di tướng sĩ đồng đều tử thương thảm trọng cửa thành đã xa xa có thể thấy được nhưng ngăn trở triệu hồng bác di quân đội giống như là không có cuối cùng thông hướng cửa thành trên đường tất cả đều là bắc di quân đội. triệu hồng đi ngựa tuy có trương lăng phong cùng võ lâm cao bên người cũng có phụ cận kỵ binh nhưng đối mặt dạng này thùng sắt phòng ngự triệu hồng cơ hồ tuyệt vọng thương vân tung người xuống ngựa để một cái bộ binh lên ngựa ôm lấy hỷ nhi nói hỷ nhi bà bá, bá đi mở đường ngươi hảo hảo đi theo đại ca ca này cưới ngựa đi theo có được hay không thì nhi sớm đã dừng lại thúc tít cái h i ể u cái không nhưng biểu lộ cương nghị nhìn xem thương vân bà bá thì nhi không sợ thì nhi đi theo bà bá, bá thương vân hài lòng gật đầu lại sờ sờ hỷ nhi đỉnh đầu đi hướng đội ngũ phía trước thương đại hiệp trương lăng phong cười khổ một tiếng không nghĩ tới tại cái này tuyệt cảnh gặp mặt thương vân từng bước một t i ế n về phía trước quanh thân cương khí đại thịnh tóc dài bay múa không sao chúng ta có thể đi tiêu đồng thấy thương vân như thế cả kinh nói thương đại hiệp ngươi hẳn là cũng muốn dùng thiên long tam b ước thương vân thần thái tự nhiên ta không có học được loại kia cương liệt v õ công chỉ là mở đường các ngươi theo sát phía sau bác di quân đội xếp thành một loạt chờ đợi lấy triệu hồng đội ngũ xung ố kích không ngờ chỉ có một người đi ra đội ngũ bác di quân đội hiện trường quan chỉ huy không biết thương vân thân phận nhưng thấy thương vân áo còn không g i mà lay liền biết đến chính là cao lại nghĩ mãi mà không rõ thương vân có như thế nào ý vào một tiếng long âm thương vân ngang nhiên xuất trưởng cưng anh trưởng phong tuân hướng bắc di quân bắc di quân si chỉ cảm thấy một cỗ không có thể chống cự cự lực như bài sơn đ ả o hải đánh tới hàng trước binh sĩ、si、khiếu chảy máu bị thương vân hàng lòng trưởng lực đánh bay trương lăng phong cùng nhìn thấy thương vân trưởng lực tán thưởng thương vân công lực lại có chỗ tiến bộ tinh thần đại trấn đi theo t r ù n g sát những n à y đại diêm võ lâm một cùng cao h ổ gặp b ầ y dê lập tức g i ế t ra một đường máu triệu hồng cùng r ụ c ngựa tiến lên chỉ cần có chút l ạ hậu liền sẽ lâm vào bắc di quân ông d ư ơ n chi bị vô tình mất hết dù là như thế triệu hồng đội ngũ bị bắc di quân nhanh chóng từng bước xâm chiếm không ngừng có binh sĩ đổ xuống mà triệu hồng cũng không dám dừng bước lại dù là một tia do dự đồng đều sẽ tạo thành toàn quân bị diệt quả đắng chỗ cửa thành một tiếng pháo nổ về sau một trận tiếng hò hét h i ệ n nhiên là giữ gìn cửa thành quan long nhìn thấy triệu hồng đội ngũ phái binh tiếp ứng điện hạ chúng ta hướng r ế t ra ngoài bắc minh chính kêu lên triệu hồng nhìn phía sau bị bắc di quân đạp thành thị t nát đại diêm quân sĩ bi phân đan sen giận d ữ hét giết bị đại diêm quân tiền hậu giáp kích bắc di quân cũng không chịu nổi đặc biệt là trong thành không cách nào gạt ra chiến trận phát huy binh lực ư không cách nào ngăn cản triệu hồng bác di quân một người tướng lãnh l a u mặt một cái bên trên máu hướng về phía bên người một sĩ binh kêu lên c u n g t i ễ n đâu làm sao còn chưa tới binh sĩ thanh âm khẳng giọng báo cáo tướng quân cung tiễn lập tức vào chỗ bất quá bên ta binh sĩ dạng này dày đặc khó tránh khỏi mộ thương tướng lính khỏe mắt nảy lên hiển nhiên nội tâm cũng có chút thống khổ một lát cưỡng chế tâm thương cảm nói lập tức an bài cung tiễn nhất thiết phải đánh giết đại diêm thái tử binh sĩ phục tòng vô điều kiện trưởng quan mệnh lệnh tâm sớm không có tình cảm tuân mệnh một lát hai bên đường phố nhà dân bên trên xuất hiện bác di nước cung tiễn Bán tên, b ắ c di tướng lĩnh ra lệnh một tiếng vạn tên cùng bắn tiễn như mưa xuống thương vân tự nhiên không sợ mưa tên sợ chính là hỷ nhi thụ thường n g h ị muốn quay đầu trương lăng phong nói thương đại hiệp ngươi mở đường hậu phương chúng ta bảo hộ đại diêm võ lâm q u ầ n hùng n h a u n h a u vật lên nên tiếp mưa tên loạn t i ễ n t r ì v õ công hơi yếu hoặc là hộ lòng người cắt cao khó tránh khỏi bị bắn có bị bắn cánh tay còn tốt có bị bắn chân hành động bất tiện sau khi rơi xuống đất lập tức bị bắt di đại quân vây quanh đều là bị phân thây muôn mảnh hạ tràng lập tức có hải tử kị sĩ phía sau có nhiều tiễn chỉ vì cần bảo vệ hài đồng chỉ có thể dùng phía sau l ư n g đi ngăn đỡ đến triệu hồng cùng quan long tiếp ứng hiệp lúc võ lâm q u ầ n hùng tổn thất gần thành tướng sĩ tử thương hơn phân nửa nên biết lần này tới nguyên hữu cao đều là đại diêm võ lâm nổi tiếng nhân vật qua chiến dịch này đại diêm võ lâm tổn thất to lớn quan long cầm thanh long hiện mượt đ a o g i ế t đỏ hai mắt nhìn thấy triệu hồng lúc cơ hồ vui đến phát khóc điện hạ quan long đến chế. triệu hồng nhìn thấy quan long trong mối cảm xúc nổ ngang cũng không dám áp sát quá gần ai biết trước mắt quan long là thật là giả v ạ n nhất phía sau đến một thanh long hiện mượt đau triệu hồng cảm thấy mình cái này tiểu thân bản nhưng chịu không được bác minh chính dục n g a tiến lên quan long có phải hay không là người mợ cửa thành quan long sắc mặt biến đen bác minh công dĩ nhiên không phải mặt tướng còn xin điện hạ tranh thủ thời gian ra khỏi thành dẫn đầu đại quân rút lui không muốn bị bắc di nước đại quân vây quanh triệu hồng nhìn phía sau vọt tới bắc di đại quân thở dài một tiếng bắc di toàn diện tiến công muốn bao vây tiêu d i ệ t ta cùng thua ta ta liền thay mặt quân rút lui quan long tử thủ cửa thành để ngoài thành đại diêm quân có thể vào thành tri viện chỉ là ngoài thành quân đội tướng lĩnh biết được tin tức quá m u ộ n trong lúc vội vã có thể điều động binh lực có hạn chỉ có thể ở cửa thành chỗ miễn cưỡng duy trì triệu hồng sốt ruột chờ nhanh xông ra ngoài thành bên ngoài khổ sở đợi chờ đại diêm tướng lĩnh nhìn thấy triệu hồng. mừng rỡ nhao nhao tiến lên đợi nhìn thấy triệu hồng bên người tàn quân vừa thương xót lại phẫn muốn triệu tập binh mã xông vào vĩnh viễn thành cùng bác di đại quân liều mạng triệu hồng trầm giọng nói chư vị bác di lần này đã sớm chuẩn bị đại quân áp cảnh như các đức bên ta lương thảo tiếp tế đại diêm hai trăm ngàn tướng sĩ thì không chiến từ bại ta cùng tất phải lập tức rút quân trăm giảm tiến về tinh châu các tướng sĩ đối tình h u ố n g trước mắt hoàn toàn không biết gì hai mặt nhìn nhau bằng điện hạ điều khiển bác minh chính hoàng n h ị như những này thường tại triệu hồng tả hữu cận thần đối triệu hồng tài năng quân sự rất là bội phục triệu hồng làm ra rút quân quyết định chỉ là căn cứ vào đối hiện thực suy đoán nhiều lần chinh chiến triệu hồng quân sự trực giác đã bị nhiều lần xác minh tại cái này cùng thời khắc mấu chốt vô luận là từ đối với triệu hồng cái này thống xoáy tối cao phục tùng hay là đối triệu hồng tín nhiệm bắc minh chính hoàng n h ị như cùng kiên quyết ủng hộ triệu hồng trương lăng phong cùng võ lâm nhân sĩ tự nhiên không có dị nghị thương vân đối triệu hồng cảm giác sâu sắc tán đồng triệu đình đã dám can đảm tỏ do hắn ma công tử thân phận lại dám triệu tập bắc di đại quân tiến công đại diêm nhất định là làm hoàn toàn chuẩn bị. Đố. Ý đại diêm quân đội bố trí rõ như lòng bàn tay vô cùng có khả năng giống triệu hồng d ự liệu đã phái ra quân tiên phong đi chặt đứt lương thảo đ ổ quân đu quan tướng quân chúng ta rút bắc minh chính hướng vẫn ở cửa thành chú đóng ở quan long h ồ quan long đối mặt với bắc di quân mãnh liệt xung kích hoành đao lập mã đem phía sau l ư n g lưu cho triệu hồng điện hạ mặt tướng đoạn hậu mời điện hạ hành quân quan long quát dù không biết là người phương nào gây nên quan long luôn luôn trên l ư n g chốt mở hiến hàng tội danh giờ phút này chỉ có chiến từ sát r ư ờ n g mới có thể chứng minh trong sạch húng chi tổng cần có người ngăn lại truy binh cho triệu hồng rút lui thời gian ánh lửa Giáng hồng, đại n diêm n g giết, la quân đội giờ phút này hiện ra ngày thường khắc khổ huấn luyện quân kỷ nghiêm minh tuy là đột nhiên rút lui vẫn cấp tốc chỉnh lý đội ngũ phân phối hộ vệ đội ngũ dù sao q u a n long chỉ là giữ vững một cái cửa thành bác di quân vẫn có thể thông qua cái khắc tòa cửa thành bọc đánh hành quân gấp một trăm dặm chiến mã cùng binh sĩ đều đã đến thể năng cực hạ nhưng n bác di đại quân vẫn chưa thừa dịp đánh lén tinh châu thành bình yên vô sự đối với tại vĩnh viên thành phát sinh huyết chiến thậm chí hoàn toàn không biết gì biết c h ấ n thủ tinh châu võ tướng nhìn thấy triệu hồng cùng đấm máu tướng sĩ mới biết phát sinh thiên đại biên cố thương vân mặc kệ triệu hồng cùng như thế nào an bài quân đội mà là đứng tại trên đầu thành nhìn về phía cùng hưởng sáng chân trời mặt đất bao la hô hấp lấy sáng sớm đặc hữu thanh không khí lạnh phảng phất đêm qua kịch chiến đã đi xa thương vân biết vì sao triệu đình không có phái g a đại quân vây quét bởi vì triệu đình muốn là tr trừ vì hắn leo lên thiên thần bảo lộ hy sinh bên ngoài bất kỳ tổn thất nào đều là lãng phí vĩnh viễn thành bị phá đi về sau bác di đại quân tiến thẳng một mạch từ đại diêm bắc bộ biên quan tiến vào đại diêm công thành đ o ặ n đất trong lúc nhất thời phương bắc đạo tặc nổi lên một phía rất nhiều có thực lực địa phương hào kiệt chiếm núi là v u a hoặc là đại diêm quân đội bị đánh tan về sau không cách nào đột phá bác di quân vây quanh đồng dạng vào rừng làm cướp bác bộ mất đi mười sáu cái trâu lòng người bàng hoàng bác di đối khu chiếm lĩnh khai thác lôi kéo chính sách đại lực trấn an mách tính mở kho phát thóc nghiêm cấm binh sĩ đánh cướp bách tính chỉ là treo ở vĩnh viễn trên cửa thành quan long đầu lâu cùng mấy trăm đại diêm tướng sĩ đầu để dân chúng biết hiện tại là bị địch quốc chiếm lĩnh mà đại diêm trong lúc nhất thời lại không thể phản kích cường hãn đại diêm như vậy diện quốc không thành dân chúng tâm lo sợ ngay tại lúc đó đại diêm tây lộ quân vì bình định phương bắt chiến loạn chỉ để lại chút ít bộ đội phòng thủ biên quan hướng phương bắt t r i n h phạt lưu thủ đại diêm tây đường quân tướng sĩ vốn cho rằng tây v ư ợ liên quân không dám tiếp tục lỗ mãng không ngờ nguyên bạn bị đại diêm quân đội đánh kéo dài hơi tàn tây v ư ợ liên quân đột nhiên buộc phát ra cường hành sức chiến đ đánh vào đại diêm ngắn ngủi một tháng đại diêm mất đi gần bốn thành cương thổ mà triệu hồng không cách nào triệu tập quân đội chỉ vì đại diêm tây lộ quân tiến công phương bắc có hai cái mục đích một cái là chống lại bắc di một cái khác chính là đuổi bắt phản tướng triệu hồng triệu hồng ngồi tại tinh châu lâm thời phủ đệ đại s à n h trận mắt hốc mồm cái gì ta hành thích phụ hoàng ta là loạn thần t ạ c tử ta là dẫn bắc di nhập quan tội nhân chương bảy trăm ba mươi hai cô đang tâm sự hạ hạ một sĩ binh quỳ gối triệu hồng trước mặt túi thấp đầu nói điện hạ kinh thành đột nhiên đại loạn có mấy cỗ vũ trang tiến công kinh thành tam điện hạ vào kinh hộ giá thương vân b ắ t minh chính hoàng n h ị mưu đồng đều ngồi tại trong phòng nghị sự trong lòng làm đạo hoàng nghị mưu hầm hừ nói ma công tử quả nhiên tâm ngoan thủ lạc thương vân ca ngươi còn tin tưởng hắn sẽ không giết hoàng đế thương vân trầm mặc một lát nói hắn không giết không đại biểu những người khác sẽ không giết thiên hạ to lớn như thế nạn binh hỏa cùng một chỗ triệu đình làm sao có thể hoàn toàn trưởng khống đại diêm trong triều đình người của ma giáo bắc di hoàng thất tây vực l o ạ n quân vì cộng đồng lật đổ đại diêm có thể cộng đồng xuất thủ cùng lập triều đình vì hoàng đế là bởi vì ma giáo lâu dài kinh doanh nhưng một cái giáo phái kinh doanh lại lâu cuối cùng không phải trị quốc cái này ba phe thế lực bên trong rất nhiều người vì thế gian vinh hoa phú quý ma công tử vì thành vì thiên hạ c h u n g chủ sẽ thuận theo bọn hắn như ma công tử sợ tác sở vi cùng lật đổ đại diêm không hợp những người này đồng dạng sẽ lật đổ triều đình ma công tử chỉ muốn đi đến tiên t ế hát ân bảo lộ về phần về sau hồng thủy ngọc trời chỉ sợ hắn thợ ơ quý binh sĩ đầu rủ xuống thấp hơn trong phủ thái tử được chứ bác minh chính thấp giọng hỏi hoàng n h ị nưu i ĩ u m ô i nhìn về phía triệu hồng triệu hồng mặt băng như sát binh sĩ thanh n m như con mồi cả nhà bị c h ạ m triệu hồng quắt to một tiếng cơ hồ ngất đi ta một nhà lớn tiểu toàn bộ bị g i ế t triệu hồng kêu lên bác minh đang chìm mặc nửa n g à y vớt vớt d â u rịa điện hạ ngươi thật giống như không có thành thân sao là một nhà lớn tiểu triệu hồng che lấy cái chán đúng a nước ngặc may mắn kết hôn kết mượn quản gia bọn hắn để binh sĩ nói vâng phủ thái tử nô bục chung bị rết ba mươi mốt người triệu hồng thở dài một tiếng tràn đầy phiên mượn làm sao bây giờ triều đình t r i n h phạt đại quân rất nhanh liền đến binh lâm thành hạ thời điểm chúng ta là phản kháng sẽ còn đầu hàng nếu như phản kháng chúng ta liền thật thành phản quân bắc minh chính đạo triệu hồng nhìn về phía tinh châu thủ tướng hồ tướng quân ta một mực tại tinh châu nói ta phạm thượng thuần túy là nói bậy nói bạn ngươi là muốn đầu nhập hiện tại triều đình hay là gia nhập ta cái này phản quân tinh châu thủ tướng gọi hồ đại sơn thân hình c a o lớn khuôn mặt ngược lại là thanh thú bất quá hơn bốn mươi tuổi nghe vậy lập tức đứng dậy thái tử điện hạ vi thần rõ ràng là có người tận lực tạo ra sự thật nói xấu thái tử bây giờ bệ hạ băng hà thái tử điện hạ mới là đại diêm danh chính nôn thuận bệ hạ mặt tướng nguyện thể sống chết đi theo nói rất hay một lao giả áo xanh đột nhiên đẩy ra phòng nghị sự đại môn vội va đi vào triệu hồng bắc minh chính đại vui hoàng n h ị n ư u cũng lộ ra kinh hỷ t h ầ n sắc ba người đồng thời đứng dậy đ v n lấy đông phương tiên sinh triệu hồng nói phương đông người lão gia hỏa này không chết bắc minh chính cười nói phương đông lưu cùng bắc minh chính nổi danh đại nội cao thủ đại diêm hoàng đế thị vệ phương đông lưu vừa tới cửa thương vân đã phát hiện cũng không có ngăn cản thương vân lo lắng nhất chính là người đến là không phải dịch d u n g sau mã lao bản t h ú c cháu thương vân thậm chí không biết phương đông lưu nguyên bản là lớn người chân thực bộ dáng mã lao bản không xuất hiện so với tấp nập g hiện thân uy hiếp lớn hơn còn nếu là triệu đình mang theo hát đ a o d ư ơ n g kiếm têu lên một đám cao thủ thương vân từ thừa dịp chính là cựu tử nhất sinh ý niệm tới đây thương vân không khỏi không có điểm hận ý vì sao triệu đình đầu vóc tốt làm lớn lên đẹp trai có ma giáo ủng hộ có mã lao bản cái này cùng kỳ nhân dị sĩ vo công còn như thế cao thực tế không khoa học triệu hồng mời phương đông lưu là cái lo lắng hỏi Đông phương đông lưu đi theo ể n bi thương lửa này đứng lên nói thái tử triệu hồng thiết chỉ triệu hồng cùng nhau nhau quỳ xuống thương vân ngồi ngay ngắn phương đông lưu nhìn thương vân một chút khe nhữ mày bắc minh chính nhỏ giọng nói vị tiết là thương vân đại hiệp phương đông lưu giật mình hướng thương vân gật gật đầu từ trong ngực móc ra một mảnh vải vàng triển khai t h i thầm tịch d u n g đại diêm nguy rồi như cần khôi phục đại diêm đăng cơ làm quân tịch dung là triệu hồng chữ t h a n h chỉ ngắn như thế có thể thấy được là vội vàng bên trong hoàn thành triệu hồng trịnh trọng tiếp nhận di chiếu nhìn xem quen thuộc chữ viết rất là bi thống phương đông lưu nói thái tử xin nén bi thương bậy hạ có khẩu dụ triệu đình lòng lan giả thú bậy hạ liệu hắn tất phản đã sớm phát ra mật chỉ nam đ ạ i lương châu đông đồng ba cái châu phỉ du lịch làm sẽ nghe theo thái tử điều khiển triệu hồng hai mắt đẫm lệ mưng lung cái gì phu hoàng biết tam đệ thân phận phương đông lưu thở dài bệ hạ cũng là mơ hồ hiểu rõ triệu đình bối cảnh chỉ là hắn ẩ n tàng quá sâu bệ hạ cho dù anh minh vẫn chưa toàn bộ t r a ra trần tướng nếu không phải triệu đình sớm phát động bình biến bệ hạ có thể đem gốc dễ trừ thái tử điện hạ bệ hạ thế nhưng là đem đại diêm giang sơn phó t h ắ c ngươi vạn mong điện hạ phấn khởi dẫn đầu ta cùng thu phục đại diêm dứt lời phương đông lưu hai đầu gối quỳ xuống lấy quỳ lệ quân vương đại lễ quỳ lệ triệu hồng bắc minh chính hoàng nhị như hồ đại sơn đồng đều quỳ lệ triệu hồng hoàng nhị như nhỏ giọng nói lầm bẩm chỉ còn ba cái ch cuộc chiến này đánh như thế nào thương vân nhìn xem hoàng nhị nhưu yêu sầu bên trong mang theo ánh mắt k i ê n nghị t h ầ m than hoàng nhị n g h ê u đối với hoàng s à o thân phận càng ngày càng tán đồng cũng khó trách như thế hoàng nhị n g h ê u thực lực tuy mạnh lại không phải kinh lịch tu chân giới mưa gió chưa tại thượng giới du lịch trong lòng lưu lại ấn k ý sâu nhất hay là mây một giới hạ giới kiến thức thương vân tự dễu cười một tiếng mình tiến vào cựu châu về sau đối với phạm nhân thân phận tán đồng cảm giác đồng dạng tại làm sâu sắc có phạm nhân thân hữu ý niệm tới đây thương vân ngược lại là nghĩ về thịnh long sơn trang tìm ngưỡng thị long uống và chén triệu hồng đem bắc minh chính cùng đỡ d ta làm ấ t đi cương thổ tội nhân như thế nào tiếp nhận lên chư vị đại lễ ta tất nhiên kế thừa tiên hoàng di trí khôi phục đại diêm cái rắm nói dễ dàng hiện tại triệu đình binh hùng tướng mạnh chiếm kinh sư còn có thể nói ngươi là phạm thượng làm loạn ngươi đánh như thế nào hứa bình hai tay cắm ở trong tay áo nên ngang đi tiến vào phòng nghị sự triệu hồng đại quân rút lui lúc hứa bình chính ở ngoài thành chú quân trong quân doanh cho thương binh xem bệnh một đạo đi theo đại quân đi tới tinh châu bình thường nghị sự lúc hắn không tham gia hôm nay xem như phá lệ xuất hiện triệu hồng một đám đối hứa bình tay nghiệt sớm thành thói quen mỉm cười chào hỏi phương đông lưu nhìn thấy hứa bình ngược lại là có mấy phân k i n h hỉ hứa ngự Y n g h ĩ ngươi làm sao tại đây hứa bình xì một tiếng kinh nghiệt làm gì ra tại cái này không nên a để loạn quân chém chết mới đúng a phương đông lưu hiển nhiên đối hứa bình hết sức quen thuộc lơ đ ế m hứa ngự Y người tài giỏi như thế vô luận là ai đều phải tranh đoạn nào dám đắc tội hứa bình cười hắc hắc kéo phương đông lưu tay phương đông lưu còn tưởng rằng hứa bình muốn cho mình xem mạch không ngờ hứa bình tiện tay một cây chân quấn lên mu bàn tay phương đông lưu hu lên q á i dị đau à làm gì quên cái này bên trong có ám thương hứa bình hài lòng gật đầu được đây là sự thực phương đông phương đông lưu đem châm rút ra bất đắc dĩ cởi khổ ngươi cái này tên đ i ê n có ý tứ gì triệu hồng cùng trong lòng thoải mái ám đạo hứa bình nhìn như tùy tiện kỳ thực tâm tư cẩn thận bắc minh chính ha ha c ư ờ i nói phương đông ngươi có chỗ không biết chúng ta từ từ mà nói phương đông lưu nói tiếc là có thể phải làm cho hứa bình bồi ta uống rượu hứa trên mặt p h ẳ n g xanh lét lao tử liền sợ ngươi nói cái này màn đêm vung xuống phòng nghị sự triệu hồng thương vân võ lâm quần hùng đồng đều tại triệu hồng sắc mặt trịnh trọng đây là tiên hoàng di triều a trương đại hiệp các ngươi tận mắt nhìn thấy nhưng nguyện phụ tá trương lăng phong cùng võ lâm quần hùng trên mặt nghiêm nghị bọn hắn trước kia tưởng rằng quan long nhất thời sai lầm để bác di quân đánh lén thành công mang triệu hồng đem triệu đ ỉ n h chính là ma công tử sự thật công bố trương lăng phong cùng mới biết được tình thế nghiêm trọng trình độ đã viễn siêu tưởng tượng tiêu đồng tiêu ra cùng ma giáo có huyết hải thâm cửu giờ phút này đem răng cắn văng lên ma giáo ma giáo làm sao lại có cái này cùng thủ đoạn thông tin ê lại có thể điều động thiên hạ binh mã ma công tử còn không phải đem đại diêm cương thổ hứa cho những ngày ngoại tộc mới đổi phải ủng hộ của bọn hắn cái gì thiên thần bảo lộ giả dối không có thật nói bậy nói bạn thái tử người yên tâm tiêu gia ta coi như cửa nát cũng ủng hộ ngươi ở đây quân hùng đồng đều biết tiêu gia cùng ma giáo cầm tiếp theo một trăm năm huyết chiến thương vân trên giang hồ lưu lạc thời điểm cũng ít nhiều biết chút nội tình cho nên vừa nghe nói triệu đình chính là ma công tử tiêu gia tất nhiên kiên định đứng tại triệu hồng bên người nhưng cái khác môn phái võ lâm làm thế nào nghĩ lấy tình thế bây giờ trợ giúp triệu đình lấy được thiên hạ độ khó rõ ràng càng nhỏ mà lại quân hùng đối với thiên thần bảo lộ cái này cùng trong truyền thuyết thiên thư phần lớn cũng là khịt mũi coi thường nếu nói triệu đình thống nhất thiên hạ về sau lại bởi vì muốn đi lên thiên thần bảo lộ mà độc hại thiên hạ nghiên ép b á c t í n quân hùng chỉ có thể làm là tri về phần đạo nghĩa lần này chiến tranh càng giống là đại diêm bên trong hoàng thất tranh đấu thực tế sách không đến chính nghĩa cao độ triệu hồng nhìn thấy quần hùng biểu lộ liền biết muốn kéo lên đại kỳ nhất hô bách hướng thực tế quá khó kỳ thật đạo nghĩa là như thế nào mọi người trong lòng sáng tỏ thương vân từ một cái góc đứng lên nói quần hùng đem ánh mắt tụ vào hướng thương vân thương vân làm một đời mới bất thế cao thủ công lực rung động thật sâu ở đây quần hùng mờ mờ ảo ảo là võ lâm nhân sĩ thủ lĩnh triệu hồng không ngờ tới luôn luôn không quan tâm chính sự thương vân vì chính mình nói chuyện trong lòng có chút cảm động Chỉ là thương vân cùng ma công tử ân oán ma m tử đi người đến u b i trong h Vân nếu thuyết là phòng nghị sự ương hiện tại không có bàn bạc kỹ hơn thời gian các ngươi cảm thấy ma giáo trôn ở đại diêm môn phái có thể hay không cho các ngươi thời gian thở dốc đặc biệt là cùng ma giáo có thủ môn phái ở đây quần hùng có mấy người hô hấp thô chót chút nhưng chúng ta vẫn chưa thu được môn phái bị ma giáo công kích tin tức một cái tướng mạo chất phát dáng người hán tử khôi ngô đứng lên nói thương vân khỏe miệng có chút bên trên dương khả năng này bởi vì ngươi vốn là người trong ma giáo hán tử kia lập tức mặt đ ỏ lên thương đại hiệp ta chỉ nói là nói sự thật không có bên cạnh ý nghĩ thương vân lạnh lùng nhìn xem hán tử kia ngươi chứng minh như thế nào đại hán nói quanh co một lát ta nếu nói lão thiên lôi đánh xuống nói xong hán tử kia liền hướng phòng nghị sự bên ngoài đi trương lăng phong bất đắc dĩ cời khổ thương đại hiệp vị này là đông đồng tử q u y ể n cửa tô đức thép xưa nay chất p h á c ngươi làm gì chọn hắn ngôn ngựa bên trên ma bệnh trương lăng phong lời còn chưa dứt tô đức thép đã đi đến phòng nghị sự bên ngoài thương đại hiệp ngươi xem một chút trời xanh có mắt nếu như ta là người trong ma giáo liền để thượng thiên đánh chết ta tô đức thép vừa nói xong bầu t r ờ i một tiếng v a n g trầm một đạo xét đem tô đức thép chém thành cháy đen ẩm v a n g ngã xuống đất triệu hồng quần hùng trận mắt hốc mộn thương vân đồng dạng trừng mắt hai mắt hồi lâu n ử a mặt lên trời cười dài ta minh mạch chương bảy trăm ba mươi ba cô đang tâm sự năm triệu hồng cùng chức là vì tô đức cương bị thiên lôi đánh chết mà kinh hãi sau đó vì thương vân khắc thường cười to kinh nghi không biết thương vân có phải là bị cái gì kích thích là kêu một đạo thiên lôi để thương vân thật lâu suy tư vấn đề bỗng nhiên sáng s ủ a vô luận là đại diêm đế quốc cùng thương vân chỗ hạ giới thiên ti vạn lũ giống nhau bên trên hoa kiếm phái tử hộ tống thái cùng hành trình hay là trước mắt bị đánh chết tô đức cương tất cả tình hình bỗng nhiên nối liền cùng một chỗ là thiên đạo không lấy bất luận kẻ nào ý chí chuyển di cựu châu bên trong cho dù không có pháp lực vẫn có thiên đạo thượng giới đủ loại nhân quả theo điểm không phải là bởi vì có lĩnh lực có pháp lực, pháp là mà bởi, bởi vì người tu chân là nghịch thiên tồn tại ở một mức độ nào đó có thể vi phạm thiên đạo là nghiệp lực đản sinh trọng yếu căn nguyên một trong cho nên cần người tu chân đến thế thiên chân nói tựa như là thượng giới duy trì trật tự đội sẽ chấp hành thiên lôi chính pháp hủy diệt hạ giới tác n g h i ệ t quá nhiều người tu chân kia là thiên đạo hạ xuống lôi hay là duy trì trật tự đội hạ xuống lôi chính là duy trì trật tự đội lại là thiên đạo thiên đạo vận chuyển tự nhiên sinh ra thượng giới duy trì trật tự đội c ũ người không không phải thiên thể phải thiên lôi, lôi nên nói n g đội đội là duy duy trì trật tự đội tạo nên thiên lôi. Có thể nói duy trì trật tự có chế tu ạ o chỉ là thiên lôi công nhân bức bác, mặc cái thiên nhân thiên là lôi lôi là từ một dù d y trì trật tự đội viên h o ặ chân là p á p khí hiện. h xuất tu Người c thông qua đủ loại công pháp tham dò thiên đạo tu thành thần thông càng là tu vi cao thâm người tu chân càng là coi trọng đối với nói lý giải cùng nói tương hợp hào làm thiên địa nguyên khí thành tựu bất tử thân có thể nói âm dương đại thành người chính là ở gần nhất nói tồn tại tất cả hành vi cùng nói tương hợp đã nói là tự nhiên tồn tại cùng pháp lực linh lực không quan hệ kia tất cả người tu chân tu vi thần không thông qua là bởi vì tại thượng giới có pháp bên trên ạ i có hoa l kiếm phái từ hộ tống thái cùng là bởi vì thiên hạ đại thế vận chuyển phù hợp nhất định bộ dáng chỉ là thương vân không nhìn thấy bộ dáng kia toàn cảnh cho dù có thể nhìn thấy cũng không phải thương vân hiện tại phàm người thân thể có thể hiểu thấu đáo chứ bỏ pháp lực người tu chân cùng phạm nhân không có khác nhau thương vân chính là tốt nhất ví dụ chứng minh người tu chân liền là thân thể người phạm tăng thêm người tu chân mang theo pháp lực chân thân xác minh thiên đạo phạm nhân là thân thể người phạm xác minh thiên đạo rất đơn giản chắc chắn để giảm đi tu chân người chân thân phạm nhân vẫn có thể đ á t đạo chỉ là phạm nhân liệt việt thụ mệnh trí nhớ đồng đều không có khả năng ủng hộ xác minh thiên đạo dạng này đ ạ i nghiệp nhất định phải bước vào tu chân một đạo mới có thể tăng cường tự thân đạt được chứng đạo tư bản cho nên người tu chân pháp thân bất quá là ngoại lực là công cụ liệu có ích lợi gì người tu chân còn cho rằng kia có pháp lực thân thể là chân thân kỳ thực sai lớn kia là có thể chém tới thân thể thương vân nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này thần thanh khí sảng x à i bước đi hướng ngoài phòng tại tô đức cương thi thể nám đen bên trên sờ mấy lần lấy ra một cái nho nhỏ đồng bài ném trương lăng phong trương lăng phong tiếp tại trường chỉ nhìn t h o á n g qua biến sắc ở bên mấy cái võ lâm danh túc x u ố n g lại quá khứ đồng dạng hơi biến sắc mặt tô đức cương quả nhiên là người của ma giáo trương lăng phong cất cao giọng nói thanh âm mang theo trầm thống ở đây võ lâm còn hùng triệu hồng bọn người đồng đều lâm vào t r ư mặc tiêu đồng có chút đau lớn thở dài nói như vậy t ử quyền cửa là ma giáo trí nhánh t ử quyền cửa trên giang hồ rất có hiệp danh để đại diêm người võ lâm tin tưởng t ử quyền cửa là ma giáo trôn ở đại diêm ám thực tế là khó mà tiếp nhận sự thật trương lăng phong cùng nhìn về phía thương vân trở lấy thương vân giải thích thương vân đi vào đại sảnh nói ta đã từng bị người của ma giáo truy sát n ó một cái người b ị mặt thân pháp cùng cái này tô đức cương thân pháp giống nhau đến mấy phần kỳ thực ta cũng có mấy phân c ử c vật khí không nghĩ tới hán dạng này ngay thẳng nhất định phải thể ma giáo tại nguyên kinh doanh đã lâu rất nhiều người tin tưởng ma công tử nói tới thiên thần bảo lộ có thể dẫn đầu bọn hắn thoát ly phạm nhân thế giới cũng có thể là là triệu đ ì nhưng n h thuận thiên hạ nhất thống nguyện cảnh khiến cái này người động tâm không nhất định toàn bộ tử quyền cửa là ma giáo chi nhánh nhưng cần điều tra rõ ràng trương đại hiệp đây là chuyện của các ngươi trương lăng phong chán là nói tử quyền cửa dù không phải danh môn đại phái cũng trên giang hồ có số một dạng này môn phái cũng có thể là ma giáo chi nhánh kia còn thế nào c h a thiên hạ này còn có ma giáo không có có tranh giành quyền lợi môn phái sao ai biết chúng ta sáu khi núi có hay không người của ma giáo thương vân tràn đầy tự tin yên tâm trương đại hiệp một trận chiến này chúng ta tất thắng ma giáo tất vong trương lăng phong cùng hơi nhắc lên chút lòng tin hỏi thương đại hiệp ngươi có cái gì dựa vào không thành thương vân trên mặt hiện ra ít có hào quang bởi vì thiên đạo võ lâm q u ầ n hiệp nhịn không được cười lên không ngờ thương vân giờ phút này nói ra cái này cùng công khai tiêu đồng nói thương đại hiệp nói điểm thực tế thương vân nói đây chính là thực tế nhìn như không thể n ắ m lấy kỳ thực muôn b ả n khó khăn vượt qua ma giáo làm trái thiên đạo nếu không cũng sẽ không đánh chết cái tia tử quyền cửa đệ tử nghe thương vân nói như thế mọi người tại đây tâm hơi dễ chịu một chút chỉ có thể làm là thương vân cứng rắn tìm cái thuyết pháp tăng lên sĩ khí cũng chỉ có thể như thế cũng may triệu hồng cùng am hiểu sâu tuyên truyền trí đạo dù sao năm đó thành công đem thương vân thổi phồng thành thiên hạ thứ nhất cao hiện tại cũng có thể mượn tô đức cương bị thiên lôi chính pháp trắng trận tuyên dương ma giáo có sai lầm thiên hợp tất nhiên l à b ạ i mà triệu đình âm hiểm đến cực điểm lợi dụng ma giáo thuật dịch dùng giả trang triệu đình dẫn dắt thiên hạ có chí chi sĩ cộng đồng thảo phạt có thể tưởng tượng n à y sẽ tại thiên hạ n h ấ t lên một hồi chưa từng có dư luận chiến triệu đình sẽ không ngồi c h o chết khẳng định sẽ nói triệu hồng tạo ra sự thật triệu hồng mới là ma giáo hạt giống dù sao hiện tại thiên hạ có gần tám thành cương thụ tại triều đình cùng ma giáo không chế ph Yên thấy phần thắng quá mức thấp coi như dựa vào di chiếu triệu tập đông đồng cùng cái châu binh mã vẫn không đủ để đối kháng triệu đ ỉ n h thương vân tiếp tục nói các ngươi không cần quá mức bi quan triệu đ ỉ n h căn cơ chưa ổn nếu như trong thời gian ngắn triệu đ ỉ n h trên giang hồ biến cố quá lớn người trong thiên hạ không khỏi bắt đầu hoài nghi triệu đ ỉ n h thân phận bác di cùng đại diêm nếu là quang minh chính đại s á t nhập đại diêm người tất nhiên sinh nghi lại ma giáo tại bác di cũng không phải là quốc giáo ma giáo đ ố i bác di hoàng t h ấ t không chế không dám trắng trợn tây vực liên quân là nhận triệu đình yên thuật cương thổ cùng tại phú dụ hoặc mới tiến công đại diêm triệu đình chỉ có thể lợi dụng tây v ự c t r ư quốc không có thể chân chính khống chế tây v ự c nếu như không thể bình định đại diêm nội loạn hắn không cách nào ra quân chinh phục tây v ự c t r ư quốc triệu hồng ngươi là thái tử trừ trực tiếp hiệu chung với ma giáo đại diêm tướng lĩnh đại diêm tướng sĩ đối mặt với ngươi lúc dù sao cũng nên có giữ lại cũng may ngươi bình thường thanh danh không sai nếu như có thể đánh bại triệu đình trực hệ bộ đội ổn định căn cứ địa chiêu nạp thiên hạ chính nghĩa chi sĩ sẽ có một tiến sinh bắc minh chính phương đông lưu hoàng n h ị n ư u cùng triệu đình đại quan nhìn về phía triệu hồng triệu hồng ánh mắt kiến nghị thương đại hiệp lương châu đông đồng cái xung quanh binh lực tăng thêm tinh châu binh lực ta mang tới hai trăm l i n đại quân đang tìm một kiên thành trú đóng ở hoàn toàn nhưng có thể đánh bại triệu đình cùng bắc di đại quân khi đó liền có thể cùng triệu đình địa vị n ă n g nhau hiệu chết hay còn chưa biết thương vân chuyển hướng trương lăng phong trương đại hiệp tại đại diêm có hay không một môn phái tuyệt đối không thể nào là ma giáo phụ thuộc trương lăng phong hơi trễ xứng sở c ù n g tiêu đồng đẳng thấp giọng thương nghị vài câu nói thương đại hiệp tại đại diêm tất cả môn phái đồng đều có khả năng bị ma giáo rớt vào thêm nữa ngươi nói mã lao bản thúc cháo chúng ta không biết có cái nào môn phái tuyệt đối không bị ma giáo ảnh hưởng. bất quá có một cái không tính môn phái môn phái ma giáo nên là không cách nào tả hữu mà lại môn phái này cực có sức ảnh hưởng thương vân vui mừng ồ đây là cái nào môn phái tiêu đồng cùng trương lăng phong đối mặt cười một tiếng thương đại hiệp là ngươi ông chủ cũ cái bang cái bang thương vân xứng sở trương lăng phong giải thích nói đệ tử cái bang lấy trăm vạn m à tính tổ chức mười điểm lòng l g o coi như hồng lao bang chủ lúc còn sống cũng không thể nói cái kia tên ăn mày có phải là đệ tử cái bang bất quá chỉ cần là tên ăn mày liền sẽ nghe theo cái bang chỉ lệnh đệ tử cái bang nhập giút tùy ý tính tương đối mạnh nhất trí hành động là bởi vì đối tên ăn mày cái này cộng đồng thân phận tán đồng tại hồng lao bang chủ trở thành bang chủ cái bang trước đó cái bang bất quá là mấy cái võ công cường hãn trưởng lao dẫn đầu cùng loại h á c đạo tổ chức cái bang không có truyền thừa võ công không có thống nhất tổ chức ngẫu nhiên còn làm chút cướp bóc m u a b á n hồng lao bang chủ nhập chủ cái bang về sau tăng cường cái bang nội bộ quản lý thu thập rất nhiều các cái đối cái bang hạch o tâm chặt chẽ còn giáo truyền thụ hàng long trưởng thiết lập chấp pháp trưởng lão bốn công lão nhân gia ông ta đã từng trải qua bị ma giáo diện môn thảm án đau mất tất cả người nhà khi đó bốn công còn nhỏ không có gia trưởng lâm vào tuyệt vọng là dựa vào ăn xin mới sống sót bốn công nhận thức đến không thể bởi vì không có trường gối liền ném chính mình cho nên bốn công muốn cái bang không phải là bởi vì có ai tại mới là cái bang mà là bởi vì một loại cộng đồng lý niệm mới trở thành cái bang mỗi một cái đệ tử cái bang đều hẳn là hữu tâm đạo nghĩa giúp trưởng lao trước hết là một tên trở thành tên ăn mày thật lâu chính tông lao khất cái sau đó tại cái bang hàng năm trên đại hội hiển lộ võ công lại từ đệ tử cái bang đánh giá phẩm cách hở cái cách chính là một tên quang vinh tên ăn mày đệ tử cái bang trải rộng thiên hạ có thể có được đệ tử cái bang công nhận đạo đức mẫu mực đó mới là thật mẫu mực bất quá cái này giới hạn trong trở thành tên ăn mày người ma giáo muốn khống chế dạng này cái bang là không thể nào trừ phi có một cái ma giáo đệ tử có thể đường đường chính chính đánh bại hồng tứ công hoặc là đạt được bốn công tán thành cũng đạt được thiên hạ tên ăn mày tán thành trở thành bang chủ cái bang thương vân sờ s ờ cảm hồng tứ công là đời thứ nhất truyền thụ hàng long trưởng bang chủ vậy hắn phải bao nhiêu tuổi rồi trương lăng phong bọn người im lặng nhìn xem thương vân ánh mắt kia rất rõ ràng đúng vậy hồng tứ công rất đại niên kỷ chính là ngươi cái này tiểu độc tử đem hồng tứ công cho tất chết tiêu đồng đột nhiên hai mắt sáng lên thương đại hiệp ngươi đi làm bang chủ cái bang đi chương Lăng Phong nghe bảy trăm ba mươi bốn cô đăng tâm sự sáu thương vân cũng không muốn đồng ý trương lăng phong cùng tiêu đồng đề nghị mình trôi qua tự do tự tại vì sao muốn trở thành bang chủ cái bang cái này ta chỉ là nghĩ tìm một cái đáng tin môn phái lấy môn phái kia làm cơ sở tụ lại đại diêm bên trong chính nghĩa võ lâm nhân sĩ thương vân giải thích nói tiêu đồng nói thương đại hiệp chúng ta đồng ý quan điểm của ngươi nhưng là chỉ có ngươi thành bang chủ cái bang chúng ta mới có thể tín nhiệm cái bang thương vân cảm thấy mình trong lúc lơ đãng cho mình đảo một cái hố to bắc minh đang cùng phương đông lưu cùng một chỗ vỗ tay nói đúng à, thương đại hiệp ngươi không thể đổ cho người khác ngươi hàng long trưởng lợi hại như vậy thiên hạ vô song tuyệt đối là bang chủ cái bang lựa chọn hàng đầu muốn nghiệm chứng ngươi là có hay không bị những người khác dịch dung bắt t r ư ớ c rất đơn giản chỉ cần nhìn hắn đùa nghịch mấy chiêu hàng long trưởng liền biết hoàng n h ị như cũng nói thương vân ca ngươi dám chắc được ngươi không phải cái kia trời xanh đại long đầu sao nhiều như vậy thành viên đều có thể có tới cái bang chỉ là mấy triệu tính là gì thương vân tâm mắng thầm tiên là tư mã huynh đệ làm ra đến người sùng bái mới có cái này tương đ ư ơ n g quả một bộ này sao có thể đem đến cựu châu đến nếu như cựu châu cái bang dùng giống thượng giới trời x a n h thành viên đồng dạng phương pháp tôn kính thương vân thương vân chỉ có thể r ú t kiếm tự vẫn tốt tại không có ai đi mảnh cân nhắc tỉ mỉ hoàng nhị n h ư u nói là cái gì h ằ n g nghĩa nếu không thương vân nên giải thích như thế nào vượt qua mấy triệu trợ giúp cỡ lớn tổ chức ở đâu triệu hưng nói thương đại hiệp ngươi phân tích rất có đạo lý nếu ta có thể ổn định đại quân cùng triệu đình đánh, đánh lâu dài liền cần đại diêm võ lâm nhân sĩ hết sức ủng hộ cái bang sợ có càng nhiều bách tính trôi giạt khắp nơi trở thành tên ăn mày vừa vặn cần cái bang ủng hộ trương lăng phong nói thương đại hiệp mới chúng ta nhất trí quyết định du thuyết muôn phái cộng đồng lên tiếng ủng hộ ngươi làm bang chủ cái bang các ngươi nha lúc nào thương lượng tâm lý thương lượng ngươi nhìn đoàn người không ai phát đúng phương đông lưu nói thương đại hiệp ngươi đi làm bang chủ cái bang còn có chỗ tốt chỉ cần ngươi không tại cái này bên trong ẩn nấp hành t u n g ma công tử liền không dám tùy ý rời đi kinh thành hắn nhất định phải thời khắc để phòng ngươi chỉ cần ma công tử không đến ta cùng bắc minh hay là có lòng t i n có thể bảo trụ thái tử điện hạ an toàn thương vân kháng nghị nói thịnh long sơn trang h á c h kiến sơn trang hai cái trang chủ cũng có bản sự này bắc minh chính đạo thương đại hiệp ngươi đây chính là cưỡng từ đoàn lý hai vị trang chủ mặc dù thần l o n g kiến thủ bất kiến vĩ trung b i là đại diêm người còn tại lớn ngọc long sơn bên trên sợ quá chạy mất ma công tử đúng hay không lão phu minh bạch ngươi ý tứ chính là thiên hạ vẫn có cao lão phu cùng phương đông không là đúng cho nên cái này liền cần thương đại hiệp ngươi tranh thủ thời gian trở thành ban g chủ cái bang nhất hô bách t ứ n g dẫn dắt môn phái võ lâm cộng đồng chống lại ma giáo gia tâm nói nhảm cái bang lúc nào thành võ lâm lãnh tụ thương vân phản kháng lấy kêu lên Coi như sau làm mà bang bang, bang kháng cùng chủ cái bang, một cái cái bang có thể một đối kháng mà giáo đó i Trương Lăng Phong i thương Đại đệ Hiệp, cái tử vân trước ngực treo hoa hồng lớn bị đẩy ra phòng nghị sự sau đó phòng nghị sự đại môn mười điểm dứt khoát đóng chặt khi sau lưng kia ẩm một tiếng vang lên thương vân chỉ có thể không gây n g ự a n g ư nghẹn n đây con mẹ nó cái nào cùng cái nào a thương vân đột nhiên trở thành tại giã triệu đình cùng võ lâm q u â n hiệp chỉ định bang chủ cái bang người ứng cử mà lại bị ký thác kỳ vọng cái này cùng hắn dự tính ban đầu t r ê n l ệ c h một trăm linh tám không không không dặm quả nhiên có đôi khi sụp sôi trí khí diễn thuyết sẽ đem diễn thuyết người bản thân lừa gạt đi vào thương vân đương nhiên là ỷ lại tinh châu thành nhất thời nửa khắc lại nghị không ra như thế nào gia nhập cái bang húng chi thương vân chưa hề muốn đi qua khi bang chủ cái bang mặc dù đã từng xử lý qua cái n g ư này n g h i ệ bác di binh mã đột nhiên xâm chiếm đại diêm lớn mảnh thổ địa cho dù bác di khai thác lôi kéo chính sách hết sức trấn an đại diêm bách tính vẫn như cũ quy mô di chuyển t â n hướng không bị chiếm lĩnh khu vực tinh châu thành là khoảng cách v i n h viễn thành gần nhất đại thành trì tự nhiên tiếp thu rất nhiều nạn dân mặt đường bên trên tràn đầy dân đói triệu hồng hiện tại không cách nào điều động toàn bộ triều đình lực lượng chỉ có thể dựa vào tình châu thành bên trong t ồ n lương cấp cho cứu thế lại nên vì đại quân gom góp lương đồng áp lực to lớn thương vân đi trên đường nhìn xem trên mặt mê mang nạn dân tâm rất nhiều cảm khái quốc gia hưng vong bách tính cực khổ triệu đình nói muốn cử quốc chi lực mới có thể đi đến thiên thần bảo lộ kia là một đầu con đường ra sao vì sao muốn bình định thiên hạ về sau mới có thể tiến hành thương vân không được biết chỉ là trực giác cảm ứng vì triệu đình con đường thành tiên thiên hạ lê dân muốn trả m ộ t cái giá thật lớn tới tương ứng mặt đường ngược lên xin tên ăn mày càng ngày càng nhiều rất nhiều là vướng bận gia đình một nhà hành khất rất nhiều tiểu hài tử xanh sao vàng bọn trứng mắt vô tội hai mắt không rõ vì sao nhà bên trong cuộc sống an ổn bất quá phụ mẫu đột nhiên bắt đầu chạy nạn đi không lâu lắm thương vân đi đến một chỗ ngoài phụ đ ệ đây là hứa bình trụ sở tạm thời từ vĩnh viễn thành mang ra bọn nhỏ cũng ở tại nơi này bên trong thương vân đẩy cửa vào phụ trách thủ vệ binh sĩ nhận biết thương vân mắt tràn đầy đ ố i thương vân sùng kính nao nhao thi lễ tình h an trong phụ hứa bình mở một chỗ thư phòng xem như tư thục h o bọn nhỏ lên lớp thì nhi cùng hài tử trải qua chiến hòa tợ rõ ràng so sánh người đồng lứa thành thục rất nhiều tại trên lớp học cũng vô đùa giỡn vui cười đồng đều nhận thật yên tĩnh nghe l á o sư giảng bài tư thục bên trong một nửa thời gian là cho nơi đó tú tài dạy thay một nửa kia thời gian là hứa bình tự mình giảng bài giáo sư y học hứa bình bình thường tùy tiện không che lệnh miệng cho bọn nhỏ giờ học lúc rất có đại gia phong phạm ngồi chính ngữ điệu trầm ổn thương vân đứng tại nửa mở thả tư thục bên ngoài lúc hứa bình chính bắt đầu bài giảng y học cơ sở ngũ hành thông luận cùng thương vân ngộ đạo âm dương ngũ hành đại thể nghị thông suốt nghe được thương vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây chính là tiên giới Thì nhi nhìn thấy Thương, thương Nhi nhìn hớn hở Vân, ra một cách giờ hứa bình kể xong thì nhi cùng thương vân vui cười một hồi cùng những hải tử khác chơi đùa đi hứa bình nhìn xem những hải tử này nói loạn thế chi à loạn thế chi những hải tử này về sau a i tới c h i ế u cố thương vân nói ngươi không bằng đem những hải tử này thu làm đệ tử để bọn hắn tại loạn thế sống n i ê n vận ngày sau cũng có thể có tư cách hứa bình nói những hải tử này vàng theo lẫn lộn trời phân đều không cùng không phải đều làm bác sĩ liệu thương vân nói thầy thuốc đầu tiên trọng tâm những hải tử này nếu như một lòng làm nghề ý ỉ tế thế cứu nhân luôn có thể có thành tựu lại nói có ngươi dạng này sư phụ bọn hắn nhất định thành tài hứa bình hiển nhiên rất được lợi đúng thế cũng không nhìn một chút ra là ai chỉ cần không phải ngớ ngẩn nhất định có thể để cho ra giáo thành thượng đẳng đại phu so hiện ở trên thị trường những cái kia lừa đời lấy tiếng lang băng mạnh hơn trăm lần thương vân cười nói vậy coi như là ngươi đáp ứng những hải tử này giao phó cho ngươi hứa bình nói thiếu cho ta mang bộ a nói nhảm cái gì gọi là cho ngươi mang bộ thương vân mắng hứa bình n h ĩ môi ngươi nha không tại triệu hồng k i a h ọ chạy tới đây làm gì thương vân cười khổ nói bọn hắn muốn để ta đi tranh bang chủ cái bang hứa bình đầu tiên là s ữ n g sở sau đó cười ha ha lao tử cảm thấy có thể hiện tại tên ăn mày nhiều như vậy dù sao cũng phải có cái đầu nhi hồng lao bang chủ sau khi chết cái bang tựa như là năm bẻ b ả y m ả n g không hào hào quản lý khó mà nói liền thành lục lâm cường đạo thương vân nói xác thực hiện tại triều đình tự thân khó đảm bảo làm sao có thời giờ bận tâm nạn dân hứa bình nói nạn dân là nhiều hiện tại gom góp lương thực trọng yếu nhất nếu không triều đình, đình mở kho hàng cứu trợ bách tính tự nhiên ủng hộ hắn mà lại lao tử nghĩ nếu là ma giáo tại bắc di lực ảnh hưởng to lớn rót vào bắc di cao tầng bắc di phân giai đoạn hướng triệu đình đầu hàng cũng không phải là không được kỳ thực triệu đình không cần lo lắng bắc di uy hiếp hoàn toàn có thể điều động tất cả binh mã đánh giá tây vực không phục tiểu quốc dạng này thiên hạ không phải từng bước một rơi vào triệu đình cái này mà công tử bên trong mẹ nó ma giáo chẳng phải thống nhất thiên hạ rồi cái này thương vân kinh ngạc ngươi nghĩ như thế nào đến hứa bình thần thần khắp nơi nói đây đều là y bên trong lý luận tử mẫu tăng theo cấp số nhân tướng khác ngươi lại không hiểu nói nghe một chút có chỗ tốt gì mời ngươi ăn cơm gọi sư phụ ta sư phụ ta đều lên trời nguyên lịch tử này nói thế nào cao hứng như vậy vô luận như thế nào thương vân hay là từ hứa bình miệng bên trong móc ra rất nhiều y cơ sở lý luận tri thức cùng thượng giới người tu chân đạo pháp tiến hành xác minh thu hoạch tương đối khá tại bình thường hạ giới cho dù tu chân lạc hậu luôn có thể tìm ra chút pháp thuật có thể trị người bệnh mà tại c ử u châu ngăn chặn hết thể pháp lực thầy thuốc tại y học trên đường thăm dò liền càng thêm sâu xa vượt qua thế giới bên ngoài rất nhiều cho nên nói hiện tại đại diêm nguyên bị ngoại tà xâm lấn chính dương không đủ nếu không dùng kỳ dược tất vọng không thể nghi ngờ hứa bình nói thương vân nghe đều thay triệu hồng phát s ầ u như thế nào kỳ dược mới có thể giải n h i ề u như vậy ngoại tả còn muốn phụ chính hứa bình nói tà khí chính thịnh bệnh nhân suy yếu không có thể trực tiếp dùng bánh dược cần đỡ vốn cố chính triệu hồng nhất định không thể đổ dưới trong lúc đó liên hợp các phương vạch trần triệu đỉnh chân diện mục đợi thực lực lực lượng ngang nhau lại tiến hành đại chiến có thể để triệu hồng từ bỏ nguyên tại đại diêm biên cảnh tìm căn cứ điện đi cái k i a a thương vân hỏi d ã núi côn l ô n a hứa bình hương vân nói thương vân kèm chút một tước đá vào hứa bình trên mặt tia mẹ nó là đại diêm biên cảnh a tia đều nhanh đến tay vượt biên cảnh hứa bình lão mặt không đỏ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tây vực đã bị triệu đình đồng hóa cho nên tây vực chính là đại diêm tương thổ cho nên tây vực biên cảnh chính là đại diêm biên cảnh vạn nhất tại k i a tìm tới thiên thần bảo lộ chúng ta chẳng phải đều chạy làm thần tiên đi còn cùng triệu đình bút tích cái gì chương bảy trăm ba mươi lăm cô đang tâm sự bảy thương vân lập tức bắt lấy hứa bình cổ áo ngươi nói cái gì thiên thần bảo lộ tại côn lôn sơn hứa bình nghiêm mắt nói ngươi nha không biết vậy ngươi đi côn lôn sơn làm gì thật là đi hai thiên sơn tuyết liên cái gì thiên sơn tuyết liên thương vân một trận hồ đồ hứa bình kêu lên quả nhiên hoàng s à o nha l ử a gạt l ã o tử ngươi không phải đi hái thiên sơn biết liên ngươi nha đến cùng đi côn lôn sơn làm gì thương vân càng thêm n g h i hoặc nhị như l ử a ngươi có ý tứ gì hứa bình bình phục thật lâu tâm tình mới hướng thương vân nói rõ thương vân vô đầu một cái nhị như không có đ ể cập với ta l ê n q u a chuyện trọng yếu như vậy hắn suy nghĩ cái gì hứa bình nghĩa ô i hiện đang chiến tranh đánh như thế gấp tiểu tổ một lòng quân vụ còn bận không quan nổi những cái này truyền thuyết sự tỉnh cái kia có tâm tư thương vân tâm cảm khái không thôi hoàng nhị như xác thực càng ngày càng chuyên tâm tại quân vụ đối với rời đi cựu châu tâm tư ngược lại là nói đến càng ngày càng ít Côn l thương, thương, là là thương vân mở ra hứa bình nói b ta cũng là suy đoán hứa bình tỉnh táo lại lẩm bẩm nói triệu đình là ma công tử ma giáo truyền thuyết một mực rất thần bí nói bọn hắn lao tổ chính là thiên giới hạ phạm thần tiên triệu đình muốn thống nhất thiên hạ vì tại côn lôn sơn sửa đường hứa bình bắt đầu kêu lên l ã o t ử biết triệu đình bên trong có thiên thần bảo lộ hắn vì chính là m ở tiến về thiên giới đại đạo có phải là thương vân che hứa bình miệng ta nói cái này chỉ là phán đoán của ta chính ngươi não b ổ đồ vật quá nhiều dù là nói như thế thương vân không thể không nói hứa bình suy đoán cùng mình suy đoán cơ bản nhất trí nếu thật sự là như thế chết tại mợ côn lôn sơn trời trên đường bách tính muốn lấy trăm vạn mà tính số cũng chỉ có thống nhất tây vực mới có thể phái ra nhiều như vậy dân công thống nhất thiên hạ mới có thể không có c nỗi lo về sau trắng trận thu thập dân công mới có thể hào không điểm mấu chốt n g h i ề n ép bách tính gom góp tài chính lương thực vì cái này thực hiện đế vương thành tiên mơ ước đường hứa bình có chút chán nản ngồi s ổ n trên mặt đất thành tiên nguyên lai là vì thành tiên khó trách triệu đình điên cuồng như vậy thiên hạ này không biết có bao nhiêu người muốn thành tiên triệu đình dùng ma giáo đoạn một cổ động không biết bao nhiêu người có quyền thế sẽ hưởng ứng kế hoạch của hắn n ư ơ n g lao tử cũng muốn thành tiên à, muốn hay không đầu nhập triệu đình được rồi thương vân xì、sì、một tiếng kinh n i ệ t ngươi thật đúng là tin triệu đình s ử đường không biết muốn chết bao nhiêu người hứa bình thở g i i nói cũng đúng b ấ thưa quả, tiêu luôn luôn cái y vọng, rất nhiều n g rất ờ i tin cái thiên tin sẽ tính này, nếu như thiên hạ bách tính đều hạ m giáo. Tiêu theo bình ọ n hắn nghĩ, giá hết thể cố gắng đi sửa con đường thành tiên, đăng、giá. Thương Vân hít vào một hơi, hắn nhưng là biết giáo cùng nhật niệm nói, đây là cái vấn hết thể hít hơi, Hứa giá giá. giáo trả một biết đi cái cố lực, đồ đây đề. sửa sau vào là là về b nói đáng tiếc à hiện tại không có một cái giáo phái giáo nghĩa có thể truyền bá rộng rãi nói không chừng còn có thể chống đỡ tiêu ma giáo ảnh hưởng thương vân cũng là một trận đau đầu cái này chỉ có thể nhìn duyên h ứ a bình đứng người lên được rồi đừng nghĩ ban đêm ra bày rượu kêu lên trương la phong tiêu đồng ta một khối uống vài chén thương Vân nhớ Trương tới bị lăng phong buộc đi làm bang chủ cái bang cười khổ nói gọi ta làm gì bọn hắn ước gì ta tranh thủ thời gian ra khỏi thành hứa bình trận nhìn thương vân một chút còn không phải là vì ngươi ngươi không phải hỏi hỏi bọn hắn như thế nào mới có thể lên làm bang chủ cái bang màn đêm bung ô xuống hứa bình lâm thời phủ đệ trương lăng phong cùng tiêu đồng rất cười ôn hòa lấy nhìn xem thương vân thương vân thì hướng hai người mắt t r ợ t trắng thương đại hiệp làm nhất bang c h i chủ cũng là chuyện tốt ta rất có mặt mũi trương lăng phong nói thương vân trận nhìn trương lăng phong một chút ngươi làm sao không đi ta có thể dạy ngươi hàng lòng trưởng trương lăng phong nói thương đại hiệp công lực của ngươi thâm hậu hàng long trưởng pháp đã siêu việt buôn công ta trưởng pháp thực tế cách biệt q u á xa mà lại ta là sau khi phái đệ tử không cách nào thay đổi địa vị tiêu đồng cũng q cứ n đ ủ thương đại hiệp ngươi tuổi còn trẻ liền có thể thống lĩnh có một triệu bang chúng đại bang cỡ nào tự hào thương vân được một hớp rượu đắng ta đã sớm làm qua đại long đầu quy mô lớn trương lăng phong tiêu đồng hứa bình người đưa mắt nhìn nhau thông qua dị vang chỉ tự phi nữ bọn hắn biết thương vân không phải thuận miệng nói bậy người không khỏi khí tức trầm xuống trương lăng phong hỏi thương đại hiệp không biết ngươi từng là cái kia cái tổ chức đại long đầu còn có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không tại hạ muốn hỏi thương đại hiệp là từ đâu mà đến sư thừa cái nào môn phái trong môn phái nhưng cũng có đông đảo sư huynh đệ thương vân cùng trương lăng phong đụng một chén nói tổ chức của ta tên là trời xanh tại chỗ rất xa tiêu đồng nói thương đại hiệp ngươi có thể tới vậy ngươi trời xanh thành viên có phải là cũng có thể tới vượt qua một triệu a thương đại hiệp nếu như ngươi không có khoa trường đây chính là ổn định đại diêm nền tảng a trương lăng phong cùng hứa bình cũng là tràn ngập chờ mong nhìn xem thương vân thương vân đem chén rượu vô xuống nói đã võ công của ta có thể đi tới đại diêm đã là cựu tử nhất sinh bọn hắn há có thể tới trương lăng phong mắt người hiện lên v ẻ thất vọng đối thương vân lai lịch càng thêm mê hoặc tóm lại thương vân không có nói thật thương vân nhìn ra được người biểu tình biến hóa nói về phần sư môn của ta xác thực có sư huynh đệ tu vi không dưới ta nhưng ta không cách nào liên hệ bọn hắn bọn hắn sẽ không tới đại diêm tới trương lăng phong người cơ hồ kinh đứng lên như thương vân mấy cái sư huynh đệ cùng một chỗ tới ai có thể ngăn cản kia còn đánh cái gì cầm trực tiếp để thương vân cùng đồng môn của hắn mang theo khảm đao đi nhìn như triệu đình chấm dứt tiêu đồng đội la lên thương đại hiệp đây chính là lê dân đồ t h á n thời khắc ngươi còn có cái gì cố k � vì cái gì không thông chi đồng môn của ngươi thương vân nghĩ nghĩ nói chỉ có đánh bại triệu đình phá diệt g i ã tâm của hắn ta mới có thể trở về tìm đồng môn của ta nếu không hắn sẽ không cho đi trở về lần trước trình đường hội cái này tiêu đồng hỏi thương đại hiệp ngươi đến cùng từ lâu để đến thương vân nói là một cái cùng đại diêm không có quan hệ địa phương các ngươi hay là dạy một chút ta làm sao lên làm bang chủ cái bang tốt t r ư ơ n g lăng phong bất đắc dĩ nói thương đại hiệp kỳ thật cho ngươi đi tranh đoạt bang chủ cái bang cũng là hành động bất đắc dĩ hiện tại chỉ có cái bang sẽ không biến thành ma giáo phụ thuộc bởi vì đệ tử cái ban g quá nhiều hiện tại triệu đ ỉ n h có được đại bộ phận phân thiên hạ đợi một thời gian hắn tất nhiên có bản lĩnh dùng rất nhiều thu phục dân tâm biện pháp khi đó đại thế đã mất hứa bình nói lao tử đã nói cho các ngươi biết triệu đ ỉ n h có thể muốn mở một đầu thông qua côn lôn sơn tiết lộ khi đó bách tính được nhiều khổ trương lăng phong uống vào tràn đầy một chén liệt cựu a hai tiếng nói không nói trước triệu đ ỉ n h triệu đ ỉ n h sẽ làm như vậy cho dù triệu đ ỉ n h làm như thế cũng nhất định là lấy thống nhất đại diêm bác di hai cái đại quốc cũng thu phục toàn bộ tây vực làm cơ sở khi đó triều đình cần chi tiêu quân phí đem trên diện rộng hạ xuống bách tính trên thân thuế má cũng sẽ cắt giảm rất nhiều dù n g tiết kiệm tiền tài dùng làm sửa đường tài chính muốn chiêu mộ một triệu dân công không phải việc khó đến lúc đó bách tính là khổ nhưng nếu nói dân chúng lầm than chỉ sợ cũng không đến nỗi thiên hạ bách tính giỏi về n h ắ n lại chỉ cần có phần cơm ăn liền sẽ không t ạ o phản hứa bình vỗ bàn một cái chiếu ngươi nói như vậy chúng ta nên lập tức đầu hàng từ bỏ chiến tranh dạng này liền có thể cứu van rất nhiều tướng sĩ bách tính tính mệnh sau đó tùy theo triều đình đi sửa tiết lộ đối bách tính tổn hại thì nhỏ hơn nhiều trương lăng phong lại nuốt một chén rượu tiêu đồng cũng là im lặng không nói hứa bình nhìn về phía thương vân thương vân ngươi nói một chút nói một chút thiên đạo nếu quả thật để triệu đình đi đến thiên thần bảo lộ thành tiên đi cái k i a thiên hạ lê dân đến cùng làm đúng hay không thương vân nghĩ nghĩ nếu như triệu đình thật đi tiến l ê n giới bất quá là cái p h à m nhân nghĩ muốn đi ra cựu châu cửa vào chỗ sa mạc tuyệt không phải khả năng nói một cách khác triệu đình đi đến rời đi cựu châu thiên thần bảo lộ chính là đi đến bản thân diệt vong con đường thương vân hoàn toàn có thể mai danh nhận tích cùng triệu đình rời đi cựu châu về sau lại lặng lẽ rời đi trở lại thượng giới khôi phục quát tháo phong vân chuẩn tôn tu vi trong lúc này cũng có thể tìm kiếm bài trừ thể nội phật lực ràng buộc phương pháp nếu như tìm không thấy thích hợp phương pháp dứt khoát chết tại cửu châu đây cũng là thương vân đi tới cửu châu dự tính ban đầu trương lăng phong thuyết pháp rất có mấy phân đạo lý nếu như từ bỏ chống lại để triệu đỉnh thuận lợi thống nhất thiên hạ có lẽ đối thế gian bách tính tạo thành tổn thương nhất tiểu có lẽ trong phòng bốn người trầm m ặ t xuống quy thuật hứa bình đứng người lên m á n h mà đem rượu c ú t đập xuống đất rơi vỡ nát lão tử mới không hàng đi mẹ nó các ngươi nói thế nào lão tử đều không hàng thương vân người nhìn về phía hứa bình hứa bình nói không quản các ngươi nói có đạo lý hay không lao tử nói không lại các ngươi nhưng là lao tử cảm thấy tâm lý không thoải mái mặc dù lao tử không phải đại diêm người đi mẹ nó hứa bình cơ lấy bầu rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch rượu theo hứa bình khoe miệng c h ả y xuống thấm ướp vào áo t r ư ơ n g lăng phong cùng tiêu đồng dạng này kiên cường hát tử thấy hứa bình như thế cũng là đ ố n g nhiên đứng lên đem trước mặt mình bầu rượu uống một hơi cạn sạch hốc mắt hiện ở ướp hứa ngự ý n g ư ơ i nói đúng chúng ta không thể để cho đại diêm như thế vong tiêu đồng lấy quyền truy bản thùng thùng rung động nói rất đúng đại diêm không thể vong chúng ta đều là đại diêm、người. không thể để cho triệu đình cái này hất lên đại diêm người ra kỳ thực là b á c di nhân x u ấ t sinh được đại diêm giang sơn thương đại hiệp ngươi nói có đúng hay không trương lăng phong ít có kích động nói thương vân vốn muốn nói lao tử lại không phải đại diêm người nhìn thấy trương lăng phong cùng sục sôi thần sắc nói nói không sai triệu đình dùng một chút không nên sử dụng c h i thức thương vân vốn là muốn mở cớ nói đến chỗ này mạnh linh quang nói lên ngồi thẳng người hắn vốn không nên đạt được thiên hạ chỉ là hắn biết không nên biết tri thức mà ta là cũng biết những kiến thức này người cho nên ta đến cái này bên trong không chỉ là vì chính ta cũng là vì ngăn cản triệu đình đây là thiên đạo cũng là thiên mệnh Trương Lăng chương o n n g g ngủ bảy trăm ba mươi sáu cụ đăng tâm sự tám hứa bình bọn người chỉ có thể đối thương vân đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt mặc dù không rõ vì sao vốn không có cái gì nhiệt tình thương vân đột nhiên dạng này kích tím b à o thương vân hít sâu một hơi ma giáo cùng triệu đ ỉ n h không nên tồn tại ở cựu châu đại địa ta cũng không nên liền để chúng ta cùng một chỗ biến mất trương lăng phong kinh ngạc nói thương đại hiệp ngươi cũng không nên t ổ n lấy ngọc thạch câu phân tâm chúng ta là có lực đánh một trận thương, ha ha phái phái thương, thương vân nói chính có ý này các ngươi ngược lại là nói cho ta như thế nào mới có thể lên làm bang chủ cái bang trương lăng phong cùng tiêu đồng quên tay lắc cái đầu nói đây là các ngươi cái bang sự t ì n h chúng ta ngoại nhân khó mà nói khó mà nói thương vân mặt sạp lại hẳn là các ngươi căn bản không biết làm sao đi tranh bang chủ cái bang trương lăng phong tiêu đồng bưng chén rượu lên nhiệt tình cùng hứa bình trắng cốc vất vả vất vả đến uống rượu thương vân kém chút đem cái bàn v é n trương lăng phong ngươi tại phòng nghị sự bên trong ba ba nói như vậy thông thuận là ngươi nói bừa trương lăng phong một mặt nghiêm túc thương đại hiệp người luyện võ sự tỉnh sao có thể nói là nói bừa ngươi nhìn chính là bởi vì ngay cả chúng ta những n à y tại đại diêm môn phái đều không mỏ ra cái bang nội tình ma giáo không phải càng thêm khó mà t h ầ m đ ấ u cái này càng có lợi hơn ngươi ngày sau nhìn triền địch hậu du kích làm việc a nhìn vẻ mặt đứng đắn nói hiệu nói vượn trương lang p h o n g thương vân ở sâu trong nội tâm sinh ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt cảm giác bất lực tiêu đồng nói thương đại hiệp kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối ngươi có thể tìm ngươi giúp bên trong đệ tử hỏi một chút trương lăng phong cùng tiêu đồng trong ngôn ngữ đã đem thương vân nhìn thành là cái b a n đầu lĩnh Hứa bình đối thương vân nói, ngươi nhà sợ c ám i ngươi bây giờ trên giang gì, cũng trên bây hồ có số ộ t trên đạo ờ mời i cái biết Ngươi cái nói cái phải ngươi đi này nào luyện không long. cần không chừng bang còn bọn hắn tổng、đà. Thương vân đà. yêu chỉ ám lộ võ mặt, đ hứa bình nói có lý còn tưởng rằng ở đây hai cái võ lâm kẻ ra đời có thể cho ra chút có tính kiến thiết ý kiến chỉ điểm một chút cần muốn gặp cái bang cái nào trưởng lão loại hình hiện tại xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình trương lăng phong nói thương đại hiệp ngươi lần này rời đi không cần thiết lâm vào triệu đình tập ấ chỉ cần ngươi một ngày tại triệu đình liền không dám rời đi hoàn thành thương vân có thể cảm nhận được trương lăng phong sâu sắc quan tâm tâm có chút cảm động đây là tự nhiên các ngươi cũng phải cẩn thận t ạ sau khi đi các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tổ chức đại chiến đại diêm có thể hay không tồn tiếp theo triệu hồng còn có thể hay không lên làm đại diêm hoàng đế tất cả trước đây mặt mấy trận chiến nếu như có thể đứng thẳng chân còn có một tiến sinh nếu như một trận chiến thất bại chúng ta làm chút gì đó cũng vô pháp cải biến cục diện thiên hạ đại thế không phải mấy cái võ lâm cao có thể chi phối trương lăng phong cùng tiêu đồng cho dù tung hoành giang hồ rất nhiều năm giang hồ địa vị cực cao cũng đã gặp rất nhiều cảnh tượng h o n h tráng hiện tại đem quốc gia vận mệnh thêm ở đầu vai hai người vẫn cảm giác phải có chút thở không nổi tại vòng xoáy tâm triệu hồng lại nên gánh chịu lấy như thế nào áp lực trần trời phương bạch thương vân trương lăng phong tiêu đồng hứa bình bốn người uống cả đêm vẫn như cũ tinh thần đứng tại đầu t ư ờ n g nhìn xem mênh mông mà có chút tịch lạnh đại địa do sớm có chút lạnh thấu xương gợi lên mấy trên thân người áo choàng thương đại hiệp ngươi không cùng thái tử hoàng sao tướng quân chào hỏi liền đi trương lăng phong hỏi thương vân nói không cần hiện tại bọn hắn cũng không có thời gian đưa ta các ngươi nhất định phải gấp đội cẩn thận đặc biệt là mã lao bản thuốc cháo thuật dịch dùng q u á mức tinh rượu tr chúng ta đã để môn phái tăng thêm cao về sau nhất định là tiểu tổ hoạt động việc không một người hành động miễn cho cho ma giáo nhưng ngồi chi ma giáo sao thương vân nhớ tới lớn ngựa đã từng nói bọn hắn không phải ma giáo người khả năng bọn hắn nhận đồng chính là triệu đình cái này điện hạ thân phận thống nhất đại diêm bắc di bình định tây vực đây đúng là mở vạn thế chi công nếu như triệu đình thành công ai có thể nói đây không phải một cái kỳ tích có chút ý chí người trong thiên hạ vô cùng có khả năng bị cái này vĩ đại mộng tưởng mà hấp dẫn thiên hạ sự tình ai nói rõ được đại diêm quốc gia cũng là chinh chiến mà đến năm đó mọi người phải chăng cũng giống bây giờ triệu hồng đồng dạng hận triệu đình thương vân xoay người từ trên tường thành n à y xuống như một đoàn mây hướng ngoài thành lướt tới t r ư n g lăng phong người xa xa lúc lắc trở lại nội thành triệu hồng biết thương vân đi không có quá nhiều ngôn ngữ vùi đầu bố trí tuyến đường hành quân hoàng n h ị ngưu nhìn về phía thương vân rời đi phương hướng lẩm bẩm nói thương vân ca ta cùng triệu hồng chờ tin tức tốt của ngươi ngoài thành vốn là phồn hoa đường ống ngược lên người lác đác chiến tranh bóng tối bao phụ tại đại diêm bầu trời bách tính biết lần này chiến loạn không giống với di vãng đây là hoàng thất nội đấu khiến bắc di tây vực chư quốc quy mô s ầ m l ớ n xâm chiếm quốc gia mà thái tử triệu hồng cùng hoàng tử triệu đ ỉ n h vậy mà không nhìn ngoại địch ngược lại dương cung bạt kiếm chuẩn bị gây nên đối phương vào chỗ chết phổ thông bách tính cái này có thể h a i thán đại diêm triệu gia hoàng thất gia môn bất hạnh ra hai cái n g h t ử vì tranh đoạt hoàng vị không nhìn thiên hạ đại nghĩa nhưng là bách tính không có phản kháng quyền lợi chỉ có thể yên lặng tiếp nhận quân đội chỉ thuần phục trưởng quan trinh chiến chính nghĩa hay không không tại quân lệnh bên trong thương vân đi qua mấy cái thôn trang cũng có hơn phần nửa thôn dân mang nhà mang người chạy trốn tới rời xa tinh châu địa phương bách tính nhìn ra triệu hồng tại tinh châu có được hơn hai mươi vạn đại quân đến lúc đó tinh châu tất nhiên là chiến trường chiến hỏa chưa đốt dân sinh đã tàn trên đường đi rất nhiều chạy nạn bách tính cùng thương vân gặp t h o á n g qua ánh mắt tăng giã đại diêm nhiều năm ổn định bách tính sớm đã quên chiến tranh nạn đói là như thế nào cảm giác kinh nghiệm không đủ dẫn đến chạy nạn hiệu suất không cao khuyết thiếu tổ chức quan phủ giờ phút này rắn mất đầu không biết nên nghe theo thái tử triệu hồng cái này c h ứ n g cây đại diêm người thừa kế mệnh lệnh hay là phục tùng toạ chấn kinh sư nắm giữ triệu đình triệu đình mệnh lệnh dẫn đến địa phương quan phủ chính lệnh k ó đi cũng không biết nên như thế nào khuyên can chạy nạn bất tính chỉ có thể hết sức duy trì t r ị ăn thậm chí quan viên địa phương vứt bỏ quan không làm mang theo ra quyến chạy nạn đi dẫn đến nơi đó càng thêm h ỗ n loạn đạo tặc liên tục xuất hiện vào đêm dưới lên trời mưa tí tách tí tách thương vân chưa đi đến thành trì bên trong thân ở trên quan đạo tả hữu đều là đồng ruộng khoảng cách quan đạo bên ngoài mở dạm có một cái cô linh linh miếu thở tổng thắng qua bên trên vô phiên ngói che thân dạo bước đến cửa miếu bên ngoài bên trong lộ ra ánh lửa thương vân đứng tại cửa miếu bên ngoài không có trực tiếp đẩy cửa vào lấy thương vân hiện tại công lực cho dù bị xối vận nội công khởi ộ m trong lát áo thể t cũng có thể cầm quần áo khô, như cùng quần như hoa khô, miếu n g ư điểm d â một đoàn đống lửa để thanh lãnh đêm mưa hiện ra một chút tấm áp đống lửa bên cạnh ngồi xếp bằng lấy một nam tử c r ứ n g bốn mươi tuổi nhân kỷ mi thanh ngục tú khuôn mặt mang theo gầy gò tóc toàn bộ cạo sạch người mặc tương tự phật giáo c à s a rộng áo bào lớn chấp tay hành lễ ở trước ngực biểu lộ không màng danh lợi nhắm mắt mặc niệm lấy không biết tên kinh điển nam tử bên cạnh điểm một chén thanh đồng đèn hoa sen ngọn lửa tinh tế tại đèn không ngừng nhảy lên một chén cũ đăng một cái lắm nhân cựu châu cũng vô phật giáo cho nên khi thương vân nhìn thấy cái này rất giống phật giáo đệ tử nam tử thơi có chút thân thiết tại nam tử đối diện bàn ngồi xuống nam tử vẫn như cũ mặc niệm lấy trải qua nửa ngày mở mắt ra rất ôn nhu hướng về thương vần cười cười ngươi tốt thương vân đơn trưởng lập ở trước ngực dùng phật môn l đa tạ để ta tiến đến tránh mưa nam tử thấy thương vân thế mang theo kinh ngạc bẩn tăng cũng chỉ là mượn dùng căn này miếu thờ không cần phải k h á c h khí xin hỏi ngươi cũng là phật môn người thương vân xứ sở phật môn đại diêm khi nào có phật môn nam tử cười n h ạ t nói phật giáo đản sinh thời gian không dài khó trách ngươi không biết chỉ là bẩn tăng gặp ngươi dùng chính là phật môn lễ pháp cho nên có câu hỏi này thương vân không khỏi cảm thấy thú vị phật giáo giáo chủ của các ngươi là ai nam tử nghiêm mà nói giáo chủ của chúng ta tên nghĩ nghĩ nhưng chúng ta phật môn tổ sư là thương vân thương lão sư thương vân cười nói n g u y ê n lai nghĩ nghĩ thật khai tông lập phái nhiều năm không gặp không biết hắn hiện tại trôi qua thế nào nam tử có chút kinh ngạc ngươi gặp qua giáo chủ của chúng ta thương vân nói đương nhiên gặp qua ta chính là thương láo sư nam tử bỗng nhiên đứng lên ngươi chính là đức nghệ song hình thương láo sư thương vân rất có đại sư phong phạm hồi đáp chính là ta nam tử không thể tin nhìn xem thương vân thương vân minh bạch nam tử nghĩ hoặc thôi động nội lực phía sau ẩn hiện l o n g đầu trầm t h ấ p phát ra t i ế n giống yêu lòng thương vân nam tử giật mình lập tức tỉnh lộ cười ha, ha đúng, đúng đúng chúng ta làm sao không nghĩ rõ ràng trên giang hồ trưởng lực kinh người chỉ có một cái thương vân cho nên chúng ta thủy tổ thương vân chính là yêu lòng thương vân thương vân chào hỏi nam tử ngồi xuống nghĩ nghĩ hiện ở nơi nào xem ra phật giáo phát triển rất hưng thịnh ngươi lại vì sao độc thân ở đây nam tử lần nữa ngồi xuống chấp tay hành lễ cung kính đáp về thương vân tổ sư lời nói vần tăng pháp hiệu đức pháp nghĩ n g h ĩ giáo chủ hiện tại thủy nam châu gấp núi kiến tạo một cái c h ù a triển tên là nhiều mộc chùa thu môn đồ khắp nơi truyền thụ phật pháp cùng võ nghệ hiện tại trong chùa tăng nhân có hơn một n g h n năm trăm người tập võ tăng nhân có hơn năm trăm cái phần lớn là mang nghệ lên núi dưới núi b á Chư chương Tính t h bảy n chùa trăm i ề n ba mươi bảy cô đăng tâm sự chín thương vân cảm giác sâu sát an ủi khó được nghị nghị có tâm tư như vậy hắn vốn là ý chí thương sinh người đức pháp nói tổ sư mới là tâm hệ thiên hạ thương sinh nếu không như thế nào chuyển xuống phật pháp thương vân trầm mặc một lát nói k i ế p phật pháp là phật tổ chuyển xuống pháp ta cũng chỉ là thay thuật lại thôi đức pháp mắt hiện ra hưng phấn quang trạch phật tổ t ổ sư chúng ta phật giáo phật tổ là ai vì sao cái này cùng thâm ảo phật pháp trước kia chưa gặp đến kinh đ i ể n truyền lưu thế gian thương vân nói phật tổ không tại cái này bên trong đức pháp tự nhiên nói tiếp phật tổ trong lòng tổ sư ngươi đã nói mỗi cái đệ tử phật môn đều là phật đều có thể trở thành phật tổ cho nên chúng ta tu hành chính là tự thân cho nên tổ sư ngươi nói phật tổ chính là ngươi xây ra đến phật thương vân cười nói ngươi đ ố i phật pháp thật sự là chấp nhất ta nói phật tổ không phải ta bất quá cũng là phạm nhân tu luyện mà thành ta còn chưa tới phật tổ tu vi ta không cách nào đạt tới phật tổ tu vi thương vân tâm ám đạo nếu có thể đến phật tổ tu vi còn có cái gì có thể sợ còn tiến vào cái gì c ự u châu đức pháp nói tổ sư ngươi không phải phật tổ tu vi k i a bẩn tăng lại có thể nào tu hành đến phật tổ cảnh giới thương vân nói ta không phải không đại biểu ngươi không phải chuyên tâm tu hành ngươi nhất định có thể đạt tới phật tổ cảnh giới thương vân cảm thấy mình là tại chữ t r ạ đ à n hoàng nói hiệu nói vựng k i u châu phạm nhân không có pháp lực ai biết có thể hay không đạt tới phật tổ cảnh giới nhưng cũng không thể nói cho đức pháp p h n g người không thể tu chân đừng nói cái gì phật tổ tu vi ngay cả bay cái trời đều không được đức pháp hơi nghi hoặc một chút tổ sư vì sao ngươi còn không phải phật tổ thương vân nội tâm vạn mã buôn đẳng vấn đề này rất khó trả lời ngươi ta không có cách nào đột phá công s i ề n g đức pháp k h ẽ nhữ mày là như thế nào công s i ề n g thương vân ý đồ đem tiên yêu phật lực dây dưa phiên dịch thành đức pháp có thể lý giải thuyết pháp nói là trong cơ thể ta có loại công lực chế ước lẫn nhau nếu như ta nghĩ muốn tăng lên một cảnh giới loại công lực lên diệt, nội công tịch cưỡng công, môn nếu tăng nhập sẽ sẽ quy về ta Phật tổ hóa ma. ép đệ ứ c công cực cao, không biết người là có Pháp không hay không nói, người người biết Tổ sư, võ là đã đ ở đệ tử không có thể hiểu được cao độ. Đệ tử tu h h ể ể i được tập ử tu t phật pháp trước đó cũng là tu luyện bên cạnh môn võ công hơi có chút thành tựu tại phật môn công pháp phía dưới vần tăng từ bỏ trước kia công pháp dung nhập đại đạo vẫn chưa cảm giác ra có gì khó khăn chỗ thương vân bất đắc dĩ cười một tiếng đúng công pháp của ta đặc thù đức pháp trang trọng mà hỏi tổ sư đệ tử chỉ có một xân niệm không thể bông xuống chính là đối với võ học đỉnh phong truy cầu nghe nói tổ sư là thiền tinh thân thể Công đức đ pháp thấy thương vân đáp ứng đứng vậy so thương vân cao nửa cái đầu thỉnh cầu hơi phấn khởi nói đệ tử nhất là thuần thục chính là đại nhật như lai trưởng vừa vặn thỉnh giáo tổ sư hàng long trưởng chỉ nhìn bề ngoài đức pháp muốn giải thương vân hai mươi tuổi lại mở miệng một tiếng tổ sư kêu tự nhiên thông thuận thương vân nghe được yên tâm thoải mái ngoại nhân thấy nhất định cảm thấy quỷ dị thương vân cùng đức pháp lại an chi vui mừng t h ổ sư đệ tử xuất chiêu trước đức pháp hai mắt trở lên c ơ g khí bộc phát áo choàng không gió bay múa quanh thân tràn ra nhạt đạm kỳ quang đơn trưởng chắp tay trước ngực đơn trưởng thường thường c h ụ t về phía thương vân thương vân không khỏi kinh hãi còn làm đức pháp là phổ thông cao nhìn cái này công lực đúng là so với mình t r ê n l ệ không xa lập tức tăng lên công lực phía sau ẩn hiện l o n g đầu đơn trưởng cùng đức pháp chạm nhau một trường tựa như là hai khối b ẩ n đụng nhau tiếng vang bình một tiếng thương vân cùng đức pháp vẫn chưa di động cũng không bộc phát ra trường lực chỉ là hai người dưới chân phiến đá lạng yên hóa thành phấn kết thúc đức pháp nghiễm nhiên là một tôn kim phật đứng tại thương vân trước mặt trên mặt không vui không b u ồ n song trưởng quang minh chính đại nhưng lại tàn nhẫn vô song đem thương vân chuyển xuống đại nhật như lai trưởng dùng xuất thần nhập hóa có chút là thương vân chưa hề nghĩ tới b i ế n hóa may m à thương vân h à n g long trưởng cảnh giới nhập hóa đức pháp như thế nào biến chiêu cũng siêu không ra thương vân trưởng pháp bên ngoài hai người thân pháp cực nhanh trong miếu nhỏ trận trận long ngâm phạt âm như một đầu thần long quấn quanh ở kim phật trên thân vô luận kia kim phật như thế nào dễ r u ộ cuối cùng bị thần long hữu lực thân thể xoan lấy không xông phá thân rồng hàng không được lòng đèn đ ồ n g đèn đuốc không ngừng nhảy lên ngoan cường không có dập tắt thương vân cùng đức pháp với nội lực trưởng khống đồng đều dây đến đ ỉ n h phong trưởng lực nhưng vỡ bia nước đá lại ẩn mà không phát nếu không chớ nói một cái miếu nhỏ chính là một tòa cung điện cũng đã sợ đức pháp vẫn chưa thi triển toàn lực thương vân càng là tài giỏi có hơn đức pháp biết mình thua một nước tổ h sư công lực thâm hậu đệ tử bài phục đức pháp thu cơ ư n g khí cùng nội lực vẫn như cũng là ôn hòa niên kỷ người ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực thương vân đi theo ngồi xếp bằng dưới ngươi xuất ra trước tên gọi là gì tất nhiên không phải trên giang hồ hạ người vô danh đức pháp nói tổ sư đệ tử đã vứt bỏ quá khứ chỉ là tổ sư muốn hỏi đệ tử liền đáp đệ tử đã từng tên là liêu thiên tâm giang hồ bằng hữu đưa cái danh hiệu gọi là thiên tâm thần kiếm thương vân nhữ n h ữ n may m a u thiên tâm thần kiếm có nghe thấy năm gần đây đột nhiên mai danh nhận tích nguyên lai là xuất ra thương vân ngược lại là không nghĩ tới hướng nghị nghị c h u y ể n thụ phật pháp sẽ sinh ra sâu xa như vậy ảnh hưởng thiên tâm thần kiếm liêu thiên tâm chính là trên giang hồ xếp hạng trước mười kiếm hiệp danh trấn tư phương sửng sốt tiến vào phật môn nghĩ đến cùng nó đau mất ái thê có quan hệ đức pháp nói nếu không phải tổ sư truyền xuống phật pháp đệ tử không biết muốn lâm vào trầm luân bao lâu cũng có thể là tàu hỏa nhập ma trở thành một thanh sẽ chỉ tàn sát ma kiếm thương vân tâm rất khó khóc nước nợ khó trách ngươi có công lực như vậy phật môn rộng rãi nhưng cũng không chỉ là để người tìm kiếm an ủi giáo phái ngươi có thể tự học phật pháp như thế có thể thấy được ngươi t â m vốn là từ bi Từ bi sao? Đức pháp từ chối cho ý kiến. tổ từ Thương ta, từ bi bi bi, chối kiến, ngươi lời, sao? sư, sao? hay cho Đức đó có chỉ có có nên hay không? Đức Pháp nghẹn không không? ý vân nên vì thương vân nói là tâm động cùng tâm bất động khác biệt đức pháp im lặng một lát tổ sư đối phật pháp lý giải tại đệ tử phía trên cho nên đệ tử có một chuyện không rõ đệ tử đã từng tu luyện nội công cùng phật môn nội công một trời một vực làm đệ tử trầm xuống tâm hoàn toàn tiếp nhận phật môn giáo nghĩa về sau nội lực tự nhiên theo đệ tử phật môn nên có công pháp mà vận chuyển phương tiến vào cái này cùng công lực là đệ tử trước kia không thể tưởng tượng cảnh giới Tổ sư nội công tuyệt đình, lại là thiên tinh thần thể, sư nội công đình, lại là đó có phải hay không như lời người nói minh tâm kiến tính thấy ngã phận cũng chính là nhìn thấy chân ngã tổ sư ngươi đều không gặp được đệ tử kia nhìn thấy không biết có phải hay không chân phận còn xin tổ sư chỉ giáo a ngươi nhìn thấy phật rồi thương vân hỏi ám đạo cái này thế nào trả lời minh tâm kiến tính kia là mình nội thị nhìn thấy cảnh tượng ai biết ngươi trông thấy cái gì rồi đức pháp biểu lộ hết sức nghiêm túc đệ tử chính vì chuyện này nghi hoặc đả tọa chi có chút dị tượng không biết phải chăng là đi đến đường nghiêng dị tượng cái gì dị tượng thương vân cảm thấy mình hẳn là một lần nữa dò xét phật pháp mình căn cứ vốn có phật môn tu c h â n phương pháp biên chế võ công vậy mà có thể để cho một cái kiếm khách trở thành tông sư cấp tuyệt đỉnh cao thật đáng mừng đồng thời đã vượt qua thương vân dự tính hiện tại cái này đức pháp còn nói căn cứ phật pháp đã tọa ra dị tượng còn có thể có cái gì so trở thành này cùng cao c à n g thêm chuyện quái gì. đức pháp chấp tay hành lễ dưới mi mắt rủ xuống đệ tử biểu hiện ra cho tổ sư đức pháp thấp giọng ngâm tụng phật kinh bắt đầu nhập định quanh thân tản mát ra một cỗ tường hòa khí tức một tầng như ẩn như hiện kim quang bám vào mang theo từ mặt ngoài thương vân bắt đầu kinh ngạc đây không phải nội lực thúc đẩy sinh trưởng ra qua mang chỉ có một lời giải thích đó chính là phật pháp cái này thương vân chính không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình đức pháp bay lên cách mặt đất xích lơ lửng bất động nếu đây là tại tu chân giới qua quýt bình bình nhưng cái này bên trong là cựu châu vạn pháp diệt tuyệt c h i điệp đức pháp vậy mà phiêu thương vân bỗng nhiên đứng dậy cả kinh nói không ra lời đức pháp lơ lửng một khắc đồng hồ rơi xuống mặt đất mở mắt nhìn về phía thương vân t ổ sư đệ tử dạng này đúng không thương vân đô muốn gọi đức pháp một tiếng t ổ sư dạy ta bất quá thương vân nhiều năm luyện thành mặt mo để hắn có thể tâm bình khí hòa tràn ngập thần bí nhìn xem đ ứ c pháp có phần mang theo ân cần dạy bảo ý vị hỏi ngươi nội thị thời điểm nhìn thấy cái gì đức pháp nghe vậy mặt hiện vui mừng để thương vân cảm thấy nuốt một t ấ n quá thời hạn sữa chế phẩm ám đạo thật đúng là trông thấy cái gì kỳ diệu đồ vật không thành thương vân vốn là muốn lắc l ư một chút đức pháp nếu như đức pháp nói không thấy gì cả thương vân liền có thể thuận thế hỏi một chút đức pháp là làm sao làm được không trôi nổi sau đó nói cho đức pháp một chút tu chân tâm pháp luôn có thể lừa gạt quá khứ hiện tại thương vân liền muốn suy nghĩ một chút giải thích thế nào đức pháp nhìn thấy gì tượng đức pháp dôi ra một cây chỉ trên mặt đất khắc họa ra một cái hình tượng rất ph là một cái hình người chỉ là thấy không rõ dung mạo đây là một tôn kim quang long l á n h phật tượng đệ tử thấy không rõ phật bộ dáng đức pháp nói tổ sư đây có phải hay không là chính là ngươi nói minh tâm kiến tính chứng kiến mình tôn này phật vốn nên là đệ tử bộ dáng thương vân chẹp chẹp miệng sơ sơ cằm nói như vậy là có thể đức pháp lại tại phật tượng quanh người họa rất nhiều thịnh nở hoa đóa thương vân gặp một lần bật thốt lên mặn đà la hoa đức pháp đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó ngạc nhiên nhìn về phía thương vân tổ sư đệ tử chưa bao giờ thấy qua dạng này hoa là ở bên trong nhìn tới nhìn thấy tổ sư ngươi biết hoa này danh tự chứng minh đệ tử không phải ý nghĩ kỳ quái thương vân cái chán s u ố t mùa hôi hột cái này nên giải thích thế nào đức p h á p nói tổ sư đệ tử phải chăng không có làm sai thương vân trịnh trọng gật đầu ngươi làm rất tốt là như thế nào làm được đức p h á p nói chắc đức muôn vàn phiền nào kia nhìn thẳng b ả n tâm mặc niệm tổ sư chuyển xuống phật pháp cũng y theo phật môn võ công vận chuyển nội lực đã từng gông xiềng toàn bộ bông u xuống quên nguyên bản võ công có một ngày đột nhiên tôn này phật liền tiến vào đệ tử nội thị chi những cái kia bông hoa dần dần mở ra gông xiềng toàn bộ bông xuống bông xuống ta tiên yêu phật lực gông xiềng khi tiến vào cửu châu thời điểm không phải tự động liền bị giải trừ sao thương vân nhất niệm bung xuống lập tức bắt đầu nhập định chương bảy trăm ba mươi tám cô đang tâm sự mười một triệu phương viên bệ đá lơ lửng tại đen nhánh không gian bệ đá hỗ trọn toàn thân xanh nhạt biên giới lan can có cao hai thước thành hoa sen hình thương vân đứng tại bệ đá tâm tôn pho tượng to lớn vây quanh bệ đá pho tượng cao có mười t r ư ợ n g một cái người khoác cả xa đơn t r ư ợ n g chắp tay trước ngực túi đầu nhắm mắt mặt mũi tràn đầy từ bi pho tượng này tràn đầy từ bi pho tượng này màu xàm trắng mất đi sinh mặt khác một cái pho tượng tiên phong đạo cốt đôi mắt nhìn về phía phương xa trên thân trường bảo màu trắng lưu nhã chầm rã chỉ là pho tượng đồng dạng sắc mặt sắm trắng hai mắt vô thần không có chút nào sinh khí cuối cùng một pho tượng ẩn tại hắc cám chi chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dạng dù thấy không rõ dung mạo lại có thể cảm nhận được cực kỳ hùng hậu sinh mệnh rung động người khoác cả xa pho tượng trên thân có nhàn n h ạ t phật lực thân mang trường bảo màu trắng pho tượng thân bên trên tán phát cái này như có như không tiên khí mà giấu ở hắc cám pho tượng có mênh mông yêu lực tiên yêu phật lực lấy cụ tượng hóa phương thức đứng tại thương vân trước mặt thương vân tâm sáng tỏ bởi vì phó lệ hoa chết chém tới lòng từ bi cũng chính là chém tới phật lực cho nên người khoác cả xa pho tượng thành màu trắng xám minh bạch thiên đạo v ậ t chuyển không tại pháp lực tu đạo c h i thân cũng có thể chém tới chém tới t i ê n lực chỗ có người mặc t r ư ờ n g b à o màu trắng pho tượng hai mắt tính mịch lưu lại là yêu chân thân yêu lực bản nguyên nguyên lai、like, ta đã sớm đem phật lực chém tới thương vân thất vọng mất mát dạng này trở lại tiên liên giới một thân phật pháp tu vi liền sẽ cách ta mà đi lạng yên ở giữa thương vân thực hiện giải thoát phật lực giàn g buộc lại không nghĩ tới là lấy phương thức như vậy thương vân luôn có chút cao hứng không nổi tiến lực không còn phụ thuộc thương vân trở lại tiên giới đi theo p ậ t lực biến mất còn có tiến lực có thể lưu lại là thương vân nguyên bản thân thể yêu thân lực lượng bản nguyên bởi vì thương vân đã tán đi yêu chi chân thân lấy phủ chi thể thay vào đó đợi một ngày kia trở lại t i ê n giới phủ chi thể sẽ đơn thuần lấy yêu lực làm làm lực lượng nguồn suối lấy thương vân cảnh giới lực hợp một còn là đơn thuần lấy yêu lực k h u động đối phủ đạo cũng không có gì ảnh hưởng thương vân vẫn như c ũ là chuẩn tôn tu vi thực lực không có mảy may hạ xuống chỉ là thương vân tâm chống giống rất có không bỏ tiên yêu phật lực lẫn nhau chế ước hiện tại không có pháp lực lực bất quá là hình thái ý thức bên trên khác biệt ý thức tùy tâm mà động gì không thèm để ý biết bên trong đem tiên phật chi lực triệt để dung nhập yêu lực chi tại tu chân giới nhất nhậm khả h năng dẫn p á thương lực c sụp đổ, tại Kiểu â u n h n g tùy t bậy. ý làm h ư vân l ặ n tưởng tượng n mình pho t thấy điều động tiên yêu phật lực cảm giác tâm mô phỏng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào dù sao đây chỉ là thương vân phán đoán nếu như thật đem tiên yêu phật lực dựa theo hiện tại thương vân ý nghĩ tôi động sẽ phát sinh hậu quả như thế nào thương vân cũng không biết dù sao tưởng tượng vô tội tại thượng giới thương vân còn muốn lo lắng vạn nhất thể nội pháp lực vận chuyển lại thoát cách khống chế của mình tàu hỏa nhập ma tại cửu châu thương vân tư duy tựa như thoát cương chó hoang ngao ngao kêu chạy tật nhanh đức pháp thấy thương vân nhập định không dám tự ý rời liền tại thương vân bên người thủ vệ mới đầu vẫn chưa cảm giác ra dị trạng q u a hai ngày về sau đức pháp đà tọa cảm thấy da thịt trận trận phát hàn tựa như là ngồi tại tuyệt thế manh thu bên cạnh đột nhiên mở mắt thấy thương vân đã lơ lửng tại cao một thước hàng không tóc như cùng ở tại nước dạo trời rắn chậm rãi vặn vẹo lên thân thể dụng tâm cảm thụ mơ hồ trong đó nhưng nghe tới từng đợt manh thu gầm nhẹ đức pháp ra thì không tự chủ được có chút run r u dậy tựa như trước mặt lơ lửng không phải một người mà là một đầu chưa bao giờ thấy qua cự thú khó trách tổ sư xưng là yêu long đức pháp mặt l i ê u nhất đem mồ hôi lạnh trên trán tổ sư dạng này nhập định hiện nhiên tiến vào lớn huyền cảnh là thần công có đột phá điềm báo nhất định phải hộ pháp minh tâm kiến tính minh chính là cái gì tâm thấy là cái gì tính thương vân khởi ra phật t ử thân phận một lần nữa nhìn kỹ trước mắt phê duyệt cả xa p h o tượng yêu tâm yêu tính đồng dạng là tâm tính lấy yêu đạo chứng đạo hẳn là cũng không phải là minh tâm kiến tính hẳn là cũng là phật môn giáo nghĩa như thế tính ra phật môn giáo nghĩa không phải cũng là yêu đạo ta vốn là yêu tộc cùng ma tộc khu đừng ở đâu ẩm c h i dương ẩm c h i âm âm dương đại thành không phải liền là muốn đột phá âm dương giới hạn khi đó âm dương có gì khác biệt phật giáo lại có gì khác biệt thương vân nghĩ mãi mà không rõ đợi đến nghĩ rõ ràng thời điểm liền có thể chân chính đạp lên âm dương đại thành con đường đợi thương vân mở mắt ra lại là trăng sáng treo cao đêm trước mắt đức pháp mắt quần tâm h dày đặc gầy vòng đức pháp ngươi làm sao rồi thương vân ân cần hỏi han đức pháp nghe tới thương vân thanh âm ngoan cường mở to mắt thấy thương vân thần thái xa láng khóc không tỉnh nước cuộc người ra rốt rồi. sư, mắt, tổ sư, người rốt cuộc tỉnh rồi. đức pháp thanh theo thẳng thương hạn, mang giọng em suy yếu vô â n càng k h n ràng cho nên, chuyện gì xảy ra, người có phải hay không bị người tổn thương g gì rõ ra, rồi. cho có Đức phải hay Pháp xảy vô bị lực lắc đầu tổ sư ngươi tại cái này bên trong nhập định đệ tử không dám rời đi một mực vì tổ sư hộ pháp đã có mười mấy ngày chưa từng ăn uống đệ tử đây là đói mười mấy ngày ta đã nhập định bao lâu thương vân hỏi đức pháp lung la lung lay vươn hai cái đầu ngón tay đã có ngày hai mươi mốt nếu không phải đức pháp võ công chất tuyệt mười mấy ngày không ăn không uống đã sớm viên tử đi thương vân đứng người lên hoạt động đặt chân cũng đều vừa ngược lại cảm thấy tinh lực dồi dào mình cũng không biết vì sao như thế nói chờ ta một lát không cùng đức pháp đ á p lời thương vân bay vút mà ra thật sự là người nhẹ như yến không đến hai chén t r à thời gian thương vân c o n cái đại bao phục đẩy ra c ử a miếu triển khai bao phục tràn đầy gà quay thịt muối lớn hồ rượu nước cơ lấy đến liền hướng đức pháp miệng bên trong nhét đức pháp mơ hồ ở giữa n g a i mới ngụn có chút tinh thần thấy thương vân chính hướng mình miệng bên trong nhét thịt teo lên tổ sư những n à y thịt không thể đệ tử thương vân cả giận có gì không thể ai nói đệ tử phật môn không thể ăn thịt không muốn bị những cái kia giáo điều lừa gạt ta là phật môn tổ sư ta nói có thể ăn liền có thể ăn đến uống rượu thương vân không cùng đức pháp giải thích đem rượu ấm miệng nhét vào đức pháp miệng bên trong thuần hương rượu tràn vào đức pháp cổ họng đây cũng không phải là liệt cựu mà là nhàn nhạt rượu gạo t h ơ m ngọt n g o n miệng thương vân đem một con trưởng đặt tại đức pháp phía sau vận công trợ giúp đức pháp tiêu hóa đồ ăn nếu không một cái lâu không ăn uống nước người đống nhiên ăn uống thả cửa chỉ có thể trong khoảnh khắc vung nhân gian t h sư cái này t h đức pháp hai mắt chảy ra nước mắt thương vân chợt bỏ đi phật lực g à n luộc tâm tình thật tốt cười ha, ha. lại mạnh án lấy đức pháp ăn một miệng lớn cái này thịt làm sao rồi t ổ sư quá hầu phải hoảng đây là m ặ n thịt đi đức pháp nước mắt d ư n g d ư n g nói thương vân dơ thịt n g ừ n g ở giữa không trung nửa ngày thương vân yên lặng cắn một cái lập tức phun ra thật xa nương tặc hắn làm như thế m ặ n làm gì d â y vò hồi lâu phối hợp với thương vân thầy lang y thuật đức pháp cuối cùng sống lại chúc mừng tổ sư thần công lại đến tầng lầu đức pháp thanh em vẫn có chút lơ mơ tinh thần đã tráng kiện rất nhiều thương vân cũng không thể nói cho đức pháp mình là bởi vì đem p ậ t lực cho chém tới mới càng thượng tầng lâu chỉ có thể ra vẻ đạo mà biểu thị đối đức pháp quan tâm c ả m tạng đồng thời cho đức pháp nhiệt tình cổ vũ đức pháp thừa dịp hướng thương vân hỏi tham phật giáo kinh điển thương vân đem tâm cảm nộ g một một truyền thụ dù không biết đức pháp có thể hiểu được mấy phần đức pháp xác thực phá vỡ rất nhiều không minh chi chỗ thu hoạch tương đối khá mắt thấy chân trời trắng bệnh đức pháp hỏi tổ sư ngươi có muốn hay không đi nhiều một chùa gặp một lần nghĩ nghị giáo chủ hắn rất là tưởng nhầm ngươi thương vân nói ta có việc muốn làm tạm thời không đi gặp hắn bên cạnh hắn cao như mây tín đồ vân vân qua khoái hoạt giống như ngươi vo công đệ tử có bao nhiêu đức pháp nói đức ệ tử tu là vi v pháp có chút chênh lệnh. t r g xứng sở tổ sư nói là nguyên lai đại diêm thái tử cùng với kế vị bệ hạ thương vân cao mày nói triệu đình đã xưng đế đức pháp nói tổ sư không biết hiện tại là mở bình nguyên nhiên triệu đình bệ hạ niên kỳ hào thương vân con g s o n g có chút triệu hồng bất bình triệu đình dù sao nắm giữ kinh thành triệu đình các đại bộ phận đều ở kinh thành chi có thể điều động tài nguyên hơn xa tại ở vào biên quan triệu hồng có thể như thế nhanh chóng đem chiếu thư nhanh đến các nơi cũng chỉ có khống chế cái này kinh thành đầu mối triệu đình có thể làm được cứ thế mãi dư luận quyền bị triệu đình n ắ m ở triệu hồng khởi binh sẽ thành bất nghĩa chi sư sự tình cũng không phải là như thế thương vân đem triệu đình thân phận chân thật củng cố sự mơ hồ nói một lần nghe được đức pháp cả người toát mồ h ô i lạnh t ổ sư có chuyện như thế phải làm sao mới ở đây thương vân nói ta hỏi ngươi ngươi là nguyện ý trợ giút triệu hồng hay là triệu đình đức pháp nói t h i ê đệ tử tin tưởng nghị nghị giáo chủ sẽ đồng ý tổ sư quyết định đệ tử nguyện nghe lệnh của tổ sư thương vân cười nói vậy thì tốt rồi ngươi đi trước cứu tế nạn dân sau đó trở về tìm nghị nghị nói cho hắn tổ chức trong chùa võ tăng siêng năng tu luyện ngày sau nhất định tương trợ triệu hồng đức pháp ánh mắt kiến nghị đệ tử ghi lại đại diêm chương ô n g thể bảy trăm ba mươi chín cái bang đại hội bên trên hồ châu thương vân nhớ lại đại diêm đồ phương nam vùng sông nước một cái hồ châu đức pháp nói đúng vậy hẳn là tổ sư không phải muốn đi hồ châu thương vân nói ta bây giờ muốn tìm tổng đả của cái bang không có đầu mối ngươi biết ở đâu đức pháp nói đệ tử đã từng cùng cái bang có chút giao tình may mắn gặp qua hồng tứ công bang chủ một mặt nghe nói bốn công lão nhân ra ông ta đã tiên thăng quả thực để người bị thương nghe nói bốn công qua đời cùng tổ sư còn có chút quan hệ thương vân kéo dài nghiêm mặt không có quan hệ a a đệ tử làm sao nghe nói bốn công là để tổ sư cho khí ngâm miệng vâng t ổ sư hố châu trên đường phố hết sức phồn hoa đều bởi vì hố châu rời xa chiến trường lại là đại diêm kinh tế trọng chấn vô luận là cái kia phe thế lực cầm quyền đ ồ、so、nếu g đ không phải đức pháp chỉ điểm thương vân tuyệt nghị không ra tổng đảo của cái bang ngay tại hố châu thành bên ngoài nếu không phải nhìn thấy số lớn tên ăn mày lục lục tiếp theo tiếp theo tiến về xem thạch ổ thương vân cũng không nghĩ ra cái bang đang muốn mở đại hội vì không làm cho chúng tên ăn mày ngờ vực vô căn cứ thương vân dùng y phục của mình cùng một tên ăn mày đổi trang phục khi thương vân cởi quần áo thời điểm tên ăn mày kia còn tưởng rằng gặp cướp sắc âm ma đáng tiếc thương vân để hắn thất vọng khi thương vân mặc tên ăn mày kia quần áo đi xa thời điểm tên ăn mày kia còn thật có chút thất vọng sen thạch ổ là một mảnh vùng đất ngập nước cây rừng sung xuê thanh tịnh dòng nước sen kẻ ở giữa cảnh sát mười điểm nghi nhân ngày thường bên trong cũng có thật nhiều hố châu phủ cận bách tính đến đây dung o ạ n chỉ là hiện tại cái này bên trong tụ tập đại lượng tên ăn mày lại rối loạn không có du khách thương vân tại sen thạch ổ ngốc mấy ngày tên ăn mày vẫn không ngừng c h ă n vào nhưng không thấy có gì chủ sự tên ăn mày ra đến nói chuyện đám ăn mày riêng phần mình chiến thắng tùy tiện tìm một chỗ liền có thể nằm xuống đi ngủ thỉnh thoảng trao đổi làm việc tâm đắc thiên nam địa bắc nói chuyện tiếm tăng tiến vào tình cảm rất nhiều tên ăn mày thân mang võ công thương vân chí ít nhìn thấy mười cái tên ăn mày khinh công không kém non tên tiểu khất cái này trắng tinh dọn làm gì đến đâu một cái lao khất cái miệng đầy răng vàng cao thấp không đều hai mắt h ô n g tròn một đầu phiêu giật lập phát toét miệng cười hỏi thương vân quần áo trên người cho khác tên ăn mày cũng phải bị g é t bỏ thương vân vốn chính rửa vào một viên đại dong thụ rắc rối phức tạp dễ cây nhắm mắt dưỡng thần nghe tới thanh âm mở to mắt nhìn thấy trang phục tiền vệ lao khất cái lao tiên sinh tìm ta có việc thương vân nửa h i ế p mắt hỏi lao khất cái như quen thuộc ngồi tại thương vân bên người non cái này tiểu ăn mày ta lão hoa tử thế nào chưa thấy quan g ư ơ i thương vân nghiêng người sang để cái mũi rời xa lao khất cái trên thân hôi chua hương vị ta cũng chưa từng thấy quan g ư ơ i thiên hạ tên ăn mày nhiều như vậy sao có thể toàn g ặ p qua lao khất cái đi theo nghiêng người sang nâng lên thương vân bà vai đến cái này bên trong tham gia đại hội dọn tên ăn mày lao hoa từ đ duy chỉ có đ ố i non ấn tượng không sâu thương vân tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi một khối khoảng cách ngồi thẳng người nói nhảm k i u tên ăn mày kêu cái gì thương vân tùy ý chỉ một cái gậy gò tên ăn mày lao khất cái theo thương vân chỉ phương hướng nhìn sang kêu lớn chu tiểu thiên non làm sao m ớ i đến tên ăn mày kia quay đầu nhìn thấy lao khất cái thần sắc vui mừng đang muốn chào hỏi lao khất cái lúc lắc non bận bịu đi thôi đ ừ n g tới đây chu tiểu thiên c h ắ p chắp tự lo đi thương vân có chút xấu hổ lại chỉ hướng một cái cao cao gậy tên ăn mày kia tên ăn mày là ai lao khất cái liếp một cái kêu lên vương thành tự non e o tốt rồi vương thành tử nhìn thoáng qua lao khất cái được rồi ngài lao khất cái kêu lên nói dù lão bận bịu đi thôi đúng vậy ngài nghỉ ngơi vương thành tử đáp thương vân không tin tả liên đối xa xa tên ăn mày mới tới tên ăn mày che mặt tên ăn mày liên tiếp chỉ bốn năm mươi cái lao khất cái đối đáp trôi chảy lại những tên khất cái k i a đều biết cái này lao khất cái thương vân che lấy cái chán trầm mặc im lặng lao khất cái ân cần hỏi han non tiểu ăn mày làm sao vậy đau đầu để lao hoa tử đấm bóp cho người xoa bóp thương vân dội ra một con trưởng cự tiếng nói khỏi phải đại ca ngươi là ai c h í n đại trưởng lão sao làm sao ai đều biết lão khất cái cười hát hát nói tại thương vân xem ra là dâm đãng cười nói lão hoa tử không phải c h í n đại trưởng lão chỉ là quản lý tổng đà của cái bang thông chi những minh đệ này đến mở đại hội là l ã o hoa tử cho nên biết tên của bọn hắn thương vân liếc nhìn t o à n trường không dưới vạn đem cái tên ăn mày sau đó mặt không biểu tình nhìn về phía l ã o khất cái đại ca xưng hô như thế nào lão khất cái cũng ngồi thẳng người no tiểu ăn mày có phải là đệ tử cái bang làm sao lại không biết lao hoa tử cái cái cái trung khái cái gì cái cái cái trung khái thương vân nghiệm phải đầu lơi đánh quyền cái trung khái một mặt chính khí nhìn xem thương vân so le răng vàng khẽ quang mang đều bị che giấu đi lá hoa tử là cái trung khái cái bang tổng quản non tiểu ăn mày còn không biết thương vân tâm vạn mã buôn đẳng nhìn chung quanh một chút duyên dáng môi trường tự nhiên bốn phía r ù sao tám nằm tên ăn mày thỉnh thoảng chạy qua cho hoang hỏi xin hỏi cái tổng quản ngươi bình thường quản thứ gì cái trung khái t u é t ra đầy miệng răng vàng quản quản bên trên quản quản dưới quản quản đông quản quản tây cái bang trên dưới sự vụ lá hoa tử đều phải quản ai bảo lá hoa tử chỉ nhớ tốt lá hoa tử nhưng không nhớ rõ ngời qua non cái này tiểu ăn mày thương vân một lần n cái này bên trong không phải muốn mở cái bang đại hội thiên hạ tên ăn mày không phải đều có thể đến cái trung khái cười hắt h á t nói cái k i a tên ăn mày sẽ nguyện ý chạy cái trăm tám mươi bên trong tham gia cái bang đại hội húng chi càng xa xôi ăn mày đến cái này lại mặc kệ cơm ăn có thể đến khẳng định là đệ tử cái bang không phải phổ thông tên ăn mày đệ tử cái bang đến cái này đều có có túi ăn mày mang theo non cái này tiểu ăn mày cùng cái nào đến thương vân ngẫm lại cái trung khái nói không sai cái k i a tên ăn mày sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới tham gia cái bang đại hội bụng bên trong thừa đồ ăn còn chưa đ ủ bọn hắn chống đến trời tối ta là tây vực đệ tử của cái bang thương vân rất tự nhiên nói s u ố t thân phận nửa thật nửa giả cái trung khái n h i u những mày tây vực cái bang non tử tây vực thật xa t ớ i lão hoa tử thế nhưng là cho tây vực đệ tử cái bang phát mời bọn hắn ở bên kia nghỉ ngơi lão hoa tử mang non quá khứ n h ậ n n h ậ n thương vân ám đạo kia còn nhận cái r á m khẳng định không khớp hảo cái này cái trung khái thật đúng là mắt thông thiên làm sao tây vực cái bang đều có thể liên hệ với bất quá nhớ tới năm đó cái bang chấp pháp trưởng lão đổi tới p h á ngươi lợi thành đổi bắt trương ba lăng có thể thấy được cái bang xúc giác đã vươn vào tây vực thế nào không nhận ý đi hay là non căn bản cũng không phải là đệ tử cái bang là ma giáo gian tế a cái trung khái đem mặt gần s á t thương vân tràn đầy cảm giác c áp bách đâu còn như một cái lôi thôi láo khất cái thương vân tự nhiên không sợ đẩy ra cái trung khái mặt mò ta xem như đệ tử cái bang tuyệt không phải ma giáo người n g ư ơ i biết ma giáo gian tế sẽ hôn tiền đến cái trung khái ngồi trở lại mặt đất non tiểu ăn mày tên gọi là gì cái gì gọi là xem như đệ tử cái bang non cố gắng nhất tốt cho lão hoa tử giải thích nếu không ta cái bang đại hội là tốt đến không dễ đi thương vân thở dài biết cái chung tổng thể không là kẻ vớ vẩn tuyệt đối không thể lắc lư nói Ta gọi thương a gọi t vân nghĩ đến tìm cái bang tổng đà người phụ trách, tốt nhất chín trưởng Lão, bất quá tại cái này bên trong đi dạo mấy ngày phụ trách, hạch đà đại đi tìm tốt tâm bất tại mấy mấy cái cái cái quá lao, là dạo không tìm đáp ư người, ợ c c thấy c cái bang đại hội, liền chờ ở tại đây, cùng cái bang cao thẳng ra. Cái căng cứng, ngươi bang liền bang tầng trung tiếng, thẳng người, lên, nha, non là yêu long, thương vân. Thương vân không đại hội, tại khái hai mở một mắt mặt ở á bộ ra. đây, đ là rất trở yêu ồ à nhẹ nhàng một trận chiến ta rơi hào không một tiếng động ở bên người dễ cây bên trên lưu lại một cái chân nhăn trưởng ấn cái trung khái tự nhiên nhìn ra được thương vân dùng chính là hàng lòng trường lực mặt lộ vẻ vui mừng nói non thật sự là thương vân non đến thật sự là tốt non đến tìm cái bang làm cái gì thương vân nói hiện tại thiên hạ phân tranh bác di n h ậ p quan tây vực xáo trộn hoàng đế đại nhi tử nhi tử sử dụng bạo lực ta không muốn làm là không gặp nếu như có thể lên làm bang chủ cái bang có thể cho thiên hạ mang đến thái bình cái trung khái nhiệt liệt vỗ tay ai nha non nói quá được lao hoa tử tổ chức lần này đại hội chính là vì tuyển cái mới bang chủ ra hồng lao bang chủ đi về sau cái bang loạn thành một b ẫ mấy cái chín túi trưởng lão lẫn nhau k h ô n g phục minh bên trong không nói ám đều nghĩ làm ban chủ không có cách mặc dù lão hoa tử cảm giác đến bọn hắn không ai theo kịp lao ban chủ tốt xấu chọn một làm ban chủ tổng so không có ban chủ mạnh thương vân a ngươi đã đến ban chủ kia liền nên là cho ngươi làm trương lăng phong đại hiệp cho lão hoa tử tới qua tin biểu thị ủng hộ non làm ban chủ chắc hẳn hồng lao ban chủ cũng là cái này mệt vọng thương vân cười khổ một tiếng thiên hạ đại thế không thể không vì bất quá muốn tranh ban chủ cũng không phải là chuyện dễ ta chưa hề tại cái bang gọi qua đột nhiên đứng ra tranh đoạt ban chủ các trưởng lão sẽ không đồng ý cái trung khái trên non cái giấy đ non n h à dò xét thương vân biểu lộ nghiêm túc nửa ngày lao hoa tử cảm thấy người đức không đủ phục không được người có thể dùng vũ lực giải quyết vì sao tử còn rẽ một cái con g thương vân không còn gì để nói đến lúc đó muốn làm thế nào cái trung khái dội ra ngọn cái q u ê n m i ệ n g nói đến lúc đó liền nhìn lão hoa tử ta cái bang đại hội rất đơn giản tổ chức có tư cách lên đài đệ tử luận võ thắng chính là ban chủ thương vân nói đây cũng quá tùy tiện đi chẳng lẽ bốn công chính là như vậy giáo dục các ngươi sao cái trung khái nghĩ nghĩ nói năm đó bốn công chính là như thế phải ban chủ khi đó mấy cái không phục chín đại trưởng lão đều bị bốn công đánh chết về sau cái bang liền lấy bốn công vì lãnh đạo hạch tâm người này cũng tới không sai biệt lắm đêm nay chính là luận võ định ban chủ thời điểm chương bảy trăm bốn mươi cái bang đại hội bên trong s e n thạch ổ ở giữa có một mảnh kiến trúc t à n viên nhìn qua là một mảnh chưa từng hoàn thành lâm viên không biết loại nguyên nhân nào chỉ tới kịp dựng lên một cao năm thức t ả n g đá bình đài chung quanh tán lạc rất nhiều cự t ả n g đá lớn đ ê m bên trong đen nút sáng trưng thạch chung quanh đài điểm lên rất nhiều lửa cây bất b u ồ n gần mười nghìn tên tên ăn mảy ngồi tại dưới bẫy đá hoặc l à trên đá lớn không có gì quy củ làm sao dễ chịu làm sao ngồi cái trung khái mang theo thương vân đứng tại b ẫ đá một góc rất có bệ nghệ tư thế thương vân nhìn xem b ẫ đá chừng một mảnh định viện lớn nhỏ khi sân đấu vo thước tha có hơn trận không có một hay đêm nay không phải luận võ sao tại sao không ai lên đài thương vân hỏi cái trung khái một mặt chính khí không biết lúc nào hưng khởi quy củ không đến cuối cùng một khắc không hiện thân tối nay muốn tranh đoạt bang chủ vị trí đơn giản là năm cái chín đại trưởng lão b à n h bay đặng núi xanh phùng tai đức đỗ sinh nguyệt hoàng vinh kim non đến lúc đó liền l i n ra đem bọn hắn đánh ngã thương vân đối mấy cái này chín đại trưởng lão hoàn toàn xa lạ hỏi ta tại cái bang không có địa vị trực tiếp đánh bại cái này nằm cái trưởng lão thật có thể lên làm bán chủ có phải là đối bọn hắn lấy tình động hiểu chi lấy lý tương đối tốt cái trung khái nói non thế nào như thế sợ bung ra làm lượng đánh chết tính lao hoa tử thương vân nhìn xem quang minh l ấ m liệt cái trung khái không còn gì để nói not Nó yêu long thương vân dùng hàng long trưởng trên giang hồ đánh có tiếng hào lực chiến lớn ngọc long sơn nhất chiến thành danh không cần lo lắng danh vọng cái trung khái giải thích nói ta cái bang không phải danh môn đại phái dựa vào là nghĩa khí bốn công lão nhân gia ông ta mặc dù lưu lại không ít bang quy so với môn phái võ lâm rộng rãi cực kỳ nhiều khi chấp pháp trưởng lão ra là căn cứ tâm tình ta cái bang không có quân khôn sáo không có quy định trưởng lão mới có thể làm bán chủ chỉ cần đệ tử cái bang nhận ngươi ngươi chính là bán chủ Bất quá. ta trong cái bang người đáng thương nhiều bang chủ nhất định võ công cao cường để bên cạnh người không dám khi dễ ta cái bang huynh đệ thương vân nói cái bang bên trong cao rất nhiều trước kia ta gặp qua hai cái chấp pháp trưởng lão đều có nhất lưu thân cái trung khái quệt miệng t r í n h châu gật đầu nói ta cái bang thu gom tất cả như thế nào tên ăn mày xin người cầu xin người gia nhập cái bang không chỉ là ăn xin xin cơm càng nhiều hơn chính là vì cầu sinh cái bang là một cái cầu sinh người bàn phái là thất ý giả sinh hoạt bức bách người sau cùng căn cứ rất nhiều cao bởi vì do nhiều nguyên nhân bị ép mở ra đã từng muốn p h i gia tộc lại không muốn đ ộ c thân phiêu bạt tại giang hồ cái bang thành bọn hắn lựa chọn tốt nhất người tới nhiều khó tránh khỏi có tốt có xấu liền thúc đẩy sinh trưởng c h ấ p pháp trưởng lão c h ấ p pháp trưởng l ã o chân chính nắm giữ thanh trừ bất tài đệ tử quyền lợi hay là bốn công lão nhân gia ông ta làm bang chủ về sau thương vân gật gật đầu chắc hẳn năm đó bốn công đến cái bang cũng là bởi vì cái bang tính chất cái trung khái nhớ lại bốn công sợ tại lúc cái bang u y vọng mang theo hy hư nói không sai bốn công lão nhân gia ông ta cả nhà bị ma giáo sát hại hắn trôi g ạ t khắp nơi thành tên ăn mày đi tới cái bang chuyện đương nhiên bốn công mút trời anh tài luyện thành hồng gia trưởng pháp Chấn nhiếp năm đó mấy cái chín cũng nhiếp mấy năm trưởng lão, đoàn người cũng là tán đại đó lão, là bốn đồng công nghĩa、Bạc、Vân Thiên, nhận hắn Bạc lão à à, m tâm một bán băng băng băng Bốn cái cái cái người lên dạng nhiều, nhiều, không thống nhất võ lông. chủ. Lúc có cao được công phái, lập l ấy gì ít tư, tử dị đệ vì võ nhân ra ông ta nghe xong liền l ự a nói ý nghĩ này cùng ma giáo có cái gì khác biệt cái bang coi như rảnh rỗi như vậy tán cái bang tốt nhất bất quá coi như bốn công nói như vậy hay là chuyển xuống hàng lòng trường xem như thu rất nhiều đệ tử cái bang l ư ợ c ngưng tụ để cao thật lớn thương vân nghe được mười phân thần hướng nói ngươi nói với ta nhiều như vậy cái ban g lịch sử là muốn cho ta biết làm sao làm ban chủ cái trung khái mười điểm tán thưởng nhìn xem thương vân không sai lão hoa tử nghĩ để ngươi làm ban chủ đây là bốn công nguyện vọng trương lăng phong cùng tiêu đồng nói chuyện có cây hai người bọn hắn để cử ngươi lão hoa tử tin thương vân bất đắc dĩ cởi khổ ám đạo hay là bên trên trương lăng phong cùng tiêu đồng bộ nguyên lai bọn hắn sớm đã có ý đem mình đ ẩ y thành cái ban g c h i chủ nói cho ta nghe một chút đi kia năm cái chín đại trưởng lão đi thương vân nhiều hứng thú nhìn xem vẫn như cũ vắng vẻ bệ đá cái trung khái gật gật đầu thật giống hướng ban chủ báo cáo nói trước nói bành bay hắn là hiện tại chấp pháp trưởng lão dưới đáy võ công nhất cứng rắn đã từng là đông hải bành gia nhị đương gia bởi vì cùng đại đương gia không hợp đánh gây chủ nhà s ư ơ n g s ư ờ n bị tứ đương gia oanh ra khỏi nhà sau đó ngũ đương gia lên làm gia chủ thương vân mặt sắp lại cái trung khái gật gú đắc ý nói tiếp bành bay bành gia ngũ hổ thần quyền đã luyện đến tầng thứ chín đáng tiếc công lực của hắn không đủ đến không được tầng thứ m ộ ư ơ i nghe nói tầng thứ m ộ ư ơ i bành gia ngũ hổ thần quyền không kém gì hồng lao bang chủ hàng lòng trưởng bành bay tính cách kiên cường có đôi khi có chút t á bạo bốn công khi còn tại thế có thể ba ở bành bay hiện tại bốn công không、tại. h cũng, cũng may đặng núi xanh bất thiện ngôn ngữ đối xử mọi người cũng khoan hậu vấn đề chính là đoàn người đến nay không biết vì cái gì hắn thoát ly diêm cửa bốn công giống như có biết một hai nếu không cũng sẽ không tùy ý để đặng núi xanh lên làm chín đại trưởng lão đã bốn công lão nhân ra ông ta không có ý kiến đoàn người cũng liền an tâm tiếp nhận đặng núi xanh húng chi có như thế một cái giỏi về dùng độc chín đại trưởng lão trên giang hồ dùng xuống làm đoạn bọn q u â n đồ đều muốn cho cái bang chút mặt mũi không phải để đặng núi xanh độc hắn ruột xuyên bụng nát còn không chết được thương vân không khỏi nuốt n g ụ m nước bọn cái trung khái nói tiếp phùng tai đức vốn là tây bắc bên kia một sĩ quan bởi vì nghĩa khí thả đi một cái bọn cướp đường đầu lĩnh bị quân đội truy nã muốn c h ẳ n hắn không có cách hắn ném nhà cửa nghiệp rời đi quân đội lưu bị r ế t sạch sành xanh phùng tài đức công phu nghe nói là hắn tại núi gặp một cái lao tiền bối truyền thụ cho hắn một đường đạo pháp một đường quyền pháp phùng tài đức chính mình cũng không biết truyền thụ cho hắn võ công là ai người bên ngoài liền càng không biết mỗi lần phùng tài đức cùng người khác giao tất cả đều là l i ề u mạng c h i ê u thuật mình không muốn sống cũng muốn đúng mệnh cái nào không sợ bây giờ còn chưa gặp qua có thể ngăn cản hắn đ a o người cũng liền nhìn không ra võ công của hắn con đường là sư thừa tại cái nào muốn phái thương vân ngươi hôm nay có thể thử một lần võ công của hắn cũng làm cho các minh đệ mở mang tầm mắt nhìn xem phùng đức mới đến đáy học cái t i ê một nhà võ công thương vân nói phùng tai đức cửa nát nhà tan khó tránh khỏi có không tiết sinh mệnh ý nghĩ cái trung khái nói n o nói n rất đúng phùng tai đức có một c ố quân đội khí bình thường các h u y n h đệ đều phục hắn nếu là hắn mang theo cái bang các h u y n h đệ đánh trận bình thường quân chính quy đều không nhất định là đúng thương vân không khỏi nghĩ đến cái bang một triệu đệ tử mà lại có cường đại tự cấp tự túc năng lực thật muốn ra trận đánh trận đúng là không tưởng được sinh l ự c quân cuối cùng đỗ sinh nguyện cùng hoàng v i n h kim vốn là nam tỉnh cùng bắc tám bất lục lâm đại ca hai người lẫn nhau khâm phục h é m giết nhiều năm tổn thương nguyên khí kết quả bị bang phái bên trong nội gian cấu kết triều đỉnh quan minh đem thế lực của bọn hắn tiêu diệt bát bát. hai người bọn họ nản lòng phái trí cũng là cửa nát nhà tan đồng thời bị b ă n g phái chạy ra nhập ta cái b ă n g hiện tại lao hoa tử nhớ tới hai người bọn họ tại cái b ă n g gặp mặt thời điểm biểu lộ ha ha ha thật sự là tạo h ó a treo ngươi đỗ sinh nguyện dùng ngoại môn binh khí dài hận câu như kiếm như câu để lao hoa tử nói chính là trên thân kiếm làm cái góc vương c o n g đầu kia dài hận câu xác thực quỷ thần khó l ư ợ n g cũng không biết hắn nghĩ như thế nào ra chiêu thức hoàng v i n h kim sư thừa kim ưng m ô n một đôi trưởng đã làm màu vàng kim nhạt là kim ưng trạo đại thành thể hiện đỗ sinh nguyện cùng hoàng linh kim cũng làm thật lâu dẫn đầu đại ca đối quản lý bang phái thông thạo tại tâm bình thường làm người thâm trầm có khi hay là hiện ra năm đó âm tản thương vân cười một tiếng không sao ta hảo hảo cùng bọn hắn nói một chút đối những trưởng lão này quang nói đạo lý là không thông liền phải dựa vào thực lực cái trung khái nói thương vân nói đại khái biết được liền chờ bọn hắn tới đi cái trung khái thấy thương vân thần thần khắp nơi không biết thương vân phải chẳng có đầy đủ lực lượng dù sao chưa từng thấy tận mắt thương vân ra trên giang hồ lẫn nhau thổi phồng có nhiều việc như châu mao cái trung khái cái này cùng lao hồ ly là sẽ không toàn bộ tin tưởng qua không đến nửa canh giờ đám khất cái chúng một trận ồn thương vân nhãn tỉnh sáng lên một cái tướng ngũ đoạn gã đại hán đầu chọc tại tên ăn mày t r ê n trúc dưới đi hướng bậy đá hán tử báo điểm tròn mắt mụi h ừ n g con ngươi ố vàng một thân huyết hồng áo t r o n g từ trang phục bên trên nhìn không ra là tên ăn mày cũng là nhất gia chi chủ đây là bánh bay cái trung khái nói thương vân không nói gì khẽ vượt cảm bánh bay như mánh h ổ hạ sơn một đường đi qua rất nhiều tên ăn mày nhao nhao đứng dậy chào hỏi nó không thiếu túi t á m túi trưởng lão cái này bánh bay hy vọng rất cao thương vân nói cái trung khái quệt miệng trứng mắt gật đầu nói hắn là chấp pháp trưởng lão đầu lĩnh c xa xa đầu tiên là hai điểm lục sắc ánh sáng như là đón đóm tại hát cám sáng lên sau đó hai điểm qua hướng về bẫy đá phiêu động đợi cho lửa đem phạm vi bên trong lục quang diệt đi lộ ra một trường trăm dặm thấu hòa mặt mặt chủ nhân đã qua năm biểu lộ không màng danh lợi mười điểm tuấn lãng quần áo tuy có chút cũ nát mười điểm sạch sẽ một đôi thon giải mà có lợi móng tay so với bình thường nam tử mọc ra một đoạn diêm cựa tiêu chí dấu độc diệu dụng quả nhiên là đặng núi xanh non h ả o nhãn lực ha ha ha cái trung khái một trận cờ ư giải đệ tử cái bang nhóm nhìn thấy đặng núi xanh đồng dạng cung kính lại thiếu đối mặt bánh bay lúc cảm giác c áp bách đối với đệ tử cái bang đặng núi xanh càng giống là mơ hồ hậu thuẫn để ngoại địch k i ê n kỵ thương vân khí thế tăng lên cương khí ẩn ẩn lách thân còn có cái c h ư n bảy trăm bốn mươi mốt cái bang đại hội dưới đặng núi xanh trực tiếp đi hướng bánh phi ủy thi lễ bánh phi lãng tiếng cờ giải thương vân dù nghe không được bánh phi nói cái gì nhìn hai người biểu lộ rất là thân mật quen thuộc đặng núi xanh cùng bành phi quan hệ cá nhân rất tốt thương vân hỏi cái trung khái nói ta cái bang các trưởng lão t ì n h cảm đều rất tốt thương vân mặt sắm lại vậy ngươi nói dương cùng bà ạ kiếm cái trung khái quyệt miệng nói giao tình thì giao t ì n h tranh bang chủ chuyện này dựa vào là thực lực năm cái chín đại trưởng lão tại giúp bên trong u y vọng đều đủ c h u n g quy vẫn là luận võ làm chuẩn phía đông rối loạn tương mừng một lục bảo hán tử xài bước hướng đi b ậ y đá không ngừng hướng hai bên đảm ăn mày ôm quyền ủi nhiệt tình chào hỏi các minh đệ đã lâu không gặp đều được không hát tử chân ngươi được rồi chúc mừng chúc mừng quay đầu ca ca bài diệu chúc mừng một chút đại long nghe nói ngươi t h ằ n g trước được cái b ả o bối cũng đừng quên để ca ca mở mắt một chút chúng tên ăn mày vui cười có thửa hướng người tới đáp lời đây là đỗ sinh nguyệt các minh đệ đều thích hắn cái trung khái nói đỗ sinh nguyệt lông mày nhạt hạng mục chi tiết tướng mạo tuấn lãng xa xa nhìn thấy cái trung khái không quên chào hỏi cái lao ngài cũng tại thể c u ấ t còn như thế c ứ n g rắn cách dù xa đỗ sinh n g u y ệ t thanh â m cũng không cao vút rõ ràng thổi qua bệ đá có thể thấy được công lực tinh t h u n cái trung khái trả lời đỗ trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lao hoa tử thân thể vẫn được cái trung khái thanh âm đồng dạng phiêu dương công lực không kém gì đỗ sinh nguyện đỗ sinh nguyện đồng dạng đi hướng b à n h phi cùng b à n h phi đặng núi xanh cười cười nói nói không lâu về sau một thân xuyên tràn đầy miếng vá nam tử áo đen từ hắc cám đi ra nam tử thân cao c h í n thước khí vũ hiên ngang không giận tự uy đi không nhanh không chậm bước chân t r ầ m ổn quang ở sau lưng một đem so bình thường đại đao rộng bên trên gấp đôi trường đao đám ăn mày nhao n a o trả hỏi nam tử mặt mỉm cười tả hữu bày các minh đệ vất vả cái trung khái giới thiệu nói đây là phùng tài đức thương vân gật đầu nói có thể nhìn ra trên người hắn có Bốn cái chín đại trưởng lão hội tụ vào một chỗ chuyện cho vui vẻ hoàn toàn nhìn không ra mấy người kia là muốn tranh đoạt trước ban g chủ ha ha lão mấy ca đến thật sớm một mang theo thanh â m giản mua ung dung dương dương t r u y ề n khắp t o à n trường một mặc áo ngắn mặt mũi hiền lành có chút còn lương thân thể tướng mạo phổ thông lão đại gia từng bước một đi hướng bệ đá chúng tên ăn mày lại là một trận ồn ào sôi s ụ p lão đại gia không ngừng gật đầu hướng về hai bên phải trái c h à o hỏi cái c h u n g c á i nói hoàng linh kim trưởng lão cũng tới đi thương vân chúng ta đi trào hỏi thương vân miết miệng cười một tiếng nói cái gì nói ta là tới tranh đoạt ban chủ vị trí sau đó trực tiếp đánh cái trung khái nói kia làm sao có thể để ngươi lấy một năm mất công bằng nhiều lắm là xa l u ô n chiến đi một chút cái trung khái nhanh chân hướng về phía trước thương vân bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo năm cái trưởng lão nhìn thấy cái trung khái có chút k h á c h khí đồng thời thi lê nói cái lão cái trung khái trừng mắt non nhóm biết rất rõ ràng l ã o hoa t ử tổ chức cái bang đại hội còn ngày cuối cùng ban đêm mới đến có phải là cố tình cho lão hoa t ử khó coi bành phi cười ha ha một tiếng sờ một đem đầu chọc nói cái lão làm sao có thể đây không phải hai ngày trước đi xử lý một tên phản đồ vậy mà muốn đem ta đại d i ệ m quốc bảo bán cho phía đông đảo quốc cái trung khái khuôn mặt có chút động là nam tứ thúc đây chính là xương cứng bành phi nói là hắn ngọn nguồn dưới công phu rất cao cho nên ta mới tự mình ra nếu không nhiều hao tổn hình đệ không tốt đặng núi xanh mấy cái nhao nhao tán thưởng bành phi võ công cao cường vậy mà đem nguyên là lão cựu cửa bên trong lao đao bả tử cho thu thập đồng thời đồng hồ dương chấp pháp trưởng lão nhiệm vụ nặng độ khó lớn hẳn là để cao đáy ngộ cái trung khái nhìn về phía đặng núi xanh đặng núi xanh nho nhã cười một tiếng cái lão là hai ngày trước ta bồi dưỡng một đầu tiểu rắn độc phá xác cần tỉ mỉ bảo h cho nên muộn hai ngày cái l a o muốn hay không cho ngươi xem một chút cái trung khái tranh thủ thời gian b à y lui lại hai bước sắc mặt trắng bệnh lao hoa t ử không nhìn non độc vật kia non nhưng cẩn thận một chút đừng tổn thương h u y n h đệ mình đặng núi xanh cười nói cái l a o yên tâm cái này tiểu x à chỗ tốt chính là để người chỉ tê dại không thương tổn t ắ n một cái v õ công lại cao cũng muốn xốp giòn tê dại một hồi cũng không cần cái gì giải dược qua một hai canh giờ tê dại tính tự đi. bành phi mấy cái chín đại trưởng lão nghe vậy lẫn nhau ngoạn vị nhìn thoáng qua cái này đặng núi xanh bồi dưỡng được cái này cùng kỳ lạ vật không phải liền là vì cùng người trong nhà giao thời điểm dùng dạng này tức không thương tổn hòa khí lại chiếm t h ư ợ n g phong không cùng cái trung khái đặt câu hỏi phùng đức mới mở miệng nói cái lao ngươi nói đại hội là đêm nay mộ ra liền tối nay tới chưa từng đến chế. cái trung khái đối phùng tài đức này thời gian quan niệm cũng là không thể làm gì đành phải nhìn về phía đỗ sinh n g u y ệ t cùng hoàng vĩnh kim đỗ sinh n g u y ệ t cười ha ha một tiếng cái lao ngại nhưng đừng nhìn ta như vậy hiện tại mặt phía bắc đánh thẳng cầm ta trở về nhìn một chút xác thực không quá bình lao bách tính chạy n ặ n nhiều đây là phương nam cảm giác không sâu phương bắc không thể được huynh đệ ta cũng h ơ i thông chút trước kia quan hệ để chạy nạn lao bách tính thời gian thật nhiều điểm Cũng an bài giúp bên trong các vinh đại ệ nhiều an nhưng ngày lẫn đêm, đi ta giúp bên. Trong thế giúp giúp bài về sau giúp đỡ đỡ, đi đêm, đi đ là tốt ta cả hội cái chung khái hài lòng gật đầu non làm đúng đừng nhìn chúng ta là ăn mày có thể rút cũng được rút dù sao thời gian tốt thời điểm hay là dựa vào lao bách tính bố thí sinh hoạt hoàng v i n h kim nhẹ nhàng tặng hắn một cái cái lao không quá bình sự t ì n h ta cũng biết sinh nguyệt làm chút ăn bài ta cũng không có nhàn rỗi nhường đường bên trên các minh đệ lưu ý nhiều nhìn thấy mượn phát quốc nạn tài giản thường nên t ố đoạn đáng dễ dết phải làm cho lao bách tính cần lương thực quần áo hảo, hảo đưa đến nạn dân bên trong hiện tại trong t r i ề u đình loạn tân nhiệm hoàng đế cùng trước kia thái tử chia binh đối lập các cấp nha m ô n loạn thành một bảy đâu còn có công phu quản lão bách tính chết sống cái trung khái đối hoàng b ì n h kim lộ ra cung kính một chút hoàng trưởng lão vất vả nếu không phải non tại nam phương an sắp xếp k i a m một trăm l i n thạch lương thực không có cách nào nhanh như vậy quá khứ ta tâm lý đều biết dù mấy cái trưởng lão đều có lý do thoái thác thương vân tâm minh mạch nếu bọn họ muốn s ớ m đến có là kế thoát hơn chậm chạp không đến còn là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức nhất chiến thành công mấy cái dài đã sớm nhìn thấy thương vân cùng cái trung khái đứng chung một chỗ là không biết gương mặt lạ cái trung khái không mở miệng. bọn hắn cũng không tiện mở miệng hỏi thăm còn tưởng là cái trung khái trên giang hồ kết bạn tiểu bối cái trung khái lại liếc nhìn toàn trường nói đi chúng ta lên này mấy người đi đến bệ đá đám ăn mày thấy mấy vị đại trưởng lao rốt cục lên này ồn ào bắt đầu đây là chọn bang chủ đại sự có thể nào không hưng phấn cái bang rắn mất đầu đã lâu trên giang hồ lực ảnh hưởng hạ xuống rất nhiều dạng này rất nhiều giấu trong lòng mơ ước cái bang người mới vô cùng thất vọng cái trung khái chống lạnh t r ừ n g lớn mắt lộ ra răng vàng khẽ cất cao giọng nói các minh đệ non nhóm đều biết hôm nay vì sao chúng ta làm cái này cái bang đại hội chính là vì tuyển cái mới bang chủ ra dù tham gia đại hội đám ăn mày lòng dạ biết rõ nghe tới cái trung khái chính miệng nói ra tuyển cử bán chủ hay là một trận gieo họ cái này chúng ta cái bang năm vị chín đại trưởng lão uy v ọ n g cao vo công tốt nhân phẩm tốt là cái bang nhân tài trụ cột b à n h phi năm người chín đại trưởng lão liên tục bảy hoặc là hướng tham gia đại hội đám ăn mày vung thăm hỏi cho nên lão hoa tử để cử thương vân khi chúng ta mới bán chủ cái trung khái khí mười phần kêu lên mười con cứng đờ giữa không trùng năm tấm mặt m ò hết sức khó xử cái lão người nói ai bánh phi cái thứ nhất hỏi cái trung khái một đem kéo qua thương vân đẩy lên tiếp tân lão hoa tử nói để cử thương vân làm bán chủ năm cái chín đại trưởng lão ngừng thở phía dưới hơn mười ngàn tên ăn mày yên tĩnh thương vân ngượng ngùng lúc lắc mọi người tốt cái nào thương vân bành phi không phục mà hỏi cái này bao đầu tiểu tử đỗ sinh nguyện cùng hoàng v ì n h kim đối nhìn một chút nhẹ nhàng lắc đầu phùng tai đức khẽ nhữ mày đặng núi xanh nghi ngờ hỏi là yêu lòng thương vân cái trung khái khí mười phần nói đúng chính là yêu lòng thương vân non nhóm đều biết hồng lao bang chủ sau cùng nguyện vọng là để thương vân đến cái bang lần này đám ăn mày ngồi không yên ai không biết thương vân vi danh đương nhiên thương vân thanh danh chủ yếu xuất từ lúc trước triệu hồng cùng bắc minh chính biên soạn huy hoàng chiến tích bánh phi cùng năm người đưa mắt nhìn nhau ngàn vạn không nghĩ đến thương vân sẽ xuất hiện nhìn cái trung khái dáng vẻ là quyết tâm ủng hộ thương vân làm bán g chủ đành phải trước chào hỏi thương vân bao quanh đ á t lễ gặp qua năm vị trưởng lão bánh phi nói cái lão chúng ta tranh bang chủ vị trí thương vân đại hiệp cũng không phải là cái bang người cũng có thể tính tại nó cái trung khái trợn mắt nói làm sao không thể thương vân hàng long trưởng danh khắp thiên hạ các ngươi cũng đều cùng hồng lao bang chủ học cái nào hàng long trưởng có thể đánh thắng thương vân nếu như cái này cũng không tính là đệ tử cái bang phải cái dạng gì mới tính đệ tử cái bang hồng lao bang chủ chính miệng nói qua để thương vân đến cái bang trương lăng phòng tiêu đồng những người này đều viết qua tin làm sao non nhóm không tin láo hoa tử cái trung khái nói cái đám cao tầng biết tất cả không cách nào phản bác bành phi cùng đành phải đồng ý cái trung khái thuyết pháp chúng ta chọn ban g chủ khẳng định phải tuyển cái vo công cao cường cho nên láo hoa tử tuy nói là ủng hộ thương vân cũng được phúc chúng non nhóm có thể cùng hắn giao nếu như thương vân bại lao hoa tử liền thu hồi lời nói mới rồi khẳng định ủng hộ đánh thắng một cái kia bành phi cùng nhìn xem thương vân tuổi c o năm trẻ, k h ô n cái, cái chín đại trưởng lão không khỏi biến sắc thâm trầm rất nhiều hoàng minh kim đạo thương vân miệng ngươi khí là không nhỏ thiếu niên đắc ý nhưng là muốn không được hay là ta trước cùng ngươi đi mấy c h i ề u dù sao ta công phu y ế u nhất liền không muốn tranh bang chủ vị trí chính là bồi tiếp cái này mấy vị trưởng lao hâm n ó n g trận thương vân tùy ý một trạng vậy thì bắt đầu đi chương bảy trăm bốn mươi hai ai không có thương tâm sự tình bên trên hoàng v i n h kim khí mỉm cười cười một tiếng t ố t thanh niên tài tuấn xuất hiện lớp lớp chúng ta những lao g i a hỏa này là đến thoái ẩn giang hồ nhân kỷ liền để ta trước cùng ngươi nóng người kiến thức một chút thương đại hiệp hàng lòng trưởng đến cùng chính không chính tông thương vân bật cười lớn hoàng lao tiền bối dưới lưu tỉnh cái trung khái mang theo bành phi bọn người thối lùi trên trận chỉ để lại thương vân cùng hoàng linh kim dưới đài hơn mười ngàn tên ăn mày nín thở ngưng thần nhìn xem đột nhiên xâm nhập thương vân có gì cùng biểu hiện hoàng v i n h kim rất thẳng người song thành những trào hình từ màu da biến thành màu vàng kim nhạt khi thế từ một cái đường phố biên lao đại r a biến thành quát tháo phong vân hắc đạo đầu m ụ lạnh lùng nhìn xem thương vân cái này không được hoan n ê n khách bên ngoài thương vân ngược lại là rất tự tại hoàng lao tiền bối mời đi hoàng v i n h kim tuy nói là làm nóng người nghĩ đến trên giang hồ c h u y ể n ôn không dám kinh thường song chậm rãi v ậ n đến trước ngực neo mắt lại một lát bỗng nhiên mở ra hai mắt trở nên giống mắt t ư ơ n g đồng dạng ở giữa một đạo dựng thẳng con ngươi màu đen Tại ánh l một tiếng h văng trầm o n g thương vân vị nhưng bất động hoàng vinh kim lui ra phía sau hai bước luôn miệng khen hay tuất quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên thương vân cười nhặt nói hoàng lao tiền bối ngươi trực tiếp dùng da ngươi phi thiên mười hưng một quyết thắng thua được chứ hoàng vinh kim hơi biến sắc mặt ngươi liền có lòng tin như vậy phá mất tà phi thiên mười hưng thương vân nói phá không được tiền bối phi thiên mười ứng ta nhận thua chính là sau đó đứng ngoài quan sát các tiền bối tranh đoạt ban g chủ cái ban g vị trí hoàng v i n h kim hơi trầm âm thương vân n o ạ n vị cười nói hoàng lao tiền bối ngươi là sợ xử suất phi thiên mười ứng về sau công lực không đủ để cùng mấy vị trưởng lao khác quyết đấu hoàng v i n h kim trầm mặc không nói quả thật bị thương vân nói tâm sự chính không biết nên như thế nào trả lời thương vân nói ta là không sợ lực chiến hoàng lao tiền bối ngươi về sau còn có thể toàn lực tái chiến hoàng v i n h kim sắc mặt biến phải âm trầm vây xem đám ăn mày một trận xì xào bàn tán bảnh phi mấy người sắc mặt cũng có nhịn đều nói thương vân độc chiến lớn ngọc long sơn bác di cao mấy chục người xem ra là thật đặng núi xanh thấp giọng nói cái trung khái thần khí mười phần nội tâm đại ý b à n h phi bọn người cũng là bảo trì bình thản dù sao mấy cái này chính đại trưởng lão cũng không phải phổ thông cao có thể so sánh t ố t t ố t t ố t ta lão gia hỏa này liền nhìn xem ngươi có thể hay không tiếp được phi thiên mười hưng hoàng linh kim cời ư lạnh liên tục trên giang hồ hoàng linh kim g i a mãnh liệt nhất một lần cũng chỉ đến hắn áp đáy h ỏ n tuyệt kỹ phi thiên mười ư n g t h ứ thứ mười liền đem năm đó tung hoành phương nam bên trên hoa kiếm phái đại đệ tử chuẩn trưởng môn đánh thổ huyết mà chết nhất thời anh động thiên hạ. hôm nay một người trẻ tuổi công nhiên khiêu khích hoàng v i n h kim có thể nào yếu thế hoàng v i n h kim từng bước một lưu lại phía sau hiện ra c ư ơ n g khí kim màu đen như là hùng l ư n g dương cánh từng đợt l ệ n h thấu xương thiên phong gợi lên b à n h phi mấy người đưa mắt nhìn nhau phung đức mới nói hoàng lao công lực vậy mà càng thượng tầng lâu đại khái đã không thua bởi năm đó b ố n công đỗ trưởng lão hiện tại ngươi hay là hoàng lao đúng không đỗ sinh nguyệt cười ha h a phùng đại tướng quân ngược lại là ngươi bây giờ có sợ hay không hoàng lão một chảo bẻ vụn ngươi bảo đao phung tài đức mặt không đổi sắc kia muốn giao mới biết được nhìn xem cái kia thương vân có thể hay không kháng đến thức thứ、10. hoàng v i n h kim thối lui đến b ệ đá biên giới về sau vẫn chưa dừng lại mà là kế tiếp theo lui lại lại lăng không d ậ m chân phần này khinh công khiến người l u lưỡi lưới, vây xem đám ăn mày thần sắc phấn khởi lớn tiếng gọi tốt b à n h phi cùng trưởng lão đữ môi vẫn chưa nhiều lời chưa hiện ra quá nhiều thần sắc kinh dị thương vân sắc mặt nhẹ nhõm bên trong bên trong không ngừng điều động nội lực mờ mờ ảo ảo có một đầu cự long quay quanh ở xung quanh người hoàng v i n h kim hai tay chấn động phóng lên tận trời tại không lướt đi nửa vòng thương vân biết kia là khinh công cùng trảo lực kết hợp h à mỹ một tiếng ương minh hoàng linh kim đáp xuống như lại bằng cầm thần long thương vân long đầu song trường trung thiên một tiếng long ngâm c h ấ n nhiếp toàn trường trường trào tấn công ẩm ẩm tiếng vang hoàng vinh kim hơi dính tức đi lại bay cao không mượn thương vân t r ư ờ n g lực bay cao hơn phi thiên mười hưng bay lên m ư ờ i ngày càng ngày càng cao hơn càng ngày càng mạnh khẩu hiệu chính là ta phải b a y phải cao hơn nửa chén t r à nhỏ thời gian hoàng vinh kim đã xử x u ấ t m ư ờ i một thức thương vân sắc mặt dần dần ngưng trọng mỗi lần đều là trên song trường kích vẫn chưa có thay đổi gì thuần túy dĩ hàng lòng t r ư ờ n g lực cứng đôi cứng một mực chưa gặp dấu hiệu thất bại bánh phi bọn người càng thêm trầm tĩnh chờ lấy hoàng vinh kim cuối cùng hai thức một là thừa dịp kiến thức hoàng vinh kim tuyệt kỹ h a y là nhìn xem thương vân công lực đến cùng sâu bao nhiêu thức thứ mười thứ hai mọi người chỉ có thể nhìn thấy không một điểm đen hoàng vinh kim nhất định phải có tuyệt thế khinh công đối thân thể trưởng không đạt tới hoàn mỹ tình trạng mới có thể ở trên không chuẩn sắc tìm tới đúng nhất kích tất sát nếu không đối thấy hoàng vinh kim phiêu phải cao vắt chân lên cổ mà chạy mà hoàng vinh kim chỉ có thể nguyên rơi xuống há không xấu hổ hoàng vinh kim có gần như bay lượn tại trống không năng lực mới có thể hoàn toàn phát huy phi thiên mười hưng ơ toàn bộ ý lực nếu là ở trong phòng đánh nhau hoàng vinh kim có thể mượn nhờ mặt tưởng trần nhà lực phản chấn ra chiêu tốc độ càng nhanh chỉ là uy lực có sở hạ hàng lớn nhất chỗ xấu là sẽ phá hư kiến trúc có thể nói có lợi có hại cho nên như hôm nay dạng này thương vân đứng tại chỗ bất động trở lấy hoàng vinh kim hoàn thành điệu tước từ trên cao lao xuống phía dưới xem như phối hợp đối ra chiều để hoàng vinh kim c ó thể đem phi thiên mười hương uy lực vượt xa bình thường phát huy chính vì vậy bành phi cùng càng muốn biết kết quả thức thứ mười thứ hai hoàng vinh kim im ắng rơi xuống mọi người chỉ thấy một sợi kim tuyến t ừ trên trời r i à n xuống thương vân không có chút nào hoa xảo ra sông trường một tiếng văng trầm thương vân dưới chân nặng n ề phiến đá nước g mắt xác x e m trọng đến hoàng vinh、kim、khỏe miệng phát ra một hoàng linh kim m ặ t không biểu tình trở lại không trùng hoàn toàn biến mất tại màn đêm mấy hơi thở về sau tán đi bên trên màu vàng kim nhạt hai con ngươi hào quang ả m đạm chậm rãi rơi xuống thương vân càng thêm nghiêm trọng đây là hoàng linh kim đem thần khí toàn bộ nội liễm tất cả công lực đều tụ tập tại một song trưởng bên trên trở lại nguyên trạng thương vân chậm rãi nâng lên song trưởng s o bắt tuần lao hầu còn muốn chậm c h ạ m tán đi cơ ư n g khí cùng hình rồng cùng hoàng linh kim y mắng chạm nhau một trưởng dưới chân phương viên trượng bên trong phiến đá như gợn sóng chập trùng n h o nhau nhét lên vỡ thành hòn đá hoàng linh kim như một mảnh lá rụng thân thể đông đưa vài phương dừng lại chân sắc mặt trắng bệnh nhìn xem thương vân thương vân mặt mỉm cười thần thái tự nhiên nhìn xem hoàng v i n h kim nửa ngày hoàng v i n h kim mang theo khàn giọng nói thương đại hiệp quả nhiên tốt công lực hàng long trưởng tại ngươi bên trong nhất định có thể phát d ư ơ n g q u a n đại thương vân ôm quyền cười một tiếng hoàng lao tiền bối thừa nhận thừa nhận hoàng v i n h kim im lặng lúc lắc không có nói nhiều cũng không có đi tìm bánh phi cái trung khái các loại cũng không để ý tới đám ăn mày quan tâm ánh mắt trực tiếp đi hướng sen thạch ổ bên ngoài cái trung khái cùng bánh phi cùng có chút xấu hổ không biết phải chăng là nên lưu lại hoàng vĩnh kim chỉ là bọn hắm thu ở thương vân cái này hậu bối chi s á c thực mặt mũi không ánh sáng vấn đề là hoàng vinh kim bại ai có thể thắng phi thiên mười ưng một thước sau cùng uy lực chân chính chỉ có thương vân cùng hoàng vinh kim biết nhưng nhìn vậy đã tổn hại trình độ bành phi cùng bốn cái chín đại trưởng lao trong lòng cũng muốn tính toán đổi lại tự thân có thể giống thương vân đồng dạng v â n đạm phong k i n h tiếp xuống cái trung khái thấy bành phi mấy cái mặt trầm như nước tâm cao hứng đi đến thương vân bên người thương vân có thể hoàng vinh kim kim ưng trào thế nhưng là tuyệt kỹ bình thường đại môn phái trưởng môn đều nhất định có thể tiếp được hắn chọn bộ phi thiên mười ưng non hiện tại cảm thấy thế nào thương vân cười một tiếng không sao khẳng định là hoàng lão tiền bối d ư ớ i lưu tình cái trung khái thích hơn vừa rồi hoàng vinh kim trước mặt mọi người nói non hàng lòng trưởng dùng tốt đó là thật tốt nhiều năm như vậy nhưng chưa thấy qua hắn nói qua ai tốt cùng thương vân nói xong cái trung khái quay người cất cao giọng nói đoàn người đều trông thấy thương vân thắng một trận hoàng vinh kim trưởng lão b ạ i chúng tên ăn mày không khỏi trâu đầu ghé thai bình luận mới q u y ế t đấu s á c thực mở rộng tầm mắt lại thương vân chiếm thượng phong rõ ràng để chúng tên ăn mày đối thương vân lòng tin tăng nhiều vị kế tiếp trưởng lão ai muốn xuất chiến cái trung khái nhìn về phía bành phi mọi người phùng tài đức không đợi cái khác trưởng lao nói、chuyện. Tiến lên một bước, chấm giọng nói, lên chấm bước, để phùng mộ tài h ử m ộ đức gật đầu nói nghe nói ngươi kiếm pháp tuyệt luân phùng m i tự nhiên muốn kiến thức một phen như vậy đi ta cũng không có đeo kiểm đến nghe nói đỗ sinh nguyện trưởng lão dài hận câu rất lợi hại không biết có thể hay không mượn ta sử dụng thương vân nói cái trung khái gai gái đầu non nói cái gì non muốn dùng dài hận câu trước mắt bao người đỗ sinh nguyệt sao có thể mở miệng nói không muốn cho mượn mang trên mặt cười khổ thương vân ta cái này dài hận câu mặc dù không phải thần binh lợi khí gì cũng cùng ta rất nhiều năm dùng thừa dịp thương vân cười ha ha một tiếng thế nào đỗ trưởng lão ngươi còn sợ ta ngọc ngươi dài hận câu chạy không thành đỗ sinh n g u y ệ t không lời nào để nói tay áo hất lên lộ ra d à i hận câu cũng không biết hắn bình thường giấu ở cái kia bên trong đỗ sinh n g u y ệ t giấu câu bản lĩnh cũng là giang h ồ nhất tuyệt có thể để d à i hận câu quỷ thần khó l ư ợ n g s á c thực như thương vân nói d à i hận câu cùng trường kiếm bình thường tướng so chỉ là đầu cong ra một cái góc vông cong ra bộ phân bất quá một tấc có hơn miễn cưỡng nhưng khi giải kiếm sử dụng thương vân tiểu chạy tới tiếp nhận d à i hận câu cười nói đa tạ đ i trường lão ta sử dụng liền còn đỗ sinh nguyện đành phải khách khi nói thỉnh tùy ý sử dụng thương vân trở lại trên trận lấy câu khi kiếm nàm ng ở trước ngực phùng trường lão mời phùng tài đức rút ra k gầm nhẹ đại một tiếng người theo lao động chém về phía thương vân thương vân cười một tiếng vung khe dài hận câu giam giác một tiếng dài hận câu đoạn mất chương bảy trăm bốn mươi ba ai không có thương tâm sự tình bên trong a tám móc đỗ sinh nguyệt nhìn xem mình âu yếm dài hận câu đụng một cái liên đoạn kém chút phun ra một ngụm lao huyết nếu không phải là bị cái trung khái cùng bành phi gắt gao giữ chặt liền muốn chạy đi lên cùng thương v ấ n liều ai nha đao kiếm không nói gì khả năng ngươi kia móc không được cái trung khái c ê nhủ n cái lão ta dùng nhiều năm như vậy đều không hư sao có thể nói không được rồi đỗ sinh nguyệt mang theo nước nở nói cái trung khái chẹp chẹp miệng ngươi nhìn ngươi đều c o n g cùng đoạn mất khác nhau ở chỗ nào đỗ sinh nguyệt cắn môi nói con g cũng có thể sử dụng à chỉ là các ngươi những n à y thẳng không biết nó niềm vui thú thôi phùng tài đức cầm đại đao sững sờ ngay tại chỗ chẳng lẽ phùng mô ta rốt c u c luyện là được rồi không gặp thông trí a dưới đài vây xem đám ăn mày mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ không biết thương vân đây có phải hay không là bại dài hận câu chỉ là con đầu phân đ ứ c gãy bây giờ tại thương vân càng giống là một đem bình thường t r ư ờ n g kiếm thương vân vây vây kiếm hướng về đỗ sinh nguyện thật có lỗi cười một tiếng đỗ trưởng lão ngươi mắc hỏng về sau ta cùng ngươi một đem ta biết hách kiến sơn trang t r a n g chủ ngươi muốn cái gì kiếm đều được đỗ sinh nguyện che mặt nói ngươi làm gãy ta dài hận câu đêm nay còn thế nào l n võ thương vân ấy náy cười một tiếng nói đỗ trưởng lão dạng này ngươi có thể có lấy cơ không cùng ta so tài miễn cho là bại cũng là chuyện tốt chúng ta ăn mày n g h e xong một trận xôn xao thương vân khẩu khí thật lớn đỗ sinh n g u y ệ t vẻ mặt đau khổ nhất thời thật không biết nói cái gì hoàng đình kim võ công cao cường đỗ sinh n g u y ệ t tự hỏi coi như có thể chiến thắng cũng không có khả năng giống thương vân dạng này vân đạm phong k i n h thương vân công lực đến cùng sâu bao nhiêu đỗ sinh n g u y ệ t tâm không thể không tính toán thương vân chuyển hướng phùng tai đức cười nói phùng đại tướng quân chúng ta kế tiếp theo phùng tai đức hơi động lòng mới không phải là thương vân cố ý bẻ gây giải ở câu lấy thương vân võ công sao có thể có thể một kích liền đem vũ khí hao tổn thương vân tâm đến cùng nghĩ cái gì thật lạ vì thừa dịp hủy đi đỗ sinh nguyện phùng Mỗ tự nhiên hết sức phùng tài đức chẳng biết tại sao nhìn xem cười nhẹ nhàng thương vân không dám sinh ra bất kỳ khinh thường nào khi thương vân vì bình sinh ít thấy đại địch song vững vàng nắm chặt c h ô i đao đại đao lập trước người lưới đao hướng về thương vân thương vân thì đem đoạn mất dài hận câu làm cắm vào vỏ kiếm hình thân thể nửa ngồi sổ xuống, xuống ngóc đầu lên thẳng tắp nhìn về phía phùng tài đức hô hấp nhất trọng tâm tâm nghĩ không phải không phải đây không phải sư phó tư thế đây chỉ là t r ư n g hợp suất đao đi phùng đại tướng quân một đao chém ra mưa gió một đao chém ra nhận nguyện một đao chém ra giàn ngục thương vân thấp giọng nói như ngâm sướng như thì thảo phùng tài đức càng kinh ổn định xong có chút rung động ngươi làm sao biết thương vân mắt lộ ra tia sáng y ê u dị như có thể chấn khiến người sợ hãi ta đương nhiên biết k í c h trời phá chạm chính là lao phu truyền thụ cho ngươi phùng tài đức một trận hoảng hốt ngươi cái này thật là ngươi cái trung khái bọn người chỉ có thể nhìn thấy thương vân bày ra kỳ quái tư thế nghe không được thương vân ngôn ngữ mà phùng tài đức xứng sở tại nguyên chỗ bở n ô i k h á biết k h é hở cũng không biết đang nói cái gì để cái trung khái bọn người có chút nghĩ hoặc lại không dám tùy tiện tiến lên quáy dày hai cái cao kết đấu đương nhiên là lao phu ngươi quên n ă m đó lao phu là như thế nào cứu tính mạng của ngươi dạy ngươi cái này kích trời phá chạm thương vân thanh e m là lướt truyền vào phùng tài đức thay phùng tài đức càng thêm h o à n g hốt cảnh sát trước mắt mơ hồ phảng phất trở lại đại s ơ n chi g ô n g tố đan sen ban đêm gió núi gà ghét chính là bởi vì đao pháp này ngươi mới có hôm nay thương vân nói phùng tài đức lâm vào hồi ức đường này đao pháp ngày càng nặng n ẽ cho nên phùng mỗ làm sĩ quan giao bằng hữu phạm quân uy cả nhà bị giết phùng đức mới tâm tư càng chuyển càng nhanh chuyện c ũ rõ một m một c h i ế mắt h ư n g bạn bè dịu g i n g thê tử đáng yêu nữ nhi nháy mắt bị huyết thủy sói lở hóa thành thi thể lạch bằng khủng hoảng khuôn mặt máu me đồng địa đã phát mục nát t à n chi nếu không phải một đường này võ công phùng mỗ sao có thể như vậy phùng tài đức hai mắt bắt đầu xích hồng quanh thân phát ra một cỗ huyết khí tóc đen phiêu khởi như một pho tượng chiến thần nhưng hai mắt mê ly không có mục tiêu rết rết rết rết hết thiên hạ tiêu tiểu để bọn hắn nợ máu trả bằng máu là đại diêm quân đội là đại diêm triều đình, đều đáng ì n h đều đ chết phùng tài đức miệng phát ra trầm đục như là dã thú cái trung khái vành phi cùng hai mặt nhìn nhau bọn hắn chưa bao giờ thấy qua phùng tài đức như thế nhất thời luôn cuống thương vân chậm rãi ngồi thẳng lên nghiền mẫm cười nói không nghĩ tới phùng đại tướng quân tâm ma nặng như vậy cũng coi là thu hoạch ngoài ý m u ố n phùng tài đức trầm mặc một lát trên thân bá khí hoàn toàn thắn đi một cỗ thê lương khí tức phát ra đơn cầm đao vô lực rủ xuống hướng mặt đất t ĩ n h mịch thương vân ngồi thẳng lên đang muốn nói chuyện phùng tài đức ánh mắt như điện ngươi để ta nhớ tới những này nên giết phùng tài đức đơn chân đ ặ p đất một tiếng văng trầm đơn vung đao nháy mắt vọt tới thương vân trước mặt thương vân vội vàng không kịp chuẩn bị cả thân thể hướng về sau đổ xuống đợi thẳng tắc bắn lên dẫn tới một trận gieo、họ. phùng tài đức xông cực nhanh thân thể cơ hồ nằm dạp trên mặt đất giảm tốc không cùng thương vân trở lại lập tức hướng bay tới thương vân phía sau mở to mắt có chút sai bước vọt đến phùng tài đức bên cạnh phùng tài đức một đ a o đi không không cùng vượt qua thương vân nguyên địa vận một cái thân thể kéo theo trường đ a o lượt vòng bình thường cao sao có thể nghĩ đến phùng tài đức còn có cái này cùng biến hóa không khỏi bị tổn thương mà thương vân tựa hồ sớm đã liệu định phùng đức mới có này b i ế n chiêu một dài hận câu ngăn trở đại đao một tiếng v ắ giòn mảnh cảnh dài hận câu vững và ngăn trở phùng tài đức như trong trống đại đao cái kêu bên trong giống có thể một đao b b à n h phi cùng số ít trưởng lão có thể nhìn ra thương vân dùng xào kình nháy mắt bên trong dùng dài hận câu cùng phùng tài đức đại đao va chạm lần bởi vì là thời gian ngắn cũng đều tại cùng một vị trí nghe vào chỉ có một thanh âm vang lên dạng này tan mất phùng tài đức k i n h lực diệu đến đ ỉ n h phong hắn quả nhiên là cố ý hỏng t a móc độ sinh nguyện khóc không ra nước mắt phùng tài đức hai mắt xích h ồ n g con ngươi quyết tán ma thần đồng dạng nặng nghề đại đao nhẹ như không có vật gì như cùng phong chém về phía thương vân thương vân chỉ dùng biên độ nhỏ di động liền có thể hiện lên thân ma nặng như vậy liền tuyển ngươi thương vân khỏe miệng có chút bên trên giường vừa đá rất nhanh tới b ệ đá bên d ư ớ i đông nhiên nửa ngồi thân thể đem dài hận câu về tại bên người làm rút kiếm hình phùng tài đức thấy thương vân như thế đông nhiên hướng về sau nhảy lên s o n g cầm đao đồng dạng nửa ngồi s ổ m người xuống vận sức chờ phát động thương vân gần từng chữ một kích trời phá phùng tài đức yết hầu một mực là gầm nhẹ hai người gần như giống nhau tư thế cầm đao vọt tới trước nhanh như thiểm điện cái trung khái cùng còn đang chờ đợi kinh thiên nhất kích thương vân một bên thân phùng tài đức đao thế như hồng một chút xông ra b ẫ đá xông vào vây xem đám thất cái một dưới lao chém giết mấy tên ăn mày bị chém giết tên ăn m huyết n ụ c văng tung t ó é chúng tên ăn mày ồn ào cái trung khái cùng vạn nghị không ra sẽ xuất hiện mộ thương quá sợ hãi nhao nhao tiến lên phùng tài đức chạm đông đ ả o tên ăn mày về sau không hề hay biết đờ đ ẫ n xoay người nhìn về phía thương vân thương vân rủ xuống dài h ậ n câu lắc đầu thở dài phùng đại tướng quân đao của ngươi thế thất thủ có thể tính bại nhìn xem vẻ mặt hốt hoảng cả người làm máu phùng t à i đức cái, trung khái mấy cái trưởng lão không biết như thế nào cho phải thương vân nhẹ nhàng hướng đi phùng t à i đức phùng đức mới có hơi mở mịt nhìn xem thương vân thương vân cười một tiếng theo điểm mấy cái huệ vị phùng tai đức hai đầu gối bất lực quỳ xuống thương vân quát lấy ra dây thừng. trước buộc hắn cái này cái trung khái chi trệ buộc chín đại trưởng lão b à n h phi đám người trên mặt rất khó coi thương vân nghiêm nghị nói phùng trưởng lão mới vừa cùng ta so tài vô ý nhận tâm ma ảnh hưởng t ẩ u hỏa nhập ma hắn thân chém giết đệ tử cái bang các ngươi cũng nhìn thấy không phải là ta nói xấu đệ tử cái bang trầm mặc không nói đã từng lần thụ tôn trọng t r ư ở n g lão đột nhiên n ổ i điên cái này khiến cái bang không thể thừa nhận b à n h trưởng lão ngươi là chấp pháp đại trưởng lão việc này hẳn là như thế nào xử lý thương vân hỏi vành phi sắc mặt thay đổi mấy lần nửa ngày vô cớ giết chết vô tội đệ tử tội lỗi nên chém nhớ tới phùng trưởng lão t ẩ u hòa nhập ma trước chói lại đợi các trưởng lao họp định đoạt nghe b à n h phi nói như thế hai cái chấp pháp trưởng lao thần sắc đờ đ ẫ n móc ra cái bang đặc chế dây thừng đem phùng t à i đức chói gô kéo tới đằng sau về sau bốn cái thpt đủ trông giữ đồng thời có đệ tử cái bang đem chết đi đệ tử cái bang thi thể kéo đi quét dọn mặt đất cái bang người nhìn quen tình người ấm lạnh sinh xinh tử tử lại tên ăn mày nào có người nhà vừa chết trăm dùng đất vàng đem vết máu vùi lấp thổn thức một trận cũng liền thôi cái lao ta cảm thấy cái này thương vân không tầm thường ta đến chiếu cố hắn đặng núi xanh nói không tầm th ngươi là nhìn ra thứ gì cái trung khái cao mày hỏi đặng núi xanh bật cười lớn không có chỉ là đỗ trưởng lão ngóc đ n mất hiện tại liền thừa ta cùng bành trưởng lão cũng nên lên ra cái trung khái nói như thế cũng tốt điểm đến là rừng đặng núi xanh đi đến mấy bước hướng v ề vẫn đứng tại dưới bệ đá thương vân nói thương đại hiệp chúng ta tỉ thí một chút thương vân nhảy lên bệ đá cười nói cũng tốt đoán chừng các ngươi sẽ không cho ta thời gian nghỉ ngơi đặng núi xanh không t i ế p lời quay người hướng về bệ đá tâm đi đến thương vân gánh vác lấy xong mười điểm tự tại theo sau lưng đặng trưởng lão nhưng có thể cô nương còn tốt chứ thương vân cười tủng tìm truyền âm n ó i đặng núi xanh nháy mắt dừng bước lại đừng có ngừng kế tiếp theo đi biểu hiện bình thường một chút thương vân nói tiếp đặng núi xanh đi đến tâm vị trí trở lại ô quyền thương đại hiệp mời thương vân mở ra s o n g trường đặng trưởng lão đắc tội thương vân cùng đặng núi xanh dùng đều là hàng lòng trường chiêu thức cùng loại xem ra không đánh cái cái đem canh giờ phân không ra thắng bại người đến cùng là ai làm sao biết nhưng có thể đặng núi xanh thừa dịp hai người cắm chiêu đổi thức đứng không dồn dập truyền t h hỏi chương ó t ể kịch bảy trăm bốn mươi bốn ai không có thương tâm sự tình dưới đặng núi xanh khỏe mắt run dày nhưng có thể rất tốt thật sao thương vân lại cùng đặng núi xanh chạm nhau một trường hiện tại riêng mọi nhà chủ một mực trống không chính phòng vị trí chắc hẳn ngươi biết vì cái gì đặng núi xanh sắc mặt t ạ m đạm là ta thật xin lỗi biểu ca nói xong đặng núi xanh ánh mắt chuyển thành lăng lệ hẳn là ngươi muốn đem chuyện này nói ra phá hư biểu ca thanh danh thương vân tránh chuyển xây dịch vẫn như cũ cười tủm tìm biểu lộ làm sao lại diêm mọi nhà chủ cũng không dễ trọng hắn đến cái chết sống không thừa nhận tại để tất cả diêm nhà đệ tử truy sát ta vậy cũng không đẹp mà lại ta còn sợ đặng trưởng lão ngươi liều mạng diêm nhà song sinh tiễn cũng không tốt tránh đặng núi xanh an tâm nhẹ hư một tiếng vậy ngươi muốn nói cái gì còn muốn khống chế ta không thành thương vân nói chưa nói tới khống chế chỉ đúng vậy à đặng trưởng lão nhưng có thể phu nhân tự sát về sau ngươi cứ như vậy nhẫn tâm không còn truy tìm các ngươi nữ nhi tung tích đặng núi xanh toàn thân run lên cơ hồ d ừ n g bước ngươi nói cái gì làm sao ngươi biết ta có cái nữ nhi thương vân thấy đặng núi xanh động tác trầm trạc lập tức tăng tốc thân hình để ngoại nhân xem ra tưởng rằng đặng núi xanh lấy bất biến ứng vạn biến phương pháp đối phó thương vân t r ợ n trái t r ợ n phải thân hình đặng trưởng lão ngươi ngược lại là động dạng này ta rất mệt mỏi thương vân cười ha hả nói đặng núi xanh không thể không phối hợp thương vân bộ pháp gấp rút hỏi ngươi rốt cuộc là ai thương vân trầm giai nói đặng t r ư ở đâu? Đặng núi g g lão, n ư xanh vô lực à hỏi hiện tại hắn đã tin tưởng thương vân thật biết thiếu sen ở đâu thương vân cười một tiếng thiếu sen thiếu sen thua thiệt tại diêm thanh niên đặng trưởng lão năm đó ngươi mang theo diêm thanh liên phu nhân cũng chính là của ngươi chị dâu bỏ trốn vẫn rất có hay n ấ y không phải sao đặng núi xanh một trận bất lực không nghĩ ra cái này cũng đã từng giấu diếm được diêm nhà trên giới bí mật làm sao lại từ đột nhiên xuất hiện thương vân miệng nói ra đặc biệt là thiếu sen cái k i a sớm đã mất đi h ả i tử thương vân như thế nào nhận biết năm đó nếu không phải thiếu sen l à đường nhưng có thể cũng sẽ không đả thương tâm quá độ thêm nữa thế tục áp lực mà tự sát thân vong đây là đặng núi xanh t â m vĩnh v i ê n đau đớn đặng trường lão cái này ngươi có nhớ thương vân cùng đặng núi xanh sượt qua người máy mắt đem một đôi chôm vàng nhỏ nhét vào đặng núi xanh đặng núi xanh chỉ nhìn lướt qua thân thể lại là chấn động đây là thiếu sen mất đi trước một mực treo ở trên người trùng vàng nhỏ phía trên có thể dễ thân điêu khắc hoa văn tuyệt vô c ẩ n hữu thiếu sen tại các ngươi bên trên đặng núi xanh không thể tin nhìn xem thương vân thương vân cười nói đặng trưởng lão đừng bảo là khó nghe như vậy ta chỉ là biết thiếu sen tiểu thư ở đâu bên trong thôi ngươi yên tâm chúng này không phải trắng trợn cướp đoạt mà đến là thiếu sen tiểu thư đưa cho ta đặng núi xanh biểu lộ phức tạp nhìn xem thương vân thương vân nói đặng trưởng lão chúng ta nói ngắn gọn ta chỉ cần ngươi ủng hộ ta bức kế tiếp kế hoạch đặng núi xanh gian nan mà hỏ thương vân cười ha ha đầu tiên người muốn nhận thua đặng núi xanh khẽ vượt cảm không có vấn đề thương vân cười đại ý tốt đặng t r ư ở n g lão người có thể nhận thua thương vân làm đủ tư thế phía sau ẩn hiện hình rồng đặng núi xanh không kém khí thế cùng thương vân chạm nhau một trường như lôi đình rung động đặng núi xanh liền lùi lại mấy bước sắp mặt trắng bệnh ô m quyền nói thương đại hiệp tốt trưởng lực đặng mỗi nhận thua cái trung khái cùng bành phi nhìn một trận cực kỳ bình thường luận võ về sau luôn cảm thấy cái tiêu bên trong không ổn nhưng thương vân cùng đặng núi xanh biểu hiện quá mức bình thường nói không nên lời ma bệnh vây xem đám ăn mày thấy đặng núi xanh cũng t h u a trận một trận thổn thức đồng thời dùng nhìn chăm chú chuẩn bàng chủ ánh mắt nhìn về phía thương vân thương vân mười điểm thân dân h ư ớ n g chúng tên ăn mày vung đặng núi xanh im lặng đi đến bành phi cùng cái trung khái bên người bành phi tâm một trận cười khổ thấy thương vân liên tiếp bại bốn trận vẫn khí định tần nhàn thực tế đoán không ra thương vân vì sao công lực như thế tinh thâm hẳn là thương vân thật là yêu không thành cái trung khái vô vô đặng núi xanh bà vai đặng trưởng lão thua liền thua hoàng trưởng lão phùng trưởng lão cũng không thể thắng qua thương vân không mất mặt cái chung tổng thể không từ quay đầu nhìn xem tình cầu hoảng vẫn chưa cùng thương vân so tài chỉ còn lại có bánh phi cùng đỗ sinh n g u y ệ t đỗ sinh n g u y ệ t đoạn mất dài h n câu tâm hồn công thăng không dậy nổi tranh đấu suy nghĩ ánh mắt của mọi người đều đầu hàng bánh phi bánh phi trước mắt bao người không thể không bên trên đi đến mấy bước ôm quyền nói thương đại hiệp để ta cùng ngươi tỉ thí một chút nếu như ta lại thừa thương đại hiệp nhưng làm ban chủ thương vân nhìn về phía bánh phi sắc mặt biến lạnh b à n h trưởng lão chỉ sợ ngươi không có cùng ta t ỉ võ tư cách bánh phi sắc mặt trầm xuống thương đại hiệp ngươi đây là ý gì xem thường ta bánh phi không thành thương vân ha ha cười lạnh đi đến mấy bước cất cao giọng nói vành trưởng lão thương a c ỉ hỏi n g i một t h á vân mang ư ơ i theo khinh bị mỉm cười cười một tiếng từ mang móc ra một bản thật mọc sổ phía trên mang theo vết máu đây là nam tứ thúc trước khi chết giao phó cho sổ sách của ta phía trên nhớ ngươi cùng nhật bản người cấu kết nói là nhật bản người nhưng thật ra là bác di nhân quân cờ cũng là bởi vì nam tứ thúc trộm ngươi bản này sổ sách ngươi mới phải đổi u giết hắn nơi xảy ra ngay tại đông hải bồng châu đúng hay không cái trung khái cùng thấy thương vân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhất thời khó mà định đoạn nhìn về phía bành phi bành phi khí đỏ mặt tiến thai không biết vì sao cái này thương vân gặp mặt liền muốn đi nói xấu sự tình dị vãng đều là bành phi cờ trách tội của người khác hiện tại đột nhiên chuyển đổi nhân vật để bành phi có chút luống mọi người thấy bành lên nhanh m ặ đỏ không nói lời nào còn làm thương vân không có lựa thì sao có k ó i xác thực cái trung khái vận lông mày hỏi bành trưởng lão non nói một chút là chuyện gì xảy ra vành phi cũng là lao giang hồ cấp tốc tỉnh táo lại trầm giọng nói ta căn bản không biết cái này thương vân nói cái gì bất quá muốn vu hãm tại ta cũng phải có chút bằng chứng thương vân nói ta bên trên cái này sổ chính là bằng chứng phía trên đều là chữ viết của ngươi có dám để cái lao bọn hắn nhìn xem vành phi giận quá thành cười có gì không dám ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể xuất ra cái gì bằng chứng thương vân đem sổ giao cho cái trung khái cái trung khái ngưng trọng tiếp nhận nhìn thoáng qua đô sinh nguyện cùng đạo núi xanh đỗ trưởng lão đạo trưởng lão hiện tại cần non hai cộng đồng chủ trì đại cục cùng lao hoa tử cùng một chỗ nhìn đỗ sinh n g u y ệ t vẫn đang kinh dị tiến đến cái trung khái bên cạnh đặng núi xanh tâm hiểu rõ nhìn về phía thương vân thương vân nhẹ nhàng làm cái bóp linh đang thế đặng núi xanh tâm run lên im lặng đi đến cái trung khái bên người người đ ả o sổ bành phi vì tránh hiểm nghi không dám tới gần mắt lom lom nhìn chằm chằm thương vân thương vân cong xong thần thần khắp nơi sách nhỏ bên trên ghi lại bành phi cùng nhật bản một cái gọi bóng đen tử nam tử giao dịch đ i chép có tiền tài v ắ n g lai、like, có tin tức v ắ n g lai、like, còn có chính là lấy nhậm đội phương thức giao dịch lẫn nhau xử quyết cần xử quyết người nó có mấy người cái trung khái biết đúng là bành phi ra diệt trừ lấy chấp pháp trưởng lao danh nghĩa. hoặc là vận dụng cái b ă n g lực lượng bành phi tự nhiên cho ra qua thích hợp lý do nhưng bây giờ những lý do kia trở nên đáng giá cân nhắc nhìn xem sách nhỏ mặt người sắc không ngừng biến hóa thỉnh thoảng nhìn về phía bành phi bành phi như có gai ở sau lưng không biết cái trung khái cùng nhìn thấy gì cùng nội dung nhưng từ cái trung khái bọn người biểu lộ đến xem xác thực đối với mình cực kỳ bất lợi mà bành phi biết rõ cái trung khái mấy người l à người không có khả năng tùy ý liên hợp vô hãm k i a thương vân mang tới đến cùng là dạng dị sổ dù là bành phi lâu lịch giang hồ vẫn không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh bành trướng lão non ngược lại là nói một chút non cùng bắc gì có quan hệ gì cái trung khái háng giọng một cái hỏi b à n h phi biến sắc cái lao ngươi có ý tứ gì thật hoài nghi tà không thành cái trung khái đem sách nhỏ vứt cho b à n h phi b à n h phi nửa tin nửa ngờ t i ế t được lật ra xem xét chỉ nhìn hai trang không khỏi song phát run mồ hôi lạnh lâm ly sổ bên trên chữ viết đúng là b à n h phi chữ viết mà ghi chép sự tích đều cùng b à n h phi có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ đặc biệt là có mấy cái bị bánh phi là ấ y c n h phi lấy chấp pháp trưởng lao thân phận sử quyết đệ tử cái bang dựa theo sổ bên trên nội dung đều là bởi vì những đều là là bởi vì nó phát hiện nhật bản người bóng đen tử cùng bắc di triều đình cùng ma giáo liên hệ cho nên bánh phi là tại giúp bắc di làm việc giúp ma giáo giết người chỗ tốt là bắc di cùng ma giáo sẽ ám trợ giúp bánh phi để hắn trở thành bang chủ cái bang trọng đoạt bánh g i a g i a chủ chi vị hợp t ì n h hợp lý bánh phi cười dài mấy tiếng cái lao các ngươi thật tin tưởng ta bánh phi sẽ viết xuống dạng n à y sổ cố ý lưu lại chứng cứ các ngươi vẫn là chưa tin ta là m người cái trung khái bộ mặt cơ bắp kéo căng mấy lần bánh trưởng lão non phải cho cái thuyết pháp bánh phi nhìn về phía đỗ sinh nguyện đỗ trưởng lão ngươi nói thế nào đỗ sinh nguyện hít vào một hơi cái này cần kiểm chứng bánh phi ánh mắt thanh lánh nhìn về phía đặng núi xanh đặng trưởng lão có mấy món sự tình ngươi rõ ràng ngươi không nói vài lời đặng núi xanh chỉ cảm thấy mình cổ họng có chút phát ngọt bánh phi ánh mắt sáng rực càng không dám nhìn thẳng bánh phi liếc nhìn thương vân thương vân chính mỉm cười nhìn mình hai cây chỉ nhẹ nhàng làm lấy bóp kim linh thế đặng núi xanh ngạnh xinh xinh đem một ngụm cổ họng máu n u ố t xuống yếu tiếng nói bánh trưởng lão phía trên đúng là chữ viết của ngươi bánh phi thân tử chấn động đặng núi xanh ngươi tất các ngươi làm muốn làm cho ta vào chỗ chết thương vân nhẹ nhàng đi tới bánh phi phía、sau. nhẹ nhàng nhấn một cái phía sau lưng b à n h phi trợt cảm thấy một trận cảm giác bất lực kinh ngạc quay đầu nhìn xem thương vân một là kinh tại thương vân lạng yên không một tiếng động kinh công hai là kinh tại thương vân đâm vào mình phía sau lưng ngắn ngủi ngăn châm đ ộ c này quả nhiên đặng núi xanh một câu nói chưa nói hết b à n h phi mềm cả người chậm rãi quỳ xuống thương vân đỡ lấy b à n h phi cánh tay để hắn sẽ không tê liệt nga xuống cái này biến cô đến quá nhanh không chỉ cái trung khái đến đặng núi xanh cũng không nghĩ tới đặng trường lão mới thương vân dùng ngươi cho đ ộ n đỗ sinh nguyện cảnh giác nhìn xem đặng núi xanh như thương vân thật dùng đặng núi xanh bồi dưỡng đ ộ n vật kêu đặng núi xanh cùng thương vân tất nhiên sớm đã quen biết vì sao còn muốn giả vờ giả vịt đại chiến một trận nếu nói thương vân cùng đặng núi xanh không biết vì sao đặng núi xanh mới nói qua bồi dưỡng được đặc thù gián độc thương vân liền dùng ra dạng này đoạn bành phi sau cùng lời nói đoàn người đều có thể nghe thấy không thể không hoài nghi đặng núi xanh tâm càng thêm xoan suít đỗ trưởng lão đây không phải là ta độc thương vân đi đến cái trung khái trước mặt cái lão còn dùng so tại sao cái trung khái nhất thời im lặng thương vân là hán lực đầy bán chủ hiện tại th chế phục một cái hư hư thực thực thông đồng với địch bán nước trưởng lão đỗ sinh n g u y ệ t lại đoạn mất dài h ậ n c ầ u thương vân có thể nói đã ổn thỏa ban chủ vị trí dù cảm thấy thương vân hành vi có chút quái dị nhưng nghĩ tới trên giang hồ truyền thuyết cùng trương l a n g phong tiêu đồng đẳng người liên danh đề cử cái trung khái bây giờ nói không ra phản đối lão hoa tử nói qua có thể đánh thắng năm cái chín đại trưởng lão chính là ban chủ cái trung khái nói có phần không có lực lượng thương vân nhìn xem đặng núi xanh cùng đỗ sinh nguyện hai vị nhưng có ý kiến đặng núi xanh đờ vẫn lắc đầu nói không có đỗ sinh nguyện biết đại thế đã mất im lặng không nói thương vân cười một tiếng đặng trưởng lão đỗ trưởng lão cũng đều đồng ý phùng trưởng lão vành trưởng lão thân thể khó chịu lao hoa tử thay bọn hắn đồng ý dưới đài tên ăn mày không thiếu cao nhìn ra cuối cùng bành phi bạch không minh bạch hiện tại huệ vải trên mặt đất nhất định có nội tình nhưng thấy cái trung khái cùng cái trưởng lão đều không nói lời nào chỉ có thể đẻ xuống tâm nghĩ hoặc thương vân non nó nói vài lời cái trung khái nói thương vân bước nhanh đến phía trước trương vị từ giờ trở đi bản nhân chính là bang chủ cái bang đang khi nói chuyện thương vân vận khí công lực cơ n g khí phát ra q u a n người hiện ra ẩn ẩ n hình rồng khí thế phi phạm phía dưới đám ăn mày một trận gọi tốt thương vân đối chúng tên ăn mày biểu hiện rất hài lòng nói kế nhân bang chủ ta sẽ phát dương hồng tứ công lão bang chủ di trí đem cái bang phát dương quan đại hiện tại đầu tiên muốn làm là rõ ràng cái bang ú ác tính người tới đem bành phi cùng phùng tài đức cột lên đến cái trung khái cùng giật mình thương vân người muốn làm gì thương vân sắc mặt lạnh lẽo gọi ta bang chủ phùng tài đức vô cớ tàn sát đệ từ cái bang hiện nhưng đã tẩu hòa nhập ma bành phi cấu kết ngoại địch trừng phạt đúng tội ta muốn ngay trước đệ tử cái bang trước mặt chẳng hai người bọn họ lấy nhìn thẳng vào nghe không thể còn không có cha rõ ràng sao có thể tùy ý giết chín đại trưởng lão cái trung khái vội la lên thương vân bất mãn cười nói cái lão ngươi quên làm sao nói với ta đừng sợ ra nặng đánh chết bọn hắn ngươi ôm lấy thúng chi ta vừa lên làm b á n chủ ngươi liền muốn diệt uy tín của ta cái trung khái một trận chán nản lão hoa tử không phải ý tứ này nhưng non không thể cứ như vậy giết hai cái này trưởng lão chí ít hỏi rõ ràng bành phi sự tình nhìn xem p ù n g tài đức còn có hay không cứu lại định tội thương vân bày nói năm đó hồng tứ công làm bang chủ thời điểm giết mấy cái trưởng lão cái trung khái lại là im lặng năm đó hồng tứ công tranh đoạt chức bang chủ lúc s á c thực d ư ớ i tàn nhẫn tại chỗ đánh chết năm cái cái bang trưởng lão hiện tại thương vân lật ra nợ cũ cái trung khái không cách nào phản bác thương vân nói t ố t ta hỏi lại hỏi đặng trưởng lão cùng đ i ý kiến của trưởng lão có thể sẽ phản đối đỗ sinh nguyệt vốn là tiêu hùng trong xã hội đen đã cảm giác ra đêm nay trạng thái không ổn như thế nào can thiệp vào im lặng không nói đặng núi xanh càng thêm sẽ không phản đối thương vân cười một tiếng t u t như thế định đem hai cái cái bang tội nhân mang tới trước mặt mọi người tên năn m ẩ y nhìn thấy bành phi cùng phùng tài đức quỳ gối b ệ đá b ê n d ư ớ i thương vân cầm phùng tài đức đại đ a o mới cảm giác ra muốn phát sinh biến đổi lớn một trận xôn xao thương vân cất cao giọng nói chư vị phùng tài đức tàu hỏa nhập m a giết hại đệ tử cái bang các ngươi rõ như ban ngày bành phi cấu kết bắc di ngoại đ ị c h đã bị cái lao cùng phát hiện làm bang chủ mới n h ậ m trước ta muốn xử t ử hai cái này tội nhân cho thiên hạ đệ tử cái bang một cái cảnh cáo đệ tử cái bang trầm mặc một cái đột nhiên xuất hiện thương vân l ư ợ gác quân hùng chiếm bang chủ vị trí còn có chạm giết bọn hắn quen thuộc kính trọng hai cái chín đại trưởng lão trong lúc nhất thời kh sự thật như thế cao tầng không có phản đối tân nhiệm lãnh đạo tối cao nhất thực lực mạnh mẽ ai có thể phản đối không ai phản đối thương vân dơ lên cao cao phùng tài đức đại đao vậy ta tự mình khai đao h ỏ i t r ạ m có một tiếng long âm một đạo long ảnh từ lâm phi ra thật như phi long tại tiên xa không phải trên đài thương vân thả ra hình rồng có thể so sánh bay long như viêm chiếu sáng đen tịch sen thẻ ổ thông cáo tiểu thuyết miễn phí app an d h e joy ủng hộ an d h e joy quả táo cáo biệt hết thệ quảng cáo mời chú ý hẹ chặt công chúng hào tiến vào lắp đặt t ủ định cụ kích đệ lại dây phục chế chương bảy trăm bốn mươi năm vây quét long ảnh bên trong hiện ra một cái khác thương vân mặt người chưa gây nên trường lực đã thổi đến trên bệ đá thương vân quần áo của vũ tóc dài sau bay nhà nhà sách điện tử vê đút vê đút vê đút xuế dạ cơ cơ đổi mới vui sướng nhất bốn văn trên đài thương vân hoảng hốt không để ý tới chém giết bành phi cùng phùng tai đức trước vùng đao chém về phía bay tới thương vân bay tới thương vân nên đao mà lên bàn tay bỏ lỡ lơi đ a u bàn tay trái ngang vỗ phùng tai đức nặng nghề đại đao quyết đoán một tiếng văn giòn g một nửa thân đao bay ra ngoài đồng thời bay tới thương vân tay phải một trường c h ụ t về phía trên bệ đá thương vân trên bệ đá thương vân cấp tốc lui lại liên phát mấy trường lấy triệt tiêu người đến trường lực đột nhiên xuất hiện biến hóa để cái trung khái cùng vội vàng không kịp chuẩn bị đang chờ muốn lên t r ư ớ c bảo hộ ban chủ mới phát hiện đến người vẫn là thương vân nhất thời ngây người không biết nên như thế nào động tác bay tới thương vân đạp lên bệ đá cười nhẹ nhàng nhìn xem trên bệ đá thương vân hồi lâu không gặp nguyên lai、like、tại cái này bên trong làm sao như thế nhàn hạ thoải mái đến tranh bang chủ cái bang vị trí trên bệ đá thương vân hướng bốn phía nhìn một chút lấy lại bình tĩnh cười ha ha một tiếng thương ra ngài làm sao tới nhanh như vậy t r ù n g hợp như vậy chậm thêm đến thời gian một t r a n t r à bên này sự t ì n h liền định thương vân cười hắc hắc các ngươi cho ta thả ra tin tức giả để ta nhiều chạy mấy trăm bên trong còn chê ta đến sớm trước hết nhất đi tới thương vân thân phận vô cùng sống động nói thương gia ai bảo ngươi đối ta đại diêm chưa quen thuộc không có sức phán đoán thương vân mắt lạnh lẽo mà xem ta đại diêm ngươi thừa nhận ngươi là đại diêm người mã lao bản ngươi thật không phải là bác di xếp vào tại đại diêm g i a n thế mã lao bản dùng đến cùng thương vân đồng dạng túi da biểu lộ có nhỏ sĩu khác biệt thương gia ta đương nhiên là đại diêm người tam điện hạ thế nhưng là chính bắt kinh đại diêm hoàng tử thương vân hừ một tiếng b ớ t nói nhảm đưa giải dược ra đây mã lao bản trì trệ cái gì giải dược thương vân bước lên một bước cái này phùng tài đức giải dược ngươi cho hắn dưới kỳ độc loạn tâm hạn t r í còn không thừa nhận mã lao bản ngượng ngùng cười một tiếng thương gia thật sự là h ả o nhãn lực nếu như ta không cho có phải là lập tức đánh chết ta thương vân cười một tiếng không nói gì mã lao bản méo m ó đầu t ố t t ố t t u t thương gia huy vũ đây là giải dược mã lao bản từ trong ngực móc ra một cái tiểu sứ ném cho thương vân thương vân nhìn thoan mở ra n h é t đem một cỗ cây độc nhạt chất lỏng màu xanh biếc đổ vào s i ngốc phùng tài đức trong miệng phùng tài đức lập tức mắt lộ thanh minh mê hoặc nhìn thương vân chờ cái trung khái cùng đỗ sinh n g u y ệ t tự nhiên vui mừng đ ặ n g núi xanh tiến thối l à n g khó thương vân tiến lên đem buộc chặt bành phi cùng phùng tài đức dây t h ư ờ n g đứt đoạn một đạo thuần hậu nội lực d ó t vào bành phi thể nội bành phi chết lặng cảm giác đông nhiên đi cùng phùng tài đức ngạc nhiên nhìn xem thương vân đây là cái gì bành phi thì thả hỏi phùng tài đức vẫn chưa mười điểm thanh tỉnh thương vân không nói nhiều chỉ nhìn chầm chầm mã la bản hôm nay ngươi còn muốn đi mã lao bản chất p h á t cười một tiếng thương gia ngài lời nói này hai anh em chúng ta lâu như vậy không gặp cái này không được nâng cốc luôn h o à n uống cái suốt đêm thương vân cũng c ư ờ i mở cười nói vậy là tốt rồi có phải là trước cho ngươi tìm suối nước nóng ngâm ngâm ngươi bộ này khuôn mặt ta nhìn làm sao như thế không hài lòng nghe mã lao bản đáp ứng không đi đặng núi xanh thoáng bông xuống tâm cái trung khái cùng đỗ sinh nguyệt hai cái này lao giang hồ tự nhiên biết bị giả thương vân chỗ lừa gạt cuối cùng chạy tới mới thật sự là thương vân mà thương vân phi thiên mà khi đến hiện ra hàng lòng trường lực không thể giả được uy thế còn tại hồng tứ công phía trên như thế nói đến thừa nhận mã lao bản cái này giả thương vân h à n g lòng trưởng hoàng vinh kim cùng trong quyết đấu thua trận đặng núi xanh mang theo hiểm nghi cái trung khái đi đến mấy bước nhìn kỹ một chút về sau thương vân thực tế nhìn không ra cùng cái k i a mã lao bản khác nhau nói non tiểu hỏa tử là thương vân thương vân không biết cái trung khái khẽ không người chính là người là cái trung khái nhìn thấy thật thương vân ý chí lân sướng lão hoa tử gọi cái trung khái là cái bang đại quản gia g nguyên lai thật thương vân là như thế này ba khí t ố t cái k i a giả thương vân là ai thương vân nói hắn gọi mã lao bản không biết sư tòng môn gì gì phái giỏi về dịch dùng dùng độc võ công cũng cao. Cái thương r u n g k á i hơi, hít hắn chính một t vào là r Lăng lao Phong nói cái kia mã lao bản. Thương Khó trách, khó trách. cái kia mã vân non con ũ n không thể để hắn、chạy. Thương Vân g thể chạy. để c mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào mã lao bản kia là tự nhiên ta còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi hắn cái trung khái chẳng biết tại sao nhìn thấy thương vân về sau lòng tin tăng nhiều đi đến bành phi cùng phùng tài đức bên cạnh hai vị trưởng lão chịu khổ nhà bành phi đã tỉnh táo lại lắc đầu thật sự là mất mặt vậy mà mắt lựa may mắn bang chủ đến, đến rồi phùng tài đức tiếp cận thanh tỉnh ngay bành phi gọi bang chủ nói theo là bang chủ đến, đến rồi nhiều tạ bang chủ ân cứu mạng cái trung k h a i ám dôi n g o n cái khó trách hai người này có thể làm trưởng lão tư duy chuyển đổi tốc độ quả nhiên đủ nhanh thương vân biết đêm nay thực tế tuyển bang chủ cái bang xem ra liền biết b à n h phi cùng phùng tài đức đã thua ở mã lao bản c h i thủ đã bọn hắn nguyện ý thừa nhận mình làm bán g chủ thương vân tự nhiên sẽ không từ chối nên ngang thừa nhận thân phận của mình hai vị trưởng lão không cần phải k h á c h k h í mã lao bản cười hì hì nhìn xem thương vân chúc mừng thương gia chúc mừng thương gia trở thành cái bang trẻ tuổi nhất bán chủ ta có phải là phải uống một chén chúc mừng một chút thương vân đột nhiên cười nói kia là đương nhiên đi chúng ta tìm một chỗ hảo tâm sự mã lao bản nói cái này dễ nói đặng trưởng lão ngươi thấy thế nào đặng núi xanh sắc mặt tái xanh ngươi muốn như thế nào mã lao bản nói ngươi x ư ơ n g mù mai khói cầu mang mấy cái cái trung khái cùng đỗ sinh n g u y ệ t đứng tại đặng núi xanh tà hưu lập tức tiếp cận đặng núi xanh hai tay phòng bị hắn x u ấ t thủ thả ra khói độc đặng núi xanh làm sao không biết cái trung khái cùng đỗ sinh n g u y ệ t ý nghĩ trong lòng chua sót thở dài một tiếng nói ta không mang mã lao bản hai tay tại không trung b a i xuống chống giống nhiều tám cái sáng lóng lánh tiểu cầu ta mang không cùng thương vân phản ứng mã lao bản đem tiểu cầu hướng trên mặt đất lên tức thời dâng lên một cỗ tăm mở m ị bụi mù quyết quanh xoay tán cực nhanh, nấp mã lao bản thân hình, thương vân song trưởng một vợ, một cỗ trưởng nhanh, ẩn bản hình, vân song lên cực cỗ lực cao, lao ấp mã vợ, đợi e m mù bùi lại, tụ thẳng vọt lên. đ bụi mù tán đi mã lao bản cũng không thấy tung tích đặng núi xanh thấy mã lao bản bỏ chạy vội vàng nói cái lao đỗ trưởng lao nữ nhi của ta tại trên tay hắn ta muốn đuổi theo không cùng cái trung khái đáp lời đặng núi xanh phi thân mà đi cái trung khái cùng đỗ sinh nguyệt do dự một chút không có xuất thủ ngăn cản dù sao đặng núi xanh danh tiếng rất tốt thêm nữa mã lao bản làm việc thần bí trong lúc bất chi bất giác để phùng tài đức nhật ma bành phi trúng độc đặng núi xanh nói nữ nhi của hắn tại mã lao bản trên tay cái trung khái cùng là nghe ử thương vân phát lệnh không có bố trí truy tùng vây lên thương vân cái trung khái làm giới thiệu đem mã lao bản đến chi sau phát sinh sự tình giản yếu nói một lần thương vân nói đã như vậy ta chính là bang chủ của các người nếu có người khâm phục cũng có thương ể vân nói Cái nếu như mã lao bạn làm bán chủ tự nhiên sẽ không nhưng bây giờ ta là bán chủ triệu đình triều đình sẽ không bỏ qua ta đối kháng triều đình là người trong cái bang không có nghĩ qua sự tình b a n chủ trương lăng phong tin thảo luận đều là thật cái trung khái hỏi thương vân biết trương l a n g phong trong tín thư cho trong thư nội dung cũng không có giả dối ta đến cái bang là muốn cho cái bang tương trợ triệu hồng trọng đoạt đại diêm giang sơn không thể để cho đại diêm rơi vào bắc gì cùng ma giáo trong tay b à n h phi cùng vẫn chưa nhìn qua trương l a n g phi cho cái trung khái tin không hiểu ra sao cái trung khái ngưng trọng xuất gia thư cho b à n h phi bọn người truyền động b à n h phi cùng sau khi xem xong sắc mặt nghiêm túc cái lao nếu thật sự là như thế kia không nên là cái rút một tay trách nhiệm thiên hạ có t r í chi sĩ đồng đều ứng phấn khởi phản kháng bánh phi nói bất quá chuyện này can hệ quá mức trọng đại cái bang nếu như tùy tiện công khai đối kháng triều đình Cái b ngàn ngàn vạn vạn ngũ ngàn n g à đại chín đại trưởng lão chạy hai cái còn lại ba cái ủng hộ thương vân còn có một cái bối phân cực cao cái trung khái hết sức giúp đỡ thương vân xem như vững vàng ngồi ở bang chủ cái bang vị trí tuy nói vị trí này đến có chút kiếm tàu thiên phong khi cái trung khái lần nữa tuyên bố thương vân trải qua chính quy hợp pháp phức tạp chương trình được tuyển bang chủ cái bang dưới đài đám ăn mày b u ộ phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt phụ trợ thương vân hình tượng cao lớn cùng báo chức cái bang đem muốn đi lên nhanh chóng ổn định phát triển con đường thương vân làm đầy nhiệt tình nói chuyện nói muốn dẫn dắt cái bang làm giàu về sau phát hiện cái này giống như không phải cái bang chủ doanh nghiệp vụ dứt khoát đổi thành để cái bang thành vì một cái hài hòa cái bang một cái c thể thoát ly ba tục bang phái thành vì một cái có tích cực dẫn đạo tác dụng b a n phái tự tuyệt nội dung độc hại chỉ làm cái bang truyền thống nhiệm vụ nhận đệ từ cái bang nhiệt liệt ủng hộ một trận thổi kèn liên doanh thanh âm từ rừng phía đông cánh bắc vang lên phùng tài đức từng l á sĩ quan nghe được thanh âm này sắc mặt đ ạ i biến đây là kỵ binh công k í c h hảo thương vân m ớ g mày cái trung khái cùng không rõ ràng cho lắm công k í c h hảo nơi này muốn qua quân đội không cùng phùng tài đức nhiều lời rừng bên ngoài đã vang lên đủ đủ tiếng võ ngựa tiếng kèn liên tục phản phất cái này xen thạch ổ chính là chiến trường đi mau triều đình thật phái quân đội đến vây quét phùng tài đức kêu lên chương bảy trăm bốn mươi sáu triệu hồng phán kích bên trên tại sen thạch ổ đệ tử cái bang mặc dù nhân số đông đảo mây cao tập đối mặt triều đình quân đội xung kích vẫn không khỏi có chút bối rối phùng trường lão ngươi đ ố i quân đội quen thuộc tổ chức mọi người phá vây thương vân nghe t r u y ề n đến đủ ủ tiếng vó ngựa nói phùng tài đức thấy thương vân bình tĩnh như vậy đi theo định gia tâm nói tuân mệnh ban g chủ phía đông cánh bắc có chiến mã hành quân thanh âm nhưng sen thạch ổ có rừng rậm hố nước rất nhiều kỵ binh không thể nhanh chóng rất tiến vào tất nhiên có bộ binh đi theo sen thạch ổ mặt phía nam là lại hồ thủy vực rộng rãi chúng ta không có thuyền không cách nào tiến lên phía tây là núi như có thể thuận lợi kim sơn liền có thể hất ra quân đội của triều đình chỉ là phía tây tất nhiên có mai phục chỉ có thể xông vào đã như vậy ta xung phong phùng trưởng lão ngươi tại quân thống lĩnh chỉ huy cái lao hiệp trợ phùng trưởng lão bành trưởng lão cùng đỗ trưởng lão cùng ta đồng hành thương vân nói p h ù n g tài đức liền ô m quyền nghe ban g chủ mệnh lệnh bất quá ban g chủ giúp các huynh đệ chưa từng nhận qua huấn luyện quân sự tổ chức tất có lỗ thủng ban g chủ nhất định không thể bởi vì số lớn huynh đệ lâm vào vây quanh mà quay đầu lại thương vân nói ta minh bạch ngươi ý tứ ngươi cảm giác cho chúng ta có thể có mấy thành huynh đệ rời đi phung tài đức trầm lâm một lát trầm thống nói chỉ sợ không đủ năm thành b à n h phi cùng biến sắc vốn muốn phản b ắ t phùng tài đức nhưng cái kia triều đình nhưng khuyển có thể có bản lãnh gì bất quá một đám giá áo t ú i cơm sao là cái ban huynh đệ đúng nhưng thấy phùng tài đức không giống kiêm tốn lại nhớ tới lây phùng tài đức võ công tại quân cũng bất quá là giới cùng sĩ quan tuy nói phùng tài đức tại quân lúc võ công không thể so hôm nay tâm vẫn không khỏi m ắ t lệnh thương vân đã thấy quen lớn diện tích h ố n chiến lập tức nói t ố t cái lao tìm chút cứng r á n theo ta xung kích phía tây mai p h ụ vì các minh đệ mở đường phùng trưởng lão nói cho các minh đệ đạo mệnh làm chủ tiếng kèn càng ngày càng gần cái trung khái cấp tốc đem thương vân mệnh lệnh truyền đ đại diêm kỵ binh đến cực nhanh thương vân vừa mới xuất phát c â n tiên phong đã xông vào cái bang đại hội cùng cái bang đánh giáp lá cả kỵ binh lực trùng kích cực lớn cũng may xen thạch ổ thủy đạo dày đặc nếu không một lần xung kích liền muốn tách ra cái bang đội hình sau đó bị lập tức nào tới bộ binh kỵ binh vây giết trong lúc mới nhất n q u thời cái bang đội ngũ bay ra các loại áng khí châu chấu thạch phi đào hòn đá cục gạch tên ăn mày đã kích quân mã ven đường mấy chục thất quân mã bị đánh đầu gối têu thảm một tiếng cả người lẫn ngựa ngã ngựa trên mặt đất xếp sau kỵ binh không nhìn hàng phía trước tổn thất vọt thẳng nhập cái bang đám người thương Tài Đức chức vân xoáy chúng đi nhanh một bên trong bề sau cây lâm phóng ra mấy chục chi tên bàn lén dù không thể gây tổn thương cho đến thương vân các loại lại nhưng ngăn bộ pháp thương vân vừa nhất đông đảo trưởng lao phân mấy hàng đứng tại thương vân sau lưng mấy chục con chiến mã từ lâm vào ra cầm đầu rõ ràng là hoàng vinh kim thật sự là chính chủ đến hoàng vinh kim ngồi ở trên ngựa trên dưới giò xét thương vân thần thái tiêu căng b à n h phi cùng đỗ sinh n g u y ệ t nhìn thấy hoàng vinh kim nội giận đùng đùng b à n h phi kêu lên hoàng vinh kim ngươi vậy mà phản bội cái bang phối hợp cái k i a mã lao bản diễn một màn trò hay hoàng vinh kim ha ha cười nói b à n h phi ta này làm sao gọi phản bội cái bang cái bang không phải đại diêm cái bang thân là đại diêm con dân ta nghe theo triều đình chỉ lệnh có gì không đúng ta nhưng đả thương người nhóm bánh phi cười lệnh vài tiếng có thể đả thương chúng ta t i ê mã lao bản kém chút chạm bánh mỗ c đỗ sinh nguyệt kêu lên ngươi không biết hiện tại hoàng đế triệu đình mẹ nó là xoán bị sao không biết hắn là ma giáo ma công tử sao hoàng minh kim cười lạnh nói đỗ sinh nguyệt ngươi làm gì lâm thời tạo ra tội danh ma giáo ma công tử là hiện tại đại diêm hoàng đế ngươi khi lão tử là tuổi tiểu hải tử ha ha ha hoàng v i n h kim phía sau đại diêm sĩ quan đi theo cười to hoàng v i n h kim đạo các ngươi minh ngoan bất linh liền đợi đến chết ở nơi này bành phi cả giận nói rõ r à n g ta đến chiếu cấu ngươi phi thiên mười hứng nhìn xem ngươi cái này dở trò dối trá công phu có mấy thành n g lực hoàng v i n h kim khuyên đ ủ bành phi ngày thường ngươi ta tư giao rất tốt ta khuyên ngươi một câu nếu như không phải cái này thật thương vân đột nhiên làm dối tiểu mã được bang chủ cái bang tri vị liền sẽ không phát sinh trận này huyết chiến triều đình chỉ là muốn một cái nghe lời cái bang không phải một cái bị thương vân cái này loạn thần tặc tử lãnh đạo cái bang nếu như ngươi ta liên giết thương vân ta có thể tiến cử ngươi khi bang chủ cái bang đồng n h ư u đại nghiệp nghe thiên tử hiệu lệnh bình định tứ phương vốn là đại diêm nam nhi nên có huyết tính cùng ẩm tưởng a phi b à n h phi quát nói bậy nói bạn đại diêm tuyệt không có khả năng để bắc di mà giáo không chế hoàng v i n h kim sắc mặt rét r u n hai mắt chuyển thành kim hoàng phía sau ẩ hiện đại bằng kim xí t u t đã như vậy ta chỉ có thể tự mình động giết các ngươi bánh phi đầu chọc bóng lưỡng chả lẽ lại sợ ngươi Thương vân vô vô bảnh phi bả vai, bảnh trưởng lao, ta tới, ta bảnh phi bảnh chúng phải vân n vô vô vai, bả lão, ắ một c h tiếng thể ương minh g lưỡi. hoàng i nói, bang chủ, h vinh, vinh, vinh kim từ trên lưng ngựa bay lên vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cùng c h ô i hướng thương vân thương vân cương khí bộc phát một trưởng đánh ra như một con du long bay ra đối đầu hoàng vinh kim ưng trạo hoàng linh kim chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến song trào ẩn ẩn phát đau nhức dựa thế bay ngược hai chân mánh đạp một gốc tráng kiện đại thụ lại bay về phía thương vân đại thụ kia bị hoàng đ i n h kim một c ư ớ c đ ậ m nát ẩm vang sụp đổ hoàng linh kim thời khắc này phi thiên mười hưng uy lực xa không phải cùng mã lào bản giao lúc có thể so sánh thương vân lại là một trưởng hoàng đ i n h kim lại lui hảo tiểu tử thật có thể để lão tử cố gắng vận dụng đỉnh phong phi thiên mười hưng hoàng linh kim cười ha ha nói tăng lên công lực tại không ngay cả tiếp theo dậm chân trống rông đá ra phanh phanh thanh âm như một đầu kim tuyến bay kích thương vân thương vân tiến về phía trước một bước lại là một t r ư ở n g thương vân điệu bộ này làm sao cùng hồng lao bang chủ thiên long tám b ư ớ c có chút tương tự đỗ sinh n g u y ệ t thấp giọng nói b à n h phi nhìn xem đỗ sinh n g u y ệ t ngươi còn gặp qua hồng lao bang chủ dùng thiên long tám bước đỗ sinh n g u y ệ t nói cũng không phải k i a là t u y ệ t kỹ dùng qua kinh mạch đứt đoạn ta là thấy hồng lao bang chủ diễn luyện qua mà thôi b à n h phi cau mày nói có phải là thương vân biết phi thiên mười ưng ơ lợi hại muốn dùng cái này cùng t u y ệ t kỹ trước gáp đảo hoàng vĩnh kim đỗ sinh nguyện bắt đầu tăng lên công lực chúng ta tùy thời ra bánh phi cùng biết hoàng vĩnh kim phi thiên mười ưng một thức mạnh hơn một thức ám đạo cùng hoàng vĩnh đáng tiếc đến thức thứ thứ chín hoàng vinh kim phía sau kim sắc cánh bắt đầu trở thành nhạn thương vân vẫn như c ũ một bước một cái g i ấ u chân đi về phía trước、thức、thứ thứ m ộ ư ơ i qua đi hoàng vinh kim thổ huyết bay ngược thương vân lại đến một bước hoàng vinh kim cường nỗ chi kết thúc miễn cưỡng cản thương vân một t r ư ờ n g thương vân phía sau ẩn hiện một đầu cự lòng thứ một ư ơ i năm t r ư ờ n g đem hoàng vinh kim đánh chia năm xẻ bảy hiện trường một mảnh trầm mặc đơn giản một ư ơ i năm t r ư ờ n g vậy mà đem một cái cái ban chín túi đại trưởng lao đánh ra ngũ mã phanh thây hiệu quả húng chi hoàng vinh kim là trên giang hồ có tên tuổi cường giả thương vân hạng long trưởng nhất cử quét dọn cái ban các trưởng lão ngày sau hành tẩu giang hồ há không muốn nằm ngang hai cái đi theo hoàng vinh kim đệ tử cái bang thấy hoàng vinh kim chia năm xẻ bảy đầu tiên là kinh hãi sau đó nước mắt chảy ngang đối đội kỵ binh đội trưởng nói đội trưởng ngươi thấy hoàng trưởng lao l ấ y thân đền lợn nước đội trưởng kỵ binh mặt c h ầ m như nước tự nhiên nhìn thấy mười điểm thảm l i ệ t một đệ tử khóc không ra tiếng đội trưởng còn chờ cái gì đội trưởng kỵ binh ánh mắt l ó e lên đúng rút đệ tử kia một trận không rõ đội trưởng ngươi nói cái gì đội trưởng kỵ binh đã quay đầu ngựa lại vung roi đánh ngựa các huynh đệ điều chỉnh đội hình rút lui Quân đội kỵ binh chỉ nghe chỉ trưởng q u kỵ binh lệnh, thấy thương vân võ công cao hồ gần giống yêu quái nào dám dừng lại một đường phi nước đại bày ra mấy cái thế thông chi cung tiễn mai phục cái khác kỵ binh tứ ma động đồng thời nói mình đây là chiến thuật lưu lại vì d ụ đ ị c h xâm nhập bởi vì thương vân thật dẫn đầu số lớn tên ăn mày từ cái đội trưởng này chạy trốn lộ tuyến trước tiến vào thượng cấp tiếp thu cái này thân là triều đình đo tướng quân chất từ đội trưởng kỵ binh báo cáo trả lại hắn thăng lên một c ó c tất cả đều vui vẻ tại thương vân bành phi đỗ sinh nguyện dẫn đầu dưới cái bang quân tiên phong đem ẩn nút trong bóng tối đại diêm quân một trăm ộ t m ư ơ t h a n h trừ đợi phùng tài đức mang theo đại đại đội tên ăn mày thông qua lúc đã không có mai phục dù là như thế tham gia cái bang đại hội tên ăn mày vẫn tổn thất du nam thành không thể bảo là không tham trọng một chỗ khe núi cái bang rốt cục thoát chúng ta bước kế tiếp làm thế nào bành phi cái chán thấy tổn thương mấy có thể thấy được xương cốt thương vân nói chờ đã triệu hồng rất sắp có động tác đọc miễn phí khí chương bảy trăm bốn mươi bảy triệu hồng phản kích dưới tinh châu thành hạ đại diêm t r i ệ u đình một trăm l i n đại quân binh lâm thành hạ triệu hồng bất quá một trăm l i n binh mã lương tựa tinh châu triệu hồng đ ỉ n h nón trụ quan giáp g hoàng nhị n h u bắc minh chính cùng gấp đi theo dẫn đầu đại diêm quân chính là t r i ệ u đình tân nhiệm mệnh bắt năm đường chiêu thảo sứ tên ngụy viêm chữ quỳ dương là triệu đình dòng chính cái này một trăm l i n đại quân đều là ngụy viên một bồi dưỡng nó sĩ quan hôn tạp rất nhiều ma giáo đệ tử đây chỉ có triệu đ ỉ n h rõ ràng nhất để triệu hồng từ giữa lấy ra ẩn nút ma giáo đệ tử khó hơn lên trời lịch t ắ c triệu hồng phản quốc thông đồng với địch còn không mau mau tiếp nhận đầu hàng ngụy viêm thân cao hơn chính thức khuôn mặt c ư n g nghị thật mỏng dâu quen nón thiện dùng bát xà mâu chính vào trạng thái đ ỉ n h phong triệu hồng mắng ngụy viêm ngươi không biết triệu đ ỉ n h hắn giết cha đ o ạ t quên sao vậy mà mang binh vây quét không biết thân phận của ta ngụy viêm cười ha ha triệu hồng ngươi còn coi ngươi là thái tử v ậ hạ đã chiêu cáo thiên hạ tội của ngươi đoạt thân phận của ngươi ngươi bây giờ bất quá là loạn quân thủ l người người có thể chu diện ngụy v i ê m cùng triệu hồng đồng đều dùng nội lực thanh âm xa xa truyền đến ra ở đây một triệu hùng sư nghe được nhất thanh n h ị sở các binh sĩ đồng đều không lộ vẻ gì song phương đều tự xưng là đại diêm chính thống người thừa kế lại đều là hoàng thất tử tôn s ắ c thực cây chính mầm đỏ không biết nên như thế nào bình phán song phương chủ tướng thuyết pháp triệu hồng biết rõ mình không thể bại nếu như thứ nhất cầm liền bại dưới quan tướng tất nhiên chạy từ phía hoặc là đầu nhập phương trận doanh dù sao triệu đình phái ra đại diêm quân đội cũng có chính thống tính triệu hồng đội ngũ nếu như làm phản cũng không tính lâm trận phản bội c hoàng ỉ có thể nói là nhận rõ chân chân nói thể tướng sự thật, biết triệu tiên tử, nhận mệnh ai mới là gia tử, là là rõ sự s a dù đều l cho việc, c triệu gia làm ù cái nghị à o họ h triệu k ô n giống. o à n n g h như n rục ngựa ra đội, hiểu đ mặt viêm tướng đi chọn đối phương chủ tướng. Triệu tướng phương tướng, ngươi chọn Hồng nói, Hoàng sao tướng quân, nguy viêm là quân nổi danh manh tướng, nhớ lấy cẩn thận. Hoàng đi đối chủ nhịn sao là lấy rõ triệu hồng tình cảnh trận chiến đầu tiên cực kỳ trọng yếu song phương binh lực đối so cách xa nếu như mình xuất chiến không thể nhất chiến thành công tất nhiên tổn hại sĩ khí dẫn đến thất bại t h ẳ n hại